Chương 272: Hồ lô cùng Sắc Đế. Thân sau Khương Đế hư ảnh bị Bùi Tịch Hỏa vô số đạo đao quang ma diện phá toái mở. Nếu là không còn thủ đoạn nữa, ngươi liền mất thua." Bùi Tịch Hỏa nhẹ nhàng nói. Nàng mắt bên trong cũng không tiêu căng cùng đắc ý, mà là bình tĩnh chi sắc. Khương Minh Châu cảm giác được thể nội huyết khí nghịch hành, linh khí hao tổn thông, vẫn luôn biết Bùi Tịch Hỏa đao pháp lợi hại, nhưng cũng chưa từng ngờ tới sẽ như vậy lợi hại, kết hợp kim diễm chí lực, cơ hồ thiên khắc nàng này một chút tu sĩ. Nhưng nàng nâng lên đầu đến hòa, chưa từng lộ ra phần vẻ sợ hãi. Kim độ gọi toàn mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Chiêu này chiêu chính là hảo hảo tiếp hạ đi. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong chưa từng có chút động nghi ngờ, như Khương Minh Châu thật chỉ có chút thực lực ấy, lại như thế nào đương đắc khởi Khương gia thiếu chủ danh tiếng. "Ứng lô pháp chỉ." Khương Minh Châu khẽ hé môi son, mặc niệm ra tiếng, có khủng bố đạo pháp khí tức tại ngưng kết, một cổ sát phạt chi khí buông xuống Bùi Tịch Hòa quần thân. Một sát na, Khương đế thân hình tái nhập thế gian, thậm chí càng thêm cùng bố, thần tựa hồ đỉnh lập Địa bình thường, rung động nhân tâm, thiết, lại là toàn thân cũng Châu ra, một đạo lưu bay ra, hóa ra chân thực bộ dáng, là cái holo. Samsung sắc hồ lô mặt trên khắc do thần bí đạo văn, bao phủ một cổ hỗn độn chi khí, chỉ hơi hơi một cảm giác liền muốn đem người niệm lực chọc thùng thành cái sàng bình thường. Thông thiên đẳng chính là sư tôn tặng cùng ta khế ước tri thức, mà này hồ lô mới là ta bản mệnh chi bảo. Bùi Tịnh Hòa, ta biết người lúc này không giống ngày xưa, đó chính là hảo hảo đấu một trận hảo. Bùi Tịnh Hòa mắt bên trong mang theo mấy phân hàng khí tới. Này hồ lô bên trên khí tức gọi nàng cũng sinh ra kiêng kỵ, cho dù là kim đan hậu kỳ lực cũng bị này suy thũng, không cách nào xét. Phát động thời điểm tựa như điện quang hỏa thạch bình thường, không cách nào ngăn cản, giờ phút này bị khẩn khóa chặt khí cơ càng không cách nào đào thoát, đó chính là tiếp hạ liền là. Kim Diễm tại Thiên Quang Đao thân phát họa ra huyền bí in dấu lửa tới. Này hồ lô bên trong ngọn dưỡng xuất lực lượng làm cho lòng người rung động. Nàng quanh thân đều hiện lên ra ngọn lửa màu vàng nóng, mặt trời chân hỏa bị toàn lực thúc phát ra, thể nội thần hỏa vết ẩn ẩn có lao nhanh chi thanh, này thập đại thần hỏa chi nhất uy năng, xa không chỉ tại vừa mới kia một điểm. Đan Điền bên trong ngài hỏa linh căn linh quang đại thiểm, huyền xưa chính trời kiếm tự nhiên mang theo một này chân linh ý vị. Mộ ngang, chính là mấy đạo khủng bố màu vàng hỏa trụ đánh về phía hồ lô kia sở tại. Nhưng là mặt ngoài thần bí nói ngẩn khuếch tán ra ba con tới, cùng kim diễm chống lại. Ngày xưa kim diễm uy năng đi tiên, nhưng trực tiếp đốt diệt mình lâm làng trên người mấy đạo hộ thân cấm chế, nhưng trải qua hắc nguyên một lần niết bàn hao phí đại lượng lực lượng, chỉ để lại chân nguyên. Giết! Khương Minh Châu trong lòng biết từ đó khắc lại không xuất kích, kia liền sẽ bị kia kim diễm chế hành, rốt cuộc ra không được một kích cuối cùng. Hồ lâu co rung động, xung quanh sở hữu thực vật sinh linh đều bị điều tới một tia chi túy, tụ hợp vào này bên trong, miệng hồ lâu bên trên một điểm thanh quang ngưng tụ bắn ra. Hừ thanh quang yếu yếu, lại tựa hồ như có thể rất khủng bố mẫn diệt hết thảy sinh linh sinh cơ đi. Bùi Tịch Hòa mi tâm thần diễm vân ký sáng rõ. Kim Ô nhất mạch cùng mặt trời chân hỏa tương sinh gắn bó, này bên trong truyền thừa huyền diệu sớm đã kinh có vạn nữ tái, giờ phút này cảnh giới tuy thấp, lại vẫn có một môn pháp quyết thần thông có thể thi triển. Kim Ô chi hình lấy kim diễm vị cơ ngưng tụ. Xích đế, Phân Thiên. Kim Ô bay lượn chân trời, vỗ cánh mang theo kim diễm, cháy hư vào Và khắc, cảm đến thân đều muốn bị toàn bộ đốt cháy, cháy đen. Nàng thứ nhất cái ý tưởng cư nhiên là may mắn hôm qua không cùng buổi tịch hỏa này cái thiết công kê đánh cược 300 vạn linh thạch, nếu không giờ phút này còn thật là đắc tổn thương thượng thêm tổn thương, xinh xinh phun ra một ngụm máu tới. Ta nhận thua. Liên tính thể nội lão tổ hộ thân cấm chế có thể lập tức phản chế, nhưng này một trận so tài thua liền là thua. Buội tịch hỏa đã trưởng thành đến như vậy tình trạng, nàng cũng sẽ không thua không khởi. Buội tịch hỏa mỉm môi cười một tiếng, này chiêu thần thông chính là kim ô chuyển thừa, lập tức liền hao không thể 67 thành lực, cũng chính là nàng ba đạo tiên linh sở xúc linh hậu, mới có thể như thế thi triển. Nhưng nếu tiếp tục dây dưa Có lẽ nàng cũng chỉ có thể vận dụng ma lực cùng yêu lực tương đối. Bùi Tịch Hoa Ngọc bàn bên trên hiện ra xích hồng tháng trước tới, Khương Minh Châu quanh thân hỏa diễm bị triệt hồi, vừa mới kia khủng bố nhiệt độ thiêu đốt, cơ hồ toàn thân đều ướt đẫm. Giờ phút này nàng hơi hơi ngưng tụ mấy phân linh khí, thôi động pháp ý đi đi, toàn thân mồ hôi đều đánh tan. Phục, coi như ta tài nghệ không bằng người. Bùi Tịch Hoa phất phất tay, thiên quang dao hóa thành quang mang lấp vào thể nội đan tiếp tục dưỡng. Hồ lâu kia chỉ sợ là chỉ bảo, bị Khương Minh Châu dưỡng tại thể nội, liền một thành uy lực đều không thể phát huy ra, chỉ có chờ đến nàng trưởng thành mới có thể phát huy ra mấy phân uy năng tới mà lại là càng ngày càng mạnh, càng là trưởng thành, cùng cảnh chi hạ càng khó đi nổi. Hồ lô bên trên tản ra một chi khí tức tinh thuần lại hàm chứa một cổ trở lại nguyên trạng chi ý kia liền đạt. Nàng câu lên khóe môi, cười trả lời. Hai người thân ảnh lập tức rời đi nơi đây tiểu giới bên trong. Không nghĩ đến liền Khương Minh Châu đều không là nàng đối thủ. Tống Nhiên chân tại nơi tối tăng hơi hơi lé mắt. Bùi Tịnh Hòa này cái tiểu đệ tử gần nhất khiêu khích sóng gió quá nhiều, nay cái tên đều thường xuyên xuất hiện tại chính mình bên thay, tự nhiên sẽ sinh ra mấy phần hứng thú tới. Phạm Nhân tuyệt vực đưa tới đệ tử. Tam linh căn tư chất lại một đường phấn đấu đến hiện giờ thực lực, lấy tự thân chi lực dung chuyển khương gia này trở thế ra chuyển thừa người. Hiện giờ thiên tư liền là hắn cũng đắc đáy lòng tiếc nuối, Côn Luân thật là là bỏ lỡ một khối ngọc thô a Côn Luân mỗi một giới sợ chiêu đệ tử rất nhiều, ít nói cũng là hơn vạn. Nội môn nơi nào đến như vậy nhiều trưởng lão có thể nhận lấy này đó đệ tử, như thế nào tỉ mỉ giáo dưỡng mỗi một cái. Cho dù là trưởng lão nhóm dự định đệ tử cũng phải tha ở ngoại môn một phen tôi luyện. Ngoại môn là bọn họ chàng, cũng là Côn chỉ có ở ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong ra đệ tử, nghị lực cùng tư chất đều không tại hạ thượng mới có thể chân chính bị hút nạp vào nội môn, trở thành hạch tâm bồi dưỡng đệ tử. Vô luận là bái sư chân truyền đệ tử còn là bình thường nội môn đệ tử đều sẽ bắt đầu được đến tài Nguyên Nghiêng, Thất Đại Tiên Phong chân nhân Trần Quân dạy bảo giờ học cùng bồi dưỡng, trở thành côn luân trung kiên lực lượng. Tứ đại thế gia cùng côn luân tương sinh, chịu đến tông môn chế hành cùng quản lý, đáng tiếc luôn có một hai nhà tâm càng lúc càng lớn. Hôm nay Lý gia có thể lấy thủ đoạn làm bọn họ đau mất một cái thiên tài đệ tử, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Gia tâm tuy tốt, lại đắc vừa phải, thưa nay sóng, giờ phút này lại động chút lệ cùng sát khí tới. Dù sao cũng nên cấp cái giáo huấn, chuẩn bị xong lưới cũng nên nhất điểm điểm tu nạp, làm lý do nỗ lực đại giới. Côn Luân cách cục vạn năm bất động, loạn dưới đời, cần thiết đem toàn bộ bóng đen toàn bộ dọn sạch ra viên, mới có thể toàn lực ứng đối hạo kiếp. Bạn chương xong. Chương 273, dẫn xà xuất động. Tống Nguyên chân là Côn Luân trưởng môn, tự nhiên đau lòng tông môn mất đi một cái ưu tú đệ tử. Kia ngày Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong hai người bá đạo hắn đã từng thấy, cũng đã biết bọn họ đối với cái nhân thế tại nhất phải. Mà nhân mà nói, công, vị, hai người so chính là chính mình cũng có thể hiểu được này ý tưởng cùng lựa chọn. Đấy lòng đương nhiên sẽ không trách móc nặng người nàng, chỉ là tiếc hơn thôi. Hắn nắm chắc quyền, nhưng lại cảm thấy buổi tịch hòa này cái nữ tu rất là thú vị, cũng đủ thông minh. Một thân khí tức sớm đã kinh viên mãn vô khuyết, nghĩ muốn đột phá kim đan chỉ là một ý niệm, chỉ sợ kim đan sơ kỳ chiến trường bên trên cũng đủ để đoạt lấy phía trước 7 cái danh nghịch. Sở dĩ không đột phá tuyệt đại khả năng chính là vì câu ra Lý Trường Thanh này điều cá lớn. Hắn không kịp chính mình nhãn lực, quả quyết nhìn không ra không thoát hơi tức, chỉ sợ không cần thiên địa cơ duyên cũng có thể trở lên năm chắc đột phá thành không tỷ vết sẽ chỉ cho là nàng là thật sự vì linh cơ viện khí tới dự thi, nghĩ muốn đột phá. Lý Trường Sinh đương con rùa đen rút đầu, liền là Vô Nhai Tử Tổ sư cũng khó có thể đem hắn bắt tới, nhưng nếu là Lý trưởng thành sinh mệnh chịu đến uy hiếp, liệu sẽ hiền thân Vì một cái thiên tư không hiện chính quy liền có thể làm ra kia bản thiên vị cùng niên tới. Thật là thú vị. Hắn đôi mắt ám ám, Lý Trường Sinh giấu cái gì bí mật, hắn nhưng thật là nghi biết. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi tại phòng bên trong, nàng nhắm mắt khôi phục chính mình linh lực, cùng Khương Minh Châu nhất chiến vận dụng Kim Ô thần thông, hao phí đại lượng linh lực, hao tổn khá lớn. Thiên địa chi gian linh khí giống như vòi rồng bình thường hướng nàng hợp thành rút mà tới. Không hổ là thiên linh căn a. Triệu Thanh Đường sốc lên mỹ mắt, xung quanh linh khí đều đã hóa thành sương mù, lạ ẩn ẩn hóa lòng tiêu chí. Thiên linh căn từ chín tức linh căn hấp thu thiên địa thần vật chi lực lồ xác mà tới, thoát phàm thành liền, không bản mà hợp thiên địa quy luật, thậm chí không là tu sĩ hấp thu linh khí, mà là linh khí thân hòa tu sĩ tự phát rót vào thể nội. Toàn lực thôi động lúc tu luyện, khí vô cùng. đến thiên vào thể nội, tại kinh bên trong, lao nhanh vào bên trong vây trùng quanh linh căn, lần theo công pháp vận hành lộ tuyến mà chuyển hóa thành tinh thuần linh lực cùng ma lớn tới. Càng là tu tập hai bộ vô thượng đạo kinh, thì càng cảm thấy linh ma tướng xích lại tương hợp, có đặc biệt liên hệ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hoàng hoàng, Nhật nguyệt doanh trắc, thần tốc liệt chương. Này là tu tiên giới lưu truyền khẩu quyết, nói chính là thiên địa mới sinh thời điểm, ngày vì xanh đen, vì hoàng, đàn sinh tại mông muội không bờ bến bên trong. A nhờ trăng viên mãn, mặt trời ngã về tây, sao trời túc tập tại không bờ bến tinh gian. Nàng trước mắt tựa hồ xuất hiện này dạng một hình ảnh tới, cùng bàn Tại mặt trời thần ô mới sinh thời điểm sở thấy cảnh tượng ẩn lần tương hợp, thể nội linh khí len lỏi đắc càng nhanh một chút, bên bị kinh lạc cũng không gọi nàng cảm thấy đau đớn, mà là thoải mái. Mở hai mắt ra, lực lượng đã khôi phục. Thiên linh căn khôi phục tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng mỗi một tràng chiến đấu đều có thể thoải mái ra tay, không cần vì trận tiếp theo tính toán. Vừa mới tu hành thời điểm huyền diệu cảm giác thoáng một cái đã qua, khó có thể lưu giữ lại. Khi một khắc đối với thượng thanh thiên cảm ứng phá lệ rõ ràng, mà đối với hạ trọng cảm ứng có chút mơ hồ. Thiên địa quyết nếu có tiên địa hai chữ, hòa lòng thầm nghĩ chỉ sợ đắc tìm được này đạo kinh nửa bộ sau, mới có thể chân chính thiên địa không thiếu sót, cảm ngộ hoàn toàn. Kia có lẽ là này trong đạo kinh cất giấu tinh túy cùng chân chính huyền cơ. Như vậy suy nghĩ một chút tới, tựa hồ vô luận là thiên địa quyết còn là đạo tâm trùng ma đều là không chọn vẹn kinh văn, không có nửa phần dưới, yêu cầu kế tiếp rượi vào cơ duyên đi tìm kiếm. Cho dù là có kiểu cựu chí tôn mệnh số cũng không thể tùy tiện được đến. Bất quá tu tiên giới hoành đại, thượng tiên giới càng là thần bí mênh mông, nhân sinh từ tử, cơ duyên một sự tỉnh cho tới bây giờ khó nói, chưa hẳn nàng liền tìm không được. Bùi Tịch Hòa thu liễm một thân khí tức, Tại đan điển trong vòng có một viên đen trắng long châu, chỉ cần đổi lấy Thái Dương Chân Hỏa tự nhiên sẽ đem luyện hóa, thuận thế kết xuất không tỷ vết kim đan tới. Nàng đợi một khắc. Lý Trường Thanh hiện thân kia một khắc, cũng là chính mình nhất hư hao tổn, nhất yếu đối thời khắc. Nàng câu câu khỏe môi, mắt bên trong như lưới dao bén nhọn. Nàng thế mà thật liền hồ lô kia đều có thể phá vỡ. Thế mà thật gọi này cái tiện nhân thành mấy phân khí hậu. Lý Trường Thanh dấu ở chỗ tối, hắn lấy mắt mạn ra mấy phân kiêng kỵ chi sát tới. Hòa cho dù là đắc kim ôi truyền thừa cũng nhất thời chi gian không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, cần phải từ từ dung hội con thông. Tự nhiên không có nháy mắt bên trong nhận ra Khương Minh Châu bản mệnh chi vật là vật gì, mà tứ đại thế ra sóng vai mà đứng là năm, tự nhiên rõ ràng các tự ái chủ bài cùng truyền thừa. Thừa cổ thời điểm có thập đại đỉnh tiêm linh mạch, cô bị có tiên thiên chi khí, phân biệt là hoàng bên trong lý, dây hồ lô, người nhân sâm, bản đảo, tiên hạnh, phù tăng, nguyệt quế, chuối tây, bồ đề, khẩu chúc. Hồ lô kia liền chính là dây hồ lô bên trên sinh ra một cái. Nếu là sẽ lấy thời gian, tìm hiểu hoàn toàn, bồi dưỡng đến đại thành, có lẽ có thể quay về chân linh chi thái, kia này chủ chính là một bước lên trời. Như vậy thần vật đều bị bùi tịch hòa đỡ được, hắn chính mình phỏng đoán, chỉ sợ át chủ bài tầng gia cũng đấu không lại nàng. Nay tiện nhân đắc kia tôn đại năng che chở, nhưng chính mình trên người cũng còn có lao bất tử đồ vật cuối cùng lưu lại một đạo hư hồn, tăng thêm một trường vạn dặm phá khu phủ, cho dù Dương thiên hạ tu sĩ cũng có truy. Phía trước nghĩ là nếu là tìm cái cơ hội tốt, chưa hẳn không thể đem chết giết. Nhưng hiện tại, nghĩ muốn thối lui nhưng cuối cùng là không cam tâm. Hắn vận chặt nắm đấm, chính mình hiện giờ như là khắp nơi đạo vòng chó chết, nhưng lại bắt đầu lấy tuyệt thế chi tư tư thái đứng nạo nghệ tại thế nhân mắt bên trong. Lý Trường Thanh rõ ràng nên là tuân theo lý trí tối lui, nhưng nghe hoảng cung bên trong một tia tử ý quấn quanh tại hắn hồn phách phía trên. Tâm ma thời thời khắc khắc tại từng bước xâm chiếm hắn lý trí cùng thanh minh, hắn không thể phát hiện, cũng chưa từng cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Này tâm ma mở rộng nhận tính bên trong tham lam không cam lòng cùng ghen ghét chờ mặt trái cảm xúc, đảo loạn tu sĩ si đi tâm tính. Lý Trường Thanh đồng dạng là linh ma song tu, giờ phút này lại là hai người đều tại phản loạn, đều tại nghịch hành. Có lẽ Bùi Tịch Hòa không giết hắn, cũng một ngày nào đó sẽ bị chính mình trên người lực lượng triệt để thôn tính tiêu diệt. Bùi Minh Châu, bắt lại trận thứ 3 thắng lợi, này cái thời điểm trúc cơ chiến trường bên trên 3 4000 người đã giảm mạnh đến hơn 1000, đào thải một nửa trở lên tu giả. Không thiếu tông môn tinh nhuệ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện giờ từng chặng so tài xuống tới, đào thải người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bởi vì không thiếu tu sĩ đều đã thua một trận, càng dễ mất đi so tài tư cách. Bùi tịch hòa một đường chiến xuống đi, thắng liền đến trận thứ 6. Hiện giờ trận thứ 7, Ngọc Bàn bên trên hiện ra mới tiến tới. Cô Luân, Khúc Phong Chân. Này tên nàng nghe qua, là bọn họ này một bối đệ tử bên trong, trừ Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang bên ngoài. Chúc cơ cảnh giới liền ngưng kết cựu thải bậc thềm ngọc người thứ ba. Nay chiến, nàng có chút chờ mong. Bạn chương xong. Chương 274, thần bí đèn. Bùi Tịch Hòa nghe qua khúc phong chân danh hảo. Thậm chí so Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu càng vang dội một ít, hắn không giống này, hai người thân phụ gia tộc truyền thừa, nội tình tương hãn, hắn xuất thân hời hợt lại tiềm lực cường hãn, đương thời liền lục trưởng phong cũng không từng đột phá đến cựu thải bậc thềm ngọc, Chỉ lần này, này người liền không đơn giản. Hơn nữa hắn cũng tựa đồng dạng là cái tu, chỉ là không biết thuật hay không tinh xảo. Trong lòng có mấy phân nóng lòng muốn thử chiến ý sinh ra tới. Đánh qua này một trận, nhiều nhất còn có một hai trận liền có thể quyết ra cuối cùng bảy người. Mới vừa qua giữa trưa, ánh nắng nóng rực. Chúc cơ chiến đại tiểu giới bên trong rơi vào hai đạo thân ảnh. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt nhanh nhẹn lạc địa Hồng Ý thiếu niên lang. Hồng y như hỏa, khuôn mặt tuấn tiếu lại mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi liền là kia cái phản tông đệ tử? Hắn ngữ khí không tính rất tốt, ẩn ẩn có mấy phần chất cảm giác. Bùi cười một tiếng, lại không lắm chân thành, toát ra mấy phần hàn khí tới. Hàn là là cái toé miệng bà tử, thượng so tài đại còn muốn tâm sự việc nhà? không ngại lăn xuống đi trước nhà vua, ta liền thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm." Khúc Phong chân mi tâm nhíu nhăn, cuồng vọng. Bùi Tịch Hoa lười nhác lại tuân theo hai bên tự báo cửa hào quy củ. Thiên quang dao lạc tại lòng bàn tay bên trong, trôi dao bị nắm thật chặt ẩn, nóng rực ánh nắng tại đao thân chiết xạ ra chói mắt vầng sáng tới. Năng động, thân sau thần thông phi dục như ẩn như hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn khó có thể bắt giữ. Một đau đổ ngang mà đi, mặt trên kim chi nhuệ khí lăng lệ phi thường. Khúc Phong chân đôi mắt sát na biến thành dị màu đỏ. Thể khắc bạo phát ra một cột lôi diễm, này là địa trong loại hỏa một loại, hỏa lôi tương sinh. Uy lực cùng tiềm lực đều cực kỳ bất phàm. Hắn linh lực toàn bộ bộc phát dâng lên mà ra, chính là một tuyến kim đan. Tại Liệt Dương tiểu thế giới bên trong đắc không thiếu thiên tài địa bảo, tích lũy linh lực tăng lên đến giờ phút này cảnh giới, lại không gặp thích hợp thiên địa kỳ vật có thể giúp hắn ngưng kết không tỷ vết kim đan. Lần này đến đây, cũng là hướng về phía đắc hiền thượng, xung kích kết đan. Nhưng tại đùi tịch hòa trước mặt chơi hỏa, liền khó tránh khỏi có chút mưa thân bên trên kim diễm lập tức lên, mặt trời chân hỏa chính là thập chi nhất, lô diễm, diễm hóa ba chân cầm bộ dáng. Trực tiếp đại khẩu sẽ rách nuốt ăn này trên người lôi viêm tới. Khúc Phong Chân nháy mắt bên trong liền cảm thấy tựa hồ chính mình dị hỏa tại đến dị, liên tục bại lui, khó có thể chống đỡ kia màu vàng hỏa diễm tôn phệ. Hắn lập tức đem thu nhập thể nội, huyền lôi diễm hễ bại rút về chính mình đàn điện, nghĩ muốn một lần nữa hoãn dưỡng trở về liền phải hao phí thời gian không ngắn. Đầu lông mày chi gian lập tức âm trầm một phiến. Khá lắm mùi tịch hòa, mà mùi tịch hòa một đao đã tới. Đao đánh xuống gam, thế hùng hậu, khí lãng bại nếu là rơi xuống đủ để tại Khúc Phong trên người lưu hạ một vết máu khủng bố tới. Nhưng lập tức đinh một tiếng, Đồng dạng là một thanh đao, đen tuyền, vô luận là chôi đao còn là đao thân đều tinh khiết màu đen. Thần ẩn, ẩn đao tuần có chút đảm dạ, là tại thôn phệ đao chúng quanh hết thảy tia sáng. Cùng thiên quang đao chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại, tự nhiên là đem thiên quang đao chấn đi ra ngoài. Hai người thân hình cấp tự rút lui, lại nhanh chóng ổn định thân hình tới. Bùi Tịnh Hòa quanh thân kim diễm thần cầm lập tức lao vụn vụt mà thượng, mang hỏa diễm nóng rực khí tức, nội ẩn đạo Pháp. không phải là kim mặt trời chân hỏa. Khúc Phong kỵ, là cẩn thận đến từ Hắn chỉ xem xem mấy trận bụi tịnh hòa phía trước xoài so tải, nàng sử dụng là đường đao, chính mình là một bà liên hoàn đao. Đao thân mang 13 vòng, là hắc đao bên trên loại thứ 2 nhan sắc, vòng vòng đều là thuần trắng. Đao thân rộng lớn, núi đao xông ra. Hắn vung đao mà đi, 13 vòng tựa như lục lạc rung động, tiếng vang lanh lảnh bên trong mang theo một tia cổ pháp ý vị, có thần bí quy tắc chi lực chạy xuôi tại hư không bên trong, cùng đao cương cùng nhau đánh tan kim nhiễm. Này đao tiên gọi thương long. Hắn ngữ khí bên trong hàm chứa mấy phần chiến ý tới, rất ít cùng thế hệ tu sĩ có thể đem hắn làm cho sử gia đao tới. Bùi Tịch Hoa cảm giác vô cùng nhẹ cảm, nghiêm lực nhìn lén mà đi, kia đại đao bên trên có một đen một trắng hai đầu thương long lượn vòng, khí thế sát người vô cùng. Chỉ sợ này đao chính là dùng long tộc yêu thú thân thể nhục thân chế tạo mà tới, cũng không biết là long nha còn là long cốt. Nhưng vô luận là hà, này trôi đao phẩm chất đều không tầm thường, đã vượt qua linh khí, là một thanh pháp khí. Sát trời. Đao tu quyết đấu, các tự báo thượng đao tên, liền là bọn họ quý củ. Bùi Tịch Hoa lại lần nữa động, nàng để đao thẳng, điểm tại này phần bụng, nhanh như gió, hoảng sợ như điện. Đoạt hồn lấy mạng, đao quang chợt lóe. Phong chân nâng lên đại đao, vung dậy tiêu sái mang theo mấy phân đại khai đại hợp có phần tựa như Triệu Thanh Đường đao pháp lộ số. Mà bụi tịch hòa cùng này luyện hảo mấy tháng đao, đối nãy cái lộ số đao tu xe nhẹ đường quen. Một đâm bị thương long đao đao thân ngân lại, lưỡi đao hạ trợ, phát lực liêu một cái, trực tiếp đem hướng thượng đánh bay. Đao ý không chút kiêng kỵ bộc phát ra đi, một sát na chi gian tựa hồ đặt mình vào hỏa diễm thế giới, một chỉ tam tốc kim ô hướng ngày bén nhọn gào thét. Cồn cồn hỏa diễm đầy trời rơi xuống, đao cương trên, qua, nhiên phần bụng xuống một vết mau tới. Vô cùng bất nhập đau ý ăn mẫn vào Khúc Phong Chân thể nội, bá đạo vô cùng. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi nghi ngờ, Khúc Phong Chân thật chỉ có này điểm năng lực. Thự nhiên cũng không phải là. Hắn bị đau gây thương tích phát ra một tia đau đớn tiếng kêu tới. Ánh mắt hung lệ vô cùng, mà lại bỗng nhiên bình tĩnh. Tại hắn hư chỗ, có thần gì ánh sáng bộc phát. Một sát na chi gian, tích liệt quang mang tràn ngập chỉnh cái tiểu giới, bên ngoài quan chiến đệ tử đều không thể xem đến này bên trong phát sinh cái gì. Bùi mực con mắt màu vàng lóe lấp lóe, lại xem cái rõ ràng. Hắn ngược thế mà hiện ra tới một trận đèn. Đen dầu cũng không kịch liệt tràn đầy, thậm chí có chút tạm đạm, nhưng xung quanh có một đám tử quang huy sở ngưng kết ra tới phụ chú. Cái gì quỷ đồ vật? Hẳn là cái này là khúc phong chân ngưng kết ra cựu thải bập thềm ngọc bí mật. Kia một trận đèn lập tức bay phù đến hắn thân sau, kia phần bụng đại vết máu thế mà nhanh chóng khỏi hẳn lên tới, ngắn ngủi nửa cái hô hấp, trừ kia bị chém đứt pháp ý đi, cũng chỉ có chân bóng như sơ giá thịt. Bùi tình họa lại đến. Hắn không lại lấy tay cầm đao, ngữ đao cũng là tu thủ đoạn. Tay phải khắc quyết, liền theo hắn ý, 13 vòng trắng đinh rung động. Mặt trên một đèn một trắng hai thương long ngưng thực mà ra chính là đao ý biến thành, hướng này đánh tới. Bùi Tịch Hòa thi triển một nguyên đao thuật. Đao ảnh tầng tầng, quang mang như tia, nhất nguyên đoạt linh pháp. Nàng đột khởi đao mang đem đại đao đẩy ra, đợi thêm đến thương long đao rơi xuống, thế mà chỉ là chém tới một đạo hư ảnh. Chân thân sớm đã kinh tới gần khúc phong chân. Nay tràn đèn thật đúng là có ý tứ, đao khí của nàng đao ý khủng bố đến cực điểm, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ không chú ý đều sẽ bị trọng thương bản nguyên. Thế mà có thể đem khúc phong chân người vết đao một sát khôi phục. Trương đao một đâm, đối diện kia một trận nhân đăng, còn có một tại mã Bạn chương xong. Chương 275, kia một khắc đã đến. Bùi Tịnh Hòa mui đao chỉ kiếm một khắc liền muốn đâm chọt kia một trận trên đèn. Nhưng là khúc phong chân thế mà không hoảng hốt chút nào, thậm chí mắt bên trong mang theo chút khiêu khích. Đương ngửi Tịnh Hòa mui đao đụng tới kia một trận đèn, một cổ thần bí lực lượng lấy không nhưng ngăn cản tư thái đem nàng chỉnh cả nhân quét ngang ra. Phụp. Bùi Tịnh Hòa khẽ môi tràn ra một vệt máu tới, thể nội huyết khí trải qua cự đại xung kích sau tại cuộn cuộn. con mắt bên trong mang theo mấy phần kinh hãi, này lượng, chỉ nháy trong, qua kim đan, thậm chí vượt qua anh. Cái gì bảo vật? Khúc phong chân lại lợi hại cũng bất quá là một cái một tuyến kim đan, không có thôi động này loại lực lượng tư cách, là bởi vì chính mình động thủ với hắn mà chờ cùng với khiêu khích, tự phát phản kích. Kim ô nhất tộc truyền thừa tại đầu góc bên trong nhanh chóng đọc qua mà qua, tìm kiếm này phù hợp đặc điểm đồ vật. Liên lam một tràn bình thường đèn, là bình thường ngọn đèn bộ dáng, thượng ban hạ tòa, trung gian lấy trụ liên tiếp, dầu thắp có chút hồn trọng, bấc đèn cũng so với ngắn, có lẽ chính là bởi vậy kia hỏa diễm mới thoáng làm là ta khi còn nhỏ sau so được tới cơ duyên, vẫn luôn giúp ta gặp dự hóa lành, càng có thể gia tăng tu luyện tốc độ, uy năng vô cùng, đủ tình hòa có nó tại, này một trận so tài ngươi thắng không được. Khúc Phong Chân lộ ra cái cười tới, Bùi Tịnh Hòa phía trước chiến tích đều cực kỳ xinh đẹp, có thể tại hắn này bên trong bị kết thúc, chung quy có thể làm tâm tình có chút vui vẻ. Bùi Tịnh Hòa đáy mắt kinh hãi tiêu tán. Nàng nhìn ra, bất quá là trạm mô phòng đèn thôi, ngươi ngược lại là muốn tội tự tiên. Khúc Phong Chân đầu lông mày nhíu một cái, cái gì ý tứ? Bùi Tịnh Hòa lại không cần phải nhiều lời nữa, không công phu giải thích cho hắn, lãng phí chính mình môi lưỡi. Không đáng giá. Thế gian pháp bảo binh phân linh khí cự phẩm, pháp khí, thần vật. Thần vật bên trong có một loại là truyền thừa hồi lâu. Uy lực vì thế gian sinh linh công nhận, được gọi là thượng cổ thần vật. Một đèn tên gọi Thúy quang lưỡng nghi đèn, chính là này bên trong trí nhất. Nhưng đem linh khí chuyển hóa thành lưỡng nghi chân khí lấy cung chủ người tu hành, có vô cùng diệu dụng. Này một tràn đèn chính là phòng theo này chế tạo, vẹn vẹn có một điểm uy lực thôi, căn bản không có được lưỡng nghi vi năng. Vẹn vẹn ra tốc tu sĩ tu luyện, bảo vệ nội thân, lại cũng đã tính đến là pháp khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đơn thuần phẩm chất sắc trời sắt thực không bằng nó, thậm chí chênh lệch có chút đại. Dầu thấp la hải lượng linh khí sợ vô hạn áp xúc chất biến được đến, cho nên vừa mới chém tới đèn thân thời điểm, bị kỳ lực phản chấn, chịu một ít tổn thương biết được này theo hậu, liền không cần nhiều làm lo lắng. Nàng ngay bên trong vẫn như cũ cầm thật chặt thiên côn đao, mà một tia phi ảnh lập tức bay ra, cuối cùng dừng tại bùi tịch hòa bên cạnh. Kia là một cái cây châm. Như ngọc tính chất, bạch phiến nhị sắc phân ngoại kiều độn, lại là không gãy không giữ pháp khí. Ai không có pháp khí bình thường. Lập tức xung quanh thiên địa linh khí toàn bộ bị bùi tịch hòa đạo tâm dẫn động, rót vào kia một cái cây châm bên trong. Tiểu giới trong vòng quang mang bị từng đó từng đóa hoa đảo sở đâm thủng, đem bên trong tình toàn bộ bại lộ tại quan chiến đệ tử trước mặt. Khúc Phong mặt coi, hắn vận giấu bại tại đám người trước mặt, làm hắn có chút không vui. Pháp khí uy lực quá cường, vô luận là Khúc Phong Chân còn là Bùi Tịnh Hỏa đều không thể chân chính tôi động, tiêu phòng chế lượng nghi đèn cũng chỉ là bởi vì khắc rõ lượng nghi tụ linh trận, sợ là ngàn năm tích lũy mới có kia một ngụm dấu thắp, có thể tự cấp tự tốt. Chỉ có bản mệnh chi vật mới có thể nhất định trình độ thượng không nhìn cảnh giới hạn chế mà phát huy ra cực mạnh lực lượng tới. Bùi Tịnh hòa dẫn tới thiên địa linh khí chỉ có thể làm Trường Minh Châm phát động vài chiêu. Nhưng đầy đủ, mâu hồng cô sáng xuyên qua mà đi, vô số cánh hoa điều tán tung bay. Khúc Phong Chân một tay điều khiển Thương Long đánh út về phía Bùi Tịnh một tay điều khiển nhân đăng trận đánh này Trường Nhân đang bên trên vây quanh chư cái phù văn bản ra. Mỗi một đạo phù chú văn tự đều tựa như một đạo khủng bố hỏa quang chi trụ, mang trấn sát chi lực, khó có thể địch nổi. Bùi Tịch Hòa nâng lên thiên quân đao, thân hóa huyền ảnh bình thường. Một nguyên đao bá đạo vô cùng, đao pháp lăng lệ phi thường, theo nàng tâm ý huyền hóa ra đầy trời đà quang, mỗi một đao rơi xuống đều uyển như lôi đình bình thường hối hạ tấn mãnh. Nhưng từng đạo hỏa quang chi trụ quá mức dày đặc, trường bị không thiếu, đạo, áo quần rách Không nhìn này phần nhức, một đao tiếp một đao, trực tiếp đánh thương lòng đao. So với ngự đao chi thuật, còn là lấy tay cầm đao rõ ràng cảm giác làm náng càng thêm thuận buồn xuôi gió. Nhất mạch trưởng Phong Lôi. Mở thức, đề lao, quay người trở Liêu, vận chuyển Càn Khôn. Một sát na chi gian quét ra tới người nhân đang chi lực, một đao chi quang tới gần khúc phong chân trước người, hung hăng chém xuống. Liền là này cái nháy mắt bên trong, tia ngọn đèn tung xuống quang huy muốn lại lần nữa đem khúc phong chân hoàn toàn chư trị, bụi tình hỏa tay trái hai ngón tay khép lại, linh quang một phun, trưởng lập tức bay đi, hướng ngọn đèn tới, đâm vào nải ánh đèn bên trong. Nháy tựa như là quỷ đói bình thường hút linh khí trong đó. Dù thấp thế mà tại cưỡng ép rút ra, tia đèn dầu càng phát tằm đạm, một cổ lực lượng tại này bên trên bộ phát, nghĩ muốn đem Trưởng Minh Châm chấn chưng khai. Nhưng là vô dụng, trường Minh Châm tại pháp khí bên trong phẩm chất đồng dạng là đỉnh tiêm, không kém cỏi này phòng chế linh dây tóc hảo. Màu hồng lực lượng siêng xích theo cây châm bên trên dọc theo người ra ngoài, gắt gao khóa lại nghĩ muốn chạy trốn ngọn đèn. Khúc Phong chân sắc mặt đại biến. Hắn đèn, có thể cảm giác đến lực lượng tại nhanh chóng suy tiệt. Nếu là không lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không thể khôi phục thương thế, hắn hữu thế đem sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là bùi tịch hỏa như thế nào sẽ cấp hắn cái cơ hội Thiên quang đao dụng vào Thái Hoàng Kim chi lực, sắc bén càng sâu. Một đao đâm về lải ngực, đao mang rủa người, nếu là chính trung tâm khẩu, mạng ta xong rồi. Khúc Phong chân nãy mắt lướt qua hoàng loạn chi xác, nhưng đang chi lực tại bị trưởng mình thấm hấp thụ, nếu là như vậy, không bằng đánh cược một lần. Mắt bên trong hung thần chợt lóe. Hắn thân thể lập ra, tay phải khắc quyết, mình đăng, bạo. Văng một tiếng, tia thiêu đốt yếu kém đèn dầu thế mà trực tiếp nổ tung mở ra, hóa thành vô số đốt hỏa lưu tinh hướng, hướng không vào khẩu, ý lập tức nổ tung, sinh hảo đại nhất cái lỗ máu. Mà Bùi Tịch Hòa cũng bị Hỏa Lưu Tinh đánh trúng, một vừa nổ tung, liền có khủng bố khí lãng càn quét thân thể, đau đớn rót vào sở hữu cảm quan. Trướng Minh Châm bị ngọn lửa nổ tung khí lãng sinh sinh anh mở, còn bị tiên nhân đang còn lại 1 2 phần 10 dầu thác. Mà Khúc Phong Trần cùng Bùi Tịch Hòa khí thế đều hệ bại xuống tới. Bùi Tịch Hòa linh lực còn dư chút. Yêu thần chi khu rất là khủng bố, sinh cơ kéo dài không dứt, tự kia phong trần khí lãng bên trong thẳng tắp thân thể. Tay bên trong vô đã toàn bộ ra. Vô trở về Khúc ngực, phận tháp, đã không cách nào lại chữa trị hắn thế chỉ có thể bảo vệ này mảy mạch. Này linh lực càng là toàn bộ hao hết. Một chiêu huyền quang lập tức đem Hàn đánh bay. Đùi Tịnh Hòa đao cắm trên mặt đất mới miễn cương đứng thẳng thân thể, mặc bản phía trên lại lần nữa hiện ra tháng trước tới. Khúc Phong Chân trực tiếp bị luồng quangynh kích được mất đi ý thức, Đùi Tịnh Hòa tự nhiên thắng được. Nàng miễn cưỡng khôi phục mấy phân khí lực, rời đi tiểu giới, hướng Thanh Huyền Chu mà đi, tựa hồ là bởi vì trọng thương nghĩ phải nhanh một chút chữa thương, xem đi lên có chút chật vật. Nhưng trong lòng lại có mấy phần vui vẻ dâng lên. Khúc Phong Chân một lần chính hợp nàng ý chờ kia một khắc, rốt cuộc muốn tới. Mặc dù trễ đến. Bạn chương xong. Chương 276: Kết đan thời điểm. Bùi Tịch Hoa khí tức rất là lải bại. Trên thực tế Khúc Phong Chân Huyền Lôi Diễm bị mặt trời chân hỏa trời sinh khắc chế, kỳ thật lực bị khắc chế 3-4 thành, đao thuật cũng kém xa nàng. Nhưng là kia pháp khí nhân đang sợ có lực lượng chỉ sợ lãng động là năm, cho nên thúc phát ra tới diễm quan quá mức lợi hại, nàng linh lực cơ hồ muốn hao hết tịnh, mà cuối cùng mình đang bạo càng là dựa vào nhục thân mà kháng. Chạy về thanh huyền chu thân hình tựa chút Này là nàng này mấy trận so bên trong vì vật một lần, cũng là suy yếu nhất một lần. Một đạo thân hình từ đằng xa tới, chính là Triệu thanh Đường, hắn chuyên tới tiếp Bùi Tịch càng là để cho người sáng tỏ nàng giờ phút này trạng thái chi kém. Có lẽ bỏ lỡ này một lần, chúc cơ chiến đài bên trên đệ tử lại cũng không có người có thể đưa nàng bức thành này dạng, cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại đến. Hồn phách bên trên quấn quanh màu tím càng phát nồng đậm, có mê mị thanh âm vang ở lý trưởng thành bên hai. Tâm ma thuật tại từng bước xâm chiếm cuối cùng lý trí, làm hắn làm ra không bị khống chế lựa chọn. Này đạo tâm trùng ma chuyên thuộc đạo thuật, nếu là tới gần buổi tích hóa thức trong vòng liền sẽ bị này cảm ứng được tổn tại, nhưng không biết lý thành trên người thi triển cái gì thủ đoạn hoặc là bí bảo, không cách nào xác định này vị. Cho nên nàng tại chờ. Chờ hắn động thủ kia một khắc, một khi động thủ, tiết lộ khí cơ liền lại khó mà ẩn nấp. Triệu Thanh Đường thực lực cũng sớm đã xuất thần nhập hóa, chỉ là một sát na liền đến bụi tịch hóa trước người. "Tiểu sư muội, đi, chúng ta mau trở về chưa thương." Mà xuống một khắc, hắn nhướng mày, trước mắt đưa tay phải ra hướng một chỗ hư không mành một cái. Không bố màu xanh pháp lực lập tức ngắn mũi xé rách kia nơi không gian, lộ ra một thân ảnh tới, gọi này mắt bên trong lớp đi sát khí. Cẩu đô vật. Kia thân ảnh không là Lý Trường Thanh lại là ai? Không nghĩ đến lúc này rốt cuộc lộ diện. Càng không nghĩ đến hắn như thế lớn mật dám tại chính mình trước mặt xuất hiện. Hắn cùng bố pháp lực bàn tay lớn lập tức giơ ra, liền muốn cầm ná Lý Trường Thanh, đã đem toàn bộ không gian đều đều phong tỏa. Nhưng Lý Trường Thanh tựa hồ cũng không sợ hãi, hắn lẻ lươi liếm liếm môi trên, nếu đã bại lộ, hắn liền không khả năng thả đi cơ hội cuối cùng này, dù sao lao đầu tử không có khả năng gọi hắn chân chính đi chết. Lý Trường Sinh, ai nào biết hắn sợ truy tìm Trường Sinh muốn tại tử tôn trên người làm tiền như ép. Một đạo hư hồn lại lần nữa theo hắn trên người lướt đi, huyền hóa ra ảnh tới, chính là lần trước buổi tịch hòa sở thấy Lý Trường Sinh bộ dáng. Hắn Lý Trường Thanh nói nói: "Nguyệt trưởng, ngươi tại hồ nháo?" Nhưng cùng lúc ra một trưởng Uy thế của người, cùng kia pháp lực bàn tay lớn phát ra cự đại vô cùng thanh vang. Này bên trong khoảng cách Cửu Trọng Sơn trung tâm đã có một khoảng cách, nhưng này dạng động tính dấu không được những cái đó đại năng, có mấy đạo khủng bố khí tức tại chiều này bên trong phóng tới. Lý Trường Thanh không quản Lý Trường Sinh giận mắng, hắn con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vào buổi tịch hòa thân thể sơ tại, âm linh đắc như là như một con rắn, khiếp người vô cùng. Bên cạnh một điều cự đại vô cùng màu đen mãng xà vờn quanh hắn thân thể, một sát na nhiên nổi bắn ra mã ra, lực hại. Hắn tay một ngắn nhỏ dao găm, ngân đau thân, đen nhánh lưỡi dao. Tản ra một cổ không rõ khí tức. Nay nơi đao bị Lý Trường Thanh Ma kinh ám điển ngày đêm kế luyện, lấy xác phạt huyết khí làm nhiên liệu, hiện giờ chính là giết bụi tịch hòa mâu chốt. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thanh Đường tại chiến đấu, cho dù là một tia hư hồn, nhưng Lý Trường Sinh cảnh giới xác thực so cái sau cường mấy tầng, chỉ thiếu chút nữa liền là thấy Trường Sinh chi cảnh. Nhiều lắm là ba cái hô hấp, các cái thế lực đại năng liền sẽ chạy đến, Côn Luân một phương tuyệt không sẽ buông tha chính mình. Cho nên hắn theo sát bên mãng, tay bên trong dao hàn, đứng đều nhanh suy kiệt. Tại Hắc Uyên mãng đuôi rắn muốn hung hăng đập tại chính mình trên người kia một khắc, nàng mặc kim sắc đôi mắt sắc bén lại trầm tĩnh. Kia một ngày liền là nãy, một cái đuôi đem nàng quét vào Hắc Uyên, hôm nay, dù sao cũng nên là muốn nỗ lực đại giới tới, lập tức này mi tâm thần diễm vẫn kĩ bạo phát ra xán lạn kim quang. Oeng, tiến lặng tại thần ô huyết bên trong yêu lực toàn bộ bộ phát ra, cùng linh lực so sánh, này mặt trời chân hỏa cùng thần ô yêu lực mới là phù hợp nhất, màu vàng diễm hỏa một sát quay trùng quanh quần thân, cái chỉ là dính vào điểm, lại là tinh qua bị kim nơi bọc thiêu đáng chết. Này là cái gì hỏa diễm? Kim Đan yêu thú bản liền có thể người nói, nó tại gào thét gào thét, nhưng lại vô lực phản kháng, này là thần hỏa chi uy. Nghiếp xúc, bụi tịch hòa nhẹ giọng rơi xuống, lại mang theo tạm thuộc về yêu thần vô thượng uy áp, kia Hắc Uyên mãng lập tức bị áp chế đắc yêu lực mất khống chế, trực tiếp rơi đến trên mặt đất, bị uy áp quét ngang đến không cách nào động đậy. Nó dựng thẳng mắt rắn đều tại kịch liệt ba động rung động. Vì cái gì? Vì cái gì này cái nữ tu trên người có như thế thuần túy, như thế khủng bố yêu thần nhất mạch Thân cầm càng là khắc chế gián loại thiên địch tồn tại, cho dù là Hắc nguyên mãng huyết mạch tiên tổ thôn thiên mãng đều phải tại tam tốc kim ô nhất mạch trước mặt chạy tán loạn, thậm chí trở thành miệng bên trong chi thực. Hung chi là nó. Hắc nguyên mãng tan tác chỉ ở một xác, cho dù là Lý Trường Thanh đấy lòng cảm giác đến không đúng cùng tiếng kỵ, tại này lúc cũng đã không cách nào thu tay lại. Làm sao lại như vậy? Nàng không là linh lực đều muốn hao hết sao? Lý Trường Thanh tự nhiên không biết bội tịch hòa trên người còn có ma lực, yêu lực, cho dù là linh lực hao hết cũng không có khả năng không cón sức đánh trả. Giờ phút này chỉ có đánh cược một lần, trên người linh lực, ám điện ma lực đều đều dũng vào kia một thanh dao găm bên trong. Kim Đan trung kỳ lực lượng cuối cùng không phải có thể khinh thường, này một sát, kia dao găm mũi đao bên trên Hắc Quang tựa hồ thôn phệ tất cả lực lượng, lộ ra âm tàn cùng hung tận. Nếu là Trú Chiêu, chỉ sợ nhục thân hồn phách đều khó mà mạnh khỏe. Bùi Tịch Hòa xem hắn nhích lại gần chính mình thân thể, dao găm liền muốn đâm xuống. Năng cơ thể bên trong truyền ra khí tức kinh người tới. Đan Điền bên trong kia một viên màu trắng đen long vận châu tại màu vàng họa diễm bên trong bị nhen lửa hóa, hóa thành tinh thuần khí cho, tự có không tầm thường địa vương lấy long khí tụ hợp vào này mệnh cách bên trong, một sát na bùi tịch hỏa khí tức mạnh mẽ mà thượng, liên tục tăng lên. Thiên địa chi gian mây đen dày đặc, tựa như có lôi đình tại này bên trong nổi lên. Kim đan tam cửu lôi kiếp. Lý Trường Thanh đầu lông mày bỗng nhiên đại biến. Lôi kiếp chính là thiên địa đối với tu sĩ thử thách, chỉ có thể bản nhân thừa nhận, người khác tham dự sẽ chỉ làm cho uy lực đột đột tăng, đồng thời cùng nhau chịu đến lôi đình ảnh kích. Hắn cách bùi tịch hỏa quá gần, giờ phút này chủ xuống tới thiên địa đã đem hai người đồng thời khóa chặt. Người điên rồi. Dao bị bùi tịch hỏa phát khí tức bán bay, nàng tóc đen bay lên, mắt bên trong đều là thoải mái không thấy một tia đối với lôi kiếp uy lực tăng lên lo lắng, như thế, người liền chạy không thoát. Giáng tại Triệu Thanh Đường mỹ mắt phía dưới động nàng, Lý Trường Thanh tất nhiên chuẩn bị xong bạo mệnh bỏ chạy chi pháp, nhưng giờ phút này thiên địa khóa chặt, lôi kiếp không kết thúc, liền hưu muốn rời đi nơi đây. Hôm nay, Lý Trường Thanh, hẳn phải chết. Bạn chương xong. Chương 277, Chu Cửu Địch. Tu giả tu hành thổ nạp linh khí, hóa để bản thân sử dụng, siêu phàm pháp thuật, thực hiện sinh mệnh cấp độ lột xác. Bước vào sơ văn đạo, thành tựu kim đan. Liên ý vị bắt đầu tại thế giới thượng có được bị thiên đạo sở thừa nhận bị cách, từ đó hồn phách không lại tiến vào phàm tục lục đạo luân hồi bên trong. Không chịu đến cấu thúc, nếu là hồn phách đủ mạnh, thậm chí thành tựu nguyên thần, liền có thể độc lập tồn tại mà không sẽ tự phát tiêu vong, là một loại khác loại siêu thoát. Bùi tịch hòa thể nội chín đạo bậc tiềm ngọc đều đã từng cái hòa tan thành tinh khiết chất lỏng. Chín đạo hấp nhất, rơi vào khư bên trong. Năm đó đột phá trúc cơ, lấy 12 luồng khí xoáy xây dựng đạo đài, trung tâm thành khư, cũng liền là tự phụ, diễn hóa xuất chín bậc tiềm ngọc. ngọc. quay về, lại làm một loại trở lại trạng. Đạo đài vỡ vụn ra đi, Năng khí thế không giảm ngược lại tăng. Thứ nhất đạo lôi đỉnh đã rơi xuống, kinh người màu trắng thiên lôi khủng bố phi thường. Bùi Tịch Hòa vẫn không để ý tới, năng lực thân qua cường, đủ để so sánh yêu thần, tay bên trong tiên quang đao đã nắm chặt, hung hăng chém về phía ác kia giao găm ngắn một cái tay. Lý Trường Thanh một cái tay cánh tay sớm đã bị Bùi Tịch Hòa chém, này là hắn cuối cùng một chỉ. Hắn ấy lòng hoảng sợ, tăng thêm phẫn hận, nhưng không biện pháp, Bùi Tịch Hòa đao, xo so kia liệt dương tiểu thế giới bên trong càng nhanh càng dữ. Đao cuối cùng một cái tay cánh tay cũng bị cắt đứt, cũng lạc trên mặt đất. Lý Trường Thanh nhịn kịch liệt đau nhức, nghĩ muốn lấy niệm lực thôi phát giao găm trở về, nhưng lại khủng bố lôi đỉnh chi lực truyền khắp toàn thân. Lôi điện tại kinh lạc bên trong tứ ngược, rất mau đem Lý Trường Thanh toàn thân trở nên cháy đen. Năm đó hắn độ lôi kiếp đều dựa vào lý gia tài nguyên, lấy pháp trận, hộ thân linh khí, phụ lục mới miễn cưỡng chống đỡ. Bùi Tịch Hòa lôi kiếp không giống bình thường, nàng người mang truyền thừa đạo kinh cùng thần ô chi huyết, muốn càng thêm bất phàm, lại thêm Lý Thanh lụy này bên chi lực tăng gọn. Hắn chỉ là thứ nhất đạo liền cảm giác cũng phải nát, mà cảm giác đến lôi điện có thể Huyết mạch lao nhanh chảy xuôi, tựa hồ có một tôn mặt trời thần ô ẩn ẩn tại này bên trong hiện ra, tại tiếp dẫn Lôi đỉnh truy lực tẩy luyện tự thân, không ngừng mà thức tỉnh ra mới lực lượng, yêu lực tại nhanh chóng mà tăng lên. Nàng cũng cảm thấy đau đớn, nhưng làm sao có thể cùng chân hỏa đốt cháy hồn phách, niết bàn tái sinh thời khắc so sánh. Còn tại nhẫn mạn phạm vi bên trong, Bùi Tình Hòa lạnh đầu lông mày, đôi mắt đều là sát ý lý Trường Thanh, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được người. Lý Trường Thanh hai tay đầy đoạn, đột nhiên tại Lôi tẩy soát bên trong phun ra một máu tươi tới. Là hắc nguyên mãng bị kia màu vàng hỏa diễm trực tiếp đốt cháy thành màu đen than cốc, sinh mệnh khí tức không còn sót lại chút gì. Tại này quanh thân hiện ra từng đạo linh quang, đều là hộ thân linh khí. Mà một bên Triệu Thanh Đường tay cầm bách huyền, hung hăng chém xuống, vô cùng chí chi lực phá diệt kia một đạo hư hồn. Nay cái thời điểm, các phương thế lực đại năng cũng đã đến. Nàng này là tại độ tam cựu lôi tiếp, muốn thành kim đan. Tống Nhiên chân đứng ở hư không bên trong, đầu lông mày trầm ổn như cũ, quả như hắn sở liệu, chế cảnh giới, liền là chờ này Lý thành tự tìm đường chết. Mặt khác môn trưởng lão cũng tại chú ý này bên trong. Nại Trượng nhất Nguyên Đao tiểu đệ tử xem bộ dáng cũng là muốn kết không tì vết kim đan đi, lão phu cảm giác được nạng trên người như có như không một cổ long khí cùng tinh thuần đế mạch chi lực, thật là phúc phận thâm hậu. Một cái lao đầu tại nơi tối tăm đáy lòng nghĩ, nàng liên La Tịch Nhi theo như lời kia cái đánh bại nàng đệ tử, thật là có ý tứ. Cửu Khanh tán nhân đứng đứng ở một bên, mang theo chút ý cười. Thật là có quyết đoán, nhất đại người mới thắng người cũ. Cửu Tịch Thiên Tư ngạo nhân, nhưng tính nết cũng xác yêu cầu một ít chất phép, mới có thể dựa vào chính mình không chịu thua tính tình không ngừng đột phá bản thân. Cửu nhân mừng rỡ thấy, cũng không đối đánh bại chính mình đệ tử B Tịch hòaa sinh ra cái gì bất mãn cảm xúc tới triệu thanh đường kết thúc cùng hư hồn đối chiến xem thanh thế to lớn lôi kiếp đáy mắt cũng không quá mức lo lắng lôi Kiếp là thử thách cũng là thiên địa chúc phúc càng là dựa vào chính mình lực lượng khiên qua đi có khả năng được đến chỗ tốt thì càng nhiều lôi Kiếp bắt đầu một sát bên cạnh nếu là có người khoảng cách quá gần liền sẽ bị cuốn vào này bên trong huy lực tăng lên nhưng bắt đầu sau liền sẽ không như thế huy lực không sẽ tăng lên như có người muốn công kích độ kiếp người ngược lại dễ dàng biến khéo thànhụ thay này phân đảm nhiệm chịu lôi kiếp danh sát tri lực Triệu Thanh Đường lắc đầu một cái, con mắt híp mắt nhất hạ, nhìn hướng nơi xa. Có một cổ bí ẩn khí tức tại nhanh chóng hướng này bên trong thiên địa mà tới. Lý Trường Sinh, cái này lao ố quy sẽ vì Lý Trường Thanh lộ ra hắn rủa đen đầu sao? Tay cầm đao nắm thật chặt, nhưng thật là khiến người ta trở mong. Bùi Tịch Hòa đối với độ lôi kiếp cũng không phải là như cùng mặt khác choker tu sĩ bình thường đầu một hồi. Nàng trải qua quá càng kinh khủng một lần, kia 10 vạn 80000 đạo thần lôi cho dù là lấy hy nguyệt làm chủ đạo, nhưng nàng cũng tham dự lại bên trong, cảm nhận kia khủng bố năng. Cho nên trong lòng không có một tia động dung cùng sợ hãi. Lý Trường Thanh quanh thân linh khí Tô sơ giản lực khẽ đếm liền là 20 nhiều đạo, nhiều tại tam tứ phẩm, vờn quanh tại này quanh thân, sức phòng ngự rất là khủng bố. Chỉ sợ Kim Đan hậu kỳ nhất thời chi gian đều không thể đánh xuyên hắn phòng ngự. Lý gia nội tình xác thực là có, này không thể phủ nhận. Lý Trường Thanh xích hồng một đôi mắt, hai tay cũng chưa, xem đi lên phá lệ thế thảm cùng chất vật. Bùi Tịch Hỏa, ngươi dám giết ta? Ta Lý ra lão tổ nhất định lên trời xuống đất truy sát tại ngươi, liền tính là ngươi sau lưng có đại năng bảo vệ cũng muốn thời, thời khắc, khắc sống đang lo bên trong. Bùi hòa bước chân nhẹ, tay cầm thiên quang. Ta theo Lý mà nói hẳn là ta ngươi. Không có người đem ta đánh vào hắc nguyên bên trong, ta thành không được hiện giờ cảnh giới, không cách nào đem ba đạo chín cấp linh căn đều lộ sắc thành thiên linh căn. Biết cái gì là thiên linh căn sao? Áp đạo thế gian phía trên, dù chỉ là một đạo đều muốn thắng qua bình thường 9 cấp đơn linh căn. Nàng tại cười, bộ dáng sánh lạn như ánh bình minh. Linh căn lộ sắc, thiên linh căn, này dạng điển tịch tại Lý gia có cất giữ, cho dù là dấu đắc cực sâu, nhưng hắn vì giải quyết chính mình linh căn vấn đề, liền thải bộ bí pháp đều tìm được đi ra, tự nhiên xem qua tường quan điển tịch. Đố kỵ, không lòng, như là một muỗi lửa tại đốt đốt hắn nội tâm. Thứ hai đạo lô đỉnh, đạo thứ ba Đạo thứ tư đều nhanh chóng rơi xuống. Tang Cửu Nghị thập thất nói Lôi đỉnh cơ hồ không có gián đoạn bình thường. Hắn quanh thân linh khí đã nhanh nuốt toàn bộ báo hỏng, nuốt vào đan dược khôi phục lực lượng cùng tinh thế, nhưng là hiện đất hạt cắt trong sa mạc. Bùi Tịch Hòa lại tại hắn trước mặt hiện đất thành tạo điều luyện. Như vậy cường hành nhập thần, cũng là ngươi đưa cho ta a. Lý Trường Thanh đấy lòng phát ra hối hận, hẳn là kia Hắc Uyên bên trong cất giấu thiên đại cơ duyên. Vì sao như vậy hảo vận liền không là hắn? Bùi trào, thương, thân, thương cũng tất cả khỏi hắn cuối cùng một đạo lôi quang liền muốn rơi xuống. Lý Trường Thanh đáy mắt lộ ra mấy phân kích động tới, chỉ cần kết thúc không thiên địa khóa chặt, hắn khoảnh khắc thoát đi nơi đây. Bùi Tịch hòa giơ lên dao tới. "Nhưng ta theo không cảm kích người, hiện tại nên ta đưa người đi chết." Cực khổ ma luyện nhân tâm, nhưng mùi Tịch Hỏa theo không cảm tạ cực khổ, nàng muốn cảm tạ, là tia cái chưa từng nhận thua, lần lượt té ngã sau bỏ lên, truy đổi kia một đường sinh cơ chính mình. Vô cùng đơn giản một đao, lại hoành nứt không. Một đao ra, có một vòng mặt trời phá vỡ ám trầm, lấy mang xé rách màn đêm, tiêu tiêu sái sái, phổ chiếu thế gian. Này đao chính là nàng thượng nhất nguyên đao tự nghĩ ra đao pháp thức thứ nhất. Triều Dương Thăng Thiên, bản chương xong. Chương 278, Đốt Nguyên Anh, đao thuật cảnh giới đi vào Đao Tâm, tu giả đều đã đến kỹ xảo cực hạn đỉnh phong. So đấu là ý, lẫn nhau cảm ngộ cùng lĩnh ngộ quy tắc. Bùi Tịch hòa ra đao thời khắc, đao ý như biển cuộn lên. Cả một khắc chung quanh đều ám, duy đao ý huyền hóa liệt dương mà ra, ầm vang một tiếng hướng Lý Trường Thanh Sở tại lãnh tới. Mà kia cuối cùng một đạo, cũng liền là thứ 27 đạo lôi tiếp thoáng qua chi gian hạ xuống tới, thành người, gọi đầu cũng nhất hạ. Này một đạo lôi lúc sau, Lôi kiếp chính là kết thúc, cũng không sẽ liên lụy đến mặt khác người. Một đạo thân ảnh cực tốc lướt đến, lớn vật bụi tịch hòa. Lý Trường Thanh tự có chúng ta côn luân chế tại cùng sự phạt, không thể cho phép ngươi muốn làm gì thì làm. Này đạo khí tức chính là nguyên anh tu sĩ, chính là lý gia bên trong người, còn là cái lao người quen. Lý huệ. Bùi Tịch Hòa giơ lên mấy phân trào phúng ý cười tới, có ý tứ cực, vừa mới Lý Trường Thanh bất ngờ tập kích chính mình thời điểm không động thủ, này thời điểm liền ra tay, còn thật là công chính á Lý Hoạ đấy, lòng cũng vô pháp, lão tổ truyền âm mà tới, chính mình đúng lúc tại nơi đây, chỉ có thể nhằm vào Bùi Tịch Hòa mà tới. Chu Đối đương nhiên chân những mày, hắn vốn gì chưa từng lộ thân cũng đã triển hiện chính mình thái độ, này Lý Hoạ như thế hành vi, nhìn như là vì tông môn uy nghiêm, kỳ thật chỉ là vì lý gia lập trường. Đồng thời vừa mới sợ trêu trọc này lợi hại lôi kiếp mà không dám ra tay, hiện tại kết thúc mới ra tay, mất mặt hay không? Hắn tay phải ngón trỏ duỗi ra, mặt trên xuất một tia thanh ý tới, tựa như có vô cùng bất nhập, mật mật ma ma gió tại chiều này dũng mãnh lao tới. Lý Hoạ ra tay tới đắc cực kỳ tấn mãnh, nguyên anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ lực lượng triển hiện không gì. Đao cùng lôi quang đánh đến nơi Lý Trưởng thanh thân thể, hắn nhìn thấy Lý Huệ đã đả Đáy mắt theo tuyệt vọng bên trong sinh ra mấy phân hy vọng tới. Nơi xa chuyển đến khủng bố uy áp. Tống Nhiên chân nhìn hướng tầng mây kia chi gian, Lý Trường Sinh tới, cho nên Lý Trường Thanh này cái đích hệ huyết mạch đối hắn thật sự như thế quan trọng. Nhưng cùng lúc từng đao quang tại vân khí bên trong chất động, kết đoạn này đã đến, sợ là kia vị tiền bối. Triệu Thanh Đường cũng nhìn thấy chân trời, hư hồn mới vừa bị trầm diệt, giấu đầu giấu đuôi như vậy lâu, bởi vì Lý Trường Thanh ra tay lộ chân thân, thuận tiện là hắn có chút cậu thả, cũng có thể cảm giác được mấy phần không thích hợp. Lý Trường đối hắn mà nói hay không có chút quá là quan trọng. Này hệ huyết mạch cũng không phải như vậy quý đi. Mây mắn lao đầu tử tới kịp thời. Bùi Tịnh Hòa thân thể tắm rửa cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy lực khủng bố, lôi đỉnh đại biểu hủy diệt chi lực tại gần cốt huyết nhục bên trong quấy quổng, đem tiêu đốt tổn hại lại đi. Nhưng đương nàng chống được tới lúc sau, một cổ miên miên không ngừng sinh cơ cùng lực lượng cảm sinh ra, đang điển khư nháy mắt bên trong thu nạp thể nội sở hữu linh lực ma lực, thậm chí là yêu lực. Hơi hơi một tiếng nhẹ vang lên, cơ phát sinh biến hóa. Thiên địa linh khí quán chú thể nội, cái quá trình đối với tu sĩ mà nói có giải có ngắn, nhưng là có được tam đại thiên linh hấp này đó thiên địa linh khí, chỉ cần vẹn vẹn một cái chớp mắt. Linh khí tuân gia nhập thể bên trong, tư phá toái lại đi. Một viên mật mà lại tán lạc kim đan sinh ra, sẽ không tí vết, tản ra nguồn gốc huyền pháp ý vị. Này kim đan tựa như một vòng màu vàng liệt dương bình thường thăng tại thể nội. Kim đan đã thành, nàng khí tức lập tức đi vào kim đan sơ kỳ, tại cường hãn lôi kiếp tẩy lễ hạ, thậm chí vững chắc vô cùng không cần ổn cố cảnh giới. Lý Huệ nghĩ muốn cứu Lý Trường Thành, nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ. Dám làm liền muốn dám đảm đương, cũng đừng quản ra tại cái gì nguyên nhân, ra tay, này bên trong quang, phát, bên tiếng người chấn động nhân tâm, hồn phách phụ phụ. Mặt trời thần ô tại huyết mạch bên trong hiện ra thần huy, đồng dạng là kim diễm, nhưng là cùng vừa mới đầy trời hỏa diễm chi hải bất đồng, này chỉ có một điểm hòa miêu. Lại gọi cất giấu những cái đó đại năng cũng nhịn không được ghé mắt, không lý do cảm thấy kinh hãi. Cửu Khanh tán nhân đôi mắt bên trong tiềm chấn tinh chi sắc. Này hỏa diễm đến tột cùng là cái gì hỏa, tuyệt không là vừa vặn kim diễm có thể so sánh, đồng dạng nhan sắc cùng hình thái, lại cấp người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như phía trước cho nàng một loại hãi hùng khiếp cảm giác, này một đạo liệt diễm liền gọi nàng cũng sinh ra không cách nào phản kháng cảm giác. Hai loại hỏa diễm đều gọi nàng nhìn không ra theo hầu chân thân, nàng không thể không tiến kỵ. Bùi Tịch hỏa rượi vào đột phá kim đang cảnh giới, thân ố huyết lao nhanh này, một đặc thủ thời khắc mới có thể miễn cưỡng gọi ra này một tia hỏa diễm tới. Mặt trời kim diễm, kim diễm hóa thành hình chim hướng lý hoạ mà đi, đốt diệt mở hư không, lôi quang tốc độ đều không thể so sánh, trực tiếp rơi xuống liền muốn thay lý trường thanh ngăn lại thế công lý hoạ trên người. A! Hắn cũng liền vẹn vẹn phát được ra này một tiếng hét tới. Mặt trời kim diễm đốt cháy không chỉ có là thân, có phách, khắc, này gian liền không có lý này, điểm tồn tại dấu vết. Triều Dương Thăng Thiên cùng lôi kiếp chi lực đồng thời đánh vào Lý Trường Thanh trên người. Bành một tiếng, lục thân như cùng mảnh vỡ bình thường toàn bộ vỡ vụn ra đi, sinh cơ toàn tuyệt, hắn nghê hoàn cùng trong vòng, nguyên bản có trấn thủ hộ vệ hồn phách linh vật, chính bảo vệ này hồn phách. Nếu là quả thật hộ hạ, có lẽ có thể kinh hao tổn mấy trăm năm thời gian lấy hồn phách tái tạo nhục thân, nhưng ngồi tịch hỏa thì sẽ cấp hắn này cái sống tạm cơ hội. Bảo vệ linh bảo chi hạ hồn phách bên trên, màu tím đen từng vòng từng vòng ra, không thân trống, cũng không nguyên anh thủ hộ, liền chỉ biết như cùng không dễ, phi suy nhược, cũng không còn cách nào chống cự tâm ma thuật ăn lực. Tâm ma thuật tại này, một khắc liền không chỉ là hướng dẫn tâm ma sản sinh, càng là liệt hồn chi thuật. Lý Trường Thanh chỉnh cái hồn phách đều nhuộm thành màu tím, màu tím đen mực văn lượn lờ, vô số cái ma phù nở rộ, tựa như là bị đánh nát gỗ sứ, đông nhiên ma văn toàn bộ hóa thành vết thương khẽ hở. Liệt hồn chi hạ, hồn phách vô tổn, hoàn toàn tiêu vong. Đến tận đây, Lý Trường Thanh mới tính là chân chính tại bùi tịch hòa tay bên trong, thân tử hồn tiêu. Nàng tay bên trong tiên quang dao sắc bén quang, tóc đen bay lên tại mù bên trong, trong lòng tất cả đều là thoải mái cùng phai mái, này cái cầu đồ vận, rốt cuộc tự tay chết tại chính mình dao hạ. Nghiệt trướng. Nơi xa tựa hồ truyền đến một tiếng phẫn nộ gào ghét, có một cỗ kinh khủng uy áp tới người, nếu là bình thường kim đan tu già chỉ sợ đắc bị này cỗ uy áp áp đắc huyết nục nổ tung, gân cốt không còn. Thuận tiện là Kim đàn đã đi vào sơ văn đạo, nhưng tại những cái đó tiêu giao du cùng thấy trưởng sinh tu giả mắt bên trong cũng liền là hơi chút cường tráng chút con kiến. Thân ối huyết tại thể nội quay cuồng, bàng bạc uy áp đối nàng mà nói không hề có tác dụng. Bóng người tại tầng mây chi gian như ẩn như hiện, tựa hồ liền muốn đi tới nàng bên người sát, xinh xinh một đạo nhưng xuyên trời đao tới, tầng bên trong bóng người không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm nào cùng uy tới bị phong tỏa tại mây mù bên trong. Nàng căng cứng sắc mặt nhu hoắn xuống tới. Triệu Hàm phong tới, sư phụ tự mình trực diện, kia còn có cái gì phải sợ? Bản chương xong. Chương 279, Lý Trường Sinh cấm pháp. Triệu Thanh Đường bước chân đạp nhẹ liền đến đến buổi tịch hòa bên cạnh. Hắn khí tức hảo không báo lưu, độ kiếp kỳ điệu tiên khí tức chấn nhiếp xung quanh nhận áp đại năng tồn tại. Tống nhiên chân không thể lại vì chỉ là một cái lý hẻm mà trực diện độ kiếp kỳ điệu tiên. Hắn hiện giờ tu vi là hợp thể phong, mới nhìn thấy vài tia tiêu, tiêu giao nói thật, sợ là liền Triệu Đường một đao cũng đỡ không nổi, vì sao muốn đi lên tự tìm đường chết? có triệu thanh đường tại này bên người, Bùi Tịch Hỏa cảm thấy có chút an ổn, cũng có thể rảnh tay chỉnh lý vừa mới đắc thủ độ vận. Đạo tâm trùng ma có thể bị gọi từ ngàn xưa tam đại ma kinh chi nhất, tâm ma thuật cũng cụ bị huyền diệu ma uy. Nhưng liệt hồn, phệ hồn, luân hồn. Tại tâm ma thuật giáo sát Lý Trường Thanh hồn phách kia một khắc, có vụn vật hồn phách mảnh vỡ mang ký ức bị mang theo mà quay về, choáng luyện hóa liền có thể cảm giác rõ ràng. Nàng gái lòng cũng có mấy phần nghi hoặc, vừa vận trong, Lý Sinh, đạo, sinh chưa hẳn có thể tiếp hạ triệu phong như thế nhiều đạo. Hắn rõ ràng chỉ là nửa bước đại thừa, nhưng vì sao thực lực như thế lợi hại. Triệu Hàm Phong tay bên trong ngân hình bên trên chí hàn khí âm chi khí quay trùng quanh, cửu âm đao lại lần nữa hướng Lý Trường Sinh chém ra một đao. Có một điều âm ngư nhảy ra hàn đảm, phóng tới nhân gian. Không thể tránh mở, này mang theo tạp vô cùng âm hàn đao ý con cá va chạm, liền hiện ra vô cùng đao quang liền đem Lý Trường Sinh quanh thân sở hữu đạo văn nứt toé bộ ra đi. Lý Trường Sinh miệng bên trong đạo phun ra huyết tới. Nguyên bản 60 thượng hạng, đen mắt, giờ phút này lại là sợi tóc bên trong mang theo chút màu xám, sinh mệnh khí tứcệ vẻ không thiếu. Triệu Hàm Phong quá mức lợi hại chút đã lần lần tiếp xúc đến Vũ Hóa Tiên Bình cảnh, hơn nữa thượng nhất nguyên đao nhất mạch chiến lực cho tới bây giờ đều là cưỡng tại cùng cảnh tu sĩ. Hắn chính mình có thể chống được này trong đao, thậm chí có thể nói là kinh người chiến tích. Nhìn Lý Trường Thanh triệt đệ bị chém giết sạch sẽ, thậm chí một tia hồn phách đều bị mẫn giết đi, hắn không hề bận tâm ngàn năm nhiều tâm giờ phút này, bạo phát ra lửa giận ngập trời tới. Phẫn nộ Lý Trường Thanh thuần, đùi tịch hòa hung ác, còn có Triệu Hàm Phong, đốt đốt triệu hám phong khoan mà lượng. Hắn đôi mắt bên trong bắn ra mấy phân ý cùng kiên tới. Ngươi đồ đệ đã đem ta này một chi cuối cùng đích hệ huyết đều chạm, ngươi còn muốn thế nào? Lý gia cảnh lã dạ dạ, nhưng nếu là nói chân chính chính quy cũng chỉ có ba mạch, đích hệ huyết mạch phân dài chữ lót, đời chưa huyền cùng văn chữ lót. Hiện giờ hắn này một chính quy huyết mạch có thể nói là triệt để đoạn, càng là cao cảnh giới tu sĩ đại biểu cho sinh mệnh cấp độ hướng thượng dạo bước tiến lên, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói liền là sinh sôi dòng dõi khó khăn. Âm trầm sắc mặt đánh mất tiên phong đạo cốt, hiện đặc có chút dữ tợn. Triệu Hàm Phong nhíu mày, ngươi tính cái gì đồ vật, là người a? Nhìn không ra tới đi, ngươi không là có lại đầu con rựa giả sao? Lý Trường Sinh toàn thân có chút thảm đạm, toàn pháp lực đều bị âm chi khí quấy nhiễu, bị Triệu Hàm Phong khắc chế. Động Thiên Thuật. Hắn cường đốt pháp lực, toàn thân quang diễm trọng mãn hào quang, tay phải tay chỉ điểm hạ, một vòng lỗ đen đốn là lạc tại Triệu Hàm Phong dưới thân, khủng bố thôn phệ chi lực xé rách này nục thân, từng bước xâm chiếm pháp lực. Này một chiêu nhị phẩm đạo thuật liền tính là tại bọn họ này dạng cảnh giới bên trong đều cực kỳ bất phàm. Triệu Hàm Phong huy động ngân huynh đao, vô số cửu âm đao ảnh bay múa, chặt đứt lỗ đen bên trong chuyển đến hấp lực cùng chói buộc. Đứng tại không chung, lại là hướng xuống hung hăng đạp một chân, nhìn kỹ lại có vô cùng đạo pháp quang phù tại trong đó quay quanh thành cổ sáng, một chân đạp xuống liền đem lỗ đen đánh tan. Mà này thời điểm, con mắt đột nhiên mở rất là tính mệnh phức tạp. Nguyên lai like, Lý Trường Sinh đối Lý Trường Thanh như thế chi hảo, là vì này cái mục đích. Tu giả mỗi phá vỡ đại cảnh giới đều là sinh mệnh bản nguyên lỗ sát tăng lên, kéo dài sinh cơ sức sống đồng thời gia tăng vào nguyên. Tại Tiêu giao Du phản hư độ kiếp hai cảnh tu giả ngồi hưởng 8000 năm thọ nguyên, mà đột phá này cảnh giới, cảm ngộ tiểu thế giới quy tắc hòa vào bản thân, hô ứng thiên địa, bước vào thấy Trường Sinh đại thừa cảnh giới, thọ nguyên đội, nhưng xuống 1 vạn 6000 năm, nhìn thấy vạn 5 năm tháng con đường. Lý Trường Sinh tên liền là đối với thấy Trường Sinh đại cảnh giới truy đuổi, nhưng không người biết được, tại trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới quá trình bên trong liền từng chịu qua một lần trí mạng bản nguyên tổn thương, sinh mệnh bản nguyên liền là sinh mệnh lực cùng thọ nguyên cát bản, Lý Trường Sinh là tuyệt không có khả năng sống đến 8000 tuổi. Lấy hắn tiên phú, tập tại thời Trường Sinh bình cảnh thượng, hữu kiếp điệu tiên lúc sau cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem cảm ngộ thế giới quy tắc dung hợp tại tự thân, có được vạn năm số tuổi thọ. Hắn là dựa vào cấm pháp mới sống đến hơn 6000 tuổi. Lý Trường Thanh còn nhỏ thời điểm, đã từng tựa dịp Lý Trường Sinh không tại thời điểm, tại này mật thất trong vòng thấy được hắn thân sinh phụ thân. Rõ ràng là Dương Tiên hạ đại tu sĩ, lại là hình như cành khô cây khô, dưới da huyết nhục đều tan rã sẽ không tử, không thể lại chuẩn xác. Không là nói đã sớm chết sao? Lý Trường Thanh như không là dựa vào ngày ngày nhớ lại cha mẹ hình ảnh đều lại cũng không nhận ra được. Ầm ùng mất thất, đau khổ lại hưu khí vô lực gạt ghét, phụ thân nhận ra chính mình sau lại không cách nào vận dụng chút nào niệm lực truyền đạt, chỉ có thể từng lần từng lần một dùng miệng hình so đối làm hắn đi mau. Cái này là từ đầu đến cuối dây dưa Lý Trường Thanh ngắc ngột. Bởi vì mấy năm phía trước, Lý Trường sinh lại lần nữa thôi phát bí pháp thôn phệ chính quy đời sau huyết nục cùng bản nguyên, dẫn đến này phụ Lý Trường Hàn Triệt đệ tử vong, chính mình cũng không thể không bối quan. Đợi cho này xuất quan chi nhật, liền là Lý Trường thanh thay thế hắn phụ thân trở khác. Lý Trường sinh thiên vị cùng tài nguyên bên cạnh huynh, chẳng qua là đem hắn xem làm nuôi nốt xúc sinh bình thường, nhưng Lý Trường thanh biết, cho dù là bất luận cái gì phản kháng tại tiêu giao du trước mặt đều không có chút nào ý nghĩa. Hắn cần thiết trở nên càng cường, cho dù không từ thủ đoạn, chỉ có thực lực tiến dai, thoát khỏi trên người hư hồn cấm chế, thiên phú đại bảo, được đến tông môn chân chính coi trọng, hắn mới có thể phản chế Lý Trường sinh. Nay đó mảnh vỡ ký ức lấy tự thân lực làm dẫn, ngưng tại tay bên trong, thành mấy lạp màu tím tiểu châu. Trọng tập huyết tinh cấm thư lấy tử tôn huyết mạch tu luyện, lý ra lão tổ lý Trường Sinh, tự nhiên là như vậy cái đồ vận. Cho dù là Cô Luân, cũng rốt cuộc bảo hộ không được hắn. Sư Minh, giúp ta một việc. Triệu Thanh Đường đem đầu theo quan chiến tầng mây chuyển hướng nàng, cái gì sự tình? Nói đi. Bùi Tịch Hoàn ném đi, kia tay bên trong niệm lực tiểu châu ném cái hắn. Thỉnh sư huynh đem lại đó mảnh vỡ ký ức, đưa cho tại chàng mỗi một vị đại năng. Triệu Thanh Đường đầu lông mày khẽ nhíu. Này đó mảnh vỡ ký ức chỉ có thể là Lý Trường Thanh, vậy tại sao muốn tặng cho mỗi một vị chúng quanh giờ phút này tiềm quan chiến đại năng tu sĩ? Bùi Tịnh Hòa tất nhiên có chính mình dụng ý, hắn gật gật đầu, tiếp nhận những cái đó Tiểu Châu con ngón đũa ra, liền đem bắn về phía mấy cái phương vị. Những cái đó đại năng ban đầu còn có mấy phần kinh ngạc, lấy Triệu Thanh Đường độ kiếp điệu tiên tri cảnh có thể cảm thấy được bọn họ tồn tại không kỳ quái, nhưng này là cái gì ý tứ? Nhưng Tiểu Châu vừa rơi xuống đến trước mặt liền phá toé mở, một đoạn ký ức lấy hình ảnh hình thức hiện ra tới. Lấy bọn họ cảnh giới, thật giả không cần nhiều phân biệt. Cái cái sắc mặt đều sắt lạnh xuống tới. Như vậy cấm pháp, không phải là tà tu huyền vi, linh ma hai đạo đều không dung. Bạn chương xong, chương 280, Thiên hạ điều địch. Tại tầng mây bên trong, vô số linh quang cùng pháp lực dư ba tại nổ tung. Lý Trường Sinh bản liền tại liên tục bại lui, đã tính toán muốn chạy trốn trở mà đi. Nhưng đột nhiên mấy đạo khủng bố khí tức hung hăng đánh úp về phía hắn tới. Pháp lực gợn sóng chấn vỡ này quanh thân có thể chạy trốn không gian, đem hắn phong cấm tại này. Lý Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Không cần nhiều lời, hắn lòng dạo biết rõ chính mình làm cái gì, mà Lý Trường Thanh vẫn mạnh tại buổi tịch hòa chi thủ, hồn phách đều tiêu tán, chỉ sợ là bởi vì bị phát hiện cái gì. Không nghĩ đến buổi này dạng một cái hắn theo chưa bỏ vào mắt bên trong tu sĩ sẽ có nảy dạng thủ đoạn, thật là vượt quá dự kiến. Lý Trường Sinh, ngươi tu tập huyết tinh bí thuật, còn không thúc thủ chịu trói nhận tội. Đạo môn minh đang tôn chủ ngang nhiên giơ tay, tay bên trong phất trần hời hợt hướng Lý Trường Sinh vung lên, liền bạo phát ra một đạo pha tạp không gian pháp lực dòng lũ. Tuyết trắng phất trần phi tốc rũ rải, mỗi một sợi lông bên trên đều là u mang hà quang, hướng Lý Trường Sinh thân thể giam cầm phong tỏa mà đi. Cửu Khanh tán nhân đầu ngón tay vế ra một đóa thanh tiêu hoa tới, cánh cánh tách ra, đều có như gai sắc xuyên cũng hiện thân tại trong. Lý lão tổ, hiện giờ đứng đương theo ta trở về Côn Hắn cũng bởi vì kia màu tím tiểu trâu nhìn thấy này bên trong ký ức cảnh tượng, trộm tập cấm thuật, lấy chính mình đích hệ huyết mạch vì tế phẩm, chờ cùng ta tu, thực sự gọi là người ý tưởng không đến. Này đó nam mặc dù lý ra hưng hận, nhưng cũng coi như có mấy phân một chút tức, rốt cuộc tông môn áp tại này mặt trên, quản thúc không hợp lý địa phương. Bọn họ bố trí xuống lưới, xem tới môn trước tiên thủ. Mắt bên trong mấy phân uệ sắc tóe ra, tay bên trong một khối ngọc giác bị bóp nát lại đi, một trận không gian ba động phát ra, từng vòng từng vòng gợn sóng dựng ra một đạo đường tới. Vô tử tay bên trong cầm kiếm đi ra tới. Trích tiên kiếm hàn hiện, hắn nhìn hướng Tống Nhân Trần. Sau đó người lấy niệm lực đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, nhìn thấy kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã đã bị phá hủy một nửa nhục thân lý trường sinh. Vô Nhai Tử huy động trúc tiên kiếm, quyền khởi ngàn vạn đạo kiếm ảnh tới, mang theo sơn hà đại thế. Có lẽ sau ngày hôm nay, liền không lại có Côn Luân Tứ đại gia tộc, lý gia cường thịnh kéo dài ngàn vạn năm, hiện giờ lại muốn im bất mà dừng. Đến bọn họ này cái cảnh giới tu sĩ, đánh bại dễ, nhưng là đánh chết khó. Vô luận là tiêu giao du còn là thấy trường sinh, trốn thủ đoạn còn là kéo dài sinh cơ, đều có thể sung mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng này một khắc triệu phòng, Vô Tử, Cửu Khanh tán nhân, minh đăng tôn chủ cùng nhau ra tay, bọn họ thực lực cơ hồ là tính áp đảo, trực tiếp muốn đem này nhục thân đều hủy sạch sẽ, giang cầm này nguyên thần. Lý Trường Sinh mắt bên trong tàn khốc bốc lên, hắn lúc trước làm như vậy lựa chọn, tự nhiên là rõ ràng bị phát hiện lúc sau sẽ có cái gì dạng đại giới. Hắn không chọn vẹn nhục thân bắt đầu không hỏa tự thiêu lên tới, vòng vòng pháp lực gợn sóng tại không trung di động, một điểm huyết sắc hình quang tại lòng bàn chân trồi lên, lập tức coi đây là điểm xuất phát phát họa giá pháp trận tới. Ta muốn đi, các ngươi cùng ngăn không được ta. Đục thân thành tro, nguyên thần chạy trốn. Cửu Khanh tán nhân mày, nhìn hướng vô nha tử. Cho dù là một phong lão tổ thấy trường sinh, Nàng cũng không sợ sắc, bản liền là đồng lai trưởng giáo, khí độ tự ẩn. Vô Nhai Tử tông sư, nay sự tình các ngươi côn luân nhưng phải cấp thiên hạ một cái công đạo. Vô Nhai Tử quay đầu nhìn hướng Tống Nhân Trần, cái sau gật gật đầu. Hắn hướng mấy vị tôn chủ trưởng giáo dần dần làm lễ, tư thái tự nhiên hào phóng. Nay sự tình là ta côn luân thiếu giám sát, Lý Trường Sinh chức vị cao, hành tà tu chi sự, nhất định cấp thiên hạ linh ma hai đạo nhất cái bảng dao. Cửu Khanh tán nhân cùng mình đang tôn chủ lẫn nhau xem liếc mắt một cái, khẽ hướm thân hình chính là tiêu tán tại chỗ. Về tới tông môn chú địa, Lý Trường Sinh thân mặc dù thân mạc rũ riệm, nguyên thần lại tồn, lực lượng tuy bị suy yếu, nhưng đối với đề giai đệ tử vẫn là quá ngang. Ta tu hành sự không có chút nào trương pháp tùy ý vào vì, coi thường sinh linh, tự nhiên là muốn xuất về trước đi bảo vệ môn hạ đệ tử, để phòng Lý Trường Sinh thừa cơ trả thủ. Vô Nha Tử nhìn hướng một bên tụi hội tại xem kịch vui Triệu Hàm Phong, trong lòng sinh mấy phân uất khí tới, thống nhiên chân vừa mới nghiệm lực trở lại, đem kia tiểu đệ tử sự tình cũng tất cả báo cho, khá lắm lão già chết thiệt, chuyện ngày đó tất cả đều làm lưu tính. Triệu Hàm Phong nhìn thấy hắn nhìn hướng chính mình, nhếch miệng cười một tiếng. Vô Nha thị Ngươi còn không mau đi truy Lý Trường Sinh a, này dạng một cái đại tà tu a, các ngươi côn luân không quá được a, này đều không cảm giác được. Hẳn là. Đừng muốn nói bậy. Vô Ngai tử ra tiếng quát khẽ, hắn lần theo lưu lại khí thức, thân hình tan biến tại này, hướng Lý Trường Sinh đuổi theo. Bùi Tịch Hòa bị Triệu Thanh Đường hộ về tới Thanh Huyền Trù bên trên. Nàng tu vi đột phá, thuần hậu vững chắc, nhưng dựa vào kia một điểm thời cơ tỉnh lại huyết mạch bên trong ngủ say mặt trời kim diễm đêm kia lý hoại đột giết, định, cần kịp thời ổn cố giới. Xung quanh bên ngoài vân biến hóa, Côn Luân cục diện ba động, đùi tịch hỏa đều có đó trước. Thậm chí chỉ sợ chạy trốn đi Lý Trường Sinh đã sớm ghi hận thượng chính mình, mặc dù là chỉ còn lại có nguyên thần, cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện, bị bắn một cái. Rốt cuộc hắn sẽ luân lạc tới này dạng hoàn cảnh, chính mình tại này bên trong đưa đến không thể thiếu quan trọng tác dụng, thậm chí có thể nói là nàng một tay thuốc đẩy cục diện. Gia tu chi sự bại lộ, đại biểu liền là thiên hạ điều địch. Thẩm Cửu đại hận, làm sao có thể không báo. May mắn có Triệu Hàm Phong lưu tại trên người hộ thân ân khí. Nàng khoanh chân tại bộ đoàn bên trên, nhắm mắt đạt tọa, địa linh khí xuyên vào. Thuật tinh lạc vận hành trở thành tinh thuần linh lực cùng ma lực, thu hợp vào kia một viên kim đan bên trong. Đan điền trong vòng kim đan có chừng lớn chừng cái trứng gà, hình hình cầu tròn, mặt ngoài không tí vết mờ mà, che kín vô cực đạo văn cùng trùng ma vết tích, lẫn nhau cuốn giao tại cùng một chỗ, tản mát ra một cổ cổ phát xa bắt đầu chi khí. Xôi chào huyết mạch bắt đầu dần dần nhẹ nhàng lên tới, yêu thần biến diễn sinh yêu lực dấu kín tại mỗi một giọt máu bên trong. Thần ẩn, ẩn cùng kim đan trong vòng lực lượng gọi lẫn nhau. Hào phí 3 giờ, giới rốt cuộc vững chắc. Mở hai mắt ra, một khối ngọc bản theo niệm lực một phát động, liền hiện ra mấy đạo văn tự tới. Cảnh giới tăng lên, Kim Đan sơ kỳ, chiến trường thay đổi. Cũng chính là nàng theo chúc cơ chiến cuộc tăng lên đến Kim Đan sơ kỳ chiến cuộc. Này hai cái chiến cuộc đến này cái thời điểm còn giữ lại nhân số ngược lại là không sai biệt lắm, nhiều nhất hai ba chàng liền có thể kết thúc. Liên tính là vừa vận đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, cùng những cái đó tại này cảnh giới chìm đắm hồi lâu, từng cái đều chiến lực bất phạm tiền bối so sánh, còn hiện đắc có chút non nớt, dù tình hòa cũng chưa từng cảm giác đến chút nào e ngại. Nàng nghĩ muốn kia linh cơ viễn khí cũng không phải là nghĩ muốn nhờ này hoàn mỹ kết mà là vì luyện hóa tiên linh khí tầm bộ thần ô huyết, này sự tình bắt buộc phải làm. Cửa mấy hàng quang chữ tiêu tán, bên trái hiện ra tới chính mình tên, mà bên phải hiện ra trận tiếp theo Kim Đan Sơ kỳ đối thủ. Thiên Ma tông, Giang Hà. Bạn chương xong. Chương 281, đối chiến Kim Đan. Giang Hà sao? Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ. Tu giả đến Kim Đan tức vì chân nhân, Nguyên Anh vì chân quân, Dương Thiên Hạ Hóa Thần cùng hợp thể vì Tôn thượng, Tiêu giao Du phản hư cùng độ kiếp gọi Tôn chủ, độ kiếp lại xương địa tiên. Bước vào sơ văn đạo, liền sẽ từ trưởng bối hoặc giả chính mình gỡ xuống đạo hiệu làm bạn hải sinh, đối với tu giả mà nói là kiện đại sự. Cho nên như buổi tình hòa, Minh Lâm Lang này dạng Tân Tân Kim Đan còn chưa từng có đạo hiệu. Này Giang Hà chi danh nàng ngược lại là nghe nói qua, đạo hiệu gọi là Ma Các Chân Nhân, vừa vận là 100 tuổi ra mặt, tại này cảnh đã đợi 4 50 năm lâu, thực lực không tầm thường, ma đạo thuật pháp cực kỳ tinh thâm. Nàng ánh mắt hơi sáng, kỳ thật cũng không tệ, hiện giờ chính mình cũng là ma tu, nên hảo hảo lĩnh giáo một hai thuộc về ma tu thủ đoạn. Rốt cuộc có đạo tâm trùng ma, nàng liền không khả năng sẽ bị mặt khác ma tu sờ áp chế. Côn Cô Luân nhắc lên sóng to gió lớn, một đêm gian, thuộc về Lý gia hai tòa phòng, nguyên bản một tòa bị san bằng. Còn có một tòa này lúc cũng không thể an ổn. Tông môn Hình Pháp Đường chấp pháp nhân viên suốt đêm xông vào Tiên Phong bên trong, đem Sở Hữu Lý thị đệ tử cùng tộc nhân thu quan, từng cái thẩm vẫn rõ ràng. Lý gia kỳ thật trừ Lý Trường Sinh, vẫn như cũng là có chung kiến lực lượng tồn tại, nó kéo dài ngàn vạn năm, nội tình thâm hậu. Có thể lấy như thế thế xét đánh không kịp bưng thai đem Lý gia thượng hạ cấm ná, chính là bởi vì Côn Luân Tông môn đối lại bố cục cùng nhu đồ. Nay nhất cử xử trí cũng là đối với còn lại Tam đại thế gia trấn nhiếp, hảo, bọn không lương tâm. Trấn lại là nhất thời chi gian lòng người bàng hoàng. Gia tộc Lao tổ tự mình xuất quan chỉnh đốn thượng hạ, bắt được không thiếu gia tộc rơ bẩn toàn bộ từng cái trại vứt rõ ràng sở thượng báo tông môn phán quyết. Này là thuộc về Trần gia tỏ thái độ. Tại lý ra tình huống bi thảm hạ, bọn họ trong lòng biết tông môn đối đãi thế gia thái độ không giống ngày xưa ôn hòa, thiên hạ đại biến chi hạ, yêu cầu chỉnh cái tông môn một lòng đoàn kết, quét sạch bất hiểu. Gãy đuôi cầu xin, mặc dù nhìn như suy yếu gia tộc lực lượng, nhưng lại càng thêm ngưng tụ nhân tâm, chưa chắc không là một khởi đầu mới. Bùi ngọc bản chỉ đi tới Kim kỳ trường bên trên, 49 tiểu giới bên trong một giới hướng nàng trong tay ngọc bản phát ra lực hấp dẫn. Khinh Tuấn rơi vào này bên trong. Trước người một cái áo bào đen nam tử thân hình thẳng tắp, mi tâm một điểm thiên ma ấn là thiên ma tông biểu tượng. Thiên Ma Tông, mà cắt Giang hà. thượng nhất môn nào? Bùi Tình Hòa. Giang Hạ cũng không nghi hoặc nàng không có báo ra đạo hiệu tới, xem nàng khí tức mặc dù hỗn cố, nhưng là mới vào kim đan, chỉ sợ là còn không có gỡ xuống đạo hiệu. Phía trước phát sinh kia một trận đại chiến bị các đại năng lực không nói che chủng xuống. Nếu không một cái nửa bước thấy trường sinh tà tránh khỏi làm lòng người bàng hoàng. Từng cái tông môn đều đã tiếp vào tin tức, tăng cường đề phòng, gi đối ngoại ý muốn. Đồng thời phái ra lực lượng đối này tiến hành lùng bắt. Giang Hà chỉ biết là nàng hẳn là là vài ngày trước đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Thật là đáng tiếc, nếu là tại trúc cơ chiến của thượng, nàng thực lực cùng chiến tích hướng đương là vào chắc phía trước bảy. Nhưng hôm nay đến Kim Đan sơ kỳ chiến cuộc, có thể lưu đến hiện tại cái nào không là lợi hại hạ người. Báo qua danh hào lúc sau, hắn quanh thân ma lực cuồn cuộn, thân sau tựa hổ có một tôn đại ma hiện ra thân hình tới, này khí tức tăng mạnh, trước tiên ra tay, quên người ma lực hóa thành 13 viên mũi nhọn dũng ra. Đến sơ Văn đạo, tu sĩ chi gian đấu pháp mới tính là chân chính sơ khu môn tính. Hama Phần Tâm Trụy, Bùi Tịnh Hòa tại giang hà khắp quyết thời khắc cũng đã tay cầm tiên quang, trường đao phong mang tràn ra, thuộc về kim đang lực lượng tại này chảy xuôi. Nàng cũng không che giấu chính mình linh ma song tu sự tình, vô cực linh lực cùng loại ma lực dây dưa tại lưỡi đao phía trên. Hai loại tại linh ma hai đạo bên trong đều là sức mạnh hàng đầu dung hợp có khả năng bắn ra lực lượng không thể tưởng tượng. Trường đao liêu một cái, đao đao không hư, trực tiếp đem Phần Tâm Trụy chém thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ hóa thành ma lực, lại tan ra thành số tơ muốn dây dưa này tay chân, trói buộc thân hình. Bùi Tịch Hỏa quanh thân bao phủ một tầng ngân tử sát ma lực, gọi chính tại thi pháp pháp quyết Giang Hà đều là trong lòng một quái lạ. Nàng cư nhiên là linh ma song tu. Trước đó vài ngày Bùi Tịch Hỏa sợ đánh hạ mỗi một chàng đều dựa vào vô cực linh lực, chưa từng biểu hiện qua chính mình ma lực tu vi, nhưng cũng không sao ngại. Bùi Tịch Hỏa thôi phát chủng ma ma lực đem những cái đó sợi tơ từng cái xoắn nát, đau quang đã phải rơi vào Giang Hà trên người. Hắn ánh mắt lóe liệt. Thiên Ma Thủ, một chỉ cự đại dữ tận tay xuyên qua một vòng màu đen kết chi môn đưa ra ngoài, hướng thẳng Tịch hậu tâm tịch cũng không quay đầu, một ra, Bạch Huy, Năm đạo đạo thuật chi lực ngưng kết lần vòng. Hạ Nguyệt thần thông pháp, Thiên Nguyệt Trảm. Minh Nguyệt Hóa Thần Nguyệt nhận hung hăng chém về phía Thiên Ma chi thủ, lẫn nhau chi gian bộ phát ra khủng bố sóng xung kích lãng. Ma Bùi Tịnh Hòa một đao liền muốn xuyên qua này giang hả ngực, mà hắn nhưng lại chưa thoáng hiện vẻ sợ hãi, khắp quyết tay phải nhất chuyển, mà quan một điểm, kia cự đại Thiên Ma tay bên trên thế mà lại lần nữa phân hóa ra hai đạo lực lượng, nâng ra bàn tay kéo dài vô hạn, một trái một phải, tới. không thể không thu người, huy động, một nguyên khí bạo dũng, đất đánh tới hai chỉ ma thủ. Giở phút này Giang Hà đã thân hình chạy trốn đến nơi xa. Bùi Tịch Hoa chém qua Kim Đan tu sĩ, nhưng đó là căn cơ bất ổn mới vừa vào sơ kỳ tu giả. Giờ phút này đối nàng mà nói, đối thượng này loại đấu pháp lão đạo, ma lực tu vi tinh thuần địch thủ, đối cảm ngộ Kim Đan cảnh thực lực như thế nào phát huy vô cùng hữu ích. Kim Đan hậu kỳ niệm lực phụ kiến toàn trường. Chỉ chỉ ngân tử sắc hồ điệp bay múa tại này bên trong, cánh vấn đập, quyển hội liền là niệm lực bạo, có như thế hại lực, chính mình cũng không tính yếu, có chừng Kim Đan kỳ cảnh giới, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cại này dạng nghiệp lực cấp chế xuống, hắn đối với Bùi Tịch Hỏa mấy phân khinh thị không còn sót lại chút gì, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hắn mi tâm thiên ma ánh lấp lóe thần bí hắc sắc ma quang. Đi. Một chỉ lấy ma lực biến hóa ra đại ma ngưng thực thân hình hướng Bùi Tịch Hỏa đánh tới. Kia ma vật thân hình khôi ngô, thể trạng eo tròn, tứ chi lại là tinh tế cực, thậm chí được xương tụm bén nhọn. Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong thiểm nóng lòng muốn thử hứng phấn. Ma đạo thuật pháp, ma trong ghi chép rất nhiều pháp chỉ có đạo mới có thể chân chính vận dụng, cũng muốn thử xem này Cũng không phải là vô cực linh lực, mà là thuần túy ma lực mân tử sắc, phân ngoại yêu dị. Nàng tay phải cầm đao, tay trái khắc quyết, hai ngón tay khép lại, nghiệm chuyển pháp quyết. Ma Hải Táng. Văng một tiếng, kia đại ma dưới chân cùng bên cạnh xuất hiện một góc màu đen hải lưu, đoạn thân này bên trong chính là bị ma hải chi lực dây dưa, không được giải thoát, vỡ nát thành mảnh vỡ. Nàng còn là ma tu, không là linh tu sao? Song tu thành tiểu kim đan tu sĩ, thật sự là hiếm đấy a. Đại bên dưới có đệ tử tại thảo luận. Nhìn nàng này ma đạo thuật pháp, uy lực chỉ sợ chí ít tứ phẩm trở lên, không phải là đắc cái gì ma tu truyền thừa. Bùi Tịch Hòa không có chút nào sợ hãi, đôi mắt tinh quang. Cái này đạo thuật chi lực, thật là không tầm thường. Bản chương xong. Chương 282, mở đạo trường. Náng mắt bên trong mang theo vài phần ngân tử sắc cú mang. Nếu Triệu Hàm Phong trở về, liên đại biểu cho quỷ môn một sự tình đã có kết luận, nuôi nốt kia bản dị thú tà trùng, thậm chí can thiệp nhân gian sự tình. Triệu Hàm Phong thân là thế gian mấy tôn thấy trường sinh tông sư chi nhất, có thể làm hắn đi xa mấy tháng xử lý này sự tình, tự có thể sáng tỏ sẽ có cỡ nào nghiêm trọng mà có thể cùng Triệu Hàm Phong cùng nhau xử lý này sự tình tu giả, cũng chỉ có thể là thấy Trường Sinh, Ma vực Quỷ môn cũng không phải là cựu đại tông chi nhất, tại thấy Trường Sinh tu giả trước mặt, chỉ sợ hiện giờ đã đại họa lâm đầu. Quỷ môn tu quỷ, bản liền tại tà tu cùng ma tu chi gian bồi hồi, càng là dám can đạm phạm phải như thế sai sự, tuyệt không sẽ cầm nhẹ đè nhẹ. Theo Lâm Chiêu nơi được tới trùng ma tự nhiên có can đảm chân chính bạo lộ ra, nàng không có khả năng che che lấp lấp trên người công pháp một đời, như thật sự có Quỷ môn tu sĩ tìm tới cửa, có lẽ ngược lại là có thể biết rõ ràng năm đó Lâm Chiêu mang theo này mà kinh chân thực do. Có một vị thấy trưởng sinh sư tôn là nàng lực lượng, trên người lưu lại hộ thân ấn ký đủ để bảo nàng một lần tính mạng không lo. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ qua, nếu là biết rõ này bên trong màn màn, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nửa bộ sao đạo tâm trùng ma một hai tung tích. Đầu ngón tay ma quang chợt lóe, kia ma hải táng chớp mắt chính là chuyển giới xuất hiện tại giang hà dưới thân. Hắn khẽ thở dài, mi tâm thiên ma ấn ký đại phóng dị quang. Một viên hắc sa nhảy ra, có phần tựa như sáu cạnh trạng, mặt thô ráp, thế lôi thùng đỏ. Chạy ngược ra sáng rực hắc diễm tới. táng bị này ma diễm đốt cháy. Ma lực chống lại, này bên trong tựa hồ ẩn chứa ma đạo bí vật, một hạt ma cắt huyên hóa vô tận hạt cắt ra tới, đem này lấp đầy. Đạo hiệu cũng thường thường cùng tu giả bản mệnh chi vật hoặc giả căn cốt tương quan liên. Bùi tịch hòa biết được này ma cắt chân nhân, nhất định cùng cắt chữ tương quan. Hiện giờ hắn thi triển ra ma cắt chi bảo, ngược lại là có một cổ hết thể đều kết thúc cảm giác. Thiên quang tại tay, cuộn cuộn ra đại phiến kim diễm đao ảnh, lật cổ tay chính là đào quang như hồng. Ma hải táng bị kêu như là một phiến hát sắc ma ma quyến tới. Bùi Tịch Hòa thân thể bị tia ma các khẩn cấp ba khóa, phun ra khủng bố ma diễm tới, thiếu đốt hết nụ, giang cầm đạo pháp. Đau khí ngưng thực, tại nàng bên người hóa thành hộ thể chi lực. Nàng dưới chân tựa hồ có một phiến trong suốt vực mở ra. Linh lực, ma lực, yêu lực đều tại này bên trong chảy xuôi, hoàn gia thuộc về Bùi Tịch Hòa chính mình bản thân đạo vận. Tu giả bước vào sơ văn đạo, ngưng kết đạo tâm, chính là bắt đầu có sáng lập bản thân đạo trưởng tư cách. Đạo trưởng chính là tu giả đối ở thiên địa tìm hiểu, nói lĩnh hội sáng lập bản thân vì trung tâm một phương lĩnh vực, này ẩn chứa vô tận huyền diệu, chính là tiêu giao du cảnh giới bắt đầu cảm ngộ quy tắc ngưng kết tiểu thế giới cơ sở. Chỉ là này ngưng kết khó khăn, liền là giang hà đặt chân kim đan sư kỳ lâu vậy cũng mới nhìn thấy nửa điểm con đường. Bùi Tịch hòa lại là bởi vì sớm sớm ngưng kết đạo tâm, cảm nội qua sinh tử đại kiếp, do tự chuyển sinh, đối với nói lĩnh ngộ muốn cao hơn cùng cảnh tu sĩ một đoạn, giờ phút này thuận thế ngưng xuất đạo tràng. Đạo tràng mở, năng khí nhiên liên tục tăng lên. Mặt trời chân hóa đầy trời biển lửa, được đến đạo tràng ra chỉ nháy mắt bên trong phá vỡ này mà cắt phong tỏa. Tại tiểu giới bên ngoài tu giả nhóm chỉ thấy một đạo ánh đao như hồng, tựa như có hư không phá thoái. Thiên quang đao lần nữa xuất hiện, đã điểm tại Giang Hạ Mi Tâm. Bến nhọn đao phong điểm tại này bên trên, liền kim đang cảnh nhục thân đều không thể ngăn cản lại phần bén nhọn, bị chạc mở ra thịt, chảy ra mấy phân huyết sắc tới. Chỉ cần đổi tịnh hòa hơi hơi dùng sức, liền có thể xuyên qua hắn nghe hoàn cùng, liền hồn phách đều trốn không thoát. Giang Hạ bản mệnh chi vật bị phá ra, trong lòng chưa theo khiếp sợ bên trong hồi thần liền là một trận phản vệ thân. Tại hạ một khắc, đã bị thiên tiếp xúc. Hắn khí, ta nhận tua. Nó ban lơ lửng tại không trung, biểu hiện ra một cái tháng trước tới. Bùi Tịch Hòa thu hồi Thiên Quân Đao, gật gật đầu, thân hướng tiểu giới bên ngoài bay đi. Giang Hạ mắt sắp phức tạp phi thường, Bùi Tịch Hòa hôm nay thật là cấp hắn quá nhiều chấn động. Đầu tiên là kinh người nhậm lực, lúc sau là ma tu thủ đoạn, gọi hắn xuất thân thiên ma đều nhìn không thấu là cái nào ma môn đạo thuật, lại vẫn cư uy lực từ lớn, ẩn chứa kinh người huyền diệu. Cuối cùng mở đạo tràng, này ý vị tại Kim Đan phía trước nàng cũng đã kết này tu sĩ trong vòng cũng khó khăn kiếm đạo tâm. liền chính mình đều là vào Kim Đan lại xâm nhập Thiên Ma bí bên trong mới vừa rồi ngưng kết. Thực sự gọi là người khó có thể không kinh ngạc. Hóa ra là chính mình hay hỏi, cho dù là này nữ tu vừa mới đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, chỉ bằng vào nàng hiện giờ sở hiện lộ ra thực lực cũng đủ để bắt lại phía trước thất chi vị. Thượng Nhất Nguyên Dao nhất mạnh, nghĩ đến cũng không sẽ là cái gì tiểu môn tiểu phái, chính mình kiến thức không đủ, vẫn là muốn hướng trưởng lao nhóm ham học hỏi một hai. Vẫn khí tràn ngập, tiên cung đại cao. Ngồi ngay ngắn này bên trong một vị tiên quân mắt sắc hơi sớm, còn là không tìm được sao? Nay hạ một vị tướng mạo cùng khí thế đều có chút phóng khoáng tiên lại lông mày nói, nói như thế nào tìm được đến, cựu chí tôn chi mệnh chịu đến tiên địa che chở. Trừ phi kia Hy Nguyệt trở lại thượng tiên giới, chúng ta làm sao có thể tìm được nạng nửa điểm tung tích? Ai có thể nghĩ tới, chúng ta liền chấp niệm đều trần áp, nàng còn có thể mặt trời trọng sinh. Đúng vậy, A Tử Thịnh Thiên Tôn mắt bên trong lấp lóe nghi ngờ ý rõ ràng, Kim Ô nhất tộc mặt trời trọng sinh chi pháp tối thiểu yêu cầu một điểm hồn phách cho tàn, nhưng Hy Nguyệt chỉ còn lại có chấp niệm, làm sao có thể trọng sinh hóa thành mặt trời thần ô? Chẳng lẽ chúng ta liền thật chỉ có thể chờ đợi sau cái kia đáng chết thần ô trở về thượng tiên giới, dựa vào mệnh cách gọi ta chờ túi đầu nói, đã ẩn thế không ra, chị sợ nàng sẽ đi đầu trở về tộc bên trong, chúng ta vẫn có thời cơ. Ta chờ lấy Hy Nguyệt mệnh luân xem bối không quá mức sợ gấp, hiện giờ chi kế cũng chỉ có thể là đi đầu bày ra lưới, chờ đến nàng trở về thượng tiên giới một khắc, liền là chúng ta cơ hội. Vô Trọng Thiên Tôn mắt bên trong tựa như ngân dưỡng sao trời chi hải, lấp lóe dị dạng hào quang. Mệnh cách cũng không có nghĩa là hết thảy, Hy Nguyệt sở dĩ không lập tức trở về thượng tiên giới Kim Ô nhất tộc, tu vi nhất định tại trọng sinh thời khắc có sở tổn, về, sợ hao tu vi kém xa chính là Kim có lẽ có ngăn cản, nhưng hôm nay bọn họ nhất tộc theo lâu chỉ có ba vị tiên tôn, như thế nào cùng bọn họ này ngũ vương tiên tôn chống đỡ. Thiên Hỏa tiên tôn cùng không lo tiên tôn đồng thời gật đầu, mắt bên trong bao hàm vô cùng thần quang, đến bọn họ này cái hoàn cảnh, sớm liền sẽ không sợ hãi. Khi Nguyệt Nưu toàn huyết mạch lỗ sắt thành liền mặt trời kimono, lấy 99 mệnh số dẫn dắt kimono nhất tộc trọng trấn ngày xưa thần quang, này đã xúc động các phương lợi ích. Thượng tiên giới cửu đại thiên vực đã định kết cục, các tự thế lực sớm có cân đối. Khi Nguyệt Nưu vào cuối cùng cũng chỉ là các tự đánh cờ kết quả thôi. Hiện giờ nàng đã có cơ duyên trọng sinh trở về, bọn họ cũng chỉ quản thu hết chính là Nếu là hi nguyệt cỡ cao một nước, gọi bọn họ toàn bộ thân tử đạo tiêu, đều không có chút nào lời hoãn giận. Nhưng nếu là tại nghệ không bằng người, lại lần nữa bỏ mình, cũng đừng muốn oan giận. Đạo trang giả thiết tưởng thấy chương 42, không phải đột nhiên gia tăng. Bạn chương xong. Chương 283, cuối cùng nhất chiến. Bùi Tịch Hòa bắt lại Kim Đan sơ kỳ chiến trường thủ thắng, trong lòng đối với Kim Đan chiến lược ngược lại là có chút có một fan thể hội. Này Kim Đan chi cảnh rốt cuộc không là luyện khí 12 cảnh cùng trúc cơ 9 cảnh phân đắc như vậy tỉ có phần tạm, mà là chỉ có sơ trung sau 3 kỳ cùng với cuối cùng đại viên mãn cảnh. Bất đồng cảnh giới thực lực trên lệch cũng càng phát cự đại lên tới. Tu sĩ kết xuất kim đan có hạ trung thượng tam đẳng cùng không tỉ vết kim đan chi phần, các tự nội tình căn cơ, nắm giữ thuật pháp đều có phần, có bất đồng. Như là Lý Trường Thanh như vậy dựa vào đan dược linh vật các loại tư nguyên tu ra tới kim đan trung kỳ, kết chung đẳng kim đan, bàn về thực lực, so ra kém vừa mới rang hà kia bản lãng động từ sâu kim đan sơ kỳ. Mà tại Liệt Dương tiểu thế giới bên trong nàng đã từng lấy chút cơ cường sắt một cái mới vừa đi vào kim sơ kỳ tu giả. Đây cũng là bởi vì này cảnh giới bất ổn, lại kết là trung đẳng kim đan, bản về thực lực tới chỉ tính so với bình thường một tuyến kim đan hơi cường. Như thế gọi nàng đụng tới không tí vết kết đan kim đan sơ kỳ, không sử dụng chân chính áp chủ bài thủ đoạn, cũng không có khả năng tùy tiện đem đánh bại. Cho nên nói tu giả tu luyện cuối cùng là dựa vào tự thân, mà không là dựa vào ngoại vật, lấy linh thạch đan dược tích tụ ra tới tu giả cảnh giới có lẽ tại giai đoạn trước có thể trước cư này bên trên, nhưng thực lực sẽ chỉ kém sang người, sau đó tu luyện tốc độ càng ngày càng chạp, đến cuối cùng đem thọ nguyên mãi chết tại cảnh giới hàng rào hiểu Hòa bay trở về Thanh bên trên. Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong đều đã tại thuyền hoa bong tàu bên trên, hai sư đồ không có sai biệt nằm tại ghế xích đu bên trên, tính mịch hưởng thụ ánh nắng tắm rửa. Nhìn thấy nàng trở về, Triệu Hàm Phong mở mắt tới. Nha đầu, trở về. Bùi tịch hòa khỏe mắt đuôi lông mạch đều mang ý cười. Sư phụ, người trở về. Triệu Thanh Đường này thời điểm cũng mở mắt. Tiểu sư muội, trở về A, đối thủ như thế nào dạng A? Con hảo. Bùi tịch hòa trả lời. Hiện giờ Kim Đan Sơ Kỳ chiến cuộc chỉ còn lại có mười mấy người, nàng có thể có hai lần cơ hội, kế tiếp một trận chiến cuộc kết thúc về sau liền lại sẽ đào thải một bộ phận người, này dạng chỉ còn lại có cuối cùng 7 người nhất định có nàng một vị. Triệu Hàm Phong theo ghế xích đu bên trên đứng dậy. Người kia Ma Kinh có thể hảo phóng thi triển, hiện giờ quỷ môn chi sự ta cùng mấy cái lao hỏa kế cùng nhau điều tra cái thanh thanh sở sở, bọn họ nuôi nốt phệ hồn cả chủng, môn chủ đã bị chúng ta sở trấn sát, vẫn có dư nghiệt, nhưng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Nay sự tình cùng mùi không sai, nhưng chính thai ngay được, cuối cùng là an tâm không ít. Đa Tạ sư phụ nhắc nhở, ha ha ha, không sao không sao, ngươi vừa mới đấu pháp kết thúc, ta nhìn ngươi nội tức có chút hỗn loạn, đi án dưỡng một hai đi. Ngươi giết Lý Trường Thanh kia một đao ta xem đến, thật là không sai. Hắn mang theo vài phần ý cười cùng Tán Dương, Thanh âm muốn hỏa. Bùi Tịch hòa cười gật gật đầu. Đa Tạng sư phụ Tán Dương. Triệu Hàm Phong ý cười đệ xuống, mang theo mấy phân nghiêm túc. Kia Lý Trường Sinh rốt cuộc nửa bước thấy Trường Sinh, tu luyện tà pháp, quá mức quỷ dị, chúng ta cùng nhau ra tay đều không có kiểm chế được hắn chạy trốn. Cũng không biết là Hà đạo pháp trận, điểm đốt nhục thân chi lực, trốn xa hư không. Người trên người có ta hộ thân chi lực, nhưng cũng phải cẩn thận cẩn thận chút, chỉ sợ giờ phút này hắn kia bẩn tiểu đồ vật là ghi hận tụ ngươi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt chính chính, gật gật đầu. Nang giết Lý Trường Thành, bản liền là bắt buộc phải làm chi sự. Đắc tội Lý Trường Sinh bản liền không thể tránh né, mà luyện hóa biết những cái đó ký ức cũng là vô tâm cử chỉ, nếu đã xúc phạm, cũng không bằng làm được càng ít chút, làm Triệu Thanh Đường đem những cái đó ký ức đưa cho các vị đại năng. Như thế đối chính mình mà nói, ngược lại là đưa ra cái hảo cục diện. Là theo đuổi chính mình bại lộ tích, còn là trước nghĩ biện pháp tái tạo nhục thân mà đối đãi ngày sau. Hai người cân nhắc Một cái sống mấy ngàn năm lao động tây như thế nào sẽ cân nhắc không rõ ràng. Triệu Hàm Phong nhìn thấy nàng sắc mặt liền biết này trong lòng có sổ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vậy ngươi liền trước đi chuẩn bị trận tiếp theo so tài đi. Bùi Tịch Hoa gật đầu trở về thuyền hoa thượng phòng bên trong. Triệu Hàm Phong nhìn thấy một bên còn nhàn nhã tại ghế nằm bên trên Triệu Thanh Đường, liền là giận không chỗ phát tiết. Ngươi này suần độn vật, mới một kiếp địa tiền, còn như thế lề biếng, lanh đi tu luyện. Nếu là tại đại kiếp phía trước ngươi có thể bước vào thấy trường sinh, lao đầu tử ta liền không cần vì ngươi lo lắng. Triệu Đường vội vàng theo ghế xích đu bên trên đứng lên tới. Nghe được Triệu Hàm Phong lời nói đấy, lòng không còn gì để nói. Độ kiếp cảnh là phản hư cảnh kéo dài, tiếp hạ mấy lựa thiên kiếp chính là mấy kiếp địa tiên, chính mình hiện tại cũng liền là 600 nhiều tuổi, 8000 năm số tuổi thọ liền 1 phần 8 cũng còn không sống đến. Tại một đám tôn chủ chi gian số tuổi đều là đỉnh tiểu, nghĩ muốn đột phá đến thấy trường sinh nói nghe thì dễ, lao đầu tử chính mình không phải cũng là hơn 2000 tuổi mới đột phá đến thấy trường sinh. Nhìn thấy này trong mắt thần sắc, Triệu Hàm Phong đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn như thế nào lại không biết liền là 1000 năm, hoặc là 2000 năm, muốn Triệu Thanh Đường đột phá đến đại thừa cảnh giới đều là làm khó người khác nhưng lưu cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Thiên Cơ môn người lấy mệnh bài toán, diễn hóa thiên cơ, lưu cho bọn họ thời gian nhiều nhất chỉ có 500 năm. Này cái chữ số nhìn như lại, nhưng lại tiểu. Khả năng này chút thời gian bên trong sẽ có tầng tầng lớp lớp thiên kiêu lại lần nữa xuất thế, nhưng một loại ý nghĩa khác thượng, liền là hóa thần tôn thượng vừa bế quan có lẽ liền phải hao phí cái 2, 300 năm chưa hẳn có thể phá vỡ một cái tiểu cảnh. Triệu Thanh Đường không nghe thấy sư phụ như thường ngày tiếng mắng, trong lòng sinh ra mấy phần quá dị. Sư phụ? Triệu Hàm Phong tức giận trả lời, "Lăn đi tu luyện, đừng phiền lao đầu tự ta." "Ai, ai, liền đi." Hắn vội vàng lui về truyền bên trên gian phòng bên trong. Triệu Hàm Phong nằm lại ghế xích đu bên trên, đại tiếp chí hạ, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, chỉ mong có thể hộ đến này hai cái đệ tử mạnh khỏe. Bùi Tịnh Hỏa bị Giang Hà sở vết thương nhẹ, thể nội hỗn loạn nội tức dần dần bình thản xuống tới. Có lẽ là bởi vì linh ma yêu ba tu, lẫn nhau chia gian lực lượng tại không ngừng vận chuyển bên trong, tựa hồ có hơi hơi dung hợp xu thế, cùng từ thiên địa linh khí biến thành, đạo cũng không gãy gọi Bùi Tịnh quá mức kinh ngạc. Ba loại lực lượng dung hợp, tựa hồ tại trở nên càng phát đại, thậm chí hướng Dương Thiên Hạ lấy trở lên tu giả độc hữu pháp lực dựa sát vào nàng chưa từng đem thần ô huyết cùng trọng sinh ký càng nguyên do báo cho sư phụ cùng sư huynh, yêu lực cất giấu thần ô huyết bên trong, bọn họ cũng không thể phát hiện, vẫn cho là chính mình là linh ma song tu. Khi Nguyệt Lưu cho nàng trách nhiệm từ chính mình một người gánh vắc liền có thể, thừa nhận ân tình, dù tịch hòa liền sẽ không từ chối chức trách. Thế gian nhân cùng quả, đã cung cấp, đều là tương hoành. Lực lượng kiềm chế vào kim đan bên trong, mặt trên vô cực đạo văn cùng trùng ma vết tích, nàng trận mở hai tròng mắt, nội quang, không may. đột phá đến cảnh giới tiếp theo kim đan kỳ, liền không ngừng ngưng luyện kim bên trong lực lượng, địa, tại mặt ngoài khắc họa ra mới đạo văn tới. Này cái quá trình cũng cùng với kim đan lỗ sắc cùng tăng lớn, cũng liền là căn cơ không ngừng tích lũy, mới có thể thừa nhận tu giả càng thêm huyền diệu linh ngộ. Ngọc Ban lấp lóe, từng luực bên trong phóng tới ra tới. Mặt trên tự thể thế mà biến thành màu tím. Này tượng trưng cho là cuối cùng nhất chiến, cho dù là bại, nàng cũng còn có một lần cơ hội, chưa bị đào thải, trở thành cuối cùng 7 người trí nhất. Kia mặt trên hiện ra nàng cuối cùng một trận đối thủ tới. Long hổ, Thanh Hà chân nhân, An Thanh Ca. Bạn chương xong. Chương 284, chân chính phủ tu. nhìn này hiện ra tới đối thủ xuất thân cùng hiệu. Thanh Hà chân nhân, An Thenca. Long hổ chiếm cứ Đông vực 34 tòa liên miên tiên sơn, này bên trong nhất vị linh khí hội tụ một ngọn núi hạ chôn giấu thiên địa linh mạch, núi chỗ đỉnh núi có tử khí bốc lên hóa thành long hổ chi thái, cho nên vì đó chủ phong, tông môn cũng là bởi vì này đất danh. Này tông phái chính là cựu đại tông chi nhất. Nội tình thâm hậu, không thua Cô Luân, đặc biệt am hiểu trận phù hai đạo. Tăng thêm này thanh hạ chân nhân có thể đi đến này cuối cùng chiến trường bên trên, kỳ thật lực liền dùng không được khinh thường. Liền xem ngày mai như thế nào đi. An Thanh Ca thân tú lệ mây xanh màu phi hạt đà bảo, một bộ đạo nhân trang điểm, cũng không che đậy Nàng đứng tại tiểu giới bên trong, An Thanh chờ đợi đối thủ đã đến. Cùng Bùi Tịch Hoa không hiểu rõ lắm chính mình bất động, nàng sư đệ sư muội nhóm sớm lại giúp đem nàng tin tức thu thập hảo. Bùi Tịch Hoa là một thất theo từng cái tông môn tiên kiêu chi gian giết ra hát mã, tại khúc cơ chiến trường bên trên thắng liền hảo mấy trận thời điểm cũng đã bắt đầu gọi bọn họ ghé mắt này cái gọi là Thượng Nhất Nguyên Đao tiểu phái. Mang ngoại ý muốn kết đan bước vào kim đan sơ kỳ chiến trường, lại đánh bại Giang Hà này nhãn An Thanh ca đầu lông nhạc, đã từ nơi biết được lai lịch từng có uy danh, Thượng mỗi một thời đại nhân đều rất ít mà thường thường đều chiến lược vượt qua cùng cảnh, thì tính sao? Chính mình cũng cũng không phải gì đó quá ơ mềm. Ngước mắt nhìn lại, một đạo thân ảnh nhẹ vào tiểu giới bên trong, chính là Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa nhìn đến đối thủ trước mắt, khẽ mướt cầm. "Thượng nhất môn nào, Bùi Tịch Hòa?" An Thanh Ca hành cái đơn giản lễ. "Long Hồ Sơn, An Thanh Ca." Một sát na chi gian, hai bên đều bạo phát ra khí thế kinh người tới, lẫn nhau chống lại. Bùi Tịch Hòa bản năng cảm giác được trước người tu sĩ cũng không đơn giản, nàng trực tiếp chính là nắm chặt thiên quân đạo. Mà An Thanh Ca cũng đã thi triển ra này bản mệnh pháp khí tới. Nàng giữa ngón tay kẹp lấy một cái bút. Bùi Tịch Hòa chưa từng tu tập tu tiên bốn kỹ, phù trận đăng khí. Lại nhận được ra này là một cái chất gỗ phù bút. Phù bút, không phải là phụ tu. Nàng thân sau thần thông quang huy tản mát, đột phát ra hối hạ một sát liền tới gần An Thanh ca trước người, chuyển cổ tay chi gian chính là phiên đã tuôn ra sắc bén vô cùng như tơ đa quang, hàm chứa đạo khí thành cương, chém về phía này thân thể. An Thanh ca biết được nàng người mang không tầm thường tốc nhưng cuối cùng là nghe nói, chưa từng tự mình lĩnh giáo mơ hiện giờ lại đập vào mặt kinh Phong hạ, đáy lòng sinh ra mấy phần kinh ngạc, nhưng lại chưa bối rối. Nàng phản ứng cực nhanh, Tay phải chắp bút, chỉ ở một sát liền vẽ ra một đạo hoàn mỹ phù văn tới. Rồi, lấy linh lực chi diệu quán chú ra ngôi, ra chỉ ngôn linh thôi phát này, trường hư không hội chế ma gia phù lục, uy năng không thể so với lấy chu sa lá bùa phát họa kém mấy phân. Một sát na nàng thân thể liền đều tại đao cương hạ biến mất, lại xuất hiện, An Thanh ca người đã ở khác một phương, cùng bụi tịch hòa lôi ra khoảng cách không nhỏ. Bùi tịch hòa chút nào không sợ hãi, đao ảnh ngàn vạn, tại nàng tôi phát hạ, đao khí hóa thành long, không chỉ một điều, mà là đầu. Hiện ra phương chi thế, gọi An Thanh ca tránh cũng không thể tránh, tùy ý chuyển đổi phương vị đều không thể tránh ra. An thanh ca tay trái linh quang chợt hiện, 18 đạo màu vàng phù chú lập tức bắn ra, lơ lửng trước người, lấy phù nhập đạo. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm nghĩ tới, lấy tu tiên bốn ký nhập đạo, khó khăn so chi bình thường linh nộ cũng tấn thăng muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là nó uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Thậm chí sẽ có càng thiên môn lấy hỏa nhập đạo, lấy chủ nhập đạo trở, cũng có thần kỳ chỗ huyền diệu. Bất kể nói thế nào, này lấy phù nhập đạo tu giả, chính mình đều chưa bao giờ từng gặp phải, chi bằng giữ vững tinh thần, cẩn thận đứng đối. An thanh ca tay phải nắm lấy phù bút, kia cán bút tế giải, hạt hoàng sắp bút bạo loạn. Mà này bên trên khắc rõ thần bí lôi điện dấu vết, tại này quán chú linh lực một sát, lôi quang chợt hiện, tại tuyết trắng ngoài buốt lông tơ bên trên chạy ra màu làm nhạt tới. Hội chế phủ văn chỉ ở chớp mắt chi gian, nàng hoàn tất truyền bút, vẫn linh một điểm, một trương phù lục bay tứ tung mà ra, trực tiếp hóa thành một trương đầy trời lôi vổng, cùng giờ phút này chính hướng tha phương hướng đạo khí trưởng lòng chống lại. Thật là lợi hại phù lục. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong lấp lóe mấy phân tinh quan tới, phù lục đối nàng mà nói đều là một lần tính hao phí phẩm, là dùng tới bảo mệnh hoặc là đối địch. Không nghĩ đến phù tu đối địch, có thể chớp mắt thành phù, uy lực càng là hơn xa thị trường thượng bán phù lục. Đạo hữu đạo thuật cũng phá lệ bất phàm. An Thanh Ca sắc mặt vẫn cứ như nước trầm tĩnh, vừa mới vài lần đánh giá cùng đối kháng thăm dò, cũng không từng kinh động này tiếng lòng. Bình thường phù tu tự nhiên không thể nào làm được chớp mắt thành phù, nhưng nàng vào kìm đan tức ngưng phụ tâm. Tay bên trong phù bút đồng dạng là ngàn năm sét đánh một làm vật liệu chính bút thành, chính là kiện không phải phàm pháp khí, tại này một đạo thượng, long hổ cùng cảnh người vô xuất kỳ hữu. An Thanh Ca vung bút lại lần nữa chế được mới phù văn tới. Lôi quang. Theo nàng miệng bên trong thôi phát linh, kia lục không hỏa đốt, trên trời rơi xuống một đạo kinh người màu trắng lôi đình tới. Uy lực có chút dò người, bình thường Kim Đan sơ kỳ tu giả ai lên một chút đều phải trọng thương, nhưng mùi Tịnh Hỏa nhuục thân cường đến không phải phàm, nàng không trốn không né, tắm rửa khủng bố lôi quang, lại sinh sinh rớt ra, hướng An Thanh ca sở tại đánh tới. Mà tại kia một đao liền muốn chém xuống một khắc, ngay trước người một trường phụ lục phát sáng, đem này thân thể bay tới, lại lần nữa tại khắc một chỗ hiện ra tới. Phụ tu thuần di phù sát thực lợi hại, này linh phù là lục phẩm phù lục, có thể trực tiếp phá không, gọi Bùi Tịnh Hỏa khí đều không thể kịp thời chạm tại An Thanh ca thân thể bên trên. An Thanh ca cũng là kinh hãi này thân thể cường bình thường phù lục chính mình đều chưa từng vận dụng. Vừa mới lôi quang phủ tại lục phẩm phù lục bên trong đều là địch tiêm, xem ra cần phải vận dụng phủ trận. Nàng tâm tư cùng một chỗ, toàn thân bắn nhanh ra trăm đạo chỗ chống lá bùa tới. Bùi Tịch Hòa quanh thân bỗng nhiên nổ tung ra màu vàng liệt diệp tới, mặt trời chân hỏa mở ra, cho dù là những cái đó lá bùa nguyên liệu không tầm thường, tại lúc này cao nhiệt độ hạ đều có hơi hơi cháy đen chi sắc, không thể kéo. An Thanh Camy tâm nghe hoàn cung bộ phát ra như thủy triều niệm lực tới, Nàng tay bên trong cầm bút, lực giận rát, lập tức những cái đó chống lá bùa bên trên đều ngưng ra huyền ảo phủ chú tới. 128 tấm lục phẩm phù lục lấy giống nhau lực vi dẫn, Nải niệm lực lao nhanh chỉ gian, Kim đan trung kỳ đỉnh phong, thậm chí tới gần hậu kỳ. Nàng sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Bùi Tịnh Hòa cầm đao chém về phía An Thanh Kha, nhưng là nàng thân thể bên ngoài nhấp nhô từng chương phù lục đều tại bộ phát phù lực, đem từng tầng đao chiêu đều ngăn lại. Một tiếng tiếng vang lênh lảnh, phù trận đã thành. Phân chia làm 4 đạo phụ lục dòng lũ, mỗi đạo đều bằng 32 chương phù lục, lẫn nhau chi gian phù lực đập ra, gọi không thể tùy tiện bài trừ. Ca cực, tiểu tụy. Tay bên trong bút, không một buộc. Đã mở đạo tràng Bùi Tịnh Hòa Nại phụ trận cũng không thể chân chính đem hàng phục trấn áp, cho nên nàng muốn vì chính mình tranh thủ thời gian, vẽ ra kia một trường phụ lục. Nàng đầu lươi bắn ra một đạo tinh huyết lơ lửng trước mặt. Phàm Như thủy kính mắt bên trong đột nhiên bắn ra duệ quan tới. Hôm nay ba canh, tăng thêm một chương, nhưng là sẽ phát hơi trễ, gõ xong liền phát. Ô ô, phía trước đi là gan nguyên thần, ihh. Bạn chương xong. Chương 285, nhất thanh hóa tiểu phủ. Bùi Tịnh Hòa bị nguy tại phụ trận bên trong. Nàng thở sâu, An Thanh Ca xuất thân cực tiện trấn phù hai đạo long hổ, sở thực lợi hại, lấy phù thành trận, uy lực tăng vọt, chính mình cũng không dám thường. Dưới chân một phương thuộc về bản thân vực mở ra, nàng tại đối đạo tràng cảm nộ càng phát khắt sâu bên trong, phát hiện trên người linh ma yêu ba loại lực lượng đều sẽ tụ hợp vào này bên trong, không ngừng mà dung hợp. Vô cực linh lực, chúng ma ma lực, thân ô yêu lực, ba loại bản liền là sức mạnh hàng đầu tại dung hợp chi hạ, thành tựu pháp lực ban đầu hình thức. Nay loại lực lượng vừa xa khỏi bình thường kim đan sở có uy năng, tại đạo tràng bên trong, sở thụ gia chỉ, lại đâu chỉ gấp 10 lần. Nay loại thủ đoạn bình thường xuất hiện tại kim hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ chân quân trên người. Đạo chàng mở ra, bùi tịch hòa khí thế bỗng nhiên như rồng thăng thiên bình thường của pháp, thiên quang đạo bên trên hiện ra màu vàng chân hỏa quấn quanh đạo thân bên trên thần ô chi đường vân vân khắc. Huy hoàng chi gian tựa như một tôn thần ô xuất thế, ba chân đặc hùng, cánh vàng dương cánh. Nàng không sợ tại giới này triển lãng thuộc về kim ô nhất mạch thần thông cùng lực lượng, bởi vì thiên hư thần châu yêu thần nhất tộc đã sớm tan biến vào năm, chỉ còn lại một chút lưu lại huyết mạch. Cho nên tựa như là cựu khanh tám nhân, phía trước chính điện tịch ly chép bên ra hoặc là mặt trời chân hỏa, lại không cách nào quả đoán đoán, chỉ có 6 thành năm chắc. Bởi vì theo chưa nhìn thấy qua Lý luận cùng thực tế tổng là chênh lệnh rất xa. Thêm nữa thế gian cũng không phải là không có người mang không tầm thường huyết mạch người, như Thanh Loan huyết mạch, Đằng Sa huyết mạch. Nay loại người trung thiên điệu tạo hóa sinh ra, hoặc là hậu thiên có sở cơ duyên khí vận, nhìn thấy này yêu thần tộc mạch thần thông ý lực, thiên tư không tầm thường. Chẳng qua là người mang một giọt hoặc càng ít chân huyết, chỉ có thể không ngừng tinh thuần xuống đi, cũng không phải là như chính mình bình thường nguyên huyết, sẽ quần quật không ngừng mà tạo ra thần huyết tới. Bùi hòa tự nhiên có thể bị coi là người mang kim ô huyết mạch tu giả, như nàng này dạng như người như yêu tồn tại, nhưng chưa từng xuất hiện, bên cạnh người như thế nào phòng đoán? Đao quang hóa thần ô, kim diễm cuốn hàm nhận. Đột nhiên, tại đạo chàng ra chỉ chi hạ, này một đao chi uy cực kỳ kinh người, trực tiếp bổ về phía chói buộc nàng phụ trợ, một tiếng ầm vang, liền bể ra một nửa còn nhiều, uy năng chợt hạ xuống. Bùi Tịch Hoa cảm giác được tại phụ trận bên ngoài, có một cổ khí tức kinh người tại ấp ủ, không phải là ngũ phẩm phù lục. Nhưng nhất đơn giản ngũ phẩm phù lục cũng đủ để đánh sát kim đan hậu kỳ, uy lực lại cường một ít, thậm chí có thể đối ảnh hưởng. An Thanh Ca một cái kim sơ kỳ tu sĩ tại phù lục nhất đạo thượng cư nhiên như thế tinh thông. Nàng không có chất nghi hay không này có thể chân chính vẽ ra ngũ phẩm phụ lục, có thể đạp lên này bên trong chiến trường, tóm lại viễn siêu bình thường khái niệm, có kinh thế chi tài. Chính mình không phải cũng là siêu việt lẽ thường tồn tại. Này người có thể hư không chớp mắt thành phụ, giờ phút này lại tại hao phí thời gian cùng đại lượng thời gian, chỉ có thể là vì tụ lực một kích. Tuyệt đối viễn siêu nàng phía trước sở sử dụng phần phụ. Đạo tràng bên trong linh quang như hồng, hào quang chiếu sinh, mặt trời chân hỏa ngừng ra kim ô chi hình, có phần tiểu, lại phát ra khủng bố nhiệt độ, hướng di động phù trận tập sát mà đi. Giờ phút này cần thiết đánh gãy an thanh ca hội chế. Nàng đao đưa ngang trước người, Sắc bén đao khí tựa hồ có thể vỡ ra ngăn tại hết thảy trước mắt. Một nguyên đao, một mạch phá trời cao. Quên thân vô cực linh lực đột nhiên hiện, hóa quang mã ra, vô cực hồi quang. Đao khí cùng hồi quang, chân hỏa kim ô, một sát na ẩm vàng vụ phát, hướng phụ trận xung kích. Phù một tiếng, An Thanh ca miệng bên trong đảo phun ra một ngụm chọc máu. Phu trận bị phá, nghiệm lực phản vệ, gọi nàng Nê Hoàn cung đều tại chấn động, khỏe mắt chảy ra màu dấu vết, tại tái tiểu tụy gương mặt bên trên phân rõ ràng. Nàng tay trái xoay tròn, linh lực vận chuyển, phun ra máu toàn bộ bị này, ngưng kết tại tay bên trong kim lôi phù bút bên trên, máu màu lam yêu dị vô cùng. Phân hỏa gia phủ chú đều tản mát ra một cổ khí tức kinh người tới. Lá bùa kia là chu một bên mặt vàng, theo ngòi bút chuyển động, phi tốc hao phí thể nội linh lực, cơ hồ muốn đem kim đan trong vòng linh lực đều chịu không đi, ngũ phẩm phụ lục đối nàng mà nói còn là quá miễn cưỡng chút. Có thể đi đến nơi này, tự có ngạo khí tại lòng ngực bên trong. Cho dù thua này một trận, cũng còn có một lần cơ hội, vào chắc phía trước bảy, nhưng trong lòng tính tình làm nàng muốn dốc sức mà vì. Đụng tới này dạng đối thủ, cũng là chính mình một fan cơ duyên, thử xem có thể hay không đột phá kia một cửa ải. Phu trận phá phá. Bùi Tịch Hỏa thân sau phủ văn chớp động, ẩn ẩn có thành phượng hoàng cánh chim chi thái, nàng tốc độ, bình thường kim đan hậu kỳ đều không thể so sánh. Náy mắt bên trong một phát, liền là xuất hiện ở An Thanh ca trước người. Một đau đổ ngang mà đi, băng nàng vô cùng kiên cường đạo ý, tựa hồ có thể chém rách hết thảy, hướng này thân thể rơi xuống. Đạo bảo tổn hại phá, lưới đao còn chưa từng tới người, kêu vết nục đều sắc bén đao khí sợ sẽ rách chạy máu ngấn. Tình liệt đau đớn tự tử lạc cốt bên trong truyền đến, chưa từng thân, khí lại là thể, nhất Nhưng Thanh ca mắt bên trong lộ ra mấy phần thoải mái vui vẻ tới. Nàng vẽ ra tới, ại tụi hồ hạ một khắc dao khí dao quang liền muốn xé rách lục thân áp lực hạ, phá vỡ lục phẩm phụ sư cảnh giới, chỉ cần đột phá đến kim đan trung kỳ, linh lực nội tình đề cao, liền có thể triệt để bước vào ngũ phẩm phụ sư cảnh giới. Sảng khoái, giờ phút này thậm chí thắng thua đối nạng mà nói đều không quá trọng yếu. Nhất thanh hóa tiêu. Theo nàng một tiếng rơi xuống, trước người kia một trương phù lục nháy mắt bước khởi. Nhất thanh chi lực, khoáy động vân tiêu chi khí. Kinh người phù lực tự kia phù lục cho trong sinh ra, nhiên cùng đuổi lại, quang, đánh bay ra ngoài. Thật sự là ngũ phẩm phù lục. Đồng thời này bên trong lực lượng, thậm chí tại ngũ phẩm phù lục bên trong đều tính đắc thượng không sai, Kim đang đại viên mãn tu giả đều lại nhận uy hiếp. Bùi Tịch hòa tay cầm trường đao, trong lòng lại cũng không hoảng loạn. Đạo tràng quay chung quanh tại quanh người nàng, cưỡng ép ổn định bay ngược thân thể, một sát hắc ám yên tĩnh. Liên kia phù lục đều bị giam cầm một cái trước mắt. Tựa như đêm tối, nhưng đột nhiên sinh ra một vòng thôi sáng mặt trời tới, xé rách bầu trời đêm, tái hiện tiên quang. An Thanh ca kinh ngạc, mới phân biệt ra kia không là mặt trời mặt trời mới mọc, mà là đạo quang. Chiều dương thăng thiên. Đao cùng kia phù lục vào nhau, liệt va chạm, trời hào quang tới lóa mắt vô cùng. Bùi Tịnh Hỏa như thế cường hãn nhục thân đều bị tia nổ tung phù lực sở đâm rách, toàn thân đều là máu dấu vết, đạo trang rốt cuộc duy trì không trụ, bại tàn mát, thiên quang đau đau thân tại rung động, bị tự đại lực đạo suýt nữa trấn khai rời tay. Mã An Thanh Ca càng khốc liệt hơn một ít, nàng eo bị một đao suýt nữa tiệt đoạn đi, phù tu cũng coi là linh tu một loại, này linh lực tuy mạnh, nhục thân lại không tính lợi hại, tại khủng bố bên kích hạ, làn da bên ra một bình thường ngấn Ca đã mất ý thức, bởi hậu, ma chuyển, này càng có thừa Lưng eo lại như cũ thẳng tắp. Ngọc Bàn bay ra, này bên trên hiện ra màu đỏ tháng trước tới. Bùi Tịch Hòa giơ lên một mặt cười tới, nhìn hướng hôn mê An Thanh ca mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phân kính nể tới. Phù Tu tại đại bộ phận tu giả mắt bên trong đều có chút yếu đuối, nhưng nàng lại có thể đi đến này một bước, lấy hư không vẫy bùa cùng chấp mắt thành phù hai thuật, trợ chính mình phù tu thực lực lên nhanh, Bùi Tịch Hòa cũng phải gọi thượng một tiếng lợi hại. Bạn chương xong. Chương 286, 7749. Chiến cuộc kết thúc, này tiểu giới trong vòng báo cắt giải tán, giao diện hàng giáo cũng là đều tiêu tán, một chùm linh quang hạ một khắc liền kéo dài mà vào. Đem An Thanh ca thân thể căn quét, cẩn thận mang ra. Bùi Tịch Hòa không hạ tử thủ, nhưng lẫn nhau chi giàn đánh nhau, làm sao có thể an an toàn toàn, không may may thương tổn. An Thanh ca bị nàng trọng thương, trực tiếp lâm vào hôn mê, lại không có chính mình như vậy so sánh yêu thần khôi phục lực, nếu như không sớm chút trị liệu, chỉ sợ sẽ tổn thương căn cơ. Triệu Thanh Đường đã tại bên ngoài chờ đợi chính mình. Thể nội thần ô chi huyết lưu chuyển toàn thân, tản ra kinh người sinh cơ, mặt ngoài thượng nạn còn là vết thương trống chất, nhưng bên trong cũng không lo ngại, nhưng cũng có chút hỗn loạn cùng vết thương nhỏ thế. Muối chân điểm nhẹ, chính là bay vọt ra tiểu giới. Sư Minh Nàng mang cười đối Triệu Thanh Đường gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Triệu Thanh Đường đứng tại tu sửa hảo quan chiến đài bên trong, còn là kia phó lôi thôi trung niên đại thuốc bộ dáng, chưa từng lộ ra qua chính mình mấy phân khí thế, bên cạnh một chút tiểu đệ tử đều nhìn náo nhiệt so tài, chưa từng chú ý hắn, chỉ cho là là xem náo nhiệt tán tu. Lúc này xem đến vừa mới kết thúc đấu pháp Bùi Tịch Hoa quay đầu nhìn hướng bọn họ này bên trong, một đám trong lòng đều có chút kinh ngạc. Bùi Tịch Hoa chính mình không biết, hiện giờ nàng tại này chút tiểu đệ tử bên trong danh khí có chút vang rồi, cuộc liên tiếp đánh bại chính mình tông một đám sư huynh sư tỷ, thiên tiêu đệ tử, ai có thể không chú ý nàng. Triệu Thanh Đường cảnh giới viễn siêu bụi tịch hòa, cảm giác được nàng giờ phút này thể nội cũng không sao ngại, cũng liền không lắm lo lắng. "Đi thôi, tiểu sư muội." Hắn khí tức không lọt nửa phần, mùi chân điểm nhẹ, liền theo quan chiến đài bên trên lăng không mà đi, đi đến bụi tịch hòa bên cạnh. Hán, hắn là kia vị bùi tiền bối sư huynh." Một cái luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử quái lạ thanh nói nói. Luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử nhóm phổ biến tâm tính non nớt, kiến thức thượng lại không đủ. Một ít đệ tử nhóm cũng giọng lên. Đường cũng không quản này bên trong luận, cùng nhau trở về thanh bên trên. Mặc dù nàng thương thế không trọng, nhưng cũng cần hảo hảo an dưỡng một hai, nếu không thương thế trầm tích quá nhiều liền dễ dàng lưu lại khó có thể khép lại bệnh chứng kha. Triệu Hàm Phong tự hồ lại là có cái gì sự tình rời đi nơi đây, có thể làm hắn tự mình đi xử lý nghĩ đến cũng không sẽ là việc nhỏ. Nàng cung Triệu Hàm Phong nói một tiếng dừng, liền vào chính mình gian phòng đả tọa, khôi phục khởi chính mình thương thế tới. Khuynh chân tại Thanh Ngọc Bồ đoàn bên trên, minh tâm tinh khí, huyết khí dần dần bình phục, kim đan trong vòng tiêu hao linh lực ma lực đều tại nhanh chóng khôi phục, lưu chuyển toàn thân, đem bị thương cùng đứt tê tiểu kinh lạc đều nhất, nhất khôi phục liên tiếp. Bùi An Thanh Kha đối chiến thời điểm, Hiện ra tới tên cũng đã hóa thành màu tím tượng trưng cho cuối cùng một trận. Theo tu luyện bên trong mở mắt ra, ngọc bàn bay ra. Bùi Tịch Hòa nhìn nảy mặt trên tên, lộ ra cười tới. Mặt trên tên đã hóa thành màu vàng. Thượng nhất môn nào, Bùi Tình Hòa. Bảy cái đại mẩu vàng chữ lớn hiện ra tại ngọc bàn trung tâm, ở bên phải biên duyên thượng màu tím thiên tiểu chút tự thể là kim đan sư kỳ chiến cuộc. Tượng trưng cho này kim đan sư kỳ chiến cuộc bảy người danh nghịch đã ra, phía trước 7 người cũng không cần phân ra xếp hạng cao thấp. Một đạo tin tức truyền vào nàng đầu góc bên trong. Một ngày lúc sau, Cửu Trọng thiên Huyền Sơn đem khai Thỉnh tu giả mang theo ngọc bản trở về đối ứng chiến này, lấy đại trận chi lực tiếp dẫn linh cơ vi khí. Một ngày lúc sau, lần này thi đấu cuối cùng là phải hạ màn kết thúc. 7749 người, không bàn mà hợp tiên dụ, này linh cơ vi khí cũng liền là tiên linh khí, cuối cùng cũng có nàng một phần cơ duyên. Minh Lâm Lang nhìn nàng trong tay ngọc bản, mặt trên màu vàng tên có chút lóe mắt. Nàng tuy thật bại một trận, may mắn có hai lần cơ hội, lúc sau lại đánh bại hai vị đối thủ, bắt lại này lần danh hạch. Rốt cuộc chính mình là vừa đột phá đến kim đan kỳ tu giả, không tỉ vết kim đan cùng kiếm thuật cao siêu đến đâu. Đối thượng kia tại Kim Đan sơ kỳ lặng động mấy chúng năm, bản thân căn cơ nội tình đều cường đến kinh người Thiên Ma tông đỉnh Bắc Liêu, chính mình cũng thua trị kém em, em. Hiện giờ Kim Đan sơ kỳ bảy cái danh mạch ra hết. Cô Luân, Minh Lâm Lang Ngai Sơn, Trừ Vân Hành Bồng Lai, Cựu Tịch Long Hổ, An Thanh, ca thượng nhất người nào, Đùi Tịch Hỏa Thiên Ma tông, Đinh Bắc Niêu sát hồn, Ân Dạ Lục trưởng phong thi đấu mấy ngày trước đây mới đột phá Kim Đan, cho dù hắn bản mệnh chi bảo chính là cô xạ thiên tử, cũng cuối cùng đơn bạc phân, mất đi này một lần tranh đoạt cơ duyên. Như hắn là chút cơ kỳ, như vậy bằng nội giết vào phía 7, ngược lại là ván đại bất quá cũng không sao, nhân sinh xưa nay sẽ không bởi vì một lần sát vũ liền bắt đầu hạ xuống, nưng kết đạo tâm lục trường phong, chính là để cho nàng nhìn lại, cũng xác thực bất động. Minh Lâm lang tay cầm kia một phương vào bản, bùi Tình Hòa nguyên bản lầm chiến đột phá kim đan, còn gọi nàng một trận lo lắng. Hiện giờ cái sau giết vào phía trước bảy, cũng gọi chính mình tâm sinh tán thưởng cùng mấy phân kính nghệ. Sáng sớm đã tới, chân trời bên trong một vòng dương ngải phá vỡ mây đen, một tia có phần ám chiếu sáng vào đại địa, này cái quá trình có chút hiểm, nhưng lại đột nhiên biến nhanh, tại nháy mắt bên trong, liền trải rộng tại đêm tối bên trong ngủ say thương rừng cùng nước chảy, sơn cốc cùng sườn núi khe. 7749 đạo thân ảnh bay vọt vào Cựu Trọng Thiên Huyền Sơn bên trong đại trận. Phân hóa ra bảy đạo, một đạo bảy người, các tự lạc đến đối ứng cảnh giới chiến đại bên trên. Cựu Đại tông môn chín vị đại năng tu sĩ cùng nhau tế ra pháp quyết tới. Cái động thủ quyết, bên người lan tràn xuất đạo văn phù chú, kia đại trận bành phát ra một tiếng nhẹ vang lên tới, vận chuyển chi gian, chạy xuôi thần bí lực lượng. Sáng sớm ánh nắng cũng không lớn, mang ban đêm mưa móc cùng khí ẩm, nhưng giờ khắp tại chín cao vút trong sơn trung tâm trung nơi, khí bỗng nhiên bị xé đi, từng sáng chiếu sáng diện đất, cũng tắm rửa tại kia 49 cái tu giả trên người. Bội tịch hòa cùng có thể bước vào nơi đây tu giả, mỗi một cái đều là tiên tri tiêu tử. Bọn họ bén nhạy cảm thấy được không khí bên trong, bắt đầu như có như không sinh ra một cố lực lượng thần bí, chỉ là hô hấp chi gian, thể phách liền không khỏi tự phát hấp thu này cỗ lực lượng lên tới. Rõ ràng đã trải qua luyện khí bảo thể cùng chúc cơ pháp thể mới sinh liền kim đan chi thể, giờ phút này lại tại hấp thu này cổ thần bí lực lượng lúc sau, gọi bọn họ cảm thấy tại thông thả phát sinh một loại thần bí lo xác. Nay sẽ cũng đã gọi bọn họ cảm thấy được chỗ tốt, càng đừng đề cập chờ một lúc chân chính tiếp dẫn linh cơ huyền khí nhập thể. Bảy tòa chiến đài tại trận pháp bí lực vận hành hạ, bắt đầu không ngừng mà lên cao lên tới, càng ngày càng cao, tốc độ cũng tại càng lúc càng nhanh, thậm chí đem bọn họ cảm thấy muốn trực kích bầu trời bình thường Bọn họ lại cái cái không lộ vẻ sợ hãi, thậm chí mang theo chút chờ mong. Rốt cuộc dừng tại, tại Vân Tiêu chi gian, chiến đài dừng lạc mỗi một tòa đều phân hóa ra bảy khối lĩnh vực tiểu giới, lấy cùng 7 người phân dùng tu luyện. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng như là thiên phá mở một cái lô hồng nhỏ, có màu vàng hào quang theo này lỗ thủng bên trong chiếu nghiêng xuống. Nhanh chóng tu luyện, là các đại năng nhắc nhở. 49 cái đệ tử nháy mắt bên trong lĩnh hội, quân chân tại phân chia tiểu giới bên trong, cấp tốc vận chuyển chính mình công pháp luyện hóa. Háng vàng ngửi xuống, cũng không phải là mặt trời cực nóng cảm giác, mà là một cổ tinh khiết vô cùng lực lượng tại dụ nhập thể bên trong. Này bên trong ngận chứa lực lượng pháp tác chính là bọn họ đều chưa từng thấy qua cao đẳng, gọi bọn họ thân thể cùng hồn phách đều bản năng khát vọng, như thế hấp thu, nhất định rất có ích lợi. Bạn chương xong. Chương 287, Hái Tiên Linh. Thiên hư thần châu là hàng ngàn tiểu thế giới chí nhất, cùng thượng tiên giới lẫn nhau chi gian có thế giới hàng rào tồn tại. Nhưng được xưng là độn giới thượng tiên giới, thiên địa linh khí khó có thể tưởng tượng dữ dã. Từ trong đó tiêu tán mà xuống tiên linh khí tại Thiên hư thần châu thế giới hàng rào bên trên ngưng tụ trăm năm, nồng đậm đến nhất định trình độ, liền sinh ra này linh cơ nguyên khí. Cựu trọng tiên huyền sơn liền chính là nhất vì nồng hậu địa phương. Lại dựa vào này trận pháp chi lực, đem hàng rào bên trên tán lạc huyền khí thu nạp mà tới, sẽ rách bầu trời một góc, liền có thể tiếp dẫn huyền khí nhập thể. Bao quát buổi tình hòa tại bên trong 49 người đồng thời tế ra thuộc về chính mình kia một phương Ngọc bàn. Nay Ngọc bàn bản là bình thường linh khí, nhưng tại trận pháp chi lực rót vào hạ, thi đấu ban đầu báo danh thời điểm nhỏ xuống một giọt mau bắt đầu sóng gió nổi lên. Ngọc bàn tan ra, lấy tinh huyết vì ngoài tại cấp tự đỉnh đầu trưởng hóa thành một vòng huyết sắc thủy kính. Kia vậy xuống vàng dược nguyên bản là không khác biệt tản mát, giờ phút này lại là nhanh chóng bị thủy kính thu nạp mà tới, này huyền khí quý giá vô cùng, tự nhiên không thể tự nhiên lãng phí rất nhiều. Bùi Tịch Hòa đầu bên trên một vòng huyết sắc thủy kính bạo phát ra hấp lực đem vàng dược tụ lại, lại không ngừng tụ hợp vào này thân thể trong vòng. Này bên trong tu sĩ có 7 cái bất đồng cảnh giới, sợ có thể hấp thu cùng luyện hóa linh cơ huyền khí tự nhiên là bất đồng, hậu kỳ sĩ chiến trường bên trên đều là đã bước vào đại viên giả, chính muốn hấp thu lên tới cùng long hấp thụ bình thường, còn còn trôi vào nải thân thể bên trong. Mặc khắc cảnh giới tu sĩ so ra kém này dạng tốc độ, có thể điều khiển thủy kính tự phát điều chỉnh. Bùi Tịch Hòa tiếp dẫn huyền khí nhập thể, thân Ố huyết tựa hồ phát ra một tiếng thoải mái kêu to tới. Tại lao nhanh chạy xuôi huyết dịch bên trong hiện ra một tôn mặt trời thần ô, nó dương cánh bay lượn, há miệng hút vào, nhưng cái đó nhập thể linh cơ viễn khí liền nhanh chóng bị này thôn vệ. Không cần Bùi Tịch Hòa chính mình luyện hóa, thân Ố quanh thân như có như không vây quanh một tầng màu vàng hoa diễm, không phải là mặt trời chân hỏa, mà là mặt trời kim diễm. Huyền khí vẹn vẹn một trạm đến diễm, nguyên bản là ngưng tiên khí toàn bộ bị tinh luyện, quanh quần tại này thể nội. Lục thân cũng chẳng ngập đói khát bình thường, mỗi một tấc huyết nhục cùng kinh lạc đều tại nhanh chóng hấp thu lên tới. Bùi Tịch Hỏa bế con mắt, nội thị thể nội, tinh tế cảm giác này tiên linh khí huyền diệu sở tại. Nó cũng là thiên địa linh khí một loại, đại lượng linh khí không ngừng ngưng tụ, cùng thiên địa quy tắc dung hợp, trải qua thế giới chi lực của hỗn độn, này mới hóa thành tiên linh khí. Tại thể nội bị không ngừng mà phá giải, gọi năng nhục thân khát cầu chính là này, bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực, hướng phương diện cao hơn luật xác. Đan điền trong vòng kim đan cũng tại này lượng tạm hạ, phát ra một tầng trong sáng vô cùng vầng sáng tới. Bùi Tịch Hòa cảm giác được thần ô huyết đối này huyền khí khao khát tới, niệm lực rót vào kia nước kính bên trong, thu nạp khởi vàng dược tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Tiên linh khí sao trở lợi hại, cho dù gọi đại thừa tu sĩ tới hấp thu tu luyện đều là đủ, đối bọn họ mà nói là tại trận pháp chi lực điều khiển hạ mới có thể không bị này nó no bạo. Mà mọi thứ phàm vật đều có lượng, mỗi người có khả năng thu nạp tiên linh khí đều có thượng hạn, không có khả năng không ngừng tấn hấp thu, nếu không sẽ chỉ bởi vì tiên linh khí quá nhiều đạo loạn bản thân căn cơ, đợi cho bọn họ hấp thu đến báo hỏa, chính là kết thúc này lần cơ duyên. Hòa hai tay khắc quyết, vảng dược kết thành một đạo kim trụ xuyên qua thân thể uyên mạch bên trong bay múa thần ô càng phát thoải mái lên tới, mi tâm thần diệm ấn ký cũng là càng phát sáng lạ, chỉ là bị cổ sáng ngăn cản, không bị người ngoài nhìn thấy. Nay đệ tử Kim Đan sơ kỳ, hấp thu tốc độ thế mà so sánh Kim Đan hậu kỳ tu giả, nàng thân thể còn thật là lợi hại. Mở miệng là Long Hổ Vân Hành tông chủ. Nay nha đầu đem hắn quan môn đệ tử An Thanh Ca đánh bại, gọi hắn cũng có mấy phần kinh ngạc, rốt cuộc An Thanh Kha là Long Hổ gần ngàn năm tới, phù đạo nhất đệ tử, Kim chính lấy nhập kết xuất nhân cười, trong cũng không có gợn cho Cửu Không hổ là thượng nhất nguyên đao nhất mạnh chuyên nhân, nhưng đến tận cùng có thể hay không đi được càng tốt, đắc tiếp tục xem tiếp. Cũng không phải là nói ở phía trước cảnh giới hiện đắc có nhiều cường, đằng sau cảnh giới vẫn như cũ sẽ như thế. Tiến lộ sáng tỏ, vô cùng vô tận, thậm chí cựu Khanh tán nhân chính mình tại chốc cơ kim đan cũng không từng bộc lộ tài năng, lại là cái sau vượt cái trước, có được hiện giờ cảnh giới tu vi. Kia liền không cần các ngươi lo lắng, ta đồ đệ tự nhiên sẽ vẫn luôn lấp lánh. 6-70 tuổi lão giả gắt chân, ngồi tại mây mù bên trong, hai đầu lông mày mang theo mấy phân nhàn nhã thần sắc, chính là Triệu Hàm Phong, rõ ràng là không cách nào suy nghĩ mây mù lại lẳng tại hắn giới thân tạo thành dựa vào ghế dựa bình thường tồn tại. Mấy vị chính chu ý 49 vị đắc bên thắng tu luyện tình huống đại năng nhau nhau làm lễ. Gặp qua tông sư, xin ra mắt tiền bối. Triệu Hàm phong vậy vây tay, bấy con mắt cũng không phản ứng bọn họ. Hắn có thể cảm giác được Bùi Tình Hòa trên người có một cổ đặc biệt vừa kinh khủng huyết mạch tại thôn vẻ tiên linh khí, đây là nàng theo liệt dương tiểu thế giới trở về lúc sau mới tồn tại. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hòa chưa từng đối bọn họ nói qua này sự tình, tất nhiên là có nàng chính mình suy tính cùng cố kỵ. Thần vị sư tôn, hắn cũng khinh thường đi nghe ngóng đồ đệ cơ duyên sở tại, chỉ cần đối nàng có chỗ tốt chính là. Triệu Hàm Phong ngón trỏ tay phải bên trên lặng lẽ lướ qua một tia thanh lam sắc quang huy, pháp lực không thanh xâm nhập này bên trong, đem mùi tịch hòa lúc tu luyện vô ý thức phát ra ít đòi huyết mạch khí tức sợ phơn tỏa. Nay đó người chưa như hắn bình thường cảnh giới, tự nhiên là cảm giác không cảm thấy được, nhưng cũng lấy phòng ngửa vào nhất. Tại chốc cơ chiến đài bên trên bộ phát khí thế giờ phút này tăng mạnh. Nay đó đệ tử bản liền là một tuyến đan, giờ phút này dựa vào tiên khí, tại xung kích không vết Chiến lại bên trên bảy cái đệ tử khí thế một cái tháng qua một cái. Một cái thanh ý đạo bảo nữ tu toàn thân tắm rửa màu xanh biếc linh quang, thân sau ẩn ẩn có một tôn thân ảnh, chính là Khương Minh Châu. Nàng luyện hóa linh cơ vi khí, tiếp dẫn tiên linh khí xuyên qua thể phách, ngưng luyện đến huyết, giờ phút này một thân khí tức đã viên mãn. Mây đen dày đặc, lôi kiếp sắp hiện ra. Chấn mở hai mắt, nàng bước chân đập nhẹ, bay vọt mà thượng, giờ phút này rời đi chốc cơ chế này, thuộc về này huyết sắc thủy kính cũng theo đó vỡ ra đi. Tống Nhiên chân không lại quan sát, là pháp lực, xé rách không gian, Đêm này cô tử mang đến khác một chỗ, nơi đây nhân viên quá nhiều, nếu làm một không cẩn thận liên lụy đến bên cạnh người, thiên lôi lan đến chi hạ. Đối nàng đối mặt khác tu sĩ đều không là chuyện tốt. Khương Minh Châu bị mang đến khác một chỗ bắt đầu nghênh đón thiên lôi tẩy lễ, tông nhiên chân mắt bên trong mang ý cười, vô cùng tốt, hắn cuốn luôn lại thêm nhất danh không tỷ vết kim đàn tu giả. Chỉ là nhìn về bùi tịch hòa liếc mắt một cái, kia bên trong khí thế như hồng, kim quang thành trụ, này khí tức càng ngày càng mạnh. Tổn thất này dạng nhất danh tiêu tử, thật là vì tông môn đau lòng. Triệu Hàm Phong nếu có sợ xem xét, nhẹ nhàng sóp nhất hạ mỹ mắt. Ai bảo bọn hắn không bằng hắn lão đầu tử ánh mắt hảo. Còn đắc như chính mình hạ thủ ổn chuẩn Bạn chương xong. Chương 288, Thiên nguyệt Bùi Tịch Hòa thể nội lực lượng không ngừng mà nổ dậy. Đại lượng linh cơ viền khí tụ hợp vào thể nội, bị luyện hóa thành tiên linh khí, quy tắc bị nẵng lĩnh ngộ, linh khí không ngừng chuyển hóa, tăng cường nàng nội tình. Kim Đan cảnh giới bước vào sơ văn đạo, này tu luyện cùng sinh ngọc giai lại có rất lớn bất đồng. Tu giả Kim Đan thay thế nguyên bản đan điền dung nạp linh lực tác dụng, tại bên trong tạo thành một phiến linh lực biển trạch, chỉ có đem lấp đầy, mới có thể gánh chịu Kim trưởng họa hạ độc tại tu sĩ tự văn, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Bất đồng Kim phẩm chất sinh ra, ra lực biển có bất đồng. Như là này, không vết Kim Đan Biện Xa Thọ gồ giọng lớn, yêu cầu càng nhiều linh lực hóa dịch mới có thể đem chi lớp đầy. Nàng mới vừa ở vào Kim đan sơ kỳ, tu vi ổn cố vững chắc, lại được tiên linh khí quán thể, nội tình càng phát thâm hậu. Nhưng như cùng buổi tịch hòa, Minh Lâm Lang cùng Cửu Tịch các nàng này dạng tu sĩ mới đột phá Kim đan sơ kỳ không có nhiều thời gian, thiên tư lại cao, nghĩ muốn tiếp tục đột phá đến trung kỳ, còn cần muốn tiếp tục mài dũa lắng đọng. Chỉ bất quá, này một lần hái tiên linh khí, gọi bọn họ khoảng cách đột phá trung kỳ thời gian rút ngắn lớn. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tràn đầy linh khí, đã đạt tới báo hóa Bùi Tịch Hòa chợt mở hai trong mắt, hai chỉ mực con mắt màu vàng nóng bên trong lấp lóe sắc bén vô cùng tinh quang. Nay lần tu luyện đã kết thúc, thần ô huyết được đến rất lớn tầm bổ. Nhưng là đột nhiên, nàng cơ thể bên trong truyền đến dị động, phía trước bị thần ô huyết sở áp chế, vẫn luôn không có phát ra động tĩnh tới. Giờ phút này huyết mạch hài lòng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nó mới một ngày ra. Chính là xanh huyền hạ nguyệt, một vòng minh nguyệt lơ lửng tại thân sau, ban đầu được đến thời điểm là một vòng cực quắc giờ phút này lại là có 1/3 đến 1/2 viên mãn trình độ. A nhờ trăng vẩy xuống, Thế mà bắt đầu phản hấp kim huy, bụi tịch Hỏa Nguyên bản đã tại khống chế thủy kính chậm lại huyền khí rơi xuống, lại phản ứng cực nhanh, điều khiển rơi xuống tốc độ tiếp tục tăng tốc, nàng thế mà còn có thể tiếp tục hấp thu. Cùng một cái chiến của thượng, mà khác sáu cái đệ tử đều đã bắt đầu kết thúc này chàng tu tập. Mấy cái đệ tử trên người chuyển đến phá cảnh phi tức. An Thanh Ca, Đinh Bắc Nghiêu cùng Ân Dạ từng cái bộ phát hoảng sợ người khí thế, bọn họ đắm chìm này cảnh nhiều năm, giờ phút này một bước đột phá vào kim đan trung kỳ. hành khí cũng là chỉ một chút, liền có thể bước vào trung kỳ. Cửu tịch cùng Minh Lâm Lang đứng dậy, nhìn hướng bụi thân Tại nguyên khí của chú, nhanh chóng viên mãn lên tới. Bùi Tịch Hòa cùng Xanh Huyền Hạo Nguyệt đồng nguyên đồng căn, tự nhiên có thể cảm giác được nó biến hóa, tại càng ngày càng hoàn chỉnh, Minh Nguyệt mặt ngoài bên trên hiện ra Nguyệt cung đạo văn tới. Nàng tâm tư trầm xuống. Tại thân ẩn cảnh Đại La Thiên Tông bên trong, đã từng thấy qua cái kia quỷ dị xuất hiện Cửu Vĩ Hồ Ly, liền lần thứ nhất nói ra Thiên Nguyệt hai chữ, lại đến Hắc Uyên Đề Hi Nguyệt đã từng nói nói. Xanh Huyền Hạo Nguyệt bản danh đứng đương là tay, mãn, chi thái. Mặt trên lan tràn ra thần bí Tựa như có thần bí cảnh tượng tại Vân Khí chi gian ngưng tụ, lại nhìn không phải thật thiết. Giờ phút này thủy kính phá toái lại đi, Bùi Tình Hòa đứng dậy. Thiên Nguyệt, nàng cũng không từng tại Kim Ô nhất tộc truyền thừa ký ức bên trong tìm được, xem tới lúc sau đắc cần thận dò xét một phen, xem xem có thể hay không được đến một chút manh mối. Minh Nguyệt tu liễm nhập thể bên trong, này bên trong lẫn chứa lực lượng gọi Bùi Tình Hòa giờ phút này đều có chút kinh hãi, xem ra chính mình tại thần ẩn cảnh bên trong luyện hóa này đạo tiên địa bảo cũng không phải là như vậy đơn giản, chính mình vẫn luôn chưa dò ngó toàn cảnh. Vừa mới mặt trên cảnh tượng ẩn tựa như khuyết tại ra, lại chỉ có thể bắt được một, hai cô độc dấu vết. Nhưng có lẽ chờ đến Minh Nguyệt Đoàn dưỡng càng cường, kia mặt trên quay chúng quanh thần bí hình ảnh liền có thể thấy rõ ràng rõ ràng. Bùi Tịch Hòa kết thúc tu luyện, chúc cơ chiến đài cùng Kim Dancer kỳ chiến đài đệ tử nhóm đều đã tu luyện hoàn thành. Nàng nhìn hướng Nguyên Anh chiến đài bên trên, đặc biệt là Nguyên Anh hậu kỳ, cái cái đều vẫn tại tu luyện bên trong, khí tức khủng bố, thôn nạp tổ tức chi gian linh khí đều gọi người kinh hồn tán đảm. Hóa thần cảnh giới cũng không phải là như vậy đơn giản liền có thể thành. Theo sơ đạo đến Dương Thiên hạ, này là hai cái đại cảnh giới qua, hồn độ bên trong loại, loại Trên một chỗ chiến đài bên trên bảy người cũng còn đắm chìm tại tu luyện bên trong, chỉ sợ nhất thời chi gian còn không cách nào kết thúc. Bùi Tịnh Hòa cảm giác cực mạnh, có mấy vị chân quân tu vị tại không ngừng kéo lên, càng là có thần bí nói vận cuốn quanh quanh thân, hướng đương sắc có cơ hội bước vào hoa trận. Triệu Hàm Phong theo vân khí bên trong này thân, đưa tay phải ra, hướng phía trước xé ra. Lập tức một đạo không gian đường hầm xuất hiện tại Bùi Tịnh Hòa trước mặt. Ngoan đồ nhi, đi. Bùi Tịnh Hòa thu hồi ánh mắt Lâm Lang gật, gật hiệu, tương đối một tiếng, liền bước vào đường hầm tới điểm, tiểu tịch đi tới. nữ Bạch Kim váy xòe, tiêu đoá hoa. Ta trở lại đánh với ngươi một trận." Nàng ánh mắt sáng rực, mang theo vài phần chiến ý bội tịch hòa nhìn nàng, tựa hồ rút đi phía trước mấy phân kiêu căng, tăng thêm tinh nhuệ chi quang. "Có cơ hội." Nàng cung cựu tịch đạo không cái gì sinh tử chi thủ, đây cũng là cái lợi hại đối thủ. Bước vào đường hầm bên trong, một sát na, nàng cùng Triệu Hàm Phong đều biến mất tại nơi đây. Về tới Thanh Huyền Trụ bên trên, Triệu Hàm Phong tay phải một điểm linh quang vụ khẽ, chỉnh chức linh truyền chính là phá không mà đi. Hắn chuyển hướng hòa. "Không sai, không ném ngươi sư phụ ta mặt." Triệu Đường vừa mới tại ghế xích đu bên trên tới nắng, giờ phút này vội vàng xoay người lên tới. Nhìn đến buổi tịch hòa giờ phút này tu vi lại có tăng lên, quanh thân đều xung doanh một cổ tinh khiết tiên linh khí. Đợi cho nàng triệt để luyện hóa này, đó lực lượng vào về kim đan biệt trạch, lại sẽ có chỗ tốt rất lớn. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc. Nay lần quỷ môn một sự tình, ta cùng một ít quen biết cũ đồng loạt ra tay, đã giải quyết triệt để. Ta nhớ đến ngươi kia môn ma kinh bắt đầu từ quỷ môn tu giả tay bên trong cầm tới. Bu tịch hòa lưu tại Vạn Trọng Sơn luyện kia cũng đã nói cho Triệu Phong hai người này sự tình. Trời sinh linh hung, cùng người ở chung một lâu. Đối với người thiện ác liền sẽ có sợ phân biệt, tăng thêm nàng rõ ràng chứng minh tại hai tôn đại năng trước mặt dấu không được, không bằng chính mình thản trần bẩm báo hảo. Giờ phút này nhắc lên này sự tình, nàng gật gật đầu. Ta năm đó theo một cái chụp cơ cảnh quỷ môn tà tu tay bên trong sở đắc, kia người gọi là Lâm Triều, mà ta ngoại ý muốn sở đắc chính là nửa bộ phân trước. Triệu Hàm Phong đôi mắt hơi sâu chút. Người này nha đầu khí vận cũng xác thực bất phàm a, hiện giờ, có lẽ có thể tìm tới sau bán bộ phân manh mối. Nay đạo tâm chúng ma, chính là vô thượng ma kinh. Đại thành thời điểm, viễn siêu nhất phẩm đạo kinh. Nếu là Bùi Tĩnh Hòa có thể đem thu thập hoàn toàn, đủ để trợ nàng nhất phi trùng thiên. Bùi Tĩnh Hòa chỗ nào có thể không do Triệu Hàm Phong ý tứ, mắt bên trong dâng lên mấy phân lựa nặng tới. Con tỉnh sư phụ chỉ giáo. Triệu Hàm Phong sắc mặt hòa hoãn, miệng cười một tiếng. Người lúc trước nhưng là đem kia quỷ môn môn chủ vất vả bày ra cục toàn cấp quái, gọi chính mình đắc chỗ tốt. Kia hạ bộ ma kình, vô cùng có khả năng tại Đào Hoa Ổ. Đào Hoa Ổ thấy 185 trường, bản chương, bản xong. Chương 289, năm đó sự tình. nghe thấy Triệu Hàm Phong lời nói tới, trong lòng hơi nặng niên. Cái này lại cùng Đào Hoa Ổ dính líu có hệ. Nhìn thấy tiểu đồ đệ mắt bên trong cổ đốn, Triệu Hàm Phong lại cũng không cấp, ngược lại là chuyển hướng chủ đề. Ta lục soát kia quỷ môn môn chủ hồn, nếu như ta đoán không lầm, năm đó Lâm Chiêu bị giết thời điểm, người ứng đương là gặp qua một khối thiên vĩ lệnh đối đi. Thiên vĩ lệnh. Vừa nhắc tới này bên trong, Bùi Tịnh Hòa liền nhớ lại năm đó hồi ức tới. Là một mặt toàn thân đen nhánh lệnh bài, mặt trên khắc một chỉ bám đôi chỉ rắn. Nàng ký ức có chút khắc sâu, kia lệnh bài bên trên mắt rắn đã từng gọi lực còn không cường chính mình kinh hồn táng đạm. Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Chính là. Bùi Tịnh Hòa nghĩ khởi càng nhiều đồ vật tới. Chính mình năm đó trước vãng vạn trọng sơn nghĩ muốn học đao thời điểm, đã từng tại gặp Bạch Hoàng phượng thị thượng nhìn thấy một cái thần bí người cánh tay bên trên cũng khắc rõ kia rắn ngậm đôi ân ký, một đôi màu đỏ tươi mắt rắn sinh động như thật. Chỉ bất quá chính mình chưa từng đi tìm kiếm thôi. Mà Thiên Vĩ, tại nàng kim ối truyền thừa ký ức bên trong có sợ ghi chép. Thiên Vĩ là thượng cổ chân ma, hơn nữa thần lực lượng thực đặc biệt. Triệu Hàm Phong nói lời nói, đôi tịch hòa cũng tại lần qua lật lại thuộc về kim ối nhất tộc ký đặc biệt tính chất là thời gian. Thượng cổ tiên thần, ngộ thiên địa tác, có vô thượng đạo pháp thần thông. Thiên Vĩ lĩnh ngộ có được chính là liên quan đến thời gian đặc biệt tính chất thần thông, pháp liên quan thời gian cùng không gian đều là dính dấp thần bí nhân quả. Triệu Hàm Phong mắt bên trong mang theo chút không hiểu trang nghiêm. Thiên Vĩ chân ma chuyển thừa giấu tại một chỗ tiểu thế giới bên trong, thân bỏ mình hóa thái hư thời điểm lấy chính mình lực lượng ngưng luyện ra 3600 khối thiên vĩ lệnh bài, tản mát tại chứ cái tiểu thế giới bên trong, xuất hiện thời gian địa điểm không chừng, nhưng lệnh bài toàn bộ xuất thế, liền đại biểu cho truyền thừa thí luyện đem mở. Người đã từng xem đến kia thiên lệnh liền là này bên trong chí nhất, trừ cái đó ra. Tu Sĩ phát hiện nếu là thu hoạch được Chân Ma Di Vật, đại năng ra tay tinh luyện khí tức hội chế Thiên Vị ân ký, cũng có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tác dụng, lại là muốn thời thời khắc khắc thừa nhận này thật ma lực ăn mòn. Bùi Tịch Hòa đại khái sáng tỏ, Kim Ô tộc truyền thừa trí nhớ bên trong có Thiên Vị Chân Ma ghi chép, lại không này chuyển thừa quy trúc cùng cụ thể ghi chép. Như thế nói đến, nàng năm đó tại phường thị thượng bản thân nhìn thấy kia cái nam tử liền là từ đại năng ra tay hội chế Thiên Vị ân ký. Nhưng là nàng đôi mắt bên trong lướt qua nghi hoặc, nhưng là này Thiên Vị Chân Ma cùng đạo tâm trùng ma có cái gì liên hệ sao? Không phải là kia đạo tâm trùng ma giấu tại thiên vị chuyển thừa tiểu thế giới bên trong." Nó ngộ nha đầu, "Ta đem kia quỷ môn môn chủ ký ức tinh luyện một phen, còn lại ngươi liền chính mình xem đi." Rọi ra đầu ngón tay, một điểm thanh quang rơi xuống đùi tịch hòa mi tâm. Một lát nàng mới mở mắt ra tới, thì ra là thế, quỷ môn môn chủ gọi là mục xanh. Hắn quỷ đạo tu vi cực kỳ lợi hại, cơ duyên xảo hợp chi hạ được đến đùi tịch hòa hiện giờ tay bên trong chủng ma ma kinh. Nhưng lần này ma kinh nhận chủ yêu cầu hà khắc nhưng lại đơn giản. Linh căn muốn đầy đủ cường. Đùi năm đó là bởi vì chính mình đạo chính tắc tu luyện thượng có tai nạn Nhưng cường độ không thể nghi ngờ. Mà cho dù kia mục xanh là 9 cấp 4 đơn mục linh căn, cũng vô pháp gánh chịu này nhập thể, được đến đạo kinh thừa nhận. Án nàng phỏng đoán, nếu như là đơn linh căn, chỉ sợ là đắc 9 cấp 9, thậm chí thiên linh căn mới có cơ hội. Nhưng nhiều linh căn lại thường thường tuẩn độ thấp, càng không đủ trình độ này nhận chủ tư cách, mục xanh không cách nào, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lâm Chiêu là hắn một quân cờ. Đối hắn mà nói, thiên vị chân ma phiêu miểu khó tìm chuyển thừa tự nhiên không bằng gần ngay trước mắt vô thượng ma kinh tới đắc quan trọng, cho nên minh hành nước cơ hiểm, tại Lâm Chiêu hồn chỗ sâu giấu xuống khống hồi quyết. Lâm Chiêu chính mình đều không biết bị hắn gieo xuống này dạng thủ đoạn. Hắn tự cho rằng dựa vào nhạy bén đánh cắp Thiên Vĩ lệnh bài, trốn chạy hướng Đào Hoa Ổ này, Đào Hoa Ổ là sen vào phía Tây Ma vực cùng Nam vực chi gian, linh ma tu sĩ đều được bái nhập vì đệ tử. Mục xanh được đến một cái tin tức, liền là ở đó có bảy thành khả năng cất dấu trùng ma nửa phần dưới, hơn nữa Đào Hoa Ổ bị chuyển chi bảo hỗn nguyên khí có thể chết xuất linh can. Trong cậy vào Lâm Chiêu một cái trúc cơ tu sĩ đi trộm đi hỗn nguyên khí tự nhiên là không thể nào. Hắn chỉ là lược thi tiểu kế, đem trùng ma biến thành tinh thạch dấu tại Lâm Chiêu trên người, đồng thời lưu lại chính mình một tia lực quấn quanh này bên trên làm cảm ứng ở vào ngủ say trạng thái, rốt cuộc nếu là kia nghiệp lực bảo trì sinh động, nhất định bị tia Đào Hoa Ổ chủ nhân phát giác. Chúng ma thượng hạ bộ chỉ cần tại ngàn giảm trong vòng là có thể lẫn nhau cảm ứng, che đậy này loại cảm ứng yêu cầu lực lượng thiên hạ khó tìm. Chỉ cần cảm ứng được hạ bộ, tinh thạch ba động liền sẽ tỉnh lại này sợi ngủ say niệm lực, sẽ mở không gian đem mang theo trở về chính mình tay bên trong. Hắn chỉ cần xác định là không Đào Hoa Ổ bộ nhớ tại hạ bộ liền có thể, chuyện còn lại có thể tự tự độ chi. Chính mình đi Đào Hoa Ổ cung bên trong hoặc giả điều động mặt khác đệ tử thủ hạ, khó tránh khỏi gọi kia linh thức nhạy cảm Đào Hoa Ổ chủ người hoài nghi. Lâm Chiêu này cái trốn chạy người, liền không thể tốt hơn. Chỉ tiếc bị tiện hồ rơi xuống bụi tịch hỏa tay bên trong, chúng ma biến thành kia khối tinh thạch bởi vì nàng linh căn mà nhặt chủ, tán phát ra sóng chấn động cùng cảm ứng được hạ bộ hoàn toàn khác biệt. Tại này sợi niệm lực vừa mới phản ứng lại đây thời điểm, liền bị thức tỉnh ma kinh bởi vì hộ chủ bản năng mà trực tiếp nu lấy. Nay mới khiến năm đó bụi tịch hỏa bình yên vô sự. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế sự khó liệu. Mục xanh cơ quan tính tận, muốn đi hắn sở hữu thành lớn nhất người Phong nhìn tiêu hóa xong những cái đó ký ức, chính là tiếp tục mở miệng nói. Kia một viên thiên vĩ lệnh bài năm đó rơi xuống côn luân tay bên trong, kia mục xanh còn vẫn cho là trùng ma là rơi vào Khương Minh Châu hoặc Giả Lục Trường Phong tay bên trong, Cố Kỵ Khương Lục hai nhà mà chậm chậm chưa từng động thủ. Bùi Tịch Hỏa Dương môi cười một tiếng. Ai bảo ngươi đồ đệ ta vận khí hảo đâu? Liên là lúc trước 69 mệnh cách bị áp chế, nhưng này loại thủ pháp là chán, mà không phải sơ, liền nhất định sẽ có khí vận bộc phát thời điểm. Nghĩ khởi bị áp chế mệnh cách, nàng bên môi ý cười giảm trong lòng sinh ra khí cùng sát cơ tới. Nay sự tình không có đầu mối, nhưng chờ đến thực lực tiến tiến, chắc chắn sẽ có lần theo nhân quả tìm được hắc thủ một khắc. Triệu Hàm Phong liếc nàng một cái. Bất quá này tiểu đệ tử mặc dù mệnh đô nhiều thăng trầm, khi vẫn có lúc lại xác thực có thể nói cường thịnh đến gọi người khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng này ma kinh sợ là tại thượng tiên giới đều là hạn thế tu học, nhưng vô luận là thượng bộ còn là hạ bộ đều liên tiếp tại Thiên hư thần châu này hàng ngàn tiểu thế giới xuất hiện. Khi biết được nàng tu luyện có thượng bán bộ phân đạo tâm trùng ma, hắn còn nghĩ qua có thể hay không muốn đi mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới hoặc giả thượng tiên giới mới có thể tìm được hạ bộ. Kết quả hiện tại liền xuất hiện tích. Nay phần khí, còn thật là được trời ưu ái. rõ ràng chính mình chín mệnh cách ra thần. Giờ phút này ngược lại là không có sinh ra như cùng Triệu Hàm Phong bình thường cảm khái tới. Như vậy nói tới, ta đã đi một chuyến Đào Hoa Ổ. Bất luận cái gì kinh văn, càng là cao thâm tinh diệu, muốn thoát ra phía trước bộ trực tiếp tu luyện phần sau, thì càng khó khăn. Đào Hoa Ổ chủ nhân ngộ tính thiên tư lại cao, chỉ sợ đều khó mà đem tay bên trong khả năng ma kinh nhận chủ đồng thời tu luyện. Không có ngưng đạo tâm, sinh ma trùng hai trọng cảnh giới làm nền, nói thế nào bước vào Trạm Si Mị, vạn niệm sinh cùng thiên điệu tự ta. Triệu Hàm Phong mắt bên trong có mấy phân vi diệu ý cười, kia nhưng chưa hẳn. Thân thể không quá thoải mái, có thể là trước mấy ngày quá nóng vẫn luôn thổi điều hòa không khí, hiện tại hàng điểm ấm, quan điều hòa không khí sau, có điểm không quá thích đứng, đầu quá u ám, hôm nay chỉ cả một trường, xin lỗi. Bạn chương xong. Chương 290, một đêm chợt đầu. Bùi Tịnh Hòa nhìn thấy Triệu Hàm phong khỏe mắt vi diệu ý cười, liền rõ ràng nhà mình sư phụ tại đánh cái gì hư chủ ý, lập tức mắt bên trong cũng toát ra chút không có hảo ý tới. Triệu Thanh Đường vẫn luôn ở một bên nhìn, luôn cảm thấy bọn họ chi gian không khí phá lệ quỷ dị. Nhân vừa mới thảo luận môn cùng chủng ma sự tình, hắn không rõ lắm, cũng liền không chen lời vào, lúc này vội vàng nói: "Sư phụ, người có lời cứ nói sao, bán cái gì cái nút?" Triệu Hàm Phong tức giận lườm hắn một cái. Ngươi cấp cái gì, không biết từ từ sẽ đến sao? Sau đó Bùi Tịch Hòa nói nói: "Kia Đào Hoa ổ chủ nhân ta tại ngàn năm phía trước đã qua, cũng giao thủ qua, hắn cũng giống như ngươi là linh ma song tu, mà này một đạo dạng cứu liền là cân đối, linh lực cùng ma lực phẩm chất muốn không kém nhiều mới có thể khiến đắc chính mình pháp lực ổn ổn cố cương thịnh. Ta còn nhớ đến hắn tu tập ma đạo kinh văn là nhị phẩm ma la trưởng mệnh kinh, linh tu công pháp là tam phẩm trung thiên chính thất pháp, Bản thân liền tồn trên lệch nhất định. hắn tu tập ngàn năm, công pháp không có khả năng tùy tiện thay đổi." Gật gật đầu. "Nay cũng là như là nàng chính mình phía trước tu tập 3 bộ lục phẩm công pháp, nếu là tại khi đó bước vào chủng ma thứ hai cảnh, sinh ra ma lực tới, liền sẽ khoảnh khắc chi gian đem chính mình linh lực đều triệt đoạn, trở thành cái từ đầu đến đôi ma tu. Công pháp là có thể đồng tu, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ. Thiên quang vô cực quy chúc thiên địa quyết, tự nhiên không kém cỏi loại ma lực, lúc này mới có thể tại nàng cơ thể bên trong cấu thành hoàn mỹ cân đối tuần hoàn. Cho nên liền tính chúng ta không rõ ràng kia đào hoa ổ chủ nhân linh căn có thể có được nửa bộ sau ma kinh tán thành, nhưng ít ra hắn sẽ không dễ dàng sửa tu công pháp, đến hắn kia bảng cảnh giới, công pháp nếu là xảy ra vấn đề Tôi không cẩn thận đều sẽ tạo thành tổn thương, chỉ ít có bảy thành năm chắc, hắn liền tính bắt được trùng ma, cũng sẽ không đổi tu. Triệu Hàm Phong tán thưởng gật gật đầu. Đào Hoa Ổ chủ nhân tu vi năm đó chính là cùng hắn cùng nhau vì Tiêu giao Du, chỉ là không biết hắn hay không có thể phá vỡ cái kia đạo khám thành tiểu thế trung sinh, nhưng vô luận như thế nào, hắn linh ma lực đều đã triệt để dung hợp, pháp lực đã thành, có chút thay đổi, liền dễ dàng ngàn giảm con đê, bại tại tổ kiến. Cho nên láo đầu tử ta phỏng đoán, kia Đào Hoa Ổ chủ nhân nếu là thật bắt được nửa bộ sau trùng ma, cũng chỉ sẽ chuyển cho hắn hậu nhân. Hiện giờ Đào Hoa Ổ thiếu chủ là hắn duy nhất đích tôn, giả mà không đứng đắn Lão đầu ta nhớ đến ngàn năm phía trước hắn đều ngàn tuổi có thừa, thừa không có con nối dõi, hiện tại làm ra cái đích to tới. Chậc chậc chậc. Triệu Hàm Phong mắt bên trong có mấy phân trêu tức. Bùi Tình Hòa không quan tâm kia cái Đào Hoa Ổ chủ nhân chính không đứng đắn, nàng chỉ là nghe qua Đào Hoa Ổ danh hiệu, mà không rõ ràng nó thế lực cấu thành cùng tình huống cụ thể, Đào Hoa Ổ thiếu chủ liền tên đều không rõ ràng lắm. Triệu Hàm Phong lên nói: "Nhưng ta cũng không rõ ràng này đó đồ vật, liền phải xem chính người đi nghe ngóng, nhưng kia nếu trộm cấp Thiên Vĩ bài nghĩ muốn lấy này đầu nhập Đào Hoa Ổ." Như vậy tự nhiên sẽ có nhất định rào cớ, Tiên Thiên Vĩ tiểu thế giới chỉ có thể cho phép Dương Thiên Hạ tu sĩ tiến vào, có thể phỏng đoán một hai, là đào hoa ở bên trong tu vi còn không tính quá cao, lại địa vị tôn sùng người yêu cầu. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong sáng lên mấy phân tinh mang. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, lấy Triệu Hàm Phong lịch duyệt cùng này ngàn năm qua tích lũy trí tuệ, hắn suy đoán, ít nói cũng có 89 thành chính xác tính. Kia đã làm cho thử một lần. Sư phụ nhưng biết thiên Vĩ lệnh tại chúng ta tiểu thế giới bên trong nhưng còn có tồn tại. Triệu Hàm Phong cười ha ha một tiếng. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi này cái vấn đề. Hắn đẩy bên trong một điểm quang mang hiện ra tới, là một cái chứa vật giới. Kia quỷ môn môn chủ Mục xanh cơ duyên sắc thực khá lớn, chỉ tiếc lòng tham không đủ. Nói đến sau nửa bước, đáy trong mắt lướt qua mấy phân hàn sắc sắt ý hắn là tại khắp nơi tại hàng ngàn tiểu thế giới chi gian khe hở bí cảnh bên trong, hết thể được đến ba khối thiên vĩ lệnh, cho nên mới bỏ được lấy một khối làm mồi nhử, cuối cùng tiện nghi cô luân. Hắn chính mình vốn dĩ là nghĩ đến lấy quỷ môn bí pháp pháp chế tù vi tiến vào bên trong. Ta lục soát hắn bảo khố, lấy đi 2 phần 3 chân bảo, ta cùng những cái đó lao ra hỏa thương lựa qua, lần này ngươi tại nhân gian bắt lấy quỷ một người là đại công thần, này liền là đưa cho người phần thưởng." Hắn con ngón đúng ra, kia lòng bàn tay chứa vật giới liền đạn hướng núi tinh hoa, nàng đưa tay vừa tiếp xúc với, giữ tại tay bên trong, cũng không bị đánh hạ ấn ký chứa vật giới, chỉ là kéo dài vào vài tiêu niệm lực liền có thể dò xét cái rõ ràng. Mục xanh bảo khố bên trong cất giấu một viên thiên vĩ lệnh bài, ta lấy tới cho người, bất quá còn có cuối cùng một viên không biết tung tích, có lẽ là hắn dùng tại mặt khác địa phương. Người này tiểu nha đầu, nên chuẩn bị cẩn thận hạ. Mắt bên trong lướt qua mấy phần trầm không phải là không muốn làm chính mình tiểu đồ đệ hảo hảo tính tâm tu luyện một đoạn thời gian, mà là không thời gian Bùi Tịch hòa ngược lại là không chú ý đến này đó. Nàng mắt bên trong đầy là vui mừng, không nhịn được. "Sư phụ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chuẩn bị cẩn thận, đa tạ sư phụ vì ta tranh thủ tài nguyên." Gọn gàng tại bên trong nhẫn chứa vật đánh vào chính mình niệm lực là gần, không có cái gì dây dưa dài dòng. Con mắt bên trong lượng đến cái người, nhìn thật kỹ, tựa như là linh thạch thiểm quang. "Nhớ y ta, nhớ y ta, cho ta xem một chút thôi." Triệu Thanh Đường trách móc lên tới. "Sư phụ, người đều không nảy dạng cấp ta tu luyện tài nguyên a, sẽ chỉ đem ta ném yêu thú xâm lâm bên trong chính mình tìm thiên tài địa bảo." Triệu Hàm phong cấp hắn một ánh mắt, tức giận suýt một tiếng. Ngươi tiểu tử chính mình nghĩ nghĩ, theo ngươi luyện đao đến hiện tại, cấp ta học nhiều ít cái sạn. Đừng nói cấp ngươi tài nguyên, vì cấp ngươi chuột ít, lao đầu tử ta nhiều ít kỳ chân dị bảo đều đi ra ngoài, vốn ban đầu đều gọi ngươi đến hết, ngươi còn cùng ta nói này đó. Này là ngươi sư muội lần này có đại công, chúng ta mấy cái lao hỏa kế thương lượng cùng một chỗ cho nàng khen thưởng, ngươi tại thả cái gì cái rắm? Triệu Thanh Đường đem đầu xoay đi qua, đừng nói, mất mặt, hắn tuổi nhỏ thời điểm còn thật là đâm qua không thiếu cái soạn, đều là sư phụ cấp hắn giải quyết tốt hậu quả, lý rất thiệt tự theo thu được một viên chữ vật giới liền vẫn luôn cười Triệu Hàm Phong không lý Triệu Thanh Đường, nhìn buổi tình hòa, tiểu nữ oa liền nên nhiều cười cười. Chờ đến ngươi trở về Vạn Trọng Sơn, hảo hảo luyện hóa thể nội chứa đựng tiên linh khí liền lên đường thôi, này tiểu bối chi gian sự tình, ta cùng ngươi sư huynh đều không nên đúng tay, nhưng nếu là kia Hàn Phạm ra tay, chúng ta cũng không sẽ ngồi yên không lý đến, ngươi cứ yên tâm liền là. Hàn Phạm chính là kia Đào Hoa Ổ chủ nhân. Buy Tịch Hòa cười gật gật đầu. Nhìn ngươi vui kia cái bộ dáng. trở về gian phòng đi đếm đi, nhiều nhất còn có nửa canh liền có thể trở về đến Vạn Trọng Sơn. Được rồi. đến phá lệ sảng lạn, không có cách nào khác. Vừa mới giọng nó chứa vật giới bên trong kia như biển trắng bóng linh tịch, gọi Bùi Tịch Hỏa như thế nào cũng không cách nào đè xuống khỏe môi đi. Cùng sư phụ sư huynh cáo thanh lui, liền vào thanh huyền chu bên trên chính mình kia gian gian phòng bên trong đi. Vừa mới chỉ là thô sơ giản lược dòng nó, hiện tại tinh tế sở đi. Nàng chớp chợt, chợt hai tiếng. Ta này là một đêm trận giàu a. Bản chương xong. Chương 291, Vạn tướng tiên nhan. Bùi Tịch Hỏa ngồi ngay ngắn tại bổ đoàn bên trên, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang cười. Cũng làm như vậy lâu kẻ nhỏ hèn, giờ phút này mới rốt cuộc một sát phát nhanh. Mục xanh thân là quỷ môn môn chủ, là kém một chút liền có thể giạo bước tiến lên tiêu giao du tu giả, tu vi cũng không tính đến thiên địa định tiêm, quỷ môn cũng không phải là đại tông, ban về nội tình tới, có lẽ liền côn luân thế ra cũng không sánh bằng, cho nên sẽ hủy diệt đến có chút tùy tiện. Nay cũng nghĩ đến thông, quỷ tu thực sự là rất dễ dàng đi sai bước nhầm mà trở thành tà tu. Kia là linh ma hai đạo đại địch, cho nên trên thực tế lại nhận các loại trận ép, là các phương đều không hy vọng làm quá mức lợi hại quỷ tu xuất thế. Nếu không vào tà đạo quỷ tu vì tu hành, liên luyện hóa từng tòa thành trì huyết hồn, lấy thành lệ quỷ, thiên đạo quỷ sinh, này chính là đại nghiệt Đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng là một trường hạ kiếp, nhưng thân là môn chủ, cũng là dương thiên hạ tu sĩ, mục xanh cá nhân cất giữ đối nàng mà nói thực sự quá phong phú chút. Linh thạch như núi, hơn nữa cũng không phải là hạ phẩm linh thạch hoặc là trung phẩm linh thạch, có thể bị hắn này cái cảnh giới dùng tới tu luyện chỉ có thể là thượng phẩm linh thạch. Khoảng chừng 20 vạn, không hổ là mục xanh 2 phần 3 thân ra. Còn có gần ngàn cây mũ phẩm linh dược, các tự phụ lục đan dược trận bàn linh khí, nhìn đến hắn cũng là cái tiếc mệnh, chỉ tiếc tại Triệu Hàm phong này dạng chân chính thực lực hạ, lại nhiều thủ đoạn cùng chuẩn bị đều chỉ là chí đem diễn. Nàng tinh tế quyết tuyệt chỉ có một bản đạo thuật bí tịch tại này bên trong, mà lại là một môn cực kỳ hiếm lạ, gọi là Vạn Tướng Tiên Nhan tính thuật. Ngược lại là không có quỷ môn công pháp cùng đạo thuật, rốt cuộc đối nàng mà nói, này lúc chỉ cần sở trưởng chính mình đã có chuyện thừa, tham thì thâm, hướng hồ mặt trời nóng, rực, thiên khắc quỷ tà. Này đó ngự quỷ chi thuật, Triệu Hàm Phong cũng không vì nàng tranh thủ, mà là cấp mặt khác ra tay lại nàng, trao đổi trở về này đó nàng nhất yêu cầu tài nguyên. Liên tính là chính mình tấn thăng cần thiết linh khí viễn siêu bình thường tiên tiêu, này dạng tài nguyên đều đủ có thể đem nàng đôi đến nguyên anh viên mãn. Chữ vật giới toàn thân đen nhánh, mặt trên khắc rõ không gian minh văn. Sợ có chữ vật không gian có trường vạn lập phương chi nhiều. Đi qua bùi tịch hòa niệm lực luyện hóa về sau liền tại bên trong sinh ra một đạo kim sắc linh văn. Nàng đeo tại tay phải ngón nút bên trên, tự động co vào, thiệp khép lại đi, không sẽ ảnh hưởng đến chính mình cầm đao. Bùi tịch hòa giờ phút này mới trầm ổn định lại tâm thần tử tế suy nghĩ. Các loại người khác công pháp bảo vật đều không biết nghĩa. nhưng nếu là cái này chúng mang nửa bộ sau thật sự tại kia đào hoa ổ thiếu chủ tay bên trong, chính mình nhưng cũng cần thiết muốn được đến. Bởi vì kia đối với chính mình quá là quan trọng. Huân nữa không có thượng bộ, chỉ riêng hạ bộ bản liền khó có thể tu luyện, lưu tại này tay bên trong cũng chỉ là lập Nàng cũng không tính là cái gì đại thiện tâm người tốt, muốn thủ vựng cái gì đặng nghĩa. Bất quá Bùi Tình Hòa nghĩ lại lại cảm thấy chính mình nghĩ có chút rất nhiều. Đây hết thảy đều là không cái bóng sự tình, dựa theo này bộ ma kinh chân quý trình độ, thật tại tay bên trong, tự nhiên sẽ tùy thân mang theo, cùng chỗ một tiểu thế giới trong vòng, khoảng cách khẽ dựa gần, liền sẽ lẫn nhau cảm ứng. Như thế xem tới, chính mình có được thượng bán bộ tin tức cũng không gạt được nửa bộ sau sở hữu giả. Có lẽ không là nàng trước đối này hạ thủ, là chính mình trước bị đánh lên chủ ý. Lại xem đi. Bùi Tịch Hòa đối nửa bộ sau ma kinh thế tại nhất định phải Nếu là có thể lấy nhất định điều kiện trao đổi chính là tốt nhất hướng đi, chính mình có được nhật nguyệt tiểu giới, còn tính có mấy phân lực lượng cho ra có giá trị chi vật. Nhưng nếu là hắn không theo còn nghĩ phản đoạt từ mình tay bên trong thượng bộ, tự nhiên cũng liền không cần suy nghĩ thêm quá nhiều. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Nàng hô xả giận, niệm lực rót vào chữ vật giới, tay bên trong hiện ra một khối lệnh bài màu đen tới, cùng năm đó bản thân nhìn thấy kia một khối không có gì khác biệt. Đen nhánh bài thân, một điều hắc xà miệng bên trong bám đuôi, màu đỏ tươi hai tròng mắt lộ ra một cỗ quỷ dị lại sắt lạnh khí tức. Năm đó gọi nàng kinh hồn táng đảm, giờ phút này lại cũng không còn có thể Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng phát giác đến là kia một đôi mắt rắn phát ra thuộc về chân ma một tia vi áp, tới tự tinh thần hồn phách phương diện chân áp, lại bị chính mình hồn phách trong vòng thần ô chi lực lặng yên thôn phệ. Nàng rót vào chính mình loại ma lực, ý đồ luyện hóa, chỉ có đem này thiên vĩ lệnh bài chân chính luyện hóa, tại mặt bại bên trên hiện ra chính mình tên mới tính là có được tiến vào chuyển thừa tiểu thế giới tư cách. Có mặt trời chân hỏa tỏa ra, màu vàng hỏa diễm không tanh nướng. Chỉ là này bên trong truyền đến một cỗ kháng cự chí lực, cản trở chính mình luyện Hòa nháy, nháy mắt, chân ma bỏ mình thời điểm biến thành ra đồ vật, quả nhiên bất phàm. Bất quá kia cổ kháng cự chi lực cũng tại chân hỏa cùng ma lực hai bước cùng vẽ thời điểm nhất điểm điểm tiêu mất. Yêu cầu một chút thời gian, nhưng không tính hóc búa vấn đề. Nàng xoay tay phải lại, lòng bàn tay bên trong một đóa kim hỏa chi gian nở rộ ngân tử cà độc dược liền hướng kia lệnh bài bao khóa mà đi. Lệnh bài màu đen tại này bên trong lần ẩn sức sức nhìn không rõ, cuối cùng hóa thành một đạo vi quang trốn vào thể nội đan điền bên trong. Nay đoạn thời gian cũng chính làm cho chính mình đem huyết đục chi gian tồn tại tiên linh khí toàn bộ hấp thu chuyển hóa trở thành tu vi, không ra 3 năm, có lẽ cũng đủ để xung kích kim đan trung kỳ cảnh giới. Nàng lấy ra chữ vật giới bên trong kia duy nhất một bản đạo thuật bí tịch, là một khối cây môn tứ tử. Ngay hoàn cung trong vòng niệm lực của quận, ngân tử sắc niệm lực hóa thành một đám ma niệm chi hỏa. Cây môn bị đốt cháy, có linh quang hóa thành phụ văn bị tinh luyện mà ra. Nguyên lai like này quyển đạo thuật là ngũ phẩm đả pháp, cũng không phải là huyền thuật hoặc giả đối địch chi thuật, mà là chuyển biến thân thể nhào bột mì mạo, một khi luyện thành, liền tính là tiêu giao du tôn chủ không tỉ mỉ chút đều khó mà phát hiện. Thật đúng là có chút kỳ diệu. Nghĩ đến là sư phụ cân nhắc đến chính mình tại này một lần tông thi đấu bên trong xuất tấn tiếng, một chương diện mạo lại quá có nhận ra tính. Nàng nếu là muốn được đến có quan hệ đào hoa ổ tin tức, liền cần đi tìm hiểu một phen, đi lại tại bên ngoài không tiện lắm. Không giống Triệu Thanh Đường đại đại liệt liệt, Triệu Hàm Phong sắc thực như hắn cũ âm đạo bình thường, có chút tinh tế. Bất quá có môn pháp quyết này, nàng quả thật có chút ý tưởng có thể áp dụng. Tay bên trong cây môn cho tản tản mắt tại, nàng nhắm con mắt lại. Cách về đến Vạn Trọng Sơn còn có một ít thời gian, nhưng cũng muốn chăm chỉ tu luyện, liền tính là hiện giờ đã là thiên linh căn, cũng chưa từng thay đổi nàng nắm chặt mỗi một khắc thời gian tu luyện thói quen. Côn Luân, ngoại môn thị, chân bảo cắt trong vòng, một gian trang hoàng đến phá lệ tinh xảo gian phòng. Bí khí bên trong mang theo chút lịch sự tao nhã. Bình phong sau, một bộ xanh nhạt váy áo nữ tử nắm tay bên trong là bài. Là chân bảo các tổng bộ truyền đến tin tức. Một Vãn Hảo xem mặt mày lại khẽ nhíu, mắt bên trong có vui mừng, cũng mang phức tạp. Nay một lần tin tức là muốn đem nàng điều sẽ tổng bộ, đảm nhiệm ba lá trưởng sự. Chân bảo các là khai biến thiên hư thần châu thường mình, nội môn tử có một bộ quy phạm tấn thăng thể chế. Đẳng cấp phân vị 5 lá, một lá đến 5 lá, theo thấp đến cao, càng là hướng thượng liền càng, có khống chế càng nhiều tài nguyên, cầm tới càng cao phân thành lợi nhuận. Nàng thân là côn địa trường sự, bản là hai lá. Đợi vài chục năm Hiện giờ cơ nhiên là muốn thăng lên một thăng. Này cái quan tại mục xanh bảo khố chỉ là hắn tư kho, mà không là quỷ môn này cái tông môn bảo khố a. Bạn chương xong. Chương 292, cố nhân gặp nhau. Không trách nàng kinh ngạc. Phía trước bởi vì bụi tịch hòa sự tỉnh, tại này chạy trốn côn luôn lúc sau, chính là có bị Lý gia đệ tử ngầm thăm rõ, đều bị chính mình từng cái cản trở về. Tại liệt dương tiểu thế giới trở về sau, nghe đồn kia Lý gia Lý trường thành trực tiếp gãy một cánh tay, tung tích không rõ, gọi Mộc Vãn Lúc sau Lục đem bụi đến chấp pháp đường, theo nội môn đến ngoại môn. Cơ hội sinh động một ít đệ tử đều biết, này tin tức tự nhiên chuyển vào nàng thai bên trong. Bùi Tịch Hòa là nàng theo tiểu xem đến lại, kia cái năm đó nho nhỏ đứng tại quầy hàng phía trước nhìn chằm chằm bên trong linh quỷ nữ hài rượi vào chính mình cố gắng, rốt cuộc trở thành có thể có một phen làm vì nội môn đệ tử. Nàng bệnh một trận, còn không có khỏi hẳn, lý ra lại tới người nghĩ muốn mạnh mẽ mang đi chính mình. Một ván chỗ nào không hiểu, bởi vì tổn thương đến bọn họ tiểu chủ, tạo thành hiện giờ cục diện, cho nên liền tính là Bùi Tịch mình, cũng không nghĩ giáo nàng thân hữu sống được an ổn. Chính mình cùng tiểu Hòa tương giao vài chục năm, khó tránh khỏi không ít người biết được các nàng quan hệ chi hảo. May mắn chính mình mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng thân là chân bảo các hai lá trường sự, thật bị lý ra hời hợt mang đi, tựa như là trực tiếp tại này mặt bên trên quạt một bạc hai, tự nhiên sẽ ra tay bảo vệ chính mình. Còn có một vị côn luân tông môn nội môn đệ tử tại trong non chính mình, kịp thời thượng bầm hình pháp đường. Thêm nữa lý ra bởi vì lý trường thanh hám sâu dư luận bên trong, cũng không thể thật quá mức làm cản. Này mới bình yên nhất thời. Nhưng mang đến một trận phiên phức, bởi vậy tao thượng đầu mấy phân ghét, nàng vốn dĩ đều nghĩ thế sinh làm cái Không nghĩ đến đột nhiên thu được tới tự tổng bộ điều lệnh, muốn đem nàng triệu hồi tổng bộ, đồng thời lên tới ba lá. Điều đến tổng bộ, kia là mỗi cái phân công quản lý mỗi người chia hành quản sự nhất khát vọng, đem sẽ có cự đại tài nguyên cùng nhân mạch bày tại trước mặt, nhưng còn mê không được một Vân mắt. Quả thực gọi nàng cảm thấy khả nghi. Cánh cửa bị gõ gõ. Ngước mắt nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt cảm thấy có chút quái gì, không đúng, vì cái gì không có hạ nhân thông bầm chuyển đến? Ai? Một van mắt bên trong chấp động mấy phân tàn cấp tới, tay bên trong ngọc bài bị thu hồi tới, cổ tay bên trên vòng tay hơi sáng, lại rơi vào tay bên trong là một chương phù lục. Ai giáng tại Côn Luân Phường thị địa giới thượng náo sự. Trước đó vài ngày nghe nói không biết ra cái gì biến cố, Côn Luân tông môn bên trong lý gia bị toàn bộ điều tra, không tốt chi phong quét qua hết sạch. Giờ phút này vì sao còn sẽ có người muốn có ý đồ với nàng? Không có người đáp lời, cửa lại là bị đẩy ra. Một ván trận địa sẵn sàng, đẩy cửa đi vào là cái mặt mày bình thường, tu vi cũng bình thường thanh niên nam tử. Nhưng nếu là thật đồng dạng, cũng liền không khả năng tránh thoát nàng những cái đó chút cơ hộ vệ. Đột nhiên, thanh niên trước mắt mặt mày thân hình biến hóa, có nhẹ nhàng lạc lên tiếng truyền ra, cuối cùng khôi phục nữ tử dáng người tới lộ ra thể gọi là nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mà tới. Tiểu, Tiểu Hoa, Bùi Tịnh Hoa mắt bên trong cũng đầy là ý cười. Nghe muốn vào Côn Luân ngoại môn, tránh đi này cấm chế, cũng không khó, rốt cuộc làm qua như vậy lâu Côn Luân đệ tử, kia cổ tay bên trên đệ tử biểu tượng đường vân bạn nàng hơn 10 năm, nàng chỉ cần mô phỏng một hai, liền có thể điều chỉnh chính mình khí tức tiến vào. Thi đấu là tại Cửu Trọng Sơn, nay 4 phía vực trung tâm cử hành, cùng Côn Luân chênh lệch mấy chục và dặm. Truyền bá tốc độ lại nhanh, chỉ là 3 ngày, tin tức cũng không truyền đến Côn Luân này một tới. Mà qua liếc mắt một cái, Côn Luân một hành đệ tử ngồi là Tam phẩm linh truyền trở về tông môn, dự tính cũng muốn chừng 5 ngày hành trình. Mục Tỷ Tỷ không biết nàng khởi tử hoàn sinh, càng tại tông môn thi đấu thượng hiện thân chém giết Lý Trường Thanh sự tình, ngược lại là bình thường. Mục Vạn Tay bên trong phủ lục lập tức trượt đến mặt đất bên trên, nàng liền vội vàng đứng lên, hướng Bùi Tịch Hoa đi khởi. "Tiểu hòa, thật là ngươi." "Sống, sống liên hảo." Nàng con ngươi mang theo hơi nước, hiện vài tia hưng ý, gọi Bùi Tịch Hoa Bị Mục cũng cảm giác được này thân thể run Vội vàng đỡ nàng làm đến một bàn ghế một bên thượng. Mục Tỷ Tỷ ta không chỉ có còn sống trở về, ta còn giết Lý Trường Thanh." A, một Vãn làm đến cái ghế bên trên, thở phào mới buông lòng ra ôm Bùi Tịch Hỏa tay, nghe được nàng nói này lời nói, có chút giật mình bưng kiên chính mình miệng, mắt bên trong lại thiểm mấy phân phải mái. "Tiểu hòa, ngươi làm hảo, hắn bản đáng chết, ngươi cũng không cần lại lo lắng, kia Lý ra đã rơi đài." Mắt tại chợt lóe u quang, lại không chấn kinh, Bùi Tịch Hỏa trong lòng sớm có dự liệu. Nàng nắm một vãn tay, độ một tia vô cực linh lực vào một Vãn thể nội, tại tự phát phá giải mát ra tinh thuần linh khí, an ổn này có chút loạn nội tức. Mục Vãn quái lạ chút, nhưng lại ý cười làm sâu sắc. Tiểu Hòa ngươi kết đàn, thật tốt. Bùi Tịch Hòa cũng ngồi tại một phương đàn trên ghế gỗ, trừ đen duyên ngay để sự tình bị mơ hồ đi, đem chính mình vì tránh né lý ra thế lực mà chạy ra Côn Luân sau phát sinh một ít sự tình toàn bộ báo cho. Bởi vì tại Hắc bên bên trong, chính mình cùng một Vãn liên hệ Ngọc Bài đã sớm đốt cháy sạch sẽ, không có liên hệ biện pháp, mặc dù xin nhờ qua Vương hương chiếu cố Mục Vãn một hai, nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên có mấy phân lưu tâm, sớm có ý tưởng muốn đến đây thăm hỏi một hai. Vạn tướng thiên nhàn kính thuật phân vì tam trọng cảnh giới, thứ nhất trọng vô cùng tốt nhiệm môn, chỉ cần thay đổi xương cốt cùng quanh thân cơ bắp vận hành liền có thể biến hóa thân hình hình dạng, chính là một loại kỹ xảo, mùi tích hóa bất quá chỉ là mấy canh giờ liền tham dò rõ ràng, có thể thuận lợi vận hành. Này loại kỹ xảo xúc cốt rời huyền, là thực đánh thực thân thể biến hóa, mà không là huyền thuật chế lấp. Nhưng ngũ phẩm đạo thuật không hề chỉ này điểm năng lực, tại cho đến thứ hai trọng cảnh giới lúc sau, liền có thể nghĩ ra hoàn mỹ khí tức, tùy thời thay đổi, khó có thể phân biệt ra Cuối cùng thứ ba trọng cảnh giới càng là có thể bằng vào gặp qua tu giả khí tức cùng cảm nhận phân tích qua công pháp đạo thuật, lấy tính thuật chi lực tái hiện, chỉ bất quá huy năng sẽ cắt giảm rất nhiều. Nghe song sau buổi tịch hòa lời nói, nghĩ đến nàng bắt lại tông môn thi đấu chiến thắng, Một ván mỉm cười dương ngôi, lấy ra chính mình vừa mới cất kỹ ngọc bài. Này hạ ta ngược lại là biết vì cái gì sẽ đem ta triệu hồi tầng bộ, còn thăng làm ba lá chuẩn sự. Chân bảo các thế lực khắp thiên hạ, chỉ sợ là biết được ngươi tái hiện thế nhân trước mắt, lại triển hiện ra ngươi hiện giờ không tầm thường tiên tư cùng về sau không cách nào đánh giá tiến độ, này mới từ trên người ta, là đối ngươi lấy lòng. Mộc Văn mặt mày con con, giỗi ra tay phải ngón trỏ điểm điểm bụi tịch hòa gương mặt. Tỷ tỷ này lần nhưng là thác ngươi phúc. Như thế bình thường tấn thăng, liền tính không có bị thượng đầu chán ghét, ít nói cũng đến 3 40 năm mới có thể tiến đến tấn thăng 3 lá tiêu thụ lượng thành tích. Bùi Tịch Hòa vỗ vỗ chính mình ủi. Nhìn, một tỷ tỷ, ta có phải hay không thực đã sớm nói, đùi cấp ngươi ôm. Nàng bộ dáng cười mị mị, không có ngày xưa phong mang hàn liệt, cười đến sáng lạ cực. Mộc Văn nuốt đầu, không có tại lúc này biểu hiện ra chính mình đau lòng. Liên nói đến lại mây trôi nước chảy, lúc trước thân chúng bái phách trầm, ngã lạc hiểm địa vực sâu tử vô sinh chi địa, có thể chỗ tới, chịu nhiều đại khó, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nói ra cũng chỉ là gọi hai người đều khó chịu. "Hảo, vậy tỉ tỉ nhưng lại ôm một người này cái bắp bùi a." Thăng thêm cầu nguyện phiếu, bạn chương xong. Chương 293, bị cắt. Hai người lại nói chút sự tình, cũng một lần nữa trao đổi liên lạc ngỏ bài. Một van nếu thân là này phường thị thượng chân bảo cắt chủ sự, liền không thể đi ra quá dài một đoạn thời gian, mà Bùi Tịch Hòa cũng không thể tại này đợi lâu, cho nên như vậy phân biệt. Đi tại phường thị thượng, nhìn này đó lui tới ngoại môn đệ tử, nàng trong lòng sinh ra mấy phần cảm khái tới. Ngày xưa chính mình cũng là này bên trong một viên, hàng vỉa hẹ bên trên tiểu đệ tử giao hàng, có kẹ mặc cả chi thanh còn có chút ồn ảo. Ngư Long Hữu Tạp, giao hàng chi vật cũng là lương kém pha tạp. Tông môn ngoại môn sở đổi chi vật, có chút không nhiều, cho nên mới sẽ có này giao dịch phường thị sáng lập, năm đó là bị một vãn chăm sóc, chính mình mới có thể không chịu đến này đó phức tạp chi sự bối rối. Nàng thu hồi ánh mắt, giờ phút này huyện hóa ra là vừa thanh niên bộ dáng, khí tức không lậu, gọi người nhìn không ra cảnh giới. Bùi tịch hòa thân phụ mặt trời Bù Mặc dù bởi vì mặt trời tái tạo thời điểm hao phí tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng sẽ theo nàng tu vi tinh tiến hoặc giả thu nạp mặt khác thiên địa lực lượng không ngừng khôi phục. Phẩm giai cùng phương diện tại tiên linh khí thượng, luyện hóa sạch sẽ nhục thân bên trong còn sót lại lực lượng, cũng chỉ hoa 1-2 ngày thời gian, mà chạy tới này phường thị, cũng là bởi vì Triệu Hàm Phong đem Thanh Huyền Châu cấp nàng. Này Thanh Huyền Châu nhất phẩm linh khí, đẳng cấp khá cao. Đối tu sĩ mà nói, muốn thôi động không là bản mệnh chi vật mặt linh khí, phẩm giai càng cao, liền cần càng nhiều linh lực hoặc lực. Nhất phẩm linh khí cực kỳ tiêu hao lực lượng. Đồng dạng đều là hóa thần tu sĩ mới có thể nhẹ nhõm thôi phát, nhưng này Thanh Huyền Chu liền có thể dựa vào thiêu đốt linh thạch tới tối động, mới vừa được đến một bút thượng phẩm linh thạch gọi nàng không cần sầu tâm này đó. Tại Thanh Huyền Chu cực tốc hạ, nàng mới có thể so với Côn Luân Dự Thi mọi người tới đến càng nhanh. Gặp qua một Vãn hiện giờ còn tính mạch khỏe, đáy lòng ngược lại là an ổn. Chắc hẳn là kia chân bảo cấp hai mắt cấp tiến hạng, cho nên tu được chính mình tại tông môn thi đấu thượng tin tức, lại đối tại thượng nhất nguyên biết, cho bạn, chính mình một loại Đương nhiên, Mục Vãn cũng là thật có năng lực, làm vị trưởng sự năng lực không kém chút nào. Nếu không cũng không sẽ thật đem nàng triệu hồi toàn bộ, bất quá chính mình có thể làm vì nàng dựa vào, cũng không thể. Nàng mỉm môi cười cười, Bùi Tinh Hòa có chính mình sự tình cần phải đi làm, tạm thời sẽ không trở về Vạn Trọng Sơn, nàng muốn được đến Đào Hoa Ổ thiếu chủ tin tức. Tên tu vi hình dạng, này đó đều có chút đơn giản liền có thể nghe được, nhưng lại kỹ càng một ít tin tức liền sẽ khó khăn, giống như này loại tông môn hoặc là gia tộc truyền nhân, đều sẽ có thế lực phong tỏa tương quan tin tức, âm thầm dò xét, lại càng dễ bị kỳ phản xem xét. Thượng nhất nhất có đặc biệt truyền thừa, nhưng còn thật không giống này, đó kéo dài đã lâu tông phái đồng dạng th căn cố đế thế lực cùng loại linh mạch nội tình cho nên yêu cầu đi một nơi Bí các bí các là thiên hư thần châu các đại thế lực bên trong đặc thù thế lực thu nạp thiên hạ các loại tin tức cái cái đệ tử đều tinh thông dò xét một đạo đồng thời này đó tin tức có thể bị bán này là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp bí các có chính mình tiêu chuẩn sẽ không bán đứng mỗi vị khách nhân cụ thể tin tức lúc này mới có thể làm thành lớn nhất tình báo buôn bán trung tâm bất qua muốn đem vạn tướng thiên nha tính thuật tu luyện tới thứ hai trọ cảnh giới mới được có thể biến hóa ra hoàng Mỹ khí thức cũng coi là cấp chính bìnhthượng một trọng bảo hộ đem an toàn đều đặt ở người khác tín dự thượng Cho tới bây giờ không là bụi tịch hỏa cách làm, nàng nhấc chân rời đi Côn Luân ngoại môn phủ thị, đi đến một chỗ tu giả thành trì. Cái này thành trì gọi là Yến Thành, là Côn Luân sở thuộc 378 tòa thành trì chi nhất, mỗi một tòa thành trì đều yêu cầu hướng tông môn giao nộp linh thạch cung phụng, từ đó đổi lấy che chở. Thành trì hướng tông môn chuyển vận nhân tài, cũng đồng dạng có thể được đến khen thưởng cùng tài nguyên phân phối. Nàng tím gian trang hoàng đến rất tốt khách sạn, giao nộp một viên thượng thạch, cái hơn 1 năm. Sinh, thống, cơ, cho nên có thể tùy tiện thi triển ra. Này môn ngũ phẩm đạo thuật tuy không phải là công kích pháp môn, lại là rất có chỗ huyền diệu, yêu cầu chính mình nhất điểm điểm đem hiểu rõ tìm hiểu. Chỗ nào có một lần là xong sự tình. Nàng ngồi ngay ngắn tại giường bên trên. Hoặc giả nói này giường giường càng giống là một phương tu luyện đài. Mặt trên khắc rõ tụ linh trận, cũng không cô phụ kia một viên sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch. Đầu góc bên trong hiện ra đạo thuật huyền diệu phù văn tới, thứ nhất trọng cảnh giới là thao túng nhục thân gần cốt chuyển biến, chỉ cần là luyện khí sau 3 cảnh qua thân tu sĩ đều có môn. Mà thứ hai cảnh lại muốn bắt đầu mô phỏng ra khó phân biệt thật giả khí tứ tới gọi chính mình có thể hoàn mỹ tránh né niệm lực dò xét. Bùi Tịnh Hóa tại Nê Hoàn cung trong vòng lĩnh ngộ một đám phủ văn chỗ tính rượu. Một cái người khí tức là linh lực hoặc ma lực tản mát ra đặc biệt tính chất, cá nhân thể xác, thậm chí là hồn phách dung hợp sản phẩm. Cho nên tu sĩ thường thường không dựa vào thị lực phân biệt, mà là dựa vào khí tức của người. Trừ phi là như cùng Bùi Tịnh Hóa bình thường chuyển chết thành sinh, cùng thân ô huyết cũng sinh, mới có thể gọi khí tức triệt để thay hình đổi dạng. Nàng hai tay kết xuất pháp ấn giản lược hiểu được này vận hành chi đạo. Là dựa vào bản thân lực lượng, tiếp thu toàn thân các nơi khí tức, ngưng kết ra một đạo đặc biệt khí cơ hạt giống cắm rễ thể nội. Tại khí cơ hạt giống bên trong sửa đổi quy tắc vận hành, tùy tâm ý vận chuyển biến hóa, khí tức tự nhiên thay đổi dấu kín lên tới. Đồng thời nếu là cùng người khác tới gần một đoạn thời gian, kia liền có thể quen thuộc cũng thu thập, thậm chí thay thế giảm mạo này thân phận, quả thực là âm người lợi khí. Sư phụ vì nàng chọn lựa này bộ đạo thuật, nhìn như ngũ phẩm, luyện đến đại thành, thật đúng là có không kém cỏi tứ phẩm bất phàm chỗ. Chỉ là này khí cơ hạt giống ngưng tụ quá mức khó khăn chút, cùng thứ nhất tùy tiện hoàn toàn là hai thái cực. Này là linh lực đạo thuật, yêu cầu lấy vô cực lực lưu chuyển quanh cốt, thận thăm bình thường tinh luyện hãi ra chính mình một tia khí tức tới lại rót vào một tia hồn phách chi khí, mới có thể thành công tiến vào thứ hai cảnh. Chỉ có đem bản thân khí tức toàn bộ độc lên, mới có thể có đến hoàn chỉnh hạt giống cùng không thiếu sót lưu truyền quy luật. Tại nàng đan điền bên trong, một đạo ban đầu hình thức chậm rãi sinh ra, toàn thân chi gian đều rút ra một tia khí tức tới tới, rót vào này bên trong, nhưng nhục thân chỗ càng sâu, yêu cầu lại từng cái tham dò vào. Này mới là chân chính mải nước cung phụ. Ngồi ngay ngắn tại tu luyện đài bên trên buổi tịch hỏa trận mở đã nhắm lại tròn vẹn hơn 20 ngày mắt. Thể nội khí cơ hạt giống hiện ra hình bầu dục chi hình, vô luận là bên trong còn là bên ngoài, đều có mật mật ma, ma cụ hóa khí tức phụ vần. Tôi làm sửa đổi, liền có thể thật giả mạc biện. Lê Hoàn cung bên trong ngồi ngay ngắn hồn phách tiểu nhân, một tia đạm đạm kim sắc hồn phách chi khí theo bên trong lướt đi, thẳng tới đan điền, tụ hợp vào khí cơ hạt giống bên trong, lập tức một tiếng tiêu khẽ. Nàng buông lỏng một chút quanh chân đã lâu gần cốt, rốt cuộc triệt để thành. Tại tâm niệm vừa động chi gian, kia phủ văn chính là phát sinh một ít chuyển động, một thân khí tức đột biến, cùng vừa mới sai lệch quá nhiều. Hiện giờ nên đi bí các một tìm nghĩ muốn tin tức. Bạn xong. Chương 294, mua bán tin tức. Nàng theo tu luyện đài bên trên đứng dậy, đột nhiên có chút muốn hành thức. Hành tức rất bí điều, về đến Vạn Trọng Sơn lúc sau, kia mấy tháng luyện đao đều là tại kết thúc về sau mới có thể tìm đến chính mình. Phía trước khế ước đã hủy, đương kháng nhất tộc khế ước chi pháp đối hiện giờ thân phụ thần ô huyết chính mình không hề có tác dụng, tổn tại chủng tộc cấp chế. Nếu là lại khế ước, lấy chính mình huyết mạch bá đạo chỗ, chỉ có thể kết hạ đối hành tức cực kỳ không công bằng chủ tớ khế, dù sao chính mình yêu thần chi huyết cũng có thể đọc hiểu nó ý nghĩ, thậm chí so khế ước cảm giác càng rõ ràng. Cho nên liền không có lại kết hạ đước, đưa nó lưu tại Vạn Trọng Sơn, Triệu Đường tiếp tục chiếu cố một đoạn thời gian. Nó cũng nên hào hào tu luyện một phen, thủy thú huyết mạch rất thích hợp mê bên trong nhà tranh chàn đầy linh khí hoàn cảnh. Từ trên xuống dưới, nàng thân hình bạc dài mấy phân, nữ tử dáng người thu nạp, hóa làm cái bảy thước thanh niên thân hình. Đầu lông mày chi gian mang theo vài phần tu tố khí, kim váy hóa thành một thân màu xanh nhạt pháp y lý khí tức cũng là hoàn mỹ chuyển biến, giờ phút này sợ là cùng nàng quen biết Minh Lâm lang cùng Mục Vãn chờ người cũng khó khăn phân biệt ra được này chân thực thân phận tới. Nàng theo giới trong rút ra một mang, sau, tự nhiên thêm vật phẩm, bạch van, đen lên bạch Một fan thu thập thỏa đáng, tay bên trong một thanh quạt xếp xuất hiện, đẩy ra phòng cửa, hướng nghên ngóng hảo bí các địa điểm đi đến. Vạn Hoa lầu bên dưới, Bùi Tịch Hoa nhìn cao lớn từ lâu, một vây tay một cái quạt xếp chính là đánh mở, lộ ra này bên trong ngọn bút họa giống như. Nàng sợ dĩ muốn huyền hóa thân phận cũng có mặt khác suy tính. Tại tông môn thi đấu thượng chính mình giao đấu Thiên Ma tông kia cái ma đạo tu sĩ thời điểm, vận dụng trùng ma đạo thuật ma hai táng. Đương nhiên đạo tâm trùng ma là truyền thuyết bên trong khoáng thế ma kinh, liền là thật đại sư cũng chưa chắc nhìn ra được, chỉ biết là này vô cùng lợi hại. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vất nhất, như thế Đào Hoa ổ chủ nhân nghiên cứu đã lâu vẫn là có mấy phần khả năng nhìn thấy mưa rượu. Nếu như lấy chính mình chân chính thân phận đến đây, một khi tiết lộ ra ngoài, liền chỉ biết đánh cỏ động rắn, bại lộ chính mình đã biết được Đào Hoa Ổ khả năng có được nửa bộ sau kinh văn tin tức, đồng thời còn sẽ gọi bọn họ khẳng định chính mình thi triển liền là thượng bán bộ phân ma kinh. Từ tối đến sáng, liền đại đại không đẹp. Phe phẩy qua sếp, nhanh chân đi vào, điểm tiểu nhị đến đây mời chào, mà Bùi Tịch Hỏa không có nhiều lý trở về, cũng chỉ là quạt sếp vung lên, ra hiệu hắn đi sang một bên liên hảo, sau đó trực tiếp đi đến hàng bên trên. Trưởng quỷ là cái có chút mập mạp phúc hậu chất phát trung niên người. Hắn nhìn trẻ tuổi Tuấn Lang thiếu niên lang đi qua tới, đổi điểm tiểu nhị, mắt bên trong hiện lên mấy phân lặng yên u mang. Nay Trương trưởng trưởng quý cũng là cái tu hành giả, có thể tại này có chút cường thịnh tu tiên thành trì bên trong làm như vậy đại nhất một tiểu lâu trưởng quý, hắn tu vi cũng là trúc cơ. Nhưng dò xét vươn đi ra niệm lực tựa như thâm nhập vũng bùn bên trong, không có tung tích gì nữa, hắn âm thầm kinh hãi. Chính mình là trúc cơ ngũ cảnh, chỉ sợ này vị tiểu công tử là trúc cơ hậu kỳ thậm chí càng cao, nhìn tuổi tác còn nhỏ, lại có thể có này dạng tu vi. Hắn mặt bên trên đôi cười. Tiểu công tử nghĩ điểm chút cái gì? Buồn tình hòa quá xếp hợp lại. Tôi tức bạc quái. Phương cần mịch khe canh. Trương trưởng quý mắt bên trong chấp lên ánh quang, như thế lời nói, "Tiểu công tử mời vào hạ lầu một. Hắn vỗ tay một cái. "Công tử thịnh." Bùi Tịch Hòa tới trước mặt cái thị nữ dẫn đường. Nàng dương môi khẽ cười, "Đã tại trưởng quý." "Công tử khách khí." Trương trưởng quý đợi người hòa khí, thái độ khiêm cung lại không thấy ti sắc. "Cái này là lầu một, hạ lầu một lời nói, cũng chỉ có mặt đất bên dưới." Bùi Tịch Hòa bị dẫn đường thị nữ dẫn tới một gian bao xương bên trong. Công tử mời đến, tiểu nữ tử cáo lui. Hành lễ, liền rời đi nơi đây. Bùi Tịch Hòa đẩy cửa vào. Một phương màu đen nhánh pháp trận khá lớn, chiếm cả phòng 2 phần 3. Nàng đạp bước chân đi tới, lòng bàn chân hơi hơi một điểm, linh lực tụ hợp vào này bên trong, liền bị một trận tản mát ra u quang ba khỏa, chuyển tống đến khác một chỗ. Bùi Tịch Hòa nhìn xung quanh, có phần ẩm đạm, mặt đất bên dưới không ánh nắng, là khảm nạm từng viên minh châu tại phát ra ánh sáng nhu hòa. Một cái thân mặc áo đen, đồng dạng mang mặt nạ màu đen nam tu tiến lên: "Mời khách quan." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, này bên trong liền là ám báo địa phương. Trung tâm là một cái đại chiến theo thượng hướng hạ, Từng căn căn màu đèn sợi tơ phần đuôi bọc lấy một tờ thẻ gỗ treo lấy, mật mật ma mà, nhưng lại có lực lượng vầng bảo hộ, gọi người nhìn không rõ ràng này bên trên khắc họa văn tự. Xung quanh đều có một cổ thần bí khí chẳng tại nổi lên, Bùi Tịch Hỏa tinh tế cảm giác, chỉ sợ là có một phương đại trận khắc sâu tại này, còn có mấy đạo kim đan tu giả khí tức mặc dù ẩn ấp, lại bị nàng cảm thấy. Đối với một tòa thành trì phân đà, này dạng thực lực trấn áp cũng là đầy đủ. Dẫn tới một gian tiểu thất bên trong, Bùi Tịch Hỏa chân liền ngồi tại cái bàn bên trên. Nàng hai chân gấp lại, đầu lông mày chi gian mang theo mấy phân thiếu niên tiêu sái, thế ra tử đạo khí tới. Tay trái tựa tại ghế dựa bên trên, tay phải vung đi quả xếp. Tại nàng đối diện, một cái áo bảo đèn trung niên nam tử ngược lại là không có mang mặt nạ, khỏe môi mang cười. Không biết công tử nghĩ muốn ai tin tức. Công bằng mua bán, tổng thể không thiếu nợ. Bùi Tịch hòa tay phải quả xếp nhẹ lay động, nhắm lại hạ con mắt. Bản công tử là lần đầu tiên tới, không ngại người nói cho nhất hạ nơi này quy củ. Thiên Sắt tam gật gật đầu. Chính mình là trúc cơ chính cảnh, lại nhìn không thấu tu vi, vô luận là thật tại chính mình phía trên còn là có bí bảo che lấp, đều gọi hắn đến coi trọng. Chúng ta ám các bán tin tức phân vị thiên điệu huyền hoàng 4 đẳng cấp, từ cao xuống thấp giá cả không một, khách quan chỉ cần nói ra ngài nghĩ muốn ai tin tức, hoặc giả là như thế nào tin tức, nào đó dạng chân quý linh bảo yêu thú bí cảnh cũng đều có thể, chỉ cần ngài yêu cầu, chúng ta liền sẽ điều tra tổng các, lại cho gia định giá, nhưng chúng ta chỉ tiếp thụ thượng phẩm linh thạch. Ngài có thể tiếp nhận này cái giá cả, giao dịch chính là thuận lợi tiến hành, nếu là không nguyện ý, có thể tùy thời kết thúc. Bùi Tịnh Hòa gật gật đầu, rõ ràng này bên trong quy tắc. Nàng rượi vào mở miệng nói, Kìa ta muốn côn minh lâm lang tin tức tại cái nào giới vị? Thiên Sắt đầu sắc mặt như thường, chưa từng có biến hóa chút nào. Khách quan chờ một lát. Hắn trước mặt xuất hiện một phương la bàn tới, này là liên lạc bí các tổng các chi vật. Ngón tay kích thích chi gian có mấy phân quang mang bán ra, trốn vào hư không bên trong. Thẳng đến mấy sợi quang mang độn trở về la bàn phía trên. Khách quan, này thuộc về huyền cấp tin tức, tổng yêu cầu 3000 thượng phẩm linh thạch. Dưới 1000 chính là hoàng cấp, đến 1 vạn chi gian là huyền cấp, lại đến 10 vạn chi gian là địa cấp, 10 vạn phía trên là thiên cấp. Bùi gật gật đầu, đại khái đánh giá rõ ràng này bên trong giá hàng. Xin lỗi, kia ta muốn đảo hoa ổ thiếu chủ tin tức. Thiên Sắt Tam cũng không có chút nào tức giận gì ra, hắn biết được phía trước là thăm rõ giá hàng, trước đây đã từng có lần đầu tiên tới khách quan như thế cách làm, ngược lại là gọi hắn có mấy phân tập mãi thành thói quen. Khách quan chờ một lát, lại lần nữa kích thích kia màu đen la bàn, đợi cho quang huy lại sáng lên. Khách quan, này thuộc về địa cấp tin tức, một vạn 16000 thượng phẩm linh thạch. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, có mấy phân upback sản sinh, này dạng lời nói, chỉ sợ kia đào hoa ổ thiếu chủ nên là nguyên anh cảnh giới. Càng cao cảnh giới tu sĩ tin tức, bình thường định giá cũng càng cao. Mua. Thiên sát Tam hơi mỉm cười một cái. Mua bán cố định, tiền hóa thanh toán xong. Một đạo hắc tuyến nữ gãy, buộc lấy thẻ gỗ rơi vào nải tay bên trong. Khách quan, thỉnh tính tiền. Người tức tơ bạc quái, thường cần bích khe canh. Bùi Trịnh Quảng Văn du lịch Hà Tướng Quân Sơn Lâm Đỗ phủ, bản chương xong. Chương 295, Thiên Vĩ Mạch Truyện. Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm than một tiếng. Lại cứ không là hạ phẩm linh thạch, cũng không là trung phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch. Này ám các làm thật là là một vốn bốn lợi mua bán, bình thường chúc cơ tu sĩ chỉ sợ là liền một viên thượng phẩm linh thạch cũng khó gặp được. Này bên trong lại là nhất cơ bản hành giá đơn vị. Nàng như vậy nghĩ, Trong lòng có mấy phân tiếc, lại chưa từng biểu lộ ra, tư thái tản mạn, nắm quan xếp tay đưa ra, chứa vật giới thượng linh quang lấp loé nhất hạ, chỉ hướng một bên, chính là đống đất nhỏ bình thường linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch lại có chỗ khác biệt, linh khí trong đó vô luận là hàm lượng còn là thuần độ đều cách biệt một trời. Hiện ra thuần màu trắng tinh thể, tính chất thông thấu, bị tạo hình thành 6 cạnh trạng. Thiên sát Tam gật đầu cười một tiếng. Công tử chờ một lát. Hắn đưa tay, linh lực chính là kính thấu mà ra, bao trùm kia một đôi, viên lơ lửng tại không trung, lực cũng là nhanh chóng kiểm kê, mấy cái hô hấp gian, chính là toàn bộ đếm rõ ràng. Cái kia vừa mới được gãy dây từng đen lập tức phi tốc mở rộng kéo dài, liền tựa như một chỉ hắc mãng, há miệng một ngụm, liền đem toàn bộ linh thạch hút đi, đến tụt cùng là đi nơi nào, Bùi Tịch Hòa cũng nhìn không rõ ràng lắm. Thiên sát tam sắc mặt càng tính cẩn chút, có thể một hơi lấy ra như vậy linh thạch tu giả, vô luận là gia tộc tông môn cho còn là chính mình ngoài ý muốn sở đến, chung quy không sẽ đơn giản. Hắn hai tay phủng thượng thẻ gỗ. Công tử thị duyệt. Bùi Tịch Hòa niệm lực khế động, kia thẻ bay tới, rơi xuống này, tay bên trong. Niệm vào. Đợi cho thẻ gỗ toàn bộ hóa thành gỗ theo này tay bên trong chử xuống, lật trên mặt đất. Thiên Sắt Tam lại cười nói, khách quan nhưng còn hài lòng. Bùi Tịch Hòa xem tận nội dung trong đó, khỏe môi khẽ nhếch. "Bí các không hổ là bí các. Ta còn yêu cầu Thiên Vĩ chân ma mật truyền tin tức." Thiên Sắt Tam mắt bên trong sáng lên mấy phần quan màu, mua bán lớn tới cửa. Màu đen la bàn tùy theo chuyển động, hắn theo mở miệng nói, "Huyền cấp tin tức, 5000 thượng phẩm linh thạch." Nay Thiên Vĩ mật truyền tin tức kỳ thật rất nhiều đại thế lực đều có sở thu thập, chỉ bất quá không sẽ cùng người khác chia sẻ, không coi là cái gì đại bí mật, tự nhiên không có vừa mới kia vị Nguyên Anh quân tin tức tới đến giá. Rốt cuộc kia một vị không chỉ là nguyên anh chân quân, còn là đào hoa ổ này một không yếu thế lực thiếu chủ. Bùi Tịch Hòa nhẹ gật đầu, lại là vung ra một đôi linh thẻ tới, năm ngàn mai tinh ánh dịch tấu thuần trắng linh thạch không nhiều không ít. Như vừa mới bình thường, một khối thẻ gỗ bị lại lần nữa đưa tới nàng trước mặt. Bùi Tịch Hòa nhận lấy thẻ gỗ, đứng dậy. "Cáo tử." Thiên Sát tam trả lời, khách quan đi thong thả. Bùi Tịch Hòa một đường ra vạn hoa lâu, về tới cư trú khách sạn bên trong. Nàng nghiệm lực phô trương đi ra ngoài, cũng không cảm thấy được có người tại theo dõi, tâm thần hơi tụng. Lập tức đánh hạ thủ hộ cùng phòng ngựa nhìn lén trở bạn. Lần này xuống tới Hao phí không thiếu, một vạn 6000 thượng phẩm linh thạch, này cái giá cả thậm chí có thể mua được một cái chất lượng rất tốt tứ phẩm linh khí, nhưng là đổi tới tin tức đăng giá. Rõ ràng chưa bao giờ thấy qua này Đào Hoa Ổ thiếu chủ, chính mình giờ phút này lại có thể nói cực kỳ thấu hiểu này người. Hàn Như Lặc, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, là này 10 năm trong vòng Tân Tân Nguyên Anh. Hắn linh căn là song linh căn, 8 cấp 9 một linh căn, 9 cấp 7 hỏa linh căn, mục hỏa song sinh, tu có diệu pháp, tu luyện hoàn toàn không kém hơn đơn căn. cường độ cực kỳ không tầm thường, cái này so Đào Hoa Ổ chủ nhân lại càng dễ được đến trùng ma tán đồng. Nguyên bản bạn 67 thành năm chắc phòng đoán này, nhất hạ liền có hơn chín thành. Này người kết đan cũng là kết không tỉ vết kim đan, trên người có bộ phận không biết chân ma huyết mạch, rất được Đào Hoa Ổ chủ nhân coi trọng. Không là như này linh ma song tu, mà là đơn tu một bộ tên gọi Ma Thật La đà tuổi ngày quyết nhị phẩm Ma Kinh. Thẻ gỗ trong vòng ghi chép sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từng cái tương tận, gọi nàng có thể chậm rãi theo bên trong suy đoán ra hẳn như lật mấy phân tính cách cùng xử sự, sự tới. Còn có chút tương quan sự tình. Đào Hoa Ổ chủ nhân Hàn Phạm tại mấy năm phía trước ra tay chiếm một khối nhỏ tiên vỹ vậy tới, này vật có thể để luyện ra nguyên liệu, dùng làm hội chế tiên vỹ ký. Thay thế Thiên Vĩ lệnh bài, thời gian lại phá lệ trùng hợp. Bản thân liền không cần thật sự xác định, chỉ cần một điểm trùng hợp liền đầy đủ phán đoán một ý chuyện. Nhẹ hợp đôi mắt, sửa sang lại suy nghĩ, lại chậm rãi chần mở, lộ ra sắc bén tới. Xem tới sự tình rất có thể sẽ hướng nàng mong đợi nhất phương hướng phát triển. Ma kêu một khối Thiên Vĩ mật truyền tin tức thẻ gỗ, tại bị niệm lực rót vào, rút ra ra đối ứng tin tức lúc sau, liền tại lòng bàn tay hóa thành vụn vật mảnh gỗ vụn. Nàng nhặt lên tới một điểm, tử tế nhìn nhìn, đôi mắt mặc kim sắc chớp lên. Tấn Nguyên Mục. Này bí các truyền thống bán tin tức thẻ gỗ cư nhiên là này loại hiếm lạ vật liệu gỗ sở chế tạo, cũng là Chỉ có này một mới có thể lấy chủ thể vì trung tâm, đánh hạ có thể cung cấp chọn đọc tin tức ấn ký. Đối với bí các kinh doanh chi đạo nàng không nguyện ý tại hao tổn nhiều tâm trí suy tính, tiện tay bung ra, mạnh gỗ vụn bên trên khóa cuốn tế không thể gặp kim diễm liền biến mất tại không trung. Nguyên lai này thiên vĩ chân ma truyền thừa là như vậy. Nàng âm thầm nghĩ nói, kim ô nhất tộc ký ức bên trong có thiên ma ký càng ghi chép, đều là này còn xuống khi, mà không phải này bỏ mình sau lưu lại truyền thừa. Chính mình đối lại tính là hoàn toàn không biết gì cả. Mật truyền tại Thiên Hư Thần Châu có ghi chép lịch sử thượng xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có 5 mai chân chính Thiên Vĩ lệnh bài xuất hiện tại này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Nhưng chưa có qua tu giả tại ở giữa tiểu thế giới thông thiên ma tháp bên trong được đến kia thuộc về Thiên Vĩ chân chính truyền thừa. Nhưng truyền thừa Thiên Vĩ tiểu thế giới bên trong, thiên địa linh khí rời rạo, bản liền là một chỗ khó được động tiên phúc địa. Có ghi chép 3 lần mở ra khoảng cách thật dài, và 5 năm một mở, tại này cái thời gian bên trong, thiên địa linh vật bị uẩn dưỡng đến có thể sưng khủng bố tình trạng. Mỗi một lần mở ra đều là thế cơ duyên, chính là linh tu cũng sẽ tranh nhau chen lấn cầu được Thiên Vĩ bài hoặc giả không từ thủ đoạn khắc họa thiên vị ân tiến vào bên trong. Hiện giờ lệnh bài hiện thế, mật truyền đem mở, khoảng cách lần trước mở ra chân hơn 2 và 5. Này bên trong cũng không yêu thú hoặc là ma vật, chỉ có kia thông thiên ma tháp bên trong thí luyện không phải sinh chết ngay lập tức, hung hiểm vô cùng. Bùi tịch hòa đan điền trong vòng một khối thiên vị lệnh bài đã bị hoàn toàn luyện hóa. Thiên vị mật truyền sở đánh mở thời gian theo không cố định, chính mình yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ nhất đến, 3600 tấm lệnh bài tại từng cái hàng ngàn tiểu thế giới hiện thân lại hóa, liền sẽ bị cảm ứng được, trực tiếp mang theo lệnh chủ trốn vào truyền thừa thế giới. Này lệnh bài có thể so sánh thiên vị ấn có thể tại này bên trong đưa đến càng nhiều tác dụng Bùi tịch hòa thán khẩu khí Nàng yêu cầu một cái lắng động bản thân lực lượng thời gian hơi xúc động khởi tới không đủ thời gian a hiện giờ bị chính mình nắm giữ lực lượng quá nhiều đều có không tầm thường vi năng có thể mang đến hậu quả liền là quá tạp nếu như không cách nào chân chính dung hội quan thông như vậy càng đi về phía trước liền sẽ hiện ra tới càng lớn Tây đoan. nhẹ nhàng bước chân nơi đây chi sự đã hiểu biết chính mình cũng nhận được nghị muốn tin tức nên trở về vạn Trọng Sơn bạnưng xong chương 296 ú Minhy hồn Theo Liên Phi Vân Phiêu Tuyết cái màn giường đột nhiên rung đưa, một đôi tay đưa ra ngoài, là cái có chút thiếu niên gầy yếu lang, tuấn mỹ chi gian mang theo mấy phân tiểu tụy tái nhợt. Nhưng giờ phút này hắn khuôn mặt lại tại kịch liệt biến hóa, mi tâm chi gian thoáng một đoạn hắc khí, thần sắc một hồi nhi mở mịt luống cuống, một hồi nhi dữ tợn đoạn hận. Hắn tay cầm mép giường, thân thể tại kịch liệt run rẩy, kéo theo cái màn giường lay động, qua hồi lâu, kia suất toa cỡ mới bình ổn xuống tới, xuống lạc, không lại Buổi tối tính, chỉ nghe thấy kịch liệt tiếng thở cùng, thành, cùng với theo cửa bên ngoài truyền đến buổi tối tiểu tiếng côn Tiểu Niên Lang đột nhiên điên cuồng cười lên tới, may mà hắn đè nén thanh âm, chưa từng gọi hầu hạ tiểu tư nghe thấy đi vào xem xét tình huống. Hắn tái nhợt sắc mặt nhanh chóng hồng nhận lên tới. Có vô hình chi khí tụ hợp vào thể nội, nguyên bản có chút thăng yếu thân thể phi tốc cường thịnh lên tới. "Con hảo, con hảo." Năm đó Bản Tôn nhìn chúng này cô cự âm dung hồn chi thể, làm chuyển hồn chi pháp. "Này thủ, Bản Tôn ghi lại." Hắn thật sâu hô thở dài một ngụm, nhục thân bị khủng bố thủ đoạn thoái, ra hồn tới từng lần từng lần một siêu hồn. Thẳng đến cuối cùng như là một đoạn không có bất luận cái gì tác dụng giác rủi vứt bỏ, lấy không thể ngăn cản lực lượng xé nát vỡ diệt. Nay loại tuyệt vọng cảm giác cùng bất lực khó có thể ma diễn. Giờ phút này hắn chính là mục xanh. Quỷ tu sở dĩ bị kiến kỵ, không chỉ là bởi vì dễ dàng sa đọa thành tà tu, cũng bởi vì này loại loại quỷ dị kỳ huyễn thủ đoạn. Mục xanh mười mấy năm trước du lịch thế gian, nhìn đến này một hộ bình thường giàu to lớn nhân ra mới vừa xuất sinh ấu tử, rõ ràng thai nhi mới vừa lúc mới sinh ra tinh khiết nhất, tiên tiên chi khí chứa tán, lại thấy được này bên trên quanh quần tinh thuần quỷ khí. Tinh tế dò xét mới biết này hài tử chính là Cửu Âm Dung hồn chi thể là tu tập quỹ thuật tuyệt hảo giống, thiên phú thậm chí muốn vượt xa chính mình. Hắn kế nhiệm môn chủ chi vị không lâu, cũng không thiếu chuyển nhân, đối này sinh ra ghen ghét tới. Nay hai tử suất thân bình thường nhân ra, dũng hồn chi thể đem sẽ che đậy linh can, không cách nào tìm kiếm, chỉ sợ đi không thượng tu tiên đường, liền chỉ biết bị này thể chất liên lụy đến mục thân yếu đuối, sống không quá 10 tuổi. Mục xanh chính là gieo xuống chính mình một viên hồn trùng, bảo hắn sống chân trăm tuổi. Dĩ nhiên không phải đại phát thiên tâm, rốt cuộc hồn trùng hắn công pháp một đời cũng chỉ có thể ngưng kết một viên, đồng thời ba hồn bảy vía sẽ bị rút đi một hồn ba phách. Nhưng đương gieo xuống hồn trùng này một khắc, này hài tử cũng đã là khác một cái chính mình, chỉ cần chủ bỏ mình lạc, liền sẽ tại một tháng lúc sau, ngủ say hồn trùng thức tỉnh, thi triển u minh di hồn, đoạt xá trọng sinh. Nhân này hài tử bản liền chất yểu, là chính mình ra tay tụng hạn mệnh, hồn trùng trị tận gốc này thể nội vài chục năm, này phiên đoạt xá mới có thể ẩn nấp thiên cơ, thuận nhờ mệnh luân của người khác sống lại. Cho nên tại những cái đó tông sư tay bên trong, chính mình là chân chính vẫn lạc một lần, liền là bấm đốt ngón tay cũng không sẽ lộ ra nửa điểm sơ hở. Toàn bộ nhờ chính mình này cái mạng thứ hai. Mục xanh đứng dậy, ánh mắt bên trong âm u vô cùng quy độ đi trừ hồn phách chi lực, lưu cho chính mình bảo mệnh thủ đoạn nhiều đâu. Hiện giờ chính mình cần phải nhanh một chút dựa vào một hồn ba phách bên trong còn sót lại bản thể lực lượng khôi phục thực lực, lấy dung hồn chi thể chiếm đoạt hồn phách chi lực. Hắn tay bên trong một đạo lệnh bài màu đen lấp loé, tinh hồng mắt rắn xuất ký khiến người. Tốt lắm, tốt lắm. Này thiên vĩ mà chuyển, giờ phút này chính mình cũng đi bị. Mục xanh mắt bên trong bắn ra giống như thực chất oan lệ chi quang. Đại thù không báo, hắn tâm khó có thể bình an. Bùi tại Chu bên trên, hướng Sơn bay vọt mà đi. Nàng ném đi một trồng lên phẩm linh thạch tại thuốc dục động linh khí pháp trận bên trong, pháp trận chi lực chảy ra, luyện hóa linh thạch, bị điều này bên trong tinh thuần linh khí để mà duy trì vận hành phi hành. Dựa vào thuyền bè một bên, mắt sắc có chút đạm. Xung quanh vân khí như tơ như sợi, tại cực tốc kéo theo gió hạ tung bay ra, tung bay tại không trung. Nàng vươn tay ra, đáng tại mây mụ chi gian, lâu liền có chút thấm ướt cảm giác, sức gió hung lệ, lại không cách nào làm cường hãn thân thể tổn hại một hai. Không nhưng lại giống như giờ phút này bụi tịch hỏa rũa ra tay, vân khí theo giữa ngón tay tản mạn ra đi. Hảo vật mặc dù chân, lại cần chân chính, vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Tàu cao tốc phát ra một tiếng ầm vang, nàng thu hồi tay, nhìn một đám mây sương mù trôi sâu như ẩn như hiện hai gian nhà tranh cùng một gian nhà gỗ, vứt bỏ lộn xộn tâm tư, mắt bên trong toát ra mấy phân vui mừng. Nàng nhũi chân điểm một cái, liền rơi xuống kia mây mù che lấp trên sân nham, sau lưng cái kia cổng thể hiện linh quang, xoay tiết thu nhỏ lại thân hình, cuối cùng hóa thành cái bỏ túi truyền thẳng tới, thanh quang tràn ngập tại bên ngoài, hóa thành viên màu xanh tiểu châu bị thu hồi tới. Đường Khang Vân khí chi gian lao ra ngoài chỉ vô lại tiểu trư, chính rơi vào bụi tịch hòa ngực bên trong. Nang nú mặt mày, một cái tay đem hành tức ôm tại ngực bên trong, khác một chỉ khẽ vớt như ngọc trượt chảy xuống lưng. Đường Khang, hành tức cao hứng lắc lắc của cọ cọ nàng ngu bàn tay. Bụi tịch hòa ôm nó sao động triệu Hàm Phong cánh cửa. "Trở về, vào đi." Chưa từng gió xét đều biết là tiểu Đồ Nhi, gọi là Triệu Thanh Đường sẽ chỉ phần Phật một cú họng, sau đó đẩy cửa đi vào. Bụi bị Triệu Hàm Phong đáp ứng, đẩy ra thành cửa, nhìn thấy nhà mình sư phụ ngồi tại một cái bộ đoàn bên trên, nhưng có sợ hãi Bùi Tịch Hòa đi phía trước báo cho qua hắn, chính mình sẽ đi ám các thu hoạch tương quan tin tức. Nàng gật gật đầu, mắt bên trong mang theo chút không hiểu rủa sắc. Dựa theo được đến tin tức, đồ Nhi phỏng đoán, có 90% chắc chắn. Này kỳ thật liền tính là khẳng định. Triệu Hàm Phong ngồi tại một cái bình thường bộ đoàn bên trên, tay phải chống đỡ cái cằm, toàn không một chút cao nhân bộ dáng. Bùi Tịch Hòa trầm mặc hạ. "Sư phụ, đồ Nhi có không hiểu." Triệu Hàm Phong rời chống đỡ cái cằm tay, thẳng người, chính chính thần sắc. "Ngươi nói, nhiêu liên là được không?" Nàng đầu lông mày chì dàn có một mặt vung đi không được nghi hoặc. Rút ra tay phải tới, lòng bàn tay thôi sáng cực. Vô cực linh lực, chúng ma ma lực, Tam đại thiên linh cắn bắn ra hư ảnh quần quanh, mặt trời chân hỏa, ánh trăng thanh huy sắc bén đao ý mỗi một đạo lực lượng đều có bất phàm khủng bố lực lượng. Triệu hàng Phong nhìn, liền biết nàng gặp được như thế nào dạng hoa mang. Nhiều không phải hư, cũng không nhất định một hai hảo. Hắn đứng dậy. Ta cửu âm đao trên thực tế từng đào được thiên địa gian chín loại hoàn toàn khác biệt thiên địa kỳ huyền âm sát, nhưng ngươi cũng từng gặp ta ra đao mỗi một đao chí hạ, nhưng có không hiệp. Bùi Dương dương đầu, tự nhiên là chưa từng. Thậm chí gọi nàng nhìn không ra chín đạo bất đồng âm sát khác nhau. Suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ chỉ có thừa nhận này, dao người mới sẽ cảm nhận được cự trọng biến hóa tới, là hoàn toàn liền thành một khối. Bởi vì chúng nó có một cái hệ tâm, liền là ta tự thân, đồng dạng cũng là ngươi chính mình, chúng nó là giữ tại ngươi tay bên trong. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong có một chút minh ngộ, một sát như chấm nhỏ sáng lên. Vô luận là song sinh còn là tương khắc, đều là bởi vì tổn vào một thân mới liên hệ tới. Triệu Hàm phong đối diện Bùi Tịch Hòa, hai mắt tương đối, cái sau tựa hổ theo hắn mắt bên trong xem thấy một phiến mênh mông sao như biển. Ngay muốn dung hội một thần, liền đem chính mình làm vì lò luyện, nhưng ngươi giàn sáng tạo ra thuộc về ngươi chính mình đạo tới. Bạn chương xong. Chương 297, cầu một mùi lửa. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong tinh tử càng phát sáng lên. Tự thân vì lò luyện, kia nàng sợ có được hết thể lực lượng đều là lương tài. Ý chí vì truy, thiên hạ chi đạo mặc ta giành lấy. Bàn về tu luyện kinh nghiệm cùng lực việt, triệu hàm phong thắng qua Bùi Tịch Hòa không biết bao nhiêu, này là hắn đã từng đi qua đường, nói cách khác này con đường hoàn toàn khả thi. Nang bạn liền mẫn tâm tuyệt tính, không khỏi khẩn nắm lấy quyền tâm. Sư phụ, ta thiếu một muồi lửa. Một bả có thể chân chính bắt đầu đem bản thân ngao luyện hỏa diễm, tại này hỏa diễm trong, dung luyện thuộc về chính mình mỗi một loại lực lượng. Triệu Hàm phong mắt bên trong có mấy phân vui mừng chi sắc, bởi vì này loại rèn luyện, kỳ thật là theo Dương Thiên Hạ Hóa Thần cảnh mới có thể bắt đầu. Đương tiến vào Hóa Thần cảnh, đem một thân linh lực hoặc là ma lực tẩy luyện vì pháp lực, chỉnh cái quá trình liền là lần thứ nhất lấy đột phá thời điểm 59 thiên lôi kiếp vì hóa diễm, điểm đốt tự thân lương tài. Từ đó, không ngừng lĩnh ngộ thuộc về chính mình đạo pháp tới. Đại đạo chí giảng, bùi Tịnh Hòa có thể như thế nhanh ý thức đến không đúng, đồng thời tìm được này chốt một điểm, sắp thực gọi hắn sinh ra mấy phần tiêu ngạo cảm giác. Nàng trên người lực lượng không một dạng cũng cường, phí mê người mắt, nếu là không thể chân chính dung hội, sẽ chỉ sai lầm. Tiên vị mật truyền truyền thừa chi cảnh, kia thông thiên ma tháp bên trong, có người nghị muốn hỏa. Hắn rỗi ra ngón tay, hướng nàng mi tâm một điểm. Rất nhiều tin tức chính là truyền vào này Lê Hoàn cung trong vòng, chính mình đồ đệ muốn chuẩn bị đi mật truyền bên trong, chính mình liền tính không hiểu rõ, cũng đến đi vì nạng siêu tập một ít tương quan tin tức, tìm chút Lao Hưu dò hỏi, giờ phút này mới phản ứng lại đây, có lẽ thật sự hữu duyên pháp tồn tại, kia thông thiên ma tháp lại thích hợp giờ phút này buổi tịch hòa bất quá. bên trong được đến tin tức bất động, này một phần tin tức càng thiên hướng về truyền thừa chi địa, thông ma tháp Nai Ma Tháp chính là một tòa sân thí luyện, mật truyền tiểu thế giới bên trong chân chính nguy cơ sở tại. Kia là chân ma trưởng thành chi địa, tại này bên trong, tu sĩ hết thể lực lượng đều sẽ toàn bộ biến mất, nhưng cũng không là áp chế, mà là muốn như cùng thiên vĩ linh ngộ thuộc về chính mình thời gian thần thông bình thường, trải qua này bên trong thí luyện, không ngừng mà tìm về chính mình trên người lực lượng. Bùi Tịch Hòa tiêu hóa này phần tin tức, sáng tỏ triệu hàm phong ý tứ, này thông thiên ma tháp liền là trợ nàng điểm đốt tự thân một muội lửa. Mắt bên trong mạn hơn mấy phần vui mừng tới. Như thật là như thế, kia này thiên vĩ mật truyền chi hành liền không chỉ là vì đạo tâm trùng ma nửa phần dưới mà đi. Càng là đi mượn thí luyện chi lực, tìm được thuộc về chính mình nói. Cho nên ngươi không cần cấp, trước theo lệ liền ban địa tu luyện, chuẩn bị thiên vĩ mật chuyển trì được thôi. Hắn thanh âm hòa hoãn, vướt ve chính mình sám trắng dâu dài. Tạ sư phụ, bùi tịch hòa đáy lòng phía trước là bởi vì tại tông môn thi đấu đấu pháp thượng sinh ra mấy phân đối chính mình lo nghĩ tới, nàng thiện dùng đạo, là không có khả năng từ bỏ đường, mà ba đạo thiên linh căn, đồng dạng quyết định nặng cụ bị có không tầm thường pháp tu tiềm chết Một khi đấu pháp, chi bằng lựa chọn sử dụng thích hợp nhất, nhất vị khắc chế đối phương đạo thuật, nhưng tại lựa chọn thời điểm liền sẽ phát hiện, tựa hồ linh lực ma lực đều được vận dụng, linh ma công pháp đạo thuật đều là không tầm thường, thậm chí còn có kim mô yêu thần thần thông. Quá lộn xộn, ngược lại nhiễu loạn chính mình tâm tư. Triệu Hàm Phong lời nói như cùng thể hồ quán đỉnh bình thường, gọi nàng rõ ràng chính mình tuyệt không có thể hoàn toàn nhất mọi dựa vào này đó lực lượng, bởi vì tu sĩ sở tu là gen luyện độc thuộc tại chính mình pháp cùng đạo. Đối địch thời điểm, chính mình pháp mới là vô pháp. Ngươi lại đi thôi. Bùi Hòa buông xuống lực bên trong hành thức, thì lẽ một cái Sau đó mới đem tiểu Trư ôm lấy, cáo lui ra cửa, đi trở về đến chính mình kia một gian nhà gỗ bên trong. Ngồi tại bồ đoàn bên trên, Hành Tức ở một bên an tinh khéo léo quỷ rạp tại mặt đất bên trên, nó tu vi cũng đã đến trúc cơ trung kỳ, kém chút tiến vào hậu kỳ, rốt cuộc trời sinh trời nuôi thủy thú, bản thân huyết mạch cực kỳ tinh thuần lợi hại. Hành Tức an, ta muốn bế quan." Nàng rũa ra tay phải sờ sờ Hành Tức đỉnh đầu. "Đường Khang." Nó trở về một tiếng, đợi cho bụi tịch hỏa thu hồi tay, bên người nổi lên mấy phân màu xanh linh quang tới, một đôi mắt đều nhắm lại, hiển nhiên là lâm vào xúc tích lực lượng tu luyện trạng thái. Đường Khang nhất tộc yêu lực cùng bình thường yêu thú ngang ngược bất động, hiện đến có chút bên trong chính cùng hoãn. Thanh quang tràn ngập chi gian, hành thức hút vào xung quanh dư giả thiên địa linh khí. Hiển nhiên là muốn phải bồi nàng cùng nhau bế quan. Đôi tịch hòa thu hồi tâm thần tới, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, tĩnh tâm trầm khí. Thiên vị mật truyền cũng không biết khi nào sẽ chân chính mở ra, mấy tháng, hoặc giả mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Cùng nay từ từ chờ đợi, không bằng an tâm bế quan. Nàng được đến linh cơ khí này cơ duyên, đem mới vừa vào kim kỳ tu vi hung hăng hướng phía trước đẩy một lớn, miễn đi nhiều năm tu, có thể nếm thử xung kích kim kỳ. Nhưng từng định ra nhân tuyển. Hàn Nguyên Tôn chủ phụ động chính mình dâu giải, hướng Tống Nhiên chân hỏi nói. Sở dọ hỏi tự nhiên chính là kia một viên thiên vĩ lệnh bài, năm đó bị đệ tử ngoại ý muốn thu được, thượng giao tông môn, hiện giờ dựa theo tông môn chi người sẽ bói, có thể biết tiểu thế giới kia ẩn ẩn có sở dị động, tượng trưng cho mật truyền đem mở. Côn luân nếu bị một viên tiên vĩ lệnh bài, tự nhiên là muốn phát huy tác dụng, tuy là chân ma chuyển thừa, nhưng tiểu thế giới bên trong tạo hóa cơ duyên vô số, có thể đắm chìm động tiên địa rồi khí vạn năm lâu, ít nói cũng là ngũ phẩm phía trên Hơn nữa linh ma hai đạo bản liền tương thông, tiện Này đối với bọn họ tông môn nội tình tăng cường liền là chuyện tốt. Nam tử thân thanh trúc tiêu bảo, hắn mài kiếm không giống bình thường sắc lệ, lại có một cổ nhu cùng duệ cũng sinh kỳ dị cảm giác. Như ngọc thạch tạo hình khuôn mặt bên trên hơi hơi biến hóa thần sắc. Chưa suy tính rõ ràng, Tống nhiên chân ngữ bên trong mang theo mấy phương thán, danh sách này thực sự không dễ dàng xác định được. Tốt nhất chính là lựa chọn sử dụng nguyên anh đại viên mãn tiến vào bên trong, này dạng thực lực chính là chiếm cứ tại cao nhất chỗ, sẽ có rất lớn tiện lợi, nhưng càng là cảnh giới cao, tiến vào kia ma tháp chính là không dễ kiếm đến này bên trong chân bảo. Đơn tại ma tháp bên ngoài sưu tập tài địa bảo, có khả năng được đến cũng nhiều. Huân nữa danh ngạch chứa quý, tông môn bảy phong từng cái trưởng lão đều nghĩ muốn vì chính mình đệ tử tranh thủ, chân ma một chút chuyển thừa, đối với linh tu cũng là rất có ích lợi. Hàn Nguyên Tôn chủ rõ ràng hắn suy tính, hắn vuốt chính mình dâu dài tay buông xuống, khỏe môi mang theo mấy phần ý cười tới. Đó chính là người đi đi. Ta đi. Sư Tôn ý gì? Tống nhiên chân bản không giữ quy tắc thể định phong, vừa xa khỏi tiểu thế giới cho phép vào bên trong cảnh giới, cho dù là áp chế cảnh giới, cũng sẽ bị chân ma lưu lại quy tắc dễ như trở bàn tay phát hiện, đem xóa bỏ. Hàn Nguyên rũa tay phải, một điểm màu vàng sẫm điểm sáng tại này lòng bàn tay di động. Trấn Nguyên Cắt. Tống nhiên chân đầu lông mày đều bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhúc nhích. Hàn Nguyên một điểm mà đi, kia trấn nguyên cắt chính là trốn vào này mi tâm, một thân khí tức cùng thực lực đều bị triệt để trấn áp xuống dưới. Này trấn nguyên cắt chính là tiên giả di lưu chi vật, tự nhiên có thể che đậy chân ma quy tắc nhìn rõ. Hàn Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Bà Tôn tự thấy kia thượng nhất nguyên đao triệu thanh đường, suy đi nghĩ lại, này tông môn việc và sát thực liên lụy ngươi ta sư đồ hai người quá nhiều. Kia thông ma cực kỳ thích hợp ngươi trở lại môn bản thân nói, từ đó trợ ngươi thành tiểu tiêu giao du. Ngươi cứ yên tâm đi, bản tôn sẽ thay ngươi liệu lý tông môn sự vụ, đừng mong nhớ." Trống nhiên chân thật lâu mới mở miệng nói, "Đồ nhi cần tuân sư mệnh." Bản chương xong. Chương 298, Chân Ma thế giới. Bùi Tịch Hỏa quanh thân khí tức đang lưu chuyển, thiên địa chi gian linh khí tụ đến. Nang đỉnh đầu phía trên, ba đạo tiên linh căn khí thì hóa thành băng long hỏa phượng kim kỳ lẫn hình thái vật chuyển, lại khi thì tản ra, hiện ra tam hoa tụ đỉnh tư thái, khiên động dư thừa linh khí chạy ngược thể nội. Theo này đó khí liền tựa như tồn tính bình thường, tại thể nội kinh lạc, dựa theo đạo kinh vận hành, Tinh luyện thành tinh tuần chi lực tụ hợp vào đan điền kim đan bên trong. Tích xúc linh lực bản liền là mài nước công phu, nàng đã cứ thế mãi tu luyện hơn 7 tháng, tu vi không ngừng mà rảo bước tiến lên, nhưng khoảng cách tiến vào chung kỳ còn kém không thiếu. Bước vào sơ văn đạo, mỗi cái cảnh giới tu luyện đều hơn xa phía trước đột phá độ khó. Nàng lại đột nhiên mở mắt ra, xung quanh linh khí tán loạn mà đi. Mà tự thân đỉnh đầu linh căn hình chiếu cũng là tứ tán vì quan điểm. Là một cổ dị động đem bụi tịch hỏa theo tu hành bên trong lại, xoay tay phải lại, lệnh bài màu đen tại lòng bàn tay điên lặng nằm, ngậm đuôi lại như là sống lại, miệng rắn buông ra ngậm lấy cái đôi. Một đôi tinh hai con mắt màu đỏ bên trong kinh xạ ra mấy sợi tự ý tới, có kỳ dị đến cực điểm khí tức quanh quẩn tại giẫm trên người, màu đen tiểu xà bùng lòng ra quấn quanh bài thân, leo lên đến đùi tịch hỏa cổ tay bên trên. Lại lần nữa ngậm lấy chính mình cái đôi, thân thể co hóa, thành cái vòng tay. Bị bùng ra bài thân lập tức tan ra thành cho bụi, một cổ kích mang bắn ra, màu tím đen lực lượng bắn tới thân phía trước, xuất hiện một ngụm vòng xoáy tới. Cái này là đi hướng hướng thí luyện tiểu thế giới thông đạo. Nàng này bên trong khí tức biến hóa hiển nhiên cũng là kinh động đến triệu thành đường cùng triệu hàm phong hai người, bọn họ ra chính mình nhà tranh, nhìn hướng đùi tịch hỏa nhà gỗ nhỏ bên trong. Sư phụ, sư muội đây là muốn tiến vào mật chuyển sao? Ứng đương là, Triệu Hàm Phong đầu lông mày trầm tính, cũng không dao động. Xác thực, nay mở rộng thế giới hàng rào sát thực lợi hại, chân ma có thể lấy một cái tiểu thế giới làm vì trí luyện chi địa, thủ đoạn sát thực do người. Hắn ngay trong mắt tựa như có thần bí vầng sáng vận chuyển, nghĩ muốn dò ngó này bên trong huyền bí, rốt cuộc hắn cảnh giới đã ẩn ẩn muốn siêu thoát thấy trường sinh cảnh giới, nhưng lại không có kết quả. Sư tôn, sư minh, ta tiến vào mật truyền. Chỉ có mang theo rắn ngậm đôi vòng tay người mới có thể bình nhiên vô sự tiến vào nải đường bên trong. Đi thôi. Triệu Hàm Phong mở miệng, Khoảnh khắc, nhà gỗ bên trong đã không có bụi tịch hòa khí tức. Bụi tịch hòa quanh thân cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng, niệm lực cũng có thể thuận lợi dọc theo đi, tượng trưng cho nàng đã tới mục đích. Xung quanh linh khí dư giả đến cơ hồ muốn hóa thành thể lỏng tới, bởi vì thiên linh căn đối ở thiên địa thân hòa, cơ hồ là tại tự động hướng này nhục thân quan chú chảy xuôi. Dù sao cũng là phong bế vạn năm lâu, không người hấp thụ, có thể tích tụ linh khí khó có thể tưởng tượng. Này bên trong chỉ là bình thường khu vực, còn không phải tiểu thế giới linh mạch căn cứ, lại so bên trong nhà tranh khí đều muốn nồng ba Xung quanh cây đều che trời mà lên, cao ngất đến lợi hại, tại linh khí Xu song doanh xanh ngắt màu xanh lá. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, quần quần đao khí lập tức theo này bên trên đổ xuống mà ra, đem trước mắt lộn xộn dây leo bổ chém sạch sẽ, mở ra một con đường tới. Bước vào Ngọc Nhữ tại thành lúc sau, tự thân đao khí cùng đáo ý, đã không cần lại mượn nhờ đao thi hành. Bùi Tịch Hòa dương mắt vừa thấy, có một cái thẳng vào trời cao màu tím đen cứ tháp. Nay cái thế giới rất là thụ, trời tròn đất vuông, bốn góc trận bản bình thường, trung tâm chính là này thông thiên tháp, chính mình muốn đi hướng địa phương. Đồng thời kia Hàn Như Lặc vì chân ma thiên vi chuyển thừa mà tới, tự nhiên muốn đi xung kích ma tháp, liền không cần cố ý đi tìm tìm. Cổ tay bên trên màu đen rắn ngậm đôi vòng tay tại vừa mới xuyên qua đường hầm thời điểm chuyển cho chính mình không thiếu quan tại này giới tin tức. Những cái đó lấy thiên vị ấn tiến vào chính là không này bằng bảo, chỉ có thể tiêu hao này bên trong ẩn chứa thiên vị chân ma khí tức, dựa vào lệnh bài cộng mình tiểu thế giới thời điểm, lén qua tiến bảo. Bùi Tịnh Hoa là kim đan sơ kỳ cảnh giới, tại này tiểu thế giới bên trong, so nàng thực lực càng cường tu giả tuyệt đối tồn tại, một điểm cảnh giác đều bùng lòng không được, cũng sẽ không thể ngự không tại trời cao đi thẳng. Mở ra tới con đường bên trên, sau lưng phủ văn di động lái đi, ẩn ẩn thành tự cánh chim chi hình thái. Tựa hồ có Kim ô cùng vượng hoàng hình thần tại sau lương di động, xuyên qua rừng bên trong, chạy về kia trung tâm cứ tháp. Qua một hồi, nàng lại lần nữa nhìn một cái nơi sát tháp. Đấy lòng có chút lấy làm kỳ, tại đương khoảng cách kéo dài thời điểm, sở thấy liền sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh tế, mà chính mình không ngừng mà tới gần, tại mắt bên trong liền nên trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng địa tự tháp hết lần này tới lần khác không phải, tựa hồ vô luận cách nhau nhiều ít khoảng cách, đều không sẽ nhìn thấy ma tháp tại tầm mắt bên trong biến hóa. Cho nên vừa mới nàng còn cho là chính mình có thể tại tầm mắt trong vòng nhìn thấy này ma tháp, là vận khí rất tốt không có khoảng cách đến quá xa, chỉ cần một chút thời gian liền có thể tiến đến kia thí luyện bên trong. Hiện giờ chỉ sợ đến tọt cùng cần bao nhiêu thời gian, không tốt lắm đánh giá áp đuổi tình hỏa thời khắc đều đem niệm lực trải ra đi ra ngoài cảm giác quanh thân, giờ phút này đột nhiên đầu lông mày khẽ nhíu, tại cảm giác phạm vi bên trong, xuất hiện một chỗ linh khi cực kỳ hội tụ chi địa, đồng thời ẩn chứa mấy phân thần bí ý vị. Nghĩ đến lại thuần dưỡng ra không tầm thường linh vật tới, nếu là đem luyện hóa, chính mình bản đã đem sơ kỳ nội tình đều làm chắc, có lẽ mượn này đem chính mình cảnh giới hướng thượng đẩy vào trung kỳ đi. Nàng quay đầu nhìn hướng tiên đông nam phương hướng 1300 nơi. Dù sao chính mình tu luyện có đạo tâm trùng ma, cũng không phải là nghĩ muốn nưu đến kia Thiên Vĩ Ma Đạo truyền thừa, chỉ là muốn tiến vào thí luyện tháp bên trong, mượn nhờ kỳ lực, điểm đốt tự thân, không nhất thời vội vã, lập tức nàng thân ảnh hướng này đột đi. Rốt cuộc đến một chỗ hàn đảm, kia cao nước tuy là nước hình thái, lại so băng càng thấu xương lạnh mấy phân. Tại chính trung tâm, một đóa thuần trắng ưu đám mây dày tràn ra, thanh hương tự thượng tràn ngập. Bùi Tịch Hoa nhưng lại chưa trực tiếp động thủ. Này là ngũ phẩm linh vật, Bạch Nàng mắt bên trong có mấy phần bạc kim sắc lặng lưu chuyển, xung quanh hết thảy đều hoàn toàn tại cảm giác bên trong. Một đạo ma lực tấm lụa hướng nàng của tới, nếu là bị đánh trúng, ít nói cũng đến bị thương không nhẹ, sau đó bị đánh rơi vào hàn đảm bên trong. Bùi Tịch Hòa không có bối rối, đáy lòng lại thầm hô một tiếng, là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng ứng đương không là nhanh muốn kết anh đại viên mãn. Nàng thân hình thoát một cái, chính là biến mất tại tại chỗ, kia ma lực tấm lụa chưa từng rơi xuống trên người, chính là rơi vào hầm đảm bên trong tràn ra tới đại lượng bọn nước, những cái đó dọn nước rơi xuống mặt đất, liền nhanh chóng ngưng tụ thành nhất địa người băng, mặt đất bên trên cỏ dại đều là trực tiếp chết héo. Không có yếu thủ hộ, này hầm đảm chi thủy ẩn dưỡng ra hàn tới. Bùi Tịnh Hòa tay bên trong thiên quang đao đột nhiên hiện, đối diện mà đi liền là một đạo đao quang cùng lại lần nữa tập sắt mà tới tấm lự chạm vào nhau. Người tới là cái kim đan hậu kỳ ma tu, cũng là cái nữ tử, nàng nhìn hướng Bùi Tịnh Hòa, sơ kỳ tu sĩ tránh đi chính mình hai lần công kích, sắp thực bất phạm. Cũng không có bất luận cái gì đối thoại, một sát na hai người khí thế đều bộc phát ra. Tại này tiểu thế giới bên trong tranh đoạt cơ duyên chỗ nào yêu cầu nói nhiều, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể đoạt lấy linh vận. Yến sau lưng ma lực quần quật bắn ra, trực tiếp về sau kỳ cảnh giới ma lực cưỡng ép trấn áp. Tam ma giống như tại này sau lưng hiện ra, sắc mặt một Từ Bi, một hùng thần, một bình tĩnh, đồng thời bắn nhanh tam sắc ma quang hướng đối tình hòa. Nang tay bên trong cầm thiên quang, một đao vung ra, trong đêm tối liệt dương nhảy vọt mà thượng, chính là Chiêu Dương Thăng Thiên. Bản chương xong. Chương 299, Á chiến. Kinh người đao cương cùng kia tam sắc ma quang đụng vào nhau, phát ra kịch liệt va chạm. Bùi Tình Hòa tay phải cầm đao, tay trái khắc quyết, màu vàng hỏa diễm tự hư không mà sinh, cuốn quanh mã thượng, nóng rực nhiệt độ gọi yến xu đều cảm thấy chính thể bị đốt thành than pháp, thể biểu xuất hiện một tầng mịt ánh xám, đem cao nhiệt độ cô lập ra đi. Tiễn Xu quanh thân kia chớp động ngông ngông đuổi đuổi mà quàng, gọi người nhìn chi tâm rung động, này là thuộc về nàng mở đạo tràng, cho nên mới có thể ngắn ngủi ngăn cách chân hỏa thiêu đốt. Ba tôn các trạng thái ma tượng tại đạo tràng bên trong cụ hóa, lập tức hiện ra sâm sâm khí diễm, ma sát khí vô cùng lợi hại. Bùi Tịch Hòa rõ ràng chưa tiếp xúc đến kia tập sát tới ma sát khí, lại cảm thấy chính tại bị ăn mòn nhục thân, nàng thể nội kim đan bên trên quang mang sẵn nhiên, linh ma lực lập tức hiện lên thân thể khắp nơi đánh tan này cự ăn mòn. mới mới vừa phóng thích tại tam giống như bên trong ma sát, còn chưa cảm thấy an ổn, chính là thấy trước mắt một đạo nhận tới. Nàng trong mắt rung động, nhưng không cách nào tránh né, lập tức lòng bàn tay ma ẩn nháy mắt bên trong kết xuất, một đạo giống như trận bản hộ chướng rơi xuống thân phía trước, ngăn lại này một kích, kịch liệt cương khí bắn lên vẫn là có mấy phần thấu quá kia phòng hộ rơi xuống trên người, quay đến nàng huyết khí quay cuồng bất ổn, khóe môi tràn ra huyết sắc. Bùi Tinh Hòa nhìn đến này, người trong lòng ứng đương là dâng lên mấy phân kích ý, cái này là sơ hở. Duôn tay ra bên trong thiên quang đao, có ý niệm bám vào, lập tức hóa thành lưu quang mà đi, cùng yến đấu tranh. Nàng thuận thế hai tay kết ấn mà ra. Ma hải táng. Một nguồn tựa như ma hải sóng biển thủy triều nháy mắt gian rơi xuống trước mắt ma tu dưới thân. Tiễn Thu cảm giác đến này ma hại lúc sau tràn ngập một cổ không kém mình chút nào ba huyền chân ma khí ma lực, nào dám tiến vào này bên trong. Nàng trong lòng đã sinh ra chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ đến mới vừa vào này tiểu thế giới bên trong, bạn nhìn chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, này bạch đám mây dại đoạt cũng liên đoạn, lại bị phản chế đến tận đây, như thế khó chơi. Kiếm một thanh trường đao bên trên tràn ngập nó chủ nhân dao ý, phái loạn phong vân, duệ không thể đỡ, gọi nàng toàn thân vết máu dữ tận. Tựa hồ là nhanh nuốt bước vào pháp khí trường đao, năng lợi hại đến lạ thường, ứng đương là trước mắt này nữ tu bản mệnh chi vật. Chính mình rõ ràng là kim đan lại gọi này sơ kỳ tu sĩ áp chế, quả nhiên như ra già già theo như lời, cầm tới thiên vị lệnh bài không một cái đơn giản, cuối cùng còn là chủ quan. Tiễn xu trong lòng sinh ra mấy phân ngoan ý tới. Sau lưng ba đạo ma tượng thế mà phi tốc hóa thành lưu quang, muốn nhảy vào này thể nội, đùi tịch hòa dục muốn ngăn cản, ma hải táng bên trong phân hóa ra ba đạo cỡ nhỏ ma lực suối lưu hướng ma tượng cản quét mà đi, nhưng cũng không thành công, lưu quang xuyên qua suối lưu hơi có vẻ đến lẩm đạo, thành công tụ hợp vào này thể nội. Thứ Bima, Hung thần ma, Thinh tâm ma. Tam ma giống như chi lực tụ tập một thân, khiến cho này khí thế liên tục tăng lên. Càn Phát cường thịnh, đã tản ra không thua gì Kim Đan đại viên mãn cảnh giới khí tức. Nàng ma lực đại tăng, thế mà bằng vào tự thân chi lực đối kháng này, kia ma hải đối tự thân thôn phệ ăn mòn chi lực. Thiên quang dao bay trở về, đùi tịch hỏa tay phải vươn ra tiếp được, nắm chặt chu dao. Lăng không tại chớp mắt vung ra ngàn vạn đao, chen chúc mà tới đao cương lại là bị ma quang đều mẫn diệt. Yến Xu mắt sắc xuyên suốt tần nhẫn, con ngón tay chỉ vào không trung. Nguyên ma tiên chỉ. Theo nàng trong à, chỉ, chủng chủng điệp điệp tới người, không gian đã khóa. Chánh cũng không thể tránh. Bùi Tịch Hòa lấy lục thân vững vàng đón đỡ lấy này, nhất chỉ chi lực, lập tức lục thân bên trên che kín vết rạn cùng máu phụng, thế thẳng cực. Tiễn Xu sắc mặt khẽ bừng lòng, trong lòng trọng áp tản ra. Như thế trọng thương chi hạ, ứng đương đi này nửa tu trí ít bảy thành thực lực, tuyệt không phải lại là chính mình bị thủ, nhưng cứ gọi nàng hoảng sợ là, kia toàn thân đẫm máu người, vẫn như cũ nắm chặt trường đao, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn cùng suy yếu bình thường, thân hình như điện hướng chính mình ban tới. Dưới thân một ma hải bên truyền đến khủng ăn mòn chi lực thậm chí phát cường, ma hải lực tại quần quần không ngừng mà xâm nhập này phách, thôn lực lượng Nàng kia mông mông đuổi đuổi đạo tràng bị này ma hại xâm nhập, đã ẩn ẩn không ổn định lên tới. Bùi Tịch Hòa nháy mắt xuất hiện tại nàng trước người. Một trương như bạch ngọc mặt đều là mãn là vết máu, một đôi mực mắt vàng tử chớp động hàn quang nghi sắc. "Đi chết." Nàng dưới chân thuộc về chính mình đạo tràng lập tức mở ra, linh ma yêu ba lực tại này bên trong sản sinh kỳ lạ có minh, cấu thành hai hòa lực vòng, tại này đạo tràng gia trì hạ, bùi tịch hòa khí thế như hồng. "Ngươi mà cũng có đạo tràng." Tiễn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Bùi Tịch lượng, toàn bộ vào bên trong trượng nhất môn nào. Một mạch phá thiên cùng. Này là một chiêu cực kỳ đơn giản độ ngang, ra đau thời điểm, lại mãn là bén nhọn đau khí, quang mang nổ tung, trực tiếp đem này hoàn thân tiệt đoạn. Ngáy mắt chi gian, sau lưng một vòng trăng tròn nhảy ra, tản mát ra khủng bố ánh trăng, đem kia còn sót lại sinh cơ triệt để mãnh diệt, mà quyển khởi đạo khí phong bạo gọi Yến Xu lưu lại thân thể đều hóa thành tàn bã. Bàng bạc nghiệp lực lao nhanh mà ra, rạo sát kia còn lại hỗn đến lại không yến khí tức, nàng rơi xuống mặt đất, từng ngụm, từng ngụm Thể nội ra màu vàng huy quang, hợp vào vỡ vụn gần cốt bên trong. Như thế mới gọi nàng dễ chịu chút nay lần gặp này cái Kim Đan Hậu kỳ nội tình cùng thực lực đều cực kỳ không tầm thường cảnh giới áp chế phá lệ rõ ràng cho nên chính mình tại đối chiến bắt đầu thời điểm vẫn luôn không có xử ra đạo tràng gọi chi cho là chính mình thân là sơ kỳ còn chưa biến hóa ra lại thừa kia lợi hại nhất chỉ đánh mất toàn bộ ưu thế lúc sau mới có thể tại Yến Xu tâm thần thư gian thời điểm đột nhiên buộc phát đạo tràng phát động tuyệt sát nếu không chính mình cùng nàng lâu dài chuyển đấu xuống đi sớm muộn sinh ra bại thế tới xung quanh mắn là huyết khí cùng các nàng tranh đấu thời điểm ma khí cho tàn vây tay một cái maải táng t mát n trong mày không nên ở lâu. Rũa ra tay phải, lập tức đem kia yến xu còn lại chứa vật giới hút tới chính mình tay bên trong. Đồng thời thể nội thiên băng linh căn khẽ động, huyền hóa ra một điều băng long hư ảnh nhảy vào hàn đàm bên trong, vốn có băng phiến, nhưng tại vô cực tiên băng thôi hóa ra tới thiên linh căn trước mặt không hề có tác dụng, ngược lại bị luyện hóa thành tinh khiết hàn khí bị ngay hấp thu. Bạch Hoa quỉnh tại hàn khí này bảo vệ hạ, dược lực không hề mai tổn hại, rơi vào nàng đan điền bên trong, băng long hư ảnh cũng theo tán đi. Nàng nuốt vào chứa vật giới bên trong một viên chữa thương đan, thể biểu tổn thương chậm rãi không nghĩ đến mới vừa vào này tiểu thế giới còn không có một ngày, liền tao ngộ này dạng đối thủ, hơn nữa còn là Kim Đan hậu kỳ, không là những cái đó nguyên anh chân quân. Chính mình cảnh giới thật là là thấp chút, nên sông đi lên một hướng. Mặt trời chân hỏa thiêu đốt bạch đám mây dày, tinh luyện dược lực tới, linh khí lập tức tại thể nội bộc phát, hỗn hợp chữa thương đang dự lực, gọi nàng đại chiến sau khô cạn kinh lạc đều thư giãn. Nhưng đột nhiên, đùi tịch hỏa mắt bên trong lộ ra sát ý cùng hàn liệt. Gia tới. Tại nơi xa, một cái nam tu dần dần đi qua tới, hắn cũng không nghĩ đến đùi tịch đều như thế còn có thể phát hiện chính mình tồn tại. Nam tử thân hình tuấn tú thẳng tắp, là cái cử tuấn thiếu thanh niên, lại con mắt che lòa trắng, tóc xám trắng. Bạn chương xong, chương 300, không tròn vẹn trận tướng. Bùi Tình Hòa mũi đau bên trên còn chạy xuống huyết sắc, một thân vết máu, mắt bên trong buốc lên sát khí gọi người nhìn chúng liếc mắt một cái liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nàng nhìn chằm chằm đi tới thanh niên, cũng không buông lòng cảnh giác. Nếu là thật sự có người đánh lén, đồng thời vượt qua giờ phút này, nàng có khả năng ứng đối cảnh giới, đã tùy thời chuẩn bị làm liệu một phen, thôi phát thần ô huyết bên trong che dấu mặt trời kim diễm, đốt diệt cường địch. Kia ngày chính gặp đột phá kim đan thời điểm, Khí thế xuất kỳ cùng thế, kéo theo huyết mạch của quận, sử ra mặt trời kim diễm, cũng đem lý hoạ kia trở nguyên anh chu diện. Mà trước mắt này một cái mắt mù thanh niên, tu vi nhìn thật kỹ là cùng nàng bình thường kim đan sơ kỳ, gọi chính mình an tâm chút. Cô nương không cần phân trương, tại hạ chỉ là đi ngang qua, ta gọi cơ Trường Sinh. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong nhẹ nhàng lướt qua tia chấn động, mới vừa giết người sát khí lại dần dần biến mất, nàng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. "Trường Sinh, ngươi cùng cái lão đó ta cực kỳ chán ghét người ngược lại là cùng một cái tên a thế nhân vì sao hạ khắc cậu Trường Sinh?" Liền tên đều nếu là Trường Sinh hai chữ ngươi như độc thủ, ta tất giết ngươi." Cơ trường sinh Lũa trắng che lại mắt, mặt bên trên biểu tình cũng không có cái gì ba động. Tại Hạ biết, bất quá hắn người Trường Sinh hai chữ có lẽ là vì kia Phiêu miểu thấy Trường Sinh chí cảnh, mà Tại Hạ là bởi vì chú định muốn tu luyện đạo, bản liền chú định đoạn mệnh chết sớm, là sư phụ đối ta chờ mong thôi. Bùi Tịch Hoàng nghe thấy hắn lời nói, xem này mù mắt thanh niên liếc mắt một cái, thật là có ý tứ, hắn theo như lời cái trước đối diện ứng lý Trường Sinh tên nơi phát ra, nghe đồn là kia cái lao thất phu có sở thành sau chính mình sửa danh. Còn có cái gì nói sẽ càng tu càng là mệnh? Kia chỉ có thể là nhìn lén tiên cơ chi thuật. Nàng trong lòng có mấy phân tinh tế dạy đặc hàn ý sinh ra, dọc theo niệm lực dò xét xem hắn động tác, xung quanh linh khí ba động cũng không có bất luận cái gì muốn trô khác thường. Nhưng luôn cảm thấy này, người trên người lộ ra mấy phân quỷ dị chỗ. Thể nội linh lực vận chuyển, sau lưng phủ văn hiển hóa, xuyên qua tại rừng bên trong, rời xa này bên trong nhi đi. Cơ trưởng sinh nhìn hướng nàng thân ảnh biến mất phương pháp, mặc dù mắt ngủ, nhưng càng có niệm lực có thể cảm ứng xung quanh. Nay thời điểm hắn sắc mặt mới xuất hiện chấn kinh chi sắc tới. Rõ ràng này nữ chất yếu, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa này lúc nàng khí vận chí lực, quả thực như cùng Cửu Thiên sao như biển mênh mông tôi sánh, gọi hắn này chờ hiểu được thuật quan khí người nhìn chúng liếc mắt một cái, giống như muốn đốt bị thương sở hữu cảm giác. Hắn nhớ đến chính mình tại thần ẩn cảnh bên trong nhìn thấy qua này cô nương, lần thứ nhất không là dựa vào khí tức phân rõ, bởi vì kia đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cơ trưởng sinh hiện giờ dựa vào niệm lực nhìn lén tới khuôn mặt nhận ra Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa đi sau, hắn cũng chưa từng động tác, chỉ là dưới thân lặng mở ra tinh đồ. Mặt trên lấy bắt đầu thất tinh chi tựa làm chủ, xung quanh quần tinh điểm điểm lấp lẻ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Rõ ràng là thôi sáng ngày nắng chói chang, lại tại hắn mắt bên trong hiện ra đầy trời tinh hải. Rõ ràng, mệnh luôn đều phá. Hắn thì thảo tự nói, mặt bên trên đều là không thể tin. Thiên cơ che đậy trọng trọng, hiện giờ chính mình chỉ có thể nhìn trộm ra một hai, biết nàng không chỉ có đánh vỡ kia thần bí tồn tại đối mệnh cách áp chế, hiện giờ mệnh thế càng là hiện ra dục hỏa mà sinh miết bản chi tượng. Kỳ quá thay. Đối hắn mà nói, xem bói thuật quan khí, cùng tu vi không quan hệ, cho dù vẹn vẹn vì kim đan, nhưng là tính là lợi khí, chính mình đều tự tin có thể bối toán tiến hạ, giờ phút này buổi hòa lại trở thành này một ngoại lệ. Tinh độ tán đi. Nhìn thấy nơi đây nhất địa vết máu, cơ trưởng sinh cũng rõ ràng chính mình nên đi. Thật chờ mong a, khóe môi câu lên, mang ra một mặt cười tới. Bùi Tịch Hòa một đường lao vun vút, thẳng đến nhìn thấy nơi thác nước, tốc độ chạy cực nhanh. Thiên quang đao tại chính mình tâm ý khế động chi gian, không cần điều khiển, chính là tự phát vung ra sắc bén đến cực điểm đao khi tới, thấu qua thác nước lưu, đem này hạ vách đá cắt thành mảnh vỡ, mở ra một cái có thể cung cấp dung thân rộng rãi hang động. Nàng nhảy lên mà tiến, quanh thân lẻ, chính mình chưa từng lấy dính nửa phần động. Tại tới đường bên trên nàng cũng đã bấm một cái đi chân quyết, tẩy đi một thân vết máu. Lục thân thương tích tại huyết mạch tạm bổ hạ cũng đã hảo 80 phần, khủng bố sinh mệnh lực làm cho lòng người hoảng sợ. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi tại này bên trong, tay phải kháp ra cái pháp quyết, đem khí tức phóng tỏa. Sau đó liền toàn tâm tập trung tại Bạch đám mây dày luyện hóa thượng, theo mặt trời chân hỏa thiêu đốt, tiểu nhu thủy nổ cánh hoa dần dần khô quắt khô héo, lại bắn ra một trận lại một trận tràn đầy linh khí tới. Còn có thuộc về linh dược dược lực huyết tán tại toàn thân gian, mới nhất lưu lại thế. Đợi cho một hai sau, Hòa to mắt, khôi phục, đồng thời thêm gần một bước. Còn là kém một chút. Không thì vết kim đan muốn tiến giai cần thiết linh lực hơi quá nhiều, hơn xa thượng đẳng kim đan, nhưng nếu là lại tăng thêm bạch đá mây dại này dạng linh vật một hai gốc, liền tất liền có thể đột phá sơ kỳ, tiến vào chung kỳ kim đan. Nàng đôi mắt trầm tĩnh, tay phải chữ vật giới bên trên chợt lóe, không trung lần nữa xuất hiện hai cây ngũ phẩm linh vật tới. Sư phụ giao cho nàng ngũ xanh tư kho, là thuộc về Dương Thiên Hạ tu sĩ thân gia, phong phú thật sự. Có chừng gần ngàn cây ngũ phẩm linh dược, nếu là toàn bộ hóa, thậm chí đầy đủ một cái kim sơ kỳ tu sĩ đột phá đến nguyên anh. Bất quá là nhất yếu này loại nguyên anh, mượn nhờ vật chi lực, nhất thời không thể gặp Đại lượng luyện hóa chi hạ tất thấy tệ đoan, cho nên nàng tại Vạn Trọng Sơn tu hành thời điểm đều dựa vào chính mình, tại giai răng giặc tu luyện bên trong nhất điểm điểm cảm nội trên người lực lượng đặc biệt tính chất, chưa từng nghỉ lại tại ngoại lực. Nhưng giờ phút này, chính mình lĩnh ngộ tâm cảnh đều đã kinh viên mãn, chỉ kém cuối cùng một bước, chính là có thể mượn nhờ này linh vận xung kích cảnh giới. Kim Hỏa Lam Trảm, linh vật bên trong linh khí bị nuốt vào đan điền kim đan, làm này nhanh chóng viên mãn lên tới. Kim đan biện trạch bị lấp đầy khắc, trên đạo sáng, vẫn như cũ quấn thoát ly màn mà kim bên trên xuất hiện vết dạng lại tại linh lực cùng ma lực hiện lên hạ phi tốt khép lại, này là cái vỡ tan, phòng lớn, lại khép lại quá trình, thẳng đến một viên thể tích càng đại kim đan sinh ra, đổi tịch hỏa tâm thần đắm chìm này bên trong, bắt đầu khắc họa này mới cảm ngộ đạo văn tới. Mấy canh giờ lúc sau, quanh thân khí tức lặng yên biến hóa, rốt cuộc theo sơ kỳ tăng lên đến kim đan trung kỳ. Nàng mở mắt ra, lấp lóe sáng tỏ ánh sáng rực rỡ. Lấy ra kia một viên thuộc về yến xu chữ vật giới. Chủ nhân đã chết, ấn ký phía trên mỏng như cánh ve, đổi tịch hòa cũng không lo lắng mặt trên hoặc giả có này trưởng bối đại năng truy tung tồn tại, đều là bất đồng hàng ngàn tiểu thế giới tu giả. Nếu là có thể vượt càng như vậy bích trướng đối chính mình ra tay, tiết nhưng sớm đã đột phá đến thượng tiên linh dưới. Đơn giản dòng nó, này bên trong thượng phẩm linh thạch gọi nàng có chút vui vẻ. Nhưng đột nhiên, nàng phát hiện có này một đạo sách cổ tại này bên trong, trực giác gọi nàng cần thiết vừa thấy. Này là tu sĩ đặc biệt dự cảm. Bùi tịch hòa lấy ra ngoài, tiện tay một điểm, nghiệp lực liền đem toàn bộ nội dung đều đào qua. Một sát na sắc mặt đại biến, không có khống chế được nổi lộ ra chấn động lai like. nàng mấp máy môi Sư phụ sở dĩ còn chưa nói cho chính mình những cái đó cùng yêu quỷ tương quan đồ vật, là bởi vì Thiên hư thần châu đại năng gia vì loại nào đó suy tính ước định không đạt dương thiên hạ, liền không thể được biết chân chính bí mật. Mà này quyến tới tự mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới di tích cổ, lại gọi nàng nhìn thấy một góc. Cao đức bản đồ không nên gọi này cái tên, hẳn là là thất đức bản đồ, ta thật lãng phí ta một buổi chiều. Bản chương xong. Chương 301, tạp loại. Bùi Tịch Hòa từng sinh ra nghi hoặc. Nàng Kim Ô nhất mạch truyền thừa ký tới từ thượng cổ thời điểm, lại chưa từng theo bên trong sưu tập đến một hai có quan hệ yêu quỷ tin tức, này nói rõ cách khác này vật cũng không phải là tại thượng cổ xuất hiện qua. Mà này một quyển sách cổ bên trong ghi lại, không chỉ đám bọn hắn thiên hư thần châu này một phương hàng ngàn tiểu thế giới, đại đa số hàng ngàn tiểu thế giới, thậm chí thượng tiên giới đều tồn tại quỷ dị như vậy tồn tại, thậm chí càng thêm mạnh mẽ phi phàm. Buội Tịch Hòa buông xuống đôi mắt. Thiên đạo quỷ sinh, này là thương sinh tri đạo, cũng là mỗi cái thế giới vận hành chi gian tiềm ẩn quy luật, chính là yêu thần truyền thừa sở gọi nàng minh ngộ. Nhưng nàng sợ gặp qua yêu quỷ, phệ thiên huyết trùng, Này đó cái nào không là thế gian trí ác chi vật, không thua kém một chút nào những cái đó tà tu đạo nhân. Trời sinh tà vật hoặc có tồn tại, cũng không nên như thế thường xuyên. Yến xu xuất thân hàng ngàn tiểu thế giới tên gọi Hàm La Thiên Châu, sở xuất hiện tà vật loạn thế đã có hơn 3000 năm lịch sử, so Thiên hư thần châu càng thêm nghiêm trọng, tứ ngược tà vật thậm chí tạo thành hệ thống, cấp bậc tu tiên thế giới bên trong thành trì, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, huyết nhục hồn phách đều là này chất dinh dưỡng. Này dạng tình huống chỉ là tưởng tượng một hay. liền cảm giác đáy lòng có một tầng tỉ mị Thiên hư thần xem đi lên vẫn như cũ bình an. Có thấy trường sinh này dạng đại thừa tu sĩ trấn thủ, có mặt ngoài an ổn. Chỉ khi nào liên tưởng đến những năm gần đây nàng nhìn thấy, liền nhưng biết sợ thấy chỉ là một góc, sợ không thấy được sẽ chỉ càng nhiều, tại này cổ tịch bên trong sở ghi chép cực kỳ thảm liệt, bên trong thế giới nhỏ của kia nhân tộc cùng yêu tộc đã hiện ra bại thế. Nay ta vật nơi phát ra không rõ, Hàm La Thiên Châu đối kháng ngàn năm, cũng không từng biết rõ, chỉ biết là chúng nó ban đầu tới tự dưới nền đất. Tự dưới nền đất chỗ sâu bên trong, phá vỡ từng tầng từng tầng tầng tầng thạch, nhắm người mà phệ, ăn thịt đoạt phách. Xác cổ bị nàng thu vào, đầu lông mày chi gian mang khó mà diễn tả bằng lời hàn sắc cùng kiên kỵ. Thở sâu thở phào một cái mới gọi trong lòng sóng cả miễn cưỡng bình ổn lại. Muốn biết càng nhiều bí mật, liền phải tận sắp bước vào Dương Thiên Hạ cảnh giới, sư phụ mới có thể đem hết thảy báo cho. Nàng trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cổ cấp bách cảm giác, đứng tại cao nơi mới có thể biết được càng nhiều bí mật. Này chân ma truyền thừa tiểu thế giới, chính là nàng một lần cơ duyên. Thông tin Ma Tháp cao ngất, một thân áo đen tu giả nhìn trước mắt thí luyện chi tháp, xúc lên chính mình màu đen vấn nón. Với nón hạ là rất có sâm lực tính thanh niên khuôn mặt, mỹ mặt mày gian mang theo mấy phần yêu dị, đưa tay nhấc lên vành nón thời điểm, mang lạc chính mình áo bào đen. Cánh tay bên trên là một cái màu đen bám đuôi ấn ký, đã tiếp cận ảm đạm. Hắn như lật mắt bên trong lộ ra mấy phân tinh mang, đôi mắt chỗ sâu có tĩnh mịch đen tử quan vật chuyển. Làm người ta kinh ngạc là hắn cổ tay bên trên cũng có một đạo rắn ngậm đuôi biến thành vòng tay. Hắn xác thực là dựa vào thiên vị ấn ký sợ lén qua đi vào, một sau khi tiến vào liền nhanh muốn mẫn diệt ảm đạm, nhưng này ma pháp tiến vào cần thiết muốn mang theo rắn ngậm đuôi vòng tay. Vậy liền săn giết cướp đoạt liền là, chỉ cần đánh chết người ý, đồng thời chính mình trên người chưa từng mang theo, liền có thể lấy ra bị đánh chết người rắn ngậm đuôi vòng tay, này là đào hoa ổ bên trong ghi chép, quả nhiên không sai. Hắn rũa ra tay, cổ tay bên trên hắc xà đối mắt linh động, tràn ngập một cổ kỳ dị ma sát, lập tức buông lòng ra cắn chính mình cái đuôi khẩu, hướng màu đen tháp vách tường vọt tới. Lập tức kia ma tháp tản ra một cỗ dọa người ma huy tới. Thẳng tắp tháp cao bên trên phơi bày ra một tầng màu đen ma vụ, có một chỉ cự đại vô cùng hắc mãng chậm rãi hiện ra tới, lượn vòng tháp thân, chỉ nhìn đến thấy kia cao nơi đầu giăng tại mây mù bên trong, mơ hồ hai điểm hồng quang nhiếp nhân tâm phách. Hắn chưa từng e ngại, thậm chí bên trong trồi lên mấy phân nhất định phải được. Nếu là có thể được đến chân ma, ma nguyên chi khí quán thể, có tám thành chắc đem ta tìm hiểu một chút trùng ma huyền bí làm sâu sắc. Sau bán bộ phân, cũng có thể học được này bên trong một hai ma đạo chi thuật, hơn xa ta tu luyện nhị phẩm ma kinh. Hắn chính mình thì thảo mấy câu, mắt bên trong tinh mang chợt lộ. Hắn như lạc sắc thực như bụi tịch hỏa sợ liệu nghĩ đồng dạng, mang theo nửa phần dưới trùng ma, dựa vào không tầm thường linh căn nhìn thấy một hai huyền điển chỉ là hạ bộ gọi chính mình khó có thể vào tay. Tổng sẽ tìm đến tụ bộ. Hắn bước vào hóa ra vòng xoáy vết đá, tiến vào thí luyện tháp bên trong. Bùi tịch hỏa đang đi trên đường, phát đến địa mãnh liệt ma uy. Người đầu vừa thấy, kia thông ma tháp bên trên xuất hiện một chỉ cự đại hắc mãng, xoay quanh tại tháp trên người, màu đen thân thể Mỗi một phiến lần phiến đều tựa như vòng quanh núi cự nham, mây mù chi gian một đôi tinh hồng mắt dẫn làm cho lòng người hoảng sợ. Thiên vĩ ma uy tới người, thể nội thần ô huyết tự phát vận chuyển lại, đem này loại nguồn gốc từ tinh thần thượng áp chế từng cái sô tan. Đây là có thứ nhất cá nhân mở ra ma tháp thí luyện, cho nên phát động tiểu thế giới dị biến. Rốt cuộc có nguyên anh chân quân tồn tại, đi tốc độ muốn viễn siêu tự thân, ngược lại là không gọi nàng kinh ngạc. Đến kia thí luyện tháp bên trong, đại gia đều sẽ bị áp chế hoàn toàn một thân lực lượng, không quản là kim đang còn là nguyên anh, đại gia đều sẽ tạm thời ở vào một cái điểm xuất phát bên trên. Bởi vì chân ma truyền thừa, đại gia các tự tu luyện thời gian đều có chỗ khác biệt, cũng sẽ không bởi vì cánh giới trên lệnh tạo thành ảnh hưởng. Nàng tự tin chính mình thiên tư không thua bất luận kẻ nào. Sau lưng một đôi cánh chim bay hóa mà ra, thuộc về phượng hoàng thần cánh thần thông bởi vì kêu một dọa phượng hoàng tinh huyết tiêu tán, không cách nào lại tiếp tục nhìn lén này bên trong huyền bí tới tinh tiến thần thông, ngưng kết ra còn lại ngũ sắc thủy quang. Nhưng kim ô nhất tộc ngự không chi thuật, chút nào không yếu phượng hoàng yêu thần. Nàng Tại xung quanh linh khí bổ sung hạ gọi nàng có thể kéo dài địa bạo phát tốc độ, rốt cuộc đi tới này mà thắp trước đó. Cổ tay bên trên rắn ngậm đôi vòng tay bung ra đôi rắn, hóa thành vật sống bình thường, bóng đen chợt lóe liền bạo bắn xuyên qua, nhảy vào vách đá bên trong đãng lên tới một vòng vòng xoáy màu đen bất sóng. Bùi Tịch Hoa cảm nghiệm đến quanh thân có liên tiếp không ngừng đã đến khí tức, Nguyên Anh, Kim Đan, thậm chí còn có trúc cơ tu sĩ. Nàng chưa từng thể nghiệm, ngảy lên mà tiến. Thân ảnh biến mất tại tháp bên ngoài. Tiểu thế giới bên trong tiên tại địa bạo đông đảo, gọi người hoa mắt, nhưng cũng không phải là Bùi sở cầu. Nàng tay bên trong đã có gần ngàn cây ngũ phẩm linh vật, tu luyện tài nguyên cũng không kém nhiều ít. Chính mình chỉ có hai cái mục đích, hiện giờ chính là trước hoàn thành thứ nhất cái. Lấy một mùi lửa, lại lần nữa mở mắt ra. Xung quanh là như cùng nhân gian bình thường bình thường cây rừng cảnh tượng, không có giống như tu tiên giới kêu bản cao ngất cùng mang theo chút linh vật. Nàng theo bản năng liền muốn cảm giác quanh thân linh khí, lại không có chút nào động tĩnh. Chính mình không cách nào phán đoán linh khí nồng độ, bởi vì đan điền bên trong linh căn luyện như đá ném vào biển rộng bình thường, cũng không chỉ là linh căn. hòa phát hiện chính mình đã không cách nào nội thị nhìn kim đan hiện huống. Bản mệnh chi vật cũng mất đi sở hữu cảm ứng, duy nhất có sở đáp lại là thần ô chi huyết, nhưng cũng không cách nào vận dụng, nó bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, là thời gian trì lực. Nàng nhẹ nhàng lầm bẩm ngữ, bản chương xong, chương 302, bản sơ phàm nhân. Bùi Tịch Hòa nâng lên chính mình tay, dùng sức nắm chặt lại, liền một thân huyết độc khí lực cũng sẽ không tiếp tục có, ngày xưa nàng một tay một nắm liền có siêu việt vạn cân lực đạo, giờ phút này lại là tựa như phàm nhân thiếu nữ bình thường. Nơi này là Thông Thiên Ma Tháp 3 tầng luyện bên trong tầng thứ nhất. Giờ phút này nàng trạng thái, là thời gian trì lực quay lại Đem tu sĩ sở hữu toàn bộ lực lượng đều quay lại hướng sơ, không quản là niệm lực, linh ma lực, còn là huyết mạch nhục thân chi lực, đều lấy đặc thủ thủ đoạn phong tỏa. Nàng năm nay tuổi tác tính được đã trưởng thành, dáng người thẳng tắp, như hạm đạm cao vút. Như thế yếu đối chi lực, còn thật là theo chưa cảm thụ qua, cho dù là còn nhỏ thời điểm được đến cũng nhân linh khí nhập thể, có không như người thường khí lực, liên tuấn ô huyết mạch lực lượng đều sẽ bị phong cấm, này dạng nàng ngược lại là vô cùng an tâm. Những tu giả khác lực lượng giờ phút này cùng nàng là ở vào một cái điểm xuất phát. Mà này thí luyện quy tắc đến cùng là thế nào, chưa biết được. Không khí bên trong một điều hắc sa lặng yên di động, chính là buổi tịch hòa luyện hóa kia rắn mầm đôi, nó màu đen thân thể hóa thành đu quàng, lập tức tụ hợp vào nội mi tâm, gọi nàng biết được cụ thể tin tức. Nguyên lai sân thí luyện này chính là chân chính tuyệt linh chi địa, cũng không linh khí tồn tại, liền tính tu sĩ khôi phục tu vi, cũng không chiếm được bổ sung, chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc giả luyện hóa linh vật đến bổ sung, nếu không sớm muộn hao hết. Nhưng có càng thêm lợi hại tồn tại, thuộc về thiên vị chân ma, ma nguyên chi khí. Nay trùng nguyên chi khí chính là thuộc về bản nguyên chí lực, đối với này đó dương thiên hạ chi hạ tu sĩ chỗ tốt, có thể dùng ngôn ngữ miêu tả chỉ bất quá này đó ma nguyên chi khí tại thí luyện bên trong, hóa thành bất đồng ma vật, chi bằng đánh chết mới có thể thu được lấy. Nay liền cần tu giả nhất điểm điểm một lần nữa đem chính mình lực lượng khôi phục, huyền cơ, cần chính mình tìm hiểu. Không nghiệp lực cảm ứng, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là mất đi một con mắt, nhưng trời sinh linh thông người, bản liền lục thức mẹ cảm. Nàng hai có chút động nhất hạ, nhanh chóng theo tại chỗ rời thân hình. Bùi tịch hòa theo bên người cây bên trên, thuận phân nhánh nơi bẻ tới một cành cây, có chút tinh tế, lại mũi nhọn sắc bén. Luyện đao đến nay, chặt đều vì đường đao, dao phong bén nhọn, thiệt âm. Nàng đôi mắt mang theo chút linh ý, là một điều hắc xạ hướng chính mình tập giết tới, bén nhọn màu trắng rắn răng tại mặt trời chiếu dọi hạ lấp lóe mấy phân hàn quang, chính là ma nguyên chi khí biến thành. Bùi Tịch Hòa một sát na động ra, chính là điểm tại rắn bảy tốc bên trên, lập tức phá vỡ thân thể xác, thâm nhập này bên trong, cho dù là không cự đại lực đạo, nhưng kỹ xảo phát lực không sẽ quên. Hắc xạ thế lương gào rít, dây dưa nhánh cây xoay quanh rắn thân, bị nàng trực tiếp hất lên. Nguyên bản còn tồn mấy phân sinh cơ hắc xạ lập tức bắt mềm xuống tới, hóa thành vật chết, một tia nguyên chi khí tiêu tán ra tới, tụ hợp vào Hòa thể tinh tế cổ lực lượng, lại lập tức đã đá chìm nấy biển bình thường. Trốn vào đan điền liền biến mất. Nhìn tay bên trong những cây, mang theo hơi nước cảnh còn tính mềm dẻo, dính chút vừa mới hắc xạ biến thành máu, giờ phút này chậm rãi thành hắc khí tiêu tán. Bùi Tịch Hỏa tay bên trong không đau, có chút không thích đứng, cái này là bình thường kim cây, sử dụng đao chiêu uy lực không nhiều cực. Nàng bình tĩnh lại tâm thần, câu thông Nhật Nguyệt tiểu giới, này là thuộc về khảm nạm vào chính mình hồn phách giới tự thế giới, mặc dù lấy ra linh vật chi bằng nghiệp lực, thích hợp ra một thanh bình thường tương đao, lại có thể làm được. Một thanh đường hành đao rơi vào tay bên trong, không hàm chút nào linh khí, là bình thường vật liệu rèn luyện mà ra. Tay bên trong cầm đao, tổng lại an ổn chút. Đối với như thế nào phá mở thời gian chi lực phong cấm, còn cần từ từ thể nộ. Kia hắc xạ truyền lại đưa cho nàng tin tức bên trong cũng có mơ hồ nhắc nhở, yêu cầu một lần nữa bắt đầu lại, nhất điểm điểm cảm ngộ chính mình lực lượng, mới có thể đem chi theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Nàng kỳ thật quen thuộc nhất liền là hỏa. Rốt cuộc từng có qua mặt trời chân hỏa thiêu đốt hồn phách, trọng sinh thời khắc hóa thân mặt trời thần ô, khống chế mặt trời kiếm diễm. Đối với cấm hỏa là kim ô yêu thần nhất tộc bản năng. Hỏa là một trong ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp hợpưng ngũ hành, ngũ hành đều là tiên địa linh khí vận hành trạng thái, là vận hành sản sinh kết quả lẫn nhau chiếu rọi, lập tức chứng minh thế giới vạn vật hình thành cùng này lẫn nhau quan hệ. Nàng nhớ lại chính mình đối với hỏa chi nhất đạo lĩnh ngộ, nguyên bản tựa như thần nhạc trấn áp thế lộ, có từng tia từng tia dị động, thuận đầu ngón tay xoay quanh mà tượng, màu đỏ hỏa diễm sáng rực thiêu đốt. Là nhất cơ bản hỏa diễm a, hơn nữa rất quen thuộc, là nàng năm đó sợ theo liệt hộ thân bên trên thu hoạch được sĩ diễm thần thông. Thôi phát thời điểm, bởi vì linh lực khôi phục không tính nhiều, yếu đối cực. hòa cái trong mắt này một đám màu đỏ hỏa diễm, quá tiểu chút. Nhưng trong lòng sinh ra mấy rõ ràng tới, nếu là muốn tỉnh lại mặt trời chân hỏa, liền muốn thật lĩnh này tồn tại pháp tắc cho dù là một chút điểm, mới có thể tỉnh lại bị thời gian chi lực phong tỏa kim diễm. Nhưng thượng cổ thập đại thần hỏa chi nhất thần chứa hỏa chi đạo pháp chính là thế gian cực hạn tồn tại, đỉnh phong thời điểm, cho dù chính mình chuyển thừa ký ức bên trong những cái đó bước vào chứng đạo khuyết thiên tôn đều không thể ngăn cản, sẽ bị đốt cháy sạch sẽ đạo pháp dấu vết. Nhưng dòng ngõ 1 2 này trung tầng chi cao, nàng lắc lắc tay, vũ diệt màu đỏ hỏa diễm. Xem tới này một trận thí luyện là muốn đem tu giả đánh về ban đầu bản sơ, phàm nhân trạng thái, lại dựa vào cường điệu mới lĩnh ngộ quy tắc chi lực, tỉnh lại sở có lực lượng. Rốt cuộc này thế gian vạn sự vạn vật đều là từ quy tắc đạo pháp sở cấu thành. Tu sĩ một đạo, là trước thu nạp linh khí làm bản thân sử dụng, mới nhìn qua tiên lộ tiểu luyện khí sĩ, căn bản thể ngộ không được này đó chỗ tinh diệu. Cho nên là trước ngưng tụ sức mạnh, vô luận là linh lực còn là ma lực yêu lực. Tại không ngừng tăng tiến bên trong, lĩnh ngộ này bên trong bản chất quy tắc, từ cạn tới sâu, liền là này cái đạo lý. Trên thực tế, bọn họ sở hữu Dương Thiên hạ chi hạ tu sĩ lĩnh ngộ đều theo không kịp chính mình lực lượng bản chất. Thiên Vĩ chân mang ý muốn, chính là muốn đem bọn họ này đó tham gia thí luyện giả áp toàn bộ lực lượng, lại thông qua lĩnh ngộ quy tắc khôi phục lực lượng, từ thăm nhập tiện, tìm kiếm nguồn gốc. Đợi cho một thân lực lượng khôi phục, thể nội ma nguyên chi khí cũng sẽ khoảnh khắc bộc phát, lấy lĩnh ngộ quy tắc chi lực trợ trận, cảnh giới kia đột phá chính là như cùng trường Long Phá không bình thường thoải mái. Mà thiên vị thần chân chính truyền thừa tại tầng thứ 3. Đợi cho tu sĩ thức tỉnh một thân thực lực thời điểm, thì tương đương với vượt qua này bên trong thí luyện, tức có thể vào tầng thứ 2. Bùi Tịch Hòa nắm chặt tay bên trong trường đao, như vậy này ma nguyên chi khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đối nàng tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn. Kế tiếp chính là muốn cấp tốc cảm nộ thân lực lượng quy tắc, lại tiến hành chém giết tích lũy ma nguyên chi khí. Này một tầng huyết tinh sở tại liền là một khi đánh chết mặt khác nhất danh thí lựa dạ, liền có thể thu hoạch này đan điền bên trong sở hữu trầm tích ma nguyên chi khí. Lẫn nhau chi gian đều là con người. Minh Dao lên cứng cấp thanh trúc dưới quần áo bãi hơi rung nhẹ. Tổng nhiên chân thể nội pháp lực toàn không một kia. Hắn xoè bàn tay ra đơn giản đầy, có huyền diệu lực đạo tại này bên trong vận chuyển, lập tức đem thân phía trước tu giả một trường đánh chết, có ma nguyên chi khí theo này đan điền trong vòng tụ hợp vào chính mình thân thể. Hắn chiếm chút tiện nghi. Bản thân đối với đạo pháp lĩnh ngộ liền muốn hơn xa người khác, cho nên áp chế phong cấm cũng càng cường, bất quá pháp lực tiêu tán, Tống Nhiên chân cũng không sẽ không có chút nào đối kháng chi lực. Bạn chương xong. Chương 303, thời gian diễn hóa. Tống Nhiên chân sắc mặt bình tĩnh, thu hồi vết người trưởng, chậm dại lấy ra trường khăn tay đem tay bên trên lấy dính vết máu đều lau sạch sẽ. Nhưng không nước tình huống hạ, cũng vô pháp khắc quyết, máu dấu vết làm được có chút nhanh, nhưng tại tay bên trên, gọi hắn mi tâm nhíu lên tới. Hắn có chút chán ghét ô hế, bất quá tại này luyện bên trong cũng đến thể tìm nơi nguồn nước tự tế rửa sạch đi. Đấy lòng thầm nghĩ, này tầng thí luyện xác thực đối hắn cực có chỗ tốt, bị áp chế càng thêm lợi hại, chỉ khi nào tống nhiên chân đem sở hữu quy tắc lĩnh ngộ, tỉnh lại thuộc về chính mình pháp lực, như vậy lĩnh ngộ tự nhiên viên mãn. Thân sự hợp thể đình phong, chỉ thiếu một chút tức có thể đột phá đến tiêu giao du, kém liền là này đó lĩnh ngộ. Hơn nữa tuy là thuần túy linh tu, nhưng mà nguyên chi khí phẩm chất cùng phương diện cực cao, chỉ cần hao tổn chút tinh lực cùng thời gian đem luyện hóa, tự sẽ chết xuất hắn pháp lực. Hơn nữa, tống nhiên chân cảm giác so mặt khác tu sĩ mạnh lên quá nhiều, hắn càng có thể thể ngộ đến, này tới tự với thiên vị chân ma vẫn là sau bản nguyên chi lực bên trong lấy dính này thần thông thời gian đặc biệt tính chất, làm loại này đặc biệt tính chất tích lũy đầy đủ, liền sẽ tại đầu góc bên trong diễn hóa tương lai, trợ lực đối với quy tắc lĩnh ngộ. Hắn sẽ không cô phụ này chàng cơ duyên. Hắn như lật tay bên trong một thanh trường kiếm vung ra, kiếm ảnh quỷ mị lại dậm dạp, chiêu chiêu điểm tại thân phía trước tử bụi cự lang thân thể bên trên, yếu đơ đều bị kiếm mang sợ xuyên. Theo một tiếng rên rỉ ngã xuống đất, đại ma nguyên chi khí nhập thể bên trong trẫm hạ đang điền, mặc dù chưa từng hóa thành lực lượng, nhưng cọ rửa nhục thân mang đến tầm bộ gọi hắn thoải mái cực. Đồng thời ma nguyên chi khí bên trong thời gian chi lực dâng lên, tại hắn đầu góc bên trong huyền hóa ra ngàn vạn hình ảnh, là thuộc về chính mình tu tập đạo pháp. Đào hoa ổ nghiên cứu thiên vị mật truyền lâu vậy, này là bởi vì ma nguyên bên trong liên quan đến mang theo một chút thuộc về thiên vĩ thời gian đặc biệt tính chất, có thể triển hiện ra năm tháng chuyển rời hạ chính mình có khả năng đạt tới công pháp cảnh giới, sẽ trợ lực tu giả để cao lĩnh ngộ. Hắn lòng bàn tay trái mở ra, mấy sợi ma lực theo di động ra tới. Chính mình tu luyện chính là Ma Thật là Đả tuổi ngày quyết, nhị phẩm ma kinh bên trong bản liền hàm có nhất định thời gian quy tắc chi lực, cùng thiên vị chân ma thần thông không như mà hợp, này là hắn duyên phận sở tại, cho nên đối này chuyển thừa, thế tại nhất định phải. Hàn Như Lặc đã dựa vào chính mình linh nộ, thức tỉnh bộ phận ma lực, chỉ là cùng hắn chân thực nguyên anh cảnh giới còn sở kém rất xa. Này phiến thí luyện không gian trong vòng hết thảy ma vật đều là ma nguyên chi khí biến thành, hắn câu câu khoẻ môi, mắt bên trong mang nồng đậm giá vọng, chỉ cần tích lũy đầy đủ ma nguyên, liền có thể không ngừng đề cao linh nộ. Hơn nữa tại triệt để thức tỉnh thực lực thời điểm, đem đều quán trú vào sở tìm hiểu kia một tiểu bộ phận trùng ma đạo pháp bên trong, liền có thể giúp chính mình lĩnh ngộ này bên trong đạo thuật. Hắn nắm chặt tay bên trong kiếm, thức tỉnh một bộ phận nghiệp lực gọi Hàn Như là có thể cảm giác được người rằm bên trong khí tức, hướng Ma Nguyên chi khí ba động địa phương cầm kiếm đánh tới. Bùi Tịch Hoa ngẩng đầu nhìn lại, kia là một chỉ bay múa tại không trung cự đại bằng điểu. Hai cánh mở ra, có chừng dài hơn 10 thước, mà hai trảo lấp lóe hàn quang kia người, có biết này sắc bén khó cản. Này một chỉ chim bằng thực lực tính được là chút cơ yếu thú, hồ theo hướng phía trước vào, Ma Nguyên biến thành liền mạnh. Nó lăng không mà bay. Dựa vào tốc độ cùng không gian ưu thế tránh ra bụi tịch hòa vài đao. Bả vai bên trên vừa mới bị kia bén nhọn bằng chảo sợ vô một hồi, da chốc thì bong, huyết sắc cuồn cuộn. Nàng tay cầm đao chưa từng rung động, một tia hàn băng linh lực thuận miệng vết thương băng phong mà đi, ngừng lại huyết dịch tiếp tục chảy ra. Bùi tịch hòa tu luyện mới bắt đầu, liền là dựa vào chính mình tam linh căn thu nạp linh khí, nàng lần lượt thức tỉnh chính mình trên người họa linh lực, kim linh lực, linh lực Xem lại lần nữa tập sắt mà tới chim bằng, nàng mắt bên trong lấp mấy phân ngoan giờ chính mình lực lượng còn chưa từng khôi phục lại cơ cảnh, thế nhưng không sẽ gọi này chim bằng rỡ. Nang tay bên trong trên cương đao kim quang đột nhiên xuất hiện tại lưỡi đao bên trên, cùng kia bằng chảo đụng vào nhau, phát ra kim thạch kịch liệt va chạm thanh vang, cọ sát ra hỏa con tới. Băng hỏa chi lực lại tại lòng bàn tay gần dưỡng mở ra. Trường Hoa chi thuật, theo không bị nàng lãng quên, cho dù là Thiên Linh căn lúc sau thoát ly Tam linh căn tệ đoạn sau, này quyển theo thần ẩn cảnh bên trong được đến bí pháp cũng chưa từng nghiên lặng. Đây chính là tại thần ẩn cảnh bên trong được đến thích hợp nhất nàng bí thuật, bản thân liền phù hợp băng hỏa kim tam linh căn chi lực. Từng đó từng đó băng hỏa liên cái này bằng bay đi. Băng hỏa sung, lại bị nàng cưỡng ép hợp tại một khối. Băng Cửu Hỏa Pháp tác gọi nàng tìm hiểu đến càng phát tấu triệt. Ngoáy, 18 cánh băng hỏa liên hoa lập tức tách ra, mỗi một cánh đều mang đôi lửa, tựa như lưu quang. Quấn quanh cái này bằng thân thể loài chim, phong ngừa nó lại lần nữa bay khỏi kéo dài khoảng cách. Nó chớp động hai cánh, kịch liệt rẽ rủa, Bùi Tịch Hỏa cương đao cắm vào nó trên người, kịch liệt đau đớn cứ gọi nó khó có thể chịu đựng, phản kháng cường độ càng phát kịch liệt. Bùi Tịch Hỏa thân thể theo ngược, tay nắm chặt chu lấy kéo theo lưỡi đao xẻ theo ngắt nơi cát nước, hung hăng mở ra một đạo lỗ lớn. Rút ra trường đao, nàng bước chân liền điểm không khí duy trì được chính mình ổn định, theo mất đi chính mình khống chế, kia 18 cánh liên hoa lập tức bạo liệt mà đi, băng hỏa xung kích gọi này phát ra kinh người uy lực. Chim bằng toàn thân nhuốm máu, một đôi cánh đại bàng đã nhanh muốn đưa gãy. Bùi Tịnh Hòa thừa thắng truy kích, đưa tay chỉ gian, kim băng hỏa ba lực dung hợp, tại nàng lòng bàn tay ngưng kết ra một viên bén nhọn linh truy tới, lập tức bắn ra, xuyên thủng kia chim bằng tầm thiếu. Âm vang ngã xuống đất, nồng đậm ma nguyên chi khí dũng vào này đôi mắt tinh tế thể ngộ, hóa ra là ban đầu chém giết nguyên quá mức mờ nhạt, cho nên chưa từng triển hiện ra này Mang nguyên bên trong thời gian đặc biệt tính chất chỉ cần một khi tích lũy đầy đủ liền sẽ diễn hóa thuộc về chân ma thiên vĩ thời gian thần thống huyện ra tương lai chính mình vận hành công pháp đẩy cao giờ phút này chính mình lính ngộ đầu góc bên trong xuất hiện là chính mình thân ảnh nhất điểm điểm một lần nữa diễn luyện nàng sở học sở thừa, nhất điểm điểm cất cao lính ngộ nhưng cũng liền mấy cái hô hấp đầu góc bên trong hư ảnh tiêu tán đi thời gian đặc biệt tính chất cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ nàng thực lực tiếp tục khôi phục chútùi tinh hòaa mở to mắt hiện tại xem tới tầng thứ nhất này thì luyện nghị muốn đề cao lĩnh ngộ có hai loại biệ pháp một chính là chính mình trầm rãi tìm hiểu thứ hai là thu hoạch đại lượng mang nguyên lợi dụng này bên trong lưu lại thời gian đặc biệt tính trước, lấy tương lai diễn hóa hiện tại. Ai khó ai dễ, liếc mắt một cái có biết. Đường thí luyện giả nhóm dần dần phát hiện huyền diệu trong đó, cái này lý vị tu giả chi gian đối với ma nguyên tranh đoạt đem sẽ càng thêm kịch liệt lên tới. Mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác đến một cổ huyền chi lại huyền cảm ứng. Theo một ít thực lực khôi phục, nàng lại lần nữa khôi phục nội thị năng lực, nên hoàn cung bên trong, một đóa ca độc dược hoa cho dù tại thời gian chi lực gấp chế xuống cũng tại hơi hơi rung động, như thế cảm ứng chỉ có thể có một cái khả năng. Nàng mắt bên trong lướt qua một chút sắc bén. Hạ Bộ đạo tâm trùng ma xuất hiện. Bạn chương xong trên 304, trùng ma cảm ứng. Này đạo tâm trùng ma thượng hạ bộ một khi cách nhau khoảng cách nhất định, liền sẽ phát ra cộng minh, giờ phút này kỳ thật cũng ý vị chính mình bại lộ tại hẳn Như Lặc mắt bên trong. Chỉ bất quá hắn không biết nắm giữ người là chính mình. Bùi Tĩnh Hòa màu mực sợi tóc tán loạn mà khoác lên tại sau lưng, buông xuống mặt mày, gợn sóng Hàn quang. Nàng theo ám các hiệu được Hàn Như Lặc bình sinh. Nay là một cái xuất thân cực cao thế lực thiếu chủ. Hắn cao ngạo tự phụ, thiên tư lỗi lạc, đồng thời dạ tâm bừng, bừng Bọn họ kỳ thật có loại tựa như địa phương, liền là này phần tâm, đối với Hạ Quế Tâm muốn có được độ vận, liền tuyệt sẽ không buông tay trong thể nội một viên tinh thạch truyền đến kỳ dị nhảy lên, hắn như lạc đột nhiên mở to hai mắt, trái tim tại kịch liệt nhảy lên, hắn hô hấp có chút dồn dập lên tới. Không nghĩ đến, không nghĩ đến. Hắn lầm bẩm nói, mắt bên trong nhắc lên cuồng nhiệt cùng rõ ràng dã vọng. Thể nội kia tinh thạch chính là hắn ra ra ban thượng chí bảo, chúng man nửa phần dưới. Giờ phút này dị động, là cảm ứng mang đến biến hóa, này một tầng thí luyện không gian bên trong, có thượng bán bộ nắm giữ người. Tìm được hắn, nàng, giết hắn, nàng. Cứ đoạt bộ, đã như thế ma kinh tứ toàn, hắn chính là có thể tu luyện này bộ thế ma kinh. Mặc dù trí cao ma kinh bá đạo vô song, nhất định cùng chính mình hiện giờ tu luyện ma kinh sợ không dùng, sẽ bị phá trừ cốt công, nga xuống nguyên anh. Nhưng có này ra chỉ, 10 năm trong vòng nhất định một lần nữa kết anh, ngàn năm trong vòng, liền có thể đạt tới thậm chí vượt qua ra ra kia bản tu vi. Hắn lắng lại quần quần tâm triều, nhịn không được khỏe môi dơ lên lên tới, ngày đều tại che chở hắn. Này bộ ma kinh liền thượng tiên giới những cái đó truyền thuyết đại năng đều sẽ thèm nhỏ dại khát vọng, hiện giờ lại gọi hắn tìm được thượng bộ kinh văn tung tích. Chuyện này chỉ có thể cảm ứng tồn tại, không cách nào xác định đến cụ thể vị, nhưng biết tồn tại, cũng đã đầy đủ Hắn như lật mắt bên trong lớp lóe rực sắc, hiện tại so với Thiên Vĩ Chân Ma truyền thừa, hắn đối với Ma Kinh càng thêm thế tại nhất địa phải. Rốt cuộc này tiểu thế giới mở ra mấy lần, lại chưa từng có tu giả chân chính theo Thông Thiên Ma Tháp bên trong cầm tới chân ma truyền thừa, mà thu được hoàn chỉnh Ma Kinh, là bày tại trước mắt cơ hội một bước lên trời. Bùi Tịch Hoa đứng tại giường bên trong, quanh thân đều vây mãn ma nguyên chi khí biến thành dị thú, còn có một cái người, như là khối lỗi, không, có ngũ quan, đồng dạng là ma nguyên biến thành. Nàng không có tử tế chú ý thời gian trôi qua, chỉ có thể đánh giá ra được này tầm thí luyện đã có 2 hơn 10 ngày kia cái nhân tính ma vật cảnh giới chính là Kim Đan sơ kỳ. Bùi Tinh Hoa đại khái là tham dò rõ ràng này bên trong quy tắc, ma nguyên chi khí ngưng tụ ra sinh linh thực lực cần mạnh, linh trí cũng liền càng mạnh, Kim Đan trở xuống là thú hình, Kim Đan trở lên hóa thành người hình, Nguyên Anh chính là nửa người nửa thú quỷ dị tồn tại. Mấy ngày trước đây nàng chỉ xa xa cảm ứng được cái Nguyên Anh khí tức, liền nhanh chóng chạy trốn lại đi, suýt nữa bàn giao tại kia. Cao giai có thể thống soát dê giai ma vật, trước mắt này cái Kim ma vật lại là nhớ thương chính mình nhiều lúc, bởi vì tu sĩ đang bên trong tích ma nguyên chi khí, đối bọn họ mà nói cũng là vật đại bổ. Trung quanh dị thú đều là nghe theo hắn điều lệnh tới đây. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm đề phòng, đã khởi cảnh báo. Nàng sợ có thể điều động linh lực vừa mới mới vừa khôi phục lại trúc cơ một cảnh. Nhưng rõ ràng chính mình đối với này thế gian đạo pháp quy tắc lĩnh ngộ đã vượt qua nàng thân là kim đan trung kỳ thời điểm linh ngộ. Xem ra là chính mình tự phụ nộ tính siêu tuyệt, kỳ thật cảnh giới cùng linh nộ cũng là không xứng đôi, trên lệch cử đại. Bất quá cho dù giờ phút này chỉ có thể động dụng trúc cơ một cảnh linh lực, nhưng là nàng tự tin hiện tại có thể bằng vào này lực lượng ven sát ngoại giới bình thường trúc cơ viên mãn. Đối với tự thân linh lực thể ngộ, nàng hơn xa dị vãng bất luận cái gì một khác. Liên Tính là muốn đối mặt một tôn kim dancer kỳ ma vật, nàng cũng không sợ. Theo lĩnh lực khôi phục, thiên quang đao nhưng như cũng không cách nào vận dụng, tựa hồ trừ tu vi cùng thuần túy tự thân lực lượng, này phiến không gian áp chế bất luận cái gì quá yêu yếu sản sinh. Không quản là phụ lục đan dược còn là trận bàn linh khí cũng đừng nghĩ vận dụng, cái này vô cùng áp chế trận tu phụ tu, có chút bất công. Cái này cùng nàng tưởng tượng qua khôi phục bộ phận linh lực liền có thể nuốt đan dược hoàn toàn bất đồng. Nhưng thiên bản thân chọn lựa truyền thừa người liền tự có tiêu chuẩn, dù không được người khác chất vấn. Nàng ngay bên trong cầm thép chế trường đao, đao trọng trọng gian, ba màu quang ảnh tại bên người quần quanh. Băng kim hỏa lực lượng cáng phát tương dung, muốn dung thành nhất thể bản. Ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng tại nàng không chế hạ hóa thành bay múa thần cầm chi thái, ẩn ẩn có kim ô thần vận, nàng ra đao chi gian tùy theo vô cánh giết địch. Kiểu kim đan người hình ma vật cũng không động tác, có chút hưng phấn cũng không kịp chờ đợi cảm xúc bại lộ không thể nghi ngờ. Nay tầng thí luyện không gian có cấm chế, ma vật chi gian không cách nào lẫn nhau thôn vệ, nếu không sớm tại vạn vạn năm phía trước cũng đã bởi vì lẫn nhau thôn vệ ấp ra một tôn siêu Việt tưởng tượng Nhưng nếu là tu sĩ đánh chết ma vật thu hoạch ma nguyên chi khí, lại bị mặt khác ma vật giết chết, kia liền có thể bị cái sau cướp đoạn, tăng lên thực lực, thức tỉnh càng nhiều linh trí tới. Cho nên Bùi Tịch Hỏa tại hắn mắt bên trong cũng bất quá là chính tại bị vô béo rế đợi làm thịt. Đáng tiếc, cái này là khoác lên cừu non ra ác lang. Nàng từng tầng từng tầng giết ra dị thú trùng đi, đại lượng ma nguyên chi khí nhập thể, xương mủ màu đen bao phủ nàng, vết máu đầy người, yêu dị và thuần. Bùi Tịch Hỏa ra mỗi một đao đều nhất định chém xuống dị thú Mỗi một phần linh lực bị dùng đến tế hào chỗ, linh lực biến thành thần cầm xuyên qua ở giữa, ba lực hoàn mỹ dung hợp đã sinh ra linh chi tới, này tỏ rõ lấy trưởng hỏa lại thành. Đương đối với ba loại thuộc tính thể ngộ lại càng sâu một tầng, thiên linh căn bị thiên địa thần vật đắp nặn sau, sản sinh đối ứng đặc biệt tính chất liền sẽ một một khi thức tỉnh. Cương đao ẩn ẩn rung động, lưỡi đao xoay tròn, năng vật lực hét động, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng nhào lên đầu hổ. Đao tới. Nàng mắt bên trong mang lệ, tới, trong mang khí điển, thời đặc chất dâng tụ hợp vào hoàn cung bên trong hoa thành tương lai chính mình diễn hóa công pháp cái giới. Linh ngộ tại càng ngày càng rõ ràng, đối với này thế gian tồn tại nói, cũng tại càng ngày càng thân hòa, nơi đây Tuy Linh, không có chút nào linh khí, quanh người nàng lại là ngưng kết như có như không, thần bí không phải phàm đạo vận. Cầm đầu kim đan ma vật linh trí không so được bình thường tu giả, thế nhưng không thấp, cảm thấy được không đúng chỗ. Trước mắt nhân tu vì sao khí thế không có bị này đó ma vật làm hao mòn mà là tại càng ngày càng mạnh. Hán miệng bên trong phát ra không phân rõ được gào thét tiếng kêu, tay khẽ động, liền có mấy cái ma lực vòng xoáy hướng nàng tập sát mà tới. Này kim đan ma vật không nghĩ lại giương xuống đi. Phán phất giác đến nguy hiểm, thân là chân ma tạo vật, rõ ràng linh trí không cao, nhưng thực lực muốn hơn xa bình thường kim đan sơ kỳ, sử dụng đạo thuật đều là thiên vĩ lưu lại, vô cùng lợi hại. Bùi Tịch hòa thân hình đảo ngược, chính gia tập sát tới ma lực vòng xoáy, đồng thời thu hoạch đi mấy cái ma nguyên chi thú đầu. Liên La này dạng, đầu góc bên trong thời gian diễn hóa vẫn luôn tại tiến hành, vẫn luôn tại thúc dục phát ra từ mình cảm ngộ hướng thượng tăng lên, nàng ẩn ẩn chi gian cảm giác đến mấy phân huyền điển rượu, nhanh có một cái đại đột phá. Nàng quanh thân máu, thân thể các nơi tất cả đều là vết thương, huyết mạch bị phỏng Lục thân cũng bởi vì thời gian chi lực trọng tố đến năm đó mới vừa đột phá trúc cơ cường độ, đánh mất cường hãn khôi phục lực. Nhưng nội tình hòa vẫn như cũ khí thế như rồng, thương thế bị Huyền Băng băng lại, tê liệt đau cảm giác chưa từng chút nào ảnh hưởng đến nàng dũng mãnh. Đao gia trường hồng, vọt thẳng hướng kia Kim Đan Ma vật trước mặt. Bản chương xong. Chương 305, Hư cực tính toán, đao khí như cùng phi long, quyệt khởi đại phiến phong bạo đem chúng quanh ma nguyên dị thú đều giảo sát, ma vật sát đi, ma cũng chính mình thân bên trên nộ ba. bị vỡ nát lại đi miệng vết thương chuyển đến bén nhọn đau đớn, nhưng giờ phút này nàng mà nói, không quá mức ảnh hưởng, tâm thần đã toàn bộ quán chú đến đao phía trên. Thể nội thức tỉnh một cảnh linh lực đều đã kinh nhanh muốn dùng tấn, nếu là không thể chém dụng trước mắt ma vật, làm lĩnh nộ càng sâu một tầng giải phong càng nhiều lực lượng, nàng tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Tự trọng sinh lúc sau có được so sánh cùng cảnh yêu thần thân, gọi bụi tịch hòa đã rất lâu không có bị qua như vậy kịch liệt đau nhức. Nàng thân hình không có nửa phần rung động, đã tiếp cận đến này thân phía trước. Một nguyên ra, như như như gió, thân, một đạo cương lập tức chạm tại này thân thể bên trên. Đạo Cương Duệ không thể nữa, bổ ra này thân thể, nhưng màu đen ma khí lở lở, hóa thành một điều lại một điều hắc xạ, này ma vật bước vào kim đan, phát sinh chút chất biến. Vô số hắc xạ cắn xé nàng thân thể. Nhưng phía trước cùng dị thú chém giết hấp thu ma nguyên chi khí không phải là không có tác dụng, lĩnh ngộ làm sâu sắc, linh lực giải phòng, không ngừng hiện lên. Mớ con mắt màu vàng óng lấp loé như cùng rượu thạch bình thường. Trương Hòa, nàng ngẫy lòng lệ a một tiếng, toàn thân khôi phục lực lượng đều tại này kim đan ma bản tập sát mà mộ, không trong chỗ, không có một tia linh khí có thể bị nàng hấp thu. Nhưng thật không cách nào theo ngoại giới thu hoạch lực lượng sao? Chưa hẳn đi, nơi đây có thổ nương, có cây cối, không khí chi gian có khí ẩm, chung quanh hoàn cảnh đều tại bình thường duy trì, cho nên tất nhất định có bình thường ngũ hành vận chuyển, cũng liền là này phiến tiên địa ngũ khí hài hòa. Theo bên trong tự nhiên có thể thu hoạch ngũ muốn lực lượng, chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có thể. Trường hòa bí thuật thi triển, tại kim đan ma vật dưới thân hóa thành như cuộn lưỡi dao vàng không ngừng hỏa hành, thủy hành cùng kim hành chi lực từ quanh hoàn cảnh bên trong bị rút ra rót vào. ma vật phát ra thét, hóa thành cuộn khí, lại không cách nào thoát đi vòng xoáy phát ra thôn vệ chi khí. Bùi Tịch Hòa tay trái hai ngón tay sắt qua lư đao, lập tức quang đao bên trên trướng nhiệm ra tầng huyết sắc, tinh huyết làm thế, uy lực tăng vọt, nhất khí giáo thương hải. Đao khí làm biển, đao cương làm giao long, tới trở về quay cuồng. Lập tức giao long một ngày ra, giết hết một hiện. Soán nát này ma vật hoạch tâm bản nguyên, phun ra tới đại lượng ma nguyên chi khí tụ hợp vào thể nội. Đao khí chi hải còn xuất lại lực lượng lập tức bốn tản mát đem sở hữu dị thú đều giáo giết sạch. Bùi Hòa thân đúng, tại, bên biến thành trường đao nguyên chi khí cơ hồ đều đem nàng toàn thân bao quạ, liên kịch liệt đau nhức đều bị bỏ qua. Đầu óc bên trong thời gian chi lực tại nhanh chóng diễn hóa, Đang điền trong vòng, không ngừng mà chuyển đến chấn động. Theo chu cùng này thiên địa như thế thân cận, nàng trợ hộ một lần nữa nhìn thấy một phiến mới thiên địa. Hết thảy đều là từ các loại sát thái cấu thành, màu trắng kim, màu xanh lá mục, màu lam nước, màu đỏ hỏa, màu vàng đất, màu xanh gió. Bùi Tinh Hoa toàn thân thương thế theo linh lực không ngừng khôi phục mà khép lại, ba đạo thiên linh căn từng cái vỏ hiện thể nội, vô cực linh lực toàn diện khôi phục, tu vi khôi phục lại kim đan kỳ. Thiên quang vô là địa quyết bộ, bản chính này, địa vạn pháp quy tắc, nhìn rõ ngũ hành vận chuyển, Chính mình hiện giờ cảm nộ đủ để phát huy thiên linh căn chân chính ý lực, lấy thân dòm ngó đại đạo, không bản mà hợp đạo kinh nguyên gốc, cho nên mới có thể theo chút cơ một cảnh bước ra nhanh chân, hoàn toàn khôi phục linh lực. Theo vô cực linh lực vận chuyển quanh thân, nàng thương thế nhanh chóng khép lại, cũng khôi phục khí lực. Bùi Tịch Hòa cũng không đứng dậy, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn tại tại chỗ. Thể nội kim đan giải phòng, ma lực vẫn như cũ là không cách nào vận dụng, nhưng này thượng bao phủ rất nhiều thôi tán phù văn, đều là nàng hiện giờ tích lũy cảm ngộ, tại phát sinh kỳ diệu dung hợp. Nàng đâu móc bên trong thời gian diễn hóa đã triệt để tiêu tán, nhưng cảm ngộ vẫn như cũ quanh quẩn tại tâm trong. Ngũ Tâm Triều Thiên, chạy không tâm thần. Chí hư cực, thủ tinh soạn, vạn vật cũng làm, nô lấy xem này phục. Hư cùng tinh cực hạn chắc chắn, này cổ huyền chi lại huyền cảnh giới, gọi nàng cùng cả phiến tiên địa tại yên lặng bên trong tương dung. Hẳn như là phía trước sự kiếm đã giỡng đoạn, giờ phút này tay bên trong hắc kiếm là chính mình ma lực biến thành. Tối tâm sắc ma kiếm bên trên khắc rõ huyền ảo hoa văn, một kiếm đâm ra lập tức quyển khởi không khí bên trong gợn sóng gợn sóng, thân trước ma thể xác. Hắn lao đi tại diện mạ bên trên máu, bên trong trầm Loại ma tinh thạch đã lâu dài không có dao động, tượng trưng cho chính mình cùng thượng bán bộ nắm giữ người dịch ra. Tiên thượng bán bộ nắm giữ người trí ít có bảy thành khả năng tu luyện thượng bán bộ ma kinh, chiến lược tuyệt đối sẽ không thấp, đã lẫn nhau cảm ứng tình huống hạ, đối phương cũng sẽ biết được nửa bộ sau xuất hiện. Đại đạo trước mặt, đừng nói là đạo nghĩa, dối trá, chú định hai người chi dần sẽ coi chạm mặt, mở ra một trận chém giết tranh đoạn, quyết định này bộ vô thượng ma kinh cuối cùng quy chúc. Đại cổ ma nguyên chi khí tụ hợp vào thể nội, thời gian diễn hóa gọi hắn lĩnh ngộ làm sâu sắc, ma lực cũng tại nhất điểm điểm khôi phục, nhưng chờ đến triệt để tiêu tán, vừa mới vừa tới đạt kim sơ kỳ. Nay dạng không được, đến càng nhanh một ít, chính mình cần thiết phải nhanh một chút khôi phục nguyên anh ma lực. Hắn như lạc trở sâu khẩu khí, chính mình nếu không rõ ràng đối thủ thực lực, tùy tiện tiến đến, nếu là khôi phục thực lực so với đối phương thấp, chỉ là bạch đất chống đem ma kinh đưa đến người khác tay bên trên. Cho nên nhất định phải khôi phục toàn lực nhất chiến, lấy cường thịnh thực lực ứng đối, chí ít tu vong, hắn cũng sẽ không hối hận. Lưới kiếm bên trên máu thuận nuôi kiếm chạy xuống tới, hắn nhìn hướng nơi xa, xem ra cần phải bảo hiểm, cái kia kim đan viên mãn hình người ma vận, là hắn lần tiếp theo con mồi. Tống nhiên chân ống tay đảo vùng màu rồng, đem thân trước sở hữu dị thú đều càn quét vào bên trong, quấy thành một Nhưng ngọc thạch điêu khắc khuôn mặt bên trên mang theo mấy phần dự sắc. Hập thể định phong muốn đột phá đến tiêu giao dù, liền là tiến vào phản hư cảnh giới. Nay cảnh tìm hiểu thiên địa quy tắc, từ thực đến hư, thể ngộ mọi loại phát tắc. Coi đây là nguyên, tại thể bên trong quận dưỡng sáng lập một phương tiểu thế giới, diễn hóa chính mình lĩnh ngộ lực lượng. Trấn nguyên cắt là bí bảo linh vật, hoàn toàn đem chính mình tu vi áp trở về nguyên anh viên mãn, liền tính là này thí luyện không gian cũng là tán động. Chỉ phải không ngừng từng tiến xuống đi, hắn sớm muộn có thể chạm đến thuộc về chính mình pháp tại thể nội mở ra hư chi tiểu thế giới. Hiện tại tiến độ chậm chút, Hắn cần tiết cảm nội so mà khác thí luyện giả cao hơn quá nhiều, liền muốn càng nhiều ma nguyên chi khí, hắn muốn đi săn giết nguyên anh ma vượn. Bùi Tịch Hoa tự tại chỗ trận mở hai trong mắt tới. Khí tức không giống phía trước phong mang lộ ra, tựa hồ cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, chỉ gọi người cảm thấy bình thản ma ý tĩnh. Nàng một điểm mũi chân, ngự không mà đi. Ma kinh dù sao cũng là giữa đường xuất ra, cho nên chưa tỉnh lại, chính mình còn yêu cầu càng nhiều ma nguyên chi khí. Lao tử đạo đức kinh chương 16 trí hư cực, thủ tinh soạn. Vạn vật cũng làm, nô lấy xem này phục. Bạn chương xong. Chương 306, Tam quan thiên Hồng. Mạc Kim sắc con ngươi thoáng hiện sắc bén, Bùi Tịch Hòa Tâm tình có một chút vui vẻ, nàng nghĩ muốn lớn một chút, đi nếm thử săn giết kia Nguyên Anh Ma Vận. Cũng không phải là tùy ý vọng bì, chỉ là đối chính mình mà nói, bản thân liền cần áp lực, dựa vào áp lực cùng Ma Nguyên chi khí mang đến cơ duyên, kích phát tiềm lực, xúc tiến thể ngộ. Nàng ngự không mà đi, khí tức viên mãn lại ẩn mà không duệ, có mấy cái thí luyện giả đột nhiên phát ma lực tấm lụa, nghị muốn đem nàng đánh chết tại này hạ, cấp đoạt ma chút ngoài ý muốn, thí gian, cư nhiên là kết minh sao? Cũng là, chỉ cần có lợi ích có thể chia cắt, liền có thể duy trì ngắn ngủi liên minh. Nàng xem nên diện mà đến ma lực tấm lửa, lại chưa từng né tránh. Vô cực linh lực rời thân thể mà ra, hóa thành vô số thân trường đao, vạch phá công kích. Mặc kệ bọn hắn phía trước là cái gì cảnh giới, nhưng là Bùi Tịch Hỏa rõ ràng cảm giác được này, lúc nơi đây ba người, trên người lực lượng chính là một người Kim đan sơ kỳ, hai người trúc cơ. Nàng chân đạp hư không, giương bước, nhìn hướng ba người. Rút lui. Này người khôi phục lại Kim đan chu kỳ, chúng ta mau lui lại. Bùi Tịch Hỏa thân thể trung quanh hóa ra mịt mờ quang. Ngưng băng. Nàng một lời nhẹ lặng, rõ ràng không có vung ra linh lực, nhưng là tại này không trung lại ngưng ra băng thứ ngàn vạn đem ba người thân thể phong tỏa suy thũng. Là này phiến thiên điệu chi gian tồn tại nước sở ngưng liền, từ nàng sợ không chế. Nếu là bọn họ trước tiên ra tay, kia liền cũng đừng trách chính mình ra tay tàn nhẫn. Bằng thứ thế mà tại tiếp theo một cái chớp mắt liền hoàn thành chuyển hóa, lưỡi bên trong kim sắc bén cùng nóng bỏng lập tức đem này thân thể đều phá toái lái đi. Ba cố ma nguyên chi lực tụ hợp vào thể nội, nhưng cũng không có thời gian chi lực dấu vết. Nghĩ đến cũng là, bởi vì bị tu sĩ tu nạp thời điểm cũng đã phát huy tác dụng. Nhưng ma nguyên chi lực tại nơi đây thí luyện lúc sau, đối với tu vi tấn thăng cũng sẽ phát huy lại dụng. Năng lượng lực đã khôi phục hơn phân nữa, toàn lực huyết tán ngưng ra, xung quanh cảnh tượng mảy may xuất hiện, hướng cảm ứng bên trong ma khí nhất vì dạy đặc địa phương mà đi. Quang Huy can quét, tổng nhiên chân sắc mặt có chút tái nhật. Hắn đưa tay bóp phát quyết, chính là côn luân truyền lại ta muội thần phong. Không bố cơn lốc quét động quần quật ma khí, nhưng là trước mắt này tựa như người tựa như thú quái vật lại là thể hiện u ám màu xám đen qua mang. Hắn mắt bên trong chớp động tiến kỵ, này là thiên vi chân ma thời gian chi lực một loại thể hiện, ngược dòng trở về. Mỗi khi tam muội thần phong tổn thương đến thân thể sắc một sát, liền sẽ có ngược dòng trở về chi lực trừ khử sở hữu thương thế, đánh cùng bạch đánh bình thường, mà chính mình nếu là triệt hạ thần phong, giờ phút này chính là sẽ bị ma khí ăn mòn. Thể nội khôi phục kim đan cảnh linh lực đã nhanh muốn dùng tận, này ma vật rựao vào thiên vị chân ma đạo pháp chi lực, viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ. Hắn mi tâm như có như không mà lộ ra khởi một đạo linh ấn, thiên địa chi gian gió đều bị hắn sở có run động. Phong sát. Quay lại chi lực cố nhiên cường nhưng là này ma, ma không quần quần không ngừng, đồng thời mỗi một lần phát động thế gian ít nhất cũng phải khoảng cách 15 thời gian. Cái này là hắn cơ hội. Khung bố ta muội thần phong hóa ra phong nhận, tự kia ma vật quanh thân mỗi một chỗ hư không quét ngang mà ra, gọi này khó có thể chăng né. Bùi Tịch Hòa mới vừa đến nơi này liền phát giác nơi đây cảnh tượng, trống nhiên chân. Nàng gặp qua này người, là Côn Luân trưởng môn, nơi đây thí luyện rõ ràng nên là Dương Thiên hạ trở xuống tu giả tiến vào, mà sư huynh cùng nàng nói qua, hắn không là hợp thể đỉnh phong đại tu sĩ sao? Là dùng cái gì thủ đoạn man thiên quá hải? Bùi Hòa âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ thật là cái gì thần kỳ thủ đoạn, mới có thể giấu giếm được chân ma luyện, mà ý đồ kia thể phỏng đoán ra một hay, rốt cuộc này bên trong thí luyện là thật quý giá có thể gọi lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ là muốn mượn này phần thời cơ đột phá tiêu giao du đi. Nàng xa xa ngồi tại cây bên trên, chống đỡ cái cằm, có nhiều hứng thú nhìn Tống Nhiên chân kịch đấu kia ma vật. Hắn xem lên tới có mấy chưa ăn lực a, thực lực mới khôi phục đến kim đan sơ kỳ, ứng đương là chân thật cảnh giới quá cao, cho nên áp chế so bọn họ này đó tu sĩ đều càng lớn chút. Không nóng nảy ra tay, không bằng chờ hắn kiệt lực hoặc giả ma vật hiện ra bại thế lại nói. Bùi Tịch Hòa câu môi cười, nàng cũng không phải cái gì đại thiện nhân, kiếm tiện nghi cái gì, nàng thích nhất. Kia một bên chiến trường bên trên, Tống Nhân chân thao túng phong nhận, thể phách bên trong linh lực đã hao hết tịnh, nếu là này kích không được, chỉ có thể rút lui mở, là chính mình xem nhẹ này đó ma nguyên biến thành chi vật, thân phụ thiên vĩ bộ phận thần thông, linh trí không cao, thực lực ngược lại viễn siêu cùng cảnh. Đột nhiên hắn cảm giác bên trong cảm thấy được một chút, đột nhiên hướng một chỗ nhìn lại. Bùi Tịch Hoa trùng ma niệm lực còn không có khôi phục, không cách nào hoàn mỹ che lấp khí tức. Mà Tống nhiên chân cho dù bị áp chế, vô luận là nhạy cảm còn là kinh nghiệm, đều là hợp thể tu sĩ, cho nên có thể cùng Nguyên Anh ma vật kịch đấu đến tận đây, phát giác đến cũng là lại bình thường bất quá sự tỉnh. Bùi Tịch Hoa sán cười một tiếng. Bất quá này tán lạn như xuân hoa tươi cởi bên trong tại Tống Nhiên chân mắt bên trong mang theo nhiều ý tứ ý, chỉ có hắn chính mình biết. Nàng nghĩ nhặt lầu. Tống Nhiên chân cũng nhận ra này cái nữ tu là thượng nhất nguyên đạo kia cái tiểu đệ tử. Nay là muốn nhìn chính mình cùng nàng ma vật tiêu hao, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn đầu lông mày khẽ nhếch, đôi mắt mang theo chút tinh quảng, theo Tống cuối cùng Phong nhận chuyển rời phương vị, một đạo hướng đùi tịch hòa mà đi. Đạo không làm muốn giết nàng, nhưng nếu là Phong nhận phá hủy nơi đây, liền sẽ bại lộ tại ma vật trước mắt, Hỏa thủy đồng dẫn, đại gia đều nghĩ làm cho đối phương hấp dẫn chiến hỏa, vì chính mình phân gánh áp lực. Tâm thật bẩn. Bùi Tịch Hòa đấy lòng ấm đạo, nhưng lại chưa sinh ra tức giận, kỳ thật nàng nhìn ra được, Tống Nhiên chân linh lực đã muốn hao hết, cho nên giờ phút này chính là là chính mình nên ra tay thời điểm. Nàng chân đạp dưới thân những cây, nhảy lên một cái, thể nội vô cực linh lực đều tu ra. Tống Nhiên chân hơi kinh ngạc, nàng tu vi không là mới tại thi đấu thời điểm đột phá kim đan sơ kỳ, liên tính là có linh cơ quan chú, cũng rất khó tại như vậy ngắn thời gian bên trong bước vào kim đan trung kỳ. Hơn nữa rõ ràng là điên dũng linh lực, lại gọi hắn đều một sát bắt giữ không được thân hình dấu vết, là dung nhập thiên địa gian, hắn nhìn đến, đến ra, nàng lĩnh ngộ, chỉ sợ là đã vượt qua kim cảnh giới. Bùi Tịch Hỏa thể nội ba đạo tiên linh căn từng cái rung động. Thuần kim hỏa diễm, vô cực tiên băng, cửu thải thái hoàng kim, đều bị áp xúc thành sợi tơ linh quang quấn quanh tại nàng lòng bàn tay, lẫn nhau ngưng tụ, hô ứng tiên điệu bên trong ngũ hành khí. Tam quang thiên hồng, một tia sáng theo nàng đầu ngón tay bắn ra, Bùi Tịch Hỏa nhìn đến rõ ràng, vừa mới thống nhiên chân đạo thuật cũng không phải là vô dụng công, lưu lại rất nhiều thương thế. Có thể lấy kim đan sơ kỳ linh lực anh ma vật bước nếu không phải quay lại thuật hiệu, thật có thể bị này chém ở nhận chí hạ. Tống nhiên chân thực lực không thể nghi ngờ. Này lúc chính tại 15 tức thời gian bên trong, hắn linh lực suy kiệt, Phong nhận cho dù toàn bộ hướng chi chạm đi đều không thể có hiệu quả đem này triệt để đánh chết, cho nên nghĩ muốn bồi tịch hòa hấp dẫn chiến hỏa, phân gánh áp lực, tìm kiếm phá cục cơ hội. Nhưng hắn đánh giá sai bồi tịch hòa này lúc chiến lực. Nàng có thể, một kích tất giết. Thiên linh căn nhân thần vật lộ sát mà tới, tự vận thần tính đặc biệt tính chất, ngày xưa bồi tịch hòa chỉ là đơn giản bằng vào này cấp độ áp chế đối địch, chưa từng lĩnh ngộ chân chính lực lượng. Này lúc bị nàng điều động, thành liền một tia ba màu tia sáng có chút yếu, lại xuyên thủ ma, ma, ma cồn cồn, thể trong. Thời gian chi lực lại lần nữa bắt đầu diễn hóa. Nàng đầu góc bên trong xuất hiện một đám thiêu đốt hóa diễm. Bản chương xong. Chương 307, điểm đốt thần ô. Nhưng giờ phút này không là thời điểm, Bùi Tịch Hòa vận dụng niệm lực phong bế thời gian diễn hóa. Nàng hướng Tống Nhiên chân sở tại cười một tiếng. Này phiên cảm ơn nhiều. Tống Nhiên chân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có lộ ra chút nào mặt trái cảm xúc tới. Không cần đa tạ, ta nhận biết ngươi, ngươi là thượng nhất nguyên đao chuyên nhân, ngươi cũng hướng đương nhận biết ta, ta là côn luân trưởng môn, xem như là cùng quý phái kết một tri Rõ ràng chính mình hao hết một thân linh lực suýt nữa mà chết nguyên anh ma vật vừa mới bị người nhặt tiện nghi, hắn nhưng thật giống như không có một vẻ tức giận, thậm chí nâng lên một kia thiếu nhan tới. Quân tử như chúc, lại mang theo chút kiên cố ổn cố cảm giác. Chỉ nói này phần dưỡng khí công phu, đùi tịch hòa liền cảm thấy sắc thực không thẹn này con luân trưởng môn thân phận, nếu là chính mình bị người hái quả đảo, nàng nhưng làm không được chuyện trò vui vẻ. Thống nhiên chân nói tiếp. Ta biết tại lý gia thao túng hạng. Côn Luân bên trong môn với ngươi nhiều có bất đồng, này sự tình không phải ngươi chi sai, thật là chúng ta này đó trưởng sự người sơ sẩy, ta một Côn Luân trưởng môn thân phận hướng ngươi đạo nhất thành xin lỗi, cũng đã tại ngươi vạch chân lý trưởng sinh tà tu hành vi, lý do đã tại Côn Luân bị nhổ tận gốc. Hắn nói chuyện ngữ khí không trọng, lại gọi người cảm thấy có một cổ suất kỳ lực lựa cảm. Bùi Tịch hòa mắt sắc hơi hơi động nhất hạ. Nàng không có phản nản qua Côn Luân từng đối nàng một ít không công chính sao? Đương nhiên là có, nàng liền là cái nhân, nhưng phàn nản cũng không phải là hoãn hận. Thậm chí càng phát thành thủ. Suy nghĩ đối đại vấn đề thời điểm liền sẽ không cực hạn tại một cái góc độ, chỉ chú ý mang chính mình cảm xúc. Tống nhiên chân này cử này nói là tại hướng chính mình chính mình lấy lòng, cũng là tại hướng thượng nhất nguyên đao nhất mạch lấy lòng. Tiểu tống ngươi yên tâm, chúng ta này nhất mạch cùng côn luân nhưng cho tới bây giờ không có không thể tiêu mất mâu thuẫn. Nàng về đến chính là tống nhiên chân mong muốn biểu đạt ý tứ, chính mình biểu hiện ra thiên tư lại cường, cũng không có khả năng gọi một cái dương thiên hạ tôn chủ đối nàng như thế khách khí khiêm tốn. Nhưng cũng chính như nàng theo như l Trưởng nhất Nguyên Dao nhất mạch cùng Côn Luân cũng không thâm cửu đại hận, chính mình cũng không nguyện ý sư phụ cùng sư huynh thật sự bởi vì chính mình cùng Côn Luân trở mặt, trong này loại truyền thừa quá lâu tông môn. Đối phương đưa cái thang, liền lợi lợi tắc tắc mặt đất bên dưới. Này bất quá này một tiếng tiểu tống, ngược lại là gọi Duy Trì mỉm cười tống nhiên chân hơi hơi cứng đờ. Này là như thế nào cái gọi pháp? Bùi Tịch Hòa sắc mặt không khác thường, cũng không trêu chọc, này là nàng cho rằng lại bình thường bất quá sự tính. Bản thân liền tiên, tại hắn sư phụ trước đều không chút nào lộ thế yếu. Không đạo lý chính mình muốn gọi Tống Nhiên Chân một tiếng tiền bối, cấp chính mình sư huynh sư phụ mất mặt. Triệu Hàm Phong là thấy trường sinh đại tông sư, tại tu tiên giới bối phận bản liền là cực cao, thân là hắn đích truyền đồ đệ, gọi Tống Nhiên Chân một tiếng tiểu tống, như thế nào gọi không được. Tống Nhiên Chân miễn cưỡng duy trì cười, thân là Côn Luân trưởng môn, hắn không thể không cân nhắc này đó, Triệu Hàm Phong là chân chính tu tiên giới trí cường, không có thể tùy tiện xúc động, như không cần thiết, hắn cũng không thể gọi Côn Luân cùng chi chân chính trở mặt. Được đến chính mình nghĩ muốn đáp án, tự nhiên liền không nghĩ lại lưu, kia ta liền trước cáo từ. Hắn một thân linh lực hao phí sạch sẽ. Giờ phút này liền ngắn ngủi ngự không đều làm không được, lại đi lại như gió, bước chân thần trọng. Bùi Tịch Hòa cũng không nghĩ đến hướng cảm ứng được Nguyên Anh Ma nguyên hóa vật mà tới sẽ đụng tới Tống Nhân Chân, hắn đi ra chính mình cũng không lắm để ý bản thân thí luyện bên trong liền có ngày đại phong hiểm, Tống Nhân Chân chính mình biết sở thủ áp chế tất nhiên so bọn họ nặng hơn không chỉ gấp 10 lần, còn là lựa chọn vào bên trong, thật vẫn mệnh tại này cũng đến chính mình chịu. Hắn thân ảnh đã biến mất tại rừng bên trong, nàng thu hồi ánh mắt. Giờ phút này cần phải nhanh một chút tìm một chỗ, tiêu hóa này thứ Nguyên Anh Ma vật mang đến thời gian diễn hóa. Nghĩ khởi vừa mới một đám hỏa, nàng có dự cảm Là thân ô huyết mạch thức tỉnh thời cơ đến. Thí luyện chi cảnh bên trong là bình thường rừng cây, tìm nơi rậm rạp sở tại, có là cây thấp thoáng, che lại không tính quá mạnh ánh nắng, có chút âm u tại nhánh cây sau lưng là vách núi, thấp thoáng chi hạ, có một cái hồ cực lớn, chính là Bùi Tịch Hỏa Phá Vỡ. Ngồi ngay ngắn tại đảo đối ra tới đơn sơ động phủ bên trong, hai tay khắc quyết, lấy pháp ấn phong bế cửa động, nếu là có thể động đậy dùng trận bàn liền càng tốt, chỉ thiết bị này giới không gian không dung. Lập tức nhắm mắt thần, bị lực phong tỏa thời gian chi lực dĩ lại, một ngọn lửa tái hiện, tia là màu vàng, thuần hòa Thần vững vàng chú nhìn tại này bên trên. Nàng giòm ngó này sợi hỏa diễm tiêu đốt lên, ngày 100 chú nhìn liền là 3 ngày lâu. Nguyên Anh Ma vật mang đến thời gian diện hóa duy trì như thế lâu vượt qua bụi tịch hòa nguyên bản tưởng tượng, nhưng giờ phút này nàng cũng không chú ý đến này một điểm. Đương hỏa diễm chậm rãi từ từ tiêu tán, nàng cảm giác đến một cổ từ tâm để phát ra tới cực nóng chi ý kim ô yêu thần nhất mạch, truyền từ thượng cổ, chấp chưởng mặt trời chân hỏa, tiên ti nữ tiên dương. Bùi tịch hòa thân phụ càng là này cực hạn huyết mạch, người, ra màu đỏ con tới, theo yếu đến cường, từ cạn tới sâu. Nhắm mắt thời điểm, không xem xét chính mình tại trôi nổi lên tới bên người nồng đậm hồng quang hiện ra hình cậu, giống như cỡ nhỏ Liệt Dương. Nay bên trong thiếu nữ thân hình từ từ làm nhạn, gọi bên cạnh người dòng đó, chỉ sẽ vô cùng ngạc nhiên, một chỉ thần cầm chính lấy tựa như tại trong phôi thai bộ dáng quần mình thân thể, thần thân khoát hắc vũ, nhưng đen như mực bên trong lại lộ ra một cổ thuần túy tán lạn kim ý từng cụm màu vàng hỏa diễm vây quanh, rũ vào thân thể sắc bên trong. Mỗi một cây lông vũ đều nhiễm thượng kim diễm, đại lượng thần bí quy tắc phù văn tại thể bên cạnh quay quanh, tại thể biểu, như quần không ngừng bình thường toàn thân hắc bên trên màu vàng thần văn càng phát nồng đậm vật đuổi sao rồi, ngày đêm tương thay, bất tri bất giác liền đi qua nhanh muốn một năm thời gian, này lĩnh ngộ bản liền, có dài có ngắn, Dưỡng Dụ Tịch Hòa ý thức thanh tỉnh lại thời điểm, có phần có hoảng hốt cảm giác. Nàng tựa hồ đi đến một phương khác thiên địa, kia bên trong một mảnh hỗn độn, thanh trọc không phân, chỉ có một đám minh hỏa chiếu rọi. Sau đó thiên địa phân hóa đồng thời, kiêm hỏa diễm bên trong ngẩng dựng ra ba chân thần ô thần tới hồi địa phi nhiễu, Dưỡng Tịch Hòa không ngừng quan sát này thần tính, chẳng cánh bay ở chân trời bên trong. Thượng nhưng trời, nhưng nhập quan sát tuyển rũễn đất phủ thao không thoải mái. Nay một khắc bụi tịch hỏa mới tự bế quan bên trong tĩnh lại, bởi vì ngoại giới truyền đến kích thích. Một cỗ sát ý bay thẳng nàng mà tới, mười dặm trong vòng, đồng thời truyền đến một cỗ rung động cảm ứng, càng ngày càng kịch liệt. Sích Dương vận dưỡng đại nhật thần ô thể sắc lạc yên tiêu tán, thay thế là bụi tịch hỏa chính mình thân thể, tại sích kim vân sáng hạ trắng muốt như ngọc thạch, phía trước sở trầm tích đám thương đều tiêu tán, toàn thân chạy sôi thần ô huyết Liên thần ô nhất mạch thần thông đều bị nãy tạp xoa nhẹ đi vào, tại lấy kim đan vị phôi thai, ấp thần ảo chi vận. Đột nhiên, kết hạ pháp tấn bị lãnh vỡ, động phủ nháy mắt bị khủng bố ma lực huyền cương sợ nộ tung lái đi, đại lượng đá vụn rơi xuống, còn chưa rơi xuống nãy quanh thân liền bị hỏa diễm nóng rực đều đốt cháy thành hư vô. Bạn chương xong. Chương 308, ám sát. Bùi Tình Hỏa quanh thân đều là khủng bố đến cực điểm màu vàng hỏa diễm hướng ra ngoài chậm ra, thời động này thấp, sát bị ngọn lửa sinh Nàng theo bên trong tung người mà ra, tay cầm kim Thể nội chuyển đến dị động đã từng cũng suất hiện qua, chính là trùng ma cảm ứng, do tình hỏa không rõ ràng lắm chính mình hiện giờ này lần minh ngộ tỉnh lại hao phí nhiều ít thời gian, giờ phút này thí luyện không gian bên trong tu giả tổng thể tiến triển đến một bước nào. Tầng thứ nhất thí luyện yêu cầu khôi phục thể nội hết thể lực lượng, sau đó dẫn dắt tiến vào ma tháp rắn ngậm đôi vòng tay liền sẽ tái hiện thủ đoạn, thuận theo tâm ý đem mang rời khỏi tiến vào tầng thứ hai, rốt cuộc sẽ có tu sĩ nghĩ muốn tiếp tục tại này cảnh tích lũy, gọi người đề cao lĩnh ngộ cảnh giới cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng cảm giác được khí tức khí thế hung hùng, viễn siêu kim đan, nguyên anh ma tu, thêm nữa ma dị động chỉ có thể là Hàn Như Lực. Tới đến hậu, thượng hạ hai bộ càng đến gần, này cảm ứng liền sẽ càng kịt liệt, nghĩ đến liền là dựa vào này dạng phương thức xác định chính mình phương vị. Đại gia đều là dã tâm bừng bừng chi người, vậy cũng đừng giảng cứu cái gì cướp đoạt người khác công pháp cho chẽn, tranh đấu một trận, phân cái cao thấp. Hàn Như Lực chỉ thấy một phiến mắt cháy màu vàng, vàng hỏa diễm chi chúng bay ra một cái nữ tử tới. Mạc Kim Sắt con người giống như này thân sự không trúng phía trên bình thường cấp người một loại ngỡ ngộ cảm giác, thú sắc vô song, tóc đen bay lên. Chưa từng gặp mặt hai người lại có một cổ suất kỳ ăn ý hắn tay bên trong ma kiếm xoay tròn cuẩn cuẩn ma lực, ma thật là đả tuế thiên quyết bị Hàn Như Lặc thôi phát đến cực hạn, sau lưng tự hồ có một tôn ngập trời ma tượng xuất hiện, ám trầm bầu trời. Này ma kinh chính là nhị phẩm, bạn sẽ bất phạm, tương truyền là một vị trời sinh Phật đà Phật đạo đại thành thời điểm, từ Phật hóa ma, sáng tạo ra này bộ đạo kinh, thành tựu nhất đại ma đế. Kia ma tượng xuất hiện, có vô tận san lạn Phật quang quay quanh tại này bên cạnh, cứu thế độ người, độ tất kim mặt thần và phận, như tu sát thần. Nhất định phải đánh chết này nửa tu, bắt lại đạo tâm trùng ma. Hàng như Lặc trong lòng lệ, Hắn theo triệt để khôi phục nguyên anh sơ kỳ tu vi lúc sau liền tuần hành tại này thí luyện không gian mỗi một chỗ. Bởi vì niệm lực thăm dò không cách nào phân biệt, chỉ có dựa vào nhất định khoảng cách nội công pháp cảm ứng, tìm kiếm mùi tịch hòa sợ tại hắn liền dùng 7, 8 ngày. Tại Ma Kinh vừa mới bắt đầu có cảm ứng, liền lấy niệm lực phô trương quét tới, xác nhận không có thứ hai tồn nguyên anh tu sĩ tồn tại, hắn đối thủ tất nhiên tại nguyên anh chi hạ. Nếu là nguyên anh hậu kỳ hoặc là nguyên anh viên mãn, trên người ra ra ban thượng hạ thủ đoạn cái gì đều không thể vận dụng, hắn cũng không sẽ thật phía trước đi chịu chết. Nay mới chủ động xuất kích, nhất định phải bắt giết này người. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hắn cổ tay bên trên rắn ngậm đôi vòng tay, trong lòng ám đạo này người khôn khéo đến cực điểm. Kiềm chế như thế lâu mới chủ động phía trước đến tìm kiếm, chính là vì chờ đến tu vi hoàn toàn khôi phục, thu hoạch được trận tiếp theo thí luyện tư cách. Nếu là có dị thường, tâm niệm vừa động lập tức bị rắn ngậm đôi vòng tay mang rời khỏi nơi đây. Rất giàu hoạt. Hàn Như lật một kiếm vung xuống, tại ma tượng ra chỉ hạ, uy lực không ngừng mà bạt trướng, tựa như có trạm phá không gian rựe quang. Bùi diễm đều đột nhiên xuất hiện, tại nàng đầu ngón tay bên trên, kim hỏa thân mật quanh. Nàng trong lòng kỳ thật mang theo chút tức giận, như không là Hàn Như lật đánh gãy nàng Có lẽ chính mình có thể lấy thần ô tư thái thể hội này bên trong huyền diệu càng lâu. Đoạn người ngộ đạo, không khác giết người cha mẹ. Bùi Tịch Hòa trong lòng đều là lạnh lạnh sát ý huyết mạch lưu chuyển, yêu thần biến nhanh chóng vận hành, yêu lực càn quét mà ra, khỏa tạm màu vàng hỏa diễm hóa thành từng đạo cột lửa ngắt trời hướng Hàn Như Lặc tập sát đi. Đao kiếm giao tiếp, kim thạch va chạm chi thanh ngọt nhiên tại bên hai. Bùi Tịch Hòa lấy chân hỏa đốt ma tượng, kháng vật quang, lấy đao không may từng lộ ra xu hướng suy tản. Kim kỷ, cũng gọi Như ngắn ngủi không xem nhẹ. Tuân nửa hắn mắt bên trong có kinh ngạc sắc hiện lên, thí luyện không gian bên trong có linh tu cũng không nhiễm lạ, nhưng vì sao một cái nhân tu trên người sẽ có yêu lực? Nàng lại không là yêu thú. Bùi Tịch Hỏa nhưng không có trả lời hắn này cái vấn đề. Mặt trời chân hỏa chính là thần hỏa trí nhất, chí cương chí dương, chí thuần điển chính, tại này đốt cháy huynh kích hạ, kia ma tượng Phật quang không đủ thuần túy, ma lực lại không đủ lâm sát, nhất vì bị chi khắc chế. Lập tức quyền khởi quần quận liệt diễm đem ma tượng đốt cháy. Hàn Như lật tay bên trong cầm ma kiếm cùng kim hỏa hóa đụng vào nhau, ngắn mấy cái hô hấp hai người đã giao thủ ngàn vạn cái trở về. Càng đánh càng là kinh hãi, đao kiếm không mạnh yếu, chỉ có nắm giữ người thực lực có khu phân. Chính mình luyện kiếm chiêu cũng là tinh diệu huyền ảo, tại kiếm chi nhất độ thượng ngộ tính thiên phú cực cao, nhưng mùi tịch họa sở ra mỗi một đao đều có thể gọi chính mình thế công đều thất bại, ngược lại bị này tại trên người lưu lại đạo đạo vết máu. Tu luyện đến nay đã gần trăm năm, cùng cảnh cùng thế hệ chi người, theo không có người có thể như thế ngăn chặn chính mình. Tại giao thủ ngàn vạn cái hiệp lúc sau, hắn không thể không thừa nhận chính mình tại thuật này thượng không bằng này thuật tạo nghệ. Sở thôi phát ra nguyên anh áp rơi xuống này trên người giống không vật. Bằng bạc ma lực là chính mình bởi vì cảnh giới dẫn trước mà tại hiện tại duy nhất chiếm cứ ưu thế, hắn cần thiết tìm kiếm phá cục cơ hội. Ma tượng bị đốt cháy, Hàn Như Lạc thể nội lập tức huyết khí bay cuồng, ma lực phản vệ, lại bị hắn đều áp tại thể nội chỗ sâu. Hắn mắt bên trong hiện ra một mặt tinh quang tới. Vẫn đủ ma lực một kiếm đẩy ra đâm thẳng mà tới hình đao. Hắn là Nguyên Anh, cũng là không tỷ vết kim đan trải qua ba lần đạo văn khắc hỏa mới vừa rồi đoản dưỡng ra linh tinh tới, sinh anh, nội tình hùng hậu. Này ma lực đối với bất luận cái gì kim đều là không thể bước qua được trời. Bùi Hòa thừa nhận này điểm, cũng chính thị này một điểm. Nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại thân huyết, cũng đoạn không sẽ trực diện tại hắn. Hàn Như Lạc Mi tâm ma ẩn lấp lóe. Chúng ma thượng bộ nếu nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nhất định đã tu tập, vì sao không sử dụng ma kinh? Không phải là ngươi thượng chưa giải phong ma lực. Rõ ràng là tại lấy thoại thuật nghĩ muốn nhiều loạn này nỗi lòng, nhưng ngược lại gọi chính mình kinh hãi vô cùng, Bùi Tịch Hòa đã triển hiện ra linh lực cùng yêu lực, nếu là tại triển hiện ma lực, kia chẳng phải là linh ma yêu bắt tu. Này là cái gì quái vật? Quẩn như vậy nhiều, ta mời ngươi ăn đao như thế nào? bất vi động, ra đao thời điểm tầng tầng kình đạo đều tại ra. Đao cương hóa thành dài kia Phong tỏa này tầng tầng không gian, nếu là lấy nhục thân đụng vào này đao cương cơ mỏng, nhất định ra chóc thì bong, ném đến nhục thân vỡ nát nỗi khổ. Hàn Như là kiếm ảnh tầng tầng, từng cái đánh gãy đao cương, kiếm ý như rồng, tại đao chiêu chi dàn xuyên tới xuyên lui, huống bùi tịch hỏa trên người tập sát. Một nguyên đao quyết bị thi chuyển ra, một đao bộ da này hóa thành thực chất kiếm ý, chỉ là tay bên trong kim diễm biến thành trường đao suýt nữa sụp ra đi. Hàn Như Lặc cũng đã chuẩn bị xong, hắn soi lưng ma tựa dung hỏa, nhiên đem kim diễm toàn bộ ngăn cách lại thay đổi, mặt trời chân hỏa hiện giờ cùng nặng chặt chẽ không thể tách rời tự nhiên có thể cảm giác được này đối mặt vấn đề, là một tầng kỳ dị lực lượng đem chân hỏa chống cự lái đi, có đạo thuật vận hành ba đạo. Tuyết thiên huyết, ngưng phong, luân linh rơi xuống, đảo loạn phong vân, một sát na, tựa hồ thiên địa đứng im. Bản chương xong. Chương 309, trùng ma vô huyết. Bùi Tình Hỏa tay cầm đao thân hình nháy mắt đứng im, nàng mắt bên trong chớp động chấn động, thật sự là không nghĩ đến hẳn Như là có thể làm được này một bước. Hắn ma kinh có độc đáo huyền diệu, có chút cùng thiên vị chân ma thần thông tương tự, hoặc giả nói là nhất mạch tương thừa, nảy thi triển ra chiêu thức cũng liên quan đến thời gian. Đương nhiên không có chân ma kia bản lợi hại có thể diễn hóa tương lai, có thể phong ấn quay lại, mà là đứng im một sát, lấy Hàn Như Lạc cảnh giới làm không được đứng im thiên địa thời gian vận hành, nhưng là nhằm vào bùi tịch hòa một người, lại là đầy đủ. Quanh thân màu đen xám vầng sáng chính là nãy ma lực biến thành, vầng sáng bên trong ẩn ẩn hiện ra thần bí không phải phàm phụ văn. Bùi tịch hòa thân thể bị nãy phong ấn, linh lực cùng yêu lực đều lâm vào đường im. Hàn Như Lạc hao phí hơn phân ma lực, vẫn luôn kéo tới hiện tại mới đưa này chuẩn bị thỏa đáng, chính là nhất cử chế định. mặt trời chân đều bị tỏa im, này một lực vượt qua tưởng tượng. Nương tụ quanh thân ma lực, nương tụ ra một thanh ngang qua nửa ngày đại kiếm, chém đầu. Ma Kinh đã nhận chủ bị bùi tịch hòa tu luyện, cự ép tức đoạt ra tới cũng liền ý vị nàng ma đạo căn cơ đem sẽ đều tổn hại, này dạng thâm cửu đại hận, Hàn Như Lặc theo chương nghĩ qua muốn bỏ qua bùi tịch hòa. Đại kiếm bên trên lấp loé quần cuộn ma diễm, khắc họa huyền ảo đường vân, sau lưng ma tượng thân hình lại tại tăng vọt, nó đưa tay nắm chặt này một thanh đại kiếm, hướng bùi tịch hòa sở tới, không, tịch hòa còn điểm thần sắc, này kết thời tinh hơn, có lẽ liền có hoàn phong tỏa thậm chí đem nàng ý thức đều ngưng kết, thẳng đến bị trạm diệt bỏ mình. Này là bụi tịch hòa theo chưa đối mặt qua đạo thuật, may mắn, như cùng này dạng uy lực khủng bố thuật pháp, còn chưa đạt tới dương thiên hạ trở lên liền không cách nào trấn chỉnh phát huy uy năng. Này là hoàn như là không thể bù đắp sơ hở. Đại kiếm bổ chém xuống tới, lại có một tiếng bén nhọn thanh âm khiếu thiên rung động. Bùi tịch hòa một đôi mực con mắt vàng bên trong giờ phút này đều là thiêu đốt kiếm diễm, huyết mạch bên trong chuyển động yêu thần chi thân mà ra, đem kia giam cầm triệt để đâm lên, vô Kim Ô hoàn như lật đậy lòng chấn động, hắn duyệt tân Đào Hoa Ổ cổ tịch bảo tàng, kia màu vàng hỏa diễm gọi hắn phân rõ không ra, chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán cùng Chí Dương chi vật có quan hệ, nhưng hôm nay nhìn thấy này tồn ba chân chi điệu, Hắc Vũ quắc kim, chỗ nào vẫn không rõ này là thượng cổ yêu thần, Kim Ô không nghĩ đến trước mắt nữ tu thân phụ này loại thần dị huyết mạch, hắn trong lòng biết chính mình ma lực đã bởi vì này một thuật pháp mà hao phí 78, tại yêu thần huyết mạch ra trì hạ. Nguyên anh cùng kim đan chính là cùng một cái đại cảnh giới sơ cũng không phải là không thể vượt qua. Hắn trong lòng đã sinh ra tay bên trên bám đuôi ẩn ẩn sáng. Ngày sau tái chiến, Bùi Tịch Hỏa đấy lòng bật cười, lão ấm quỷ, đánh không lại liền chạy, nghĩ đến ngược lại là Đĩnh Mỹ. Khung bố ba chân thần ông ngao du cửu thiên phía trên, vung cánh mà động, đại phiến tiên hỏa hàn thế, đem kia ma tượng triệt để đức phá hủy, đại kiếm cắm đứt. Hắn tại âm thầm tụ lực thôi phát này một đạo đình trệ thời gian đạo thuật, chính mình lại như thế nào không là nhất bắt đầu liền động không chết không thôi ý nghĩ, toàn lực tại vận chuyển yêu thần biến. Thân ố yêu thần bay trở về Bùi Tịch Hỏa sau lưng, nàng đứng lơ lửng trên không, sau lưng tóc đen tại này một khắc thần biến ảnh hưởng hạ hóa mang, lẻ, còn như nữ. Bí tâm thần diễm ấn ký đại chiến quan huy, nàng hai tay khắc quyết, kim mỗ tên minh, đầy trời kim hỏa. Đi được không? Hắn Như Lạc Tâm đang cuồng loạn, là, rõ ràng rắn ngậm đôi vòng tay đã bị hắn kích phát sắp sửa mang đi hạ một tầng thí luyện không gian, nhưng là vì sao còn còn dừng lại tại tại chỗ. Vì sao hắn đi không được? Người làm cái gì? Bùi Tịch Hòa không có trả lời, chỉ là bên miệng mang theo chút trào phúng ý cười, nếu là quả thật không có thủ đoạn đem hắn lưu lại tới, tại vừa mới bắt đầu đấu pháp thời điểm, nhìn thấy kia cổ tay bên trên rắn vòng tay chính mình liền nên cấp tốc trốn chạy, bất bình bạch một phen tiêu hao. Nếu động thủ, tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Thiên Vĩ Chân Ma nói cho cùng cũng liền là thượng cổ giả linh chi nhất, không quản thần thần thông đặc biệt tính chất có nhiều á huyền diệu lợi hại, đều lệ thuộc yếu tố nhất mạnh, tại phương diện thượng cũng đã ẩn ẩn bị thần ô khắc chế. Lực lượng sát thực trên lệnh rất lớn, nhưng ngồi tình hòa khá hảo đối thần ô huyết khống chế cùng lý giải tiến thêm một bước, cũng không phải là không cách nào ngắn ngủi che đậy lực lượng. Đối với thiên địa linh nộ làm sâu sắc, chỗ tốt đã hoàn mỹ hiện ra tới. Tại ban đầu, mặt trời chân hỏa đốt cháy chu thiên, Đem hết thể khống chế tại chính mình tay bên trong, triệt để phong tỏa nơi đây. Nghĩ trốn. Không có cửa đâu. Nàng sau lưng ba chân thần ô dung nhập này thân thể bên trong, thật sự hỏa toàn diện bộc phát, đảo loạn nơi đây thiên địa áp chế, thiên quang đau là nàng bản mệnh chi vợ, cũng không phải là giống như ma lực bình thường là bị thời gian chi lực quay lại phong ấn, mà là thiên địa chân áp. Giờ phút này trường đao một lần nữa hiện ra tại tay bên trong. Thiên quang trật hiện, đường không một đao. Chiêu dương thăng thiên, liệt dương mà kia vòng mặt trời bên trong càng rõ ràng chút, dấu bao hàm một chỉ tam tốc mô, uy lực viễn siêu ngày xưa ngày xưa, là mang theo này phiến thiên địa ngụ khí đại thế đệ xuống. Dương Vũ Tịch Hòa lấy lơi đao triệt để xoắn nát này mượn anh, hàn như lật còn mang theo chút không thể tin. Không thể tin được vì cái gì nàng có thể che đậy chân ma thí luyện chân áp, không thể tin được chính mình hùng tâm tráng chí sắt vũ, tại này bỏ mình. Hoặc giả không là không thể tin được, chỉ là không cam tâm. Tại một sát na chỉ gian, hắn trên người bỗng nhiên bắn ra khủng bố một đạo đại năng hình chiếu. Ai dám? Còn chưa nói xong, Dương Vũ Hòa cũng đã triệt để giải phong đối với thiên địa thị trường. Đồng thời trợ lực ngũ hành đều đều vận chuyển, nơi đây thiên địa quay về thí luyện không chế, hình chiếu thậm chí còn không có hoàn toàn phụ hiện ra thân hình, liền bị thời gian chi lực ngưng kết phong sát. Bùi Tịch Hòa thở phào một hơi, tay bên trong thiên quang đao cũng theo thiên địa áp chế tái hiện mà yên lặng đang điền. Nhưng một tia ngân tử quang lập tức hướng nàng vào tới, là một cái tinh thạch, Bùi Tịch Hòa đưa tay tiếp nhận, lộ ra sán lạn ý cười. Nàng dám, nàng liền dám. Nghĩ cũng biết kia hình chiếu là Đào Hoa Ổ chủ nhân, chỉ bất quá áp chế dưới liền nàng diện không từng thấy rõ. Cho dù có thể thông qua ma này đạt tiến, tìm kiếm dấu vết để lại tới khóa chặt chính mình cũng muốn có phần hao phí một phen tâm lực, không, có thực tế chứng cứ, chính mình đại khái có thể nói yêu cầu là tại thí luyện không gian bên trong ngẫu nhiên sở đến. Ai biết, có lẽ là mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới người đâu. Đứng sau lưng Triệu Hàm Phong này, Tôn thấy trường sinh đại tông sư, Hàn Phạm dám liều lĩnh đối chính mình ra tay sao? Tại nàng nghe Hoàn cung bên trong, tia ngân tử sắc cả độc dược tại điên cuồng rung động, tay bên trong tinh thạch lập tức bắn vào này bên trong, hợp 2 là một. Đạo tâm trùng ma triệt để hoàn chỉnh, ma kinh hóa thân cả độc dược trùng quanh bao phủ một tầng màu vàng sương mù, dị không phải phàm. Bạn xong, chương 310, Đào Hoa ổ chủ nhân. Hắn như là sắp thực luyện hóa thành công này tinh thạch, nhưng là bởi vì hạ bộ nguyên do, không cách nào mượn nhờ này làm căn cơ bước vào Ma Kinh tu hành. Chỉ có thể lờ mờ chi gian lấy chính mình tu hành Ma Kinh làm vì tham chiếu, suy luận, dòng mọ này một hai. Hiện giờ rơi vào bụi tịch hỏa tai bên trong, thiên linh căn hoàn mỹ gánh chịu Ma Kinh, có phía trước hai cái cảnh giới căn cơ, khoảnh khắc chi gian này tinh thạch liền bị luyện hóa. Dựa vào hợp nhất thời cơ, thuộc về chính mình ma lực cũng tại hô ứng chính mình, tự phụ đủ bên trong nhất điểm điểm tỉnh, kim đan theo chuyển động lên tới, quay chung quanh phủ văn càng ngày càng nhiều, cơ mật mật ma, ma. Linh ma không phân biệt, đều từ khí biến thành Mộ sát Na Chi Gian, trùng ma ma lực tự kim đan bên trong thức tỉnh, nó không ngừng hoàn chỉnh, hạ bộ ma kinh nội dùng tại Nê Hoàn cung bên trong, kia kim vụ bên trong hiện ra tới, lẫn nhau chiếu giỏi, lẫn nhau viên mãn. Thứ không bên trong, một điều hát xà ngưng ra, vốn lượn giáng thân, quấn quanh đến nàng, cổ tay bên trên, lấy miệng ngậm đuôi, cố hóa thành vòng tay. Lực lượng tu vi toàn bộ khôi phục, chỉ cần tâm niệm của nàng khế động, liền có thể tiến vào tầng thứ 2 thí luyện. Lấy được chúng ma hạ bộ, đôi tình hòa này hành hai cái mục đích đã đạt tới một cái, mà còn lại một cái là mượn này chẳng thí luyện làm vi điểm đốt chính mình Đã mới gặp hiệu quả vây trung quanh tại nàng Kim Đan trung quanh phủ văn càng ngày càng nhiều, là đối loại loại lực lượng càng ngộ, tại từng bước dung hợp. Đợi cho triệt đề hấp nhất, chính là nàng đạo pháp sinh ra một khắc. Về phần hay không phải lập tức tiến vào tầng thứ 2 thí luyện, tự nhiên là không đợi. Nàng muốn tiếp tục săn giết nguyên anh ma vật, thôi phát thời gian diễn hóa, đối nàng mà nói, chân ma chuyển thừa cũng không là như vậy quan trọng, thời gian đặc biệt tính chất thần thông cũng không phải là vô địch. Theo đối nói lý giải cùng dung hợp, nàng sáng tỏ, liền tính là thời gian cọ giữa vạn sự vật vật, nhưng cũng sẽ có không thay đổi chi vận. Chỉ cần đủ cường đại, hỏa có thể đốt sạch hết thảy, cho dù là ảnh năm tháng tay bên trong đau cũng có thể chặt đứt hết thảy, không lo không sợ. Linh lực thao túng hạ, thuộc về Hàn Như Lạc chữ vật giới lập tức nhảy vào này tay bên trong, này loại ngoại ý muốn chi tài, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bùi Tịch hòa mắt bên trong lóe ánh và phần, chúng ma niệm lực phô thiên cái điệu kéo dài mà đi, tìm kiếm ma nguyên tri lực tụ tập sở tại, lập tức hướng này mà đi. Đào hoa ổ cung khuyết bên trong, kia đại cao phía trên, ngồi ngay ngắn thanh niên nguyên bản ở vào một phiến trầm bên trong, hắn nhìn trước mắt mây mù cuồng, hơi ẩm hà sinh, đôi mắt bên trong như có tựa như không, lấp lóe một tia hào quang, nhưng nhìn thật kỹ là âm dương đen trắng hai cá, trái đen phải bạch. Các tự tại liếc mắt một cái bên trong luẩn trướng, Hàn Phạm tâm tư bình ổn như gương, nhưng là đột nhiên nhìn thấy kia mây mù bên trong, một đoàn dáng mây bỗng nhiên tán loạn, đáy lòng như là mặt hồ bị ném vào một khối đá rắn, hiên nổi sóng gợn sóng. Từ nơi sâu xa một cổ không tốt dự cảm gọi hắn đầu lông mày nhíu một cái. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Hàn Phạm ngón trỏ tay phải nâng lên mở ra trước mắt không gian, là một đạo khe hở không gian, vươn vào này bên trong đem một khối ngọc bài mang tới. Này ngọc bài bên trên khắc rõ kỳ lân thú, ẩn ẩn hoa, vận, kết chính là Như Lạc bà chữ. Này mệnh bài chính là như lạc lúc mới sinh ra chính mình tự mình chế tác, nhưng hôm nay mặt trên ba cái màu đỏ đều trở tối, ngọc bài trung tây xuất hiện ba bốn đến vết rạn, phanh một tiếng liền tại hắn lòng bàn tay vỡ vụt. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, kiên nhẫn cảm ứng này kêu một kia một tia hư hồn, lại phát hiện bởi vì bị chân ma thiên vị truyền thừa thí luyện sở áp chế, không có chuyển về bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Hắn thậm chí không biết là ai giết Như Lạc. Đáy mắt như cùng bạo dũng thủy triều biển, cả kinh kia hai chỉ đèn trắng âm dương đều tại thấp phẩm lo hô. Hơn nữa liền chết nguyên nhân đều không thể phân biệt, là thí luyện mang đến nguy cơ mà sản sinh, còn là trên người đổ vật làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc Hàn Như Lặc thân là Đào Hoa ổ thiếu chủ, này trên người loại loại chất bảo đều không phải là phàm vật. Nhưng chính mình Tôn Nhi thông minh cùng cẩn thận, tự nhiên sẽ hiểu tại không lộ ra ngoài, thêm nữa Nguyên Anh sơ kỳ mà tu, tại Dương Thiên hạ chi hạ tu giả bên trong tu vi đã không tính thấp Hàn Như Lặc bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, tu luyện có nhị phẩm ma kinh, chân thực thực lực liền tính là Nguyên Anh trung kỳ cũng như nhất chiến, thật đụng tới không thể địch người cũng có thủ đoạn chạy trốn, hóa thần chi hạ, ai có thể tránh ra kia một chiêu thời gian kết? Liên La đại viên mãn tu giả cũng sẽ bị hắn chế. Hàn Phạm nhất thời chi gian suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc quay cùng, lại không có đầu mối. Nếu là cho hắn biết ai là hung thủ, cho dù Hoàng Tuyển Địa phủ đều sẽ đem này hồn phách rút ra chịu ngày đêm quỷ hỏa thiêu đốt. Ngoảnh, hắn thân phía trước sở nhìn thấy kia một đám mây xương mù hình lúc nổ tung, tầng tầng bạo liệt, giống như Hàn Phạm giờ phút này tâm cảnh. Tống nhiên chân lòng bàn tay lăn lộn một đoàn áp xúc đến cực hạn gió lốc, gọi quanh thân người thấy chi sợ hãi kiêng kỵ. Hắn mi tâm nhíu lại. Này thí luyện không gian đã mở ra mấy lần, không có cái gì đồ vật là vô cùng vô tận, rốt cuộc chân ma thiên vĩ đã sớm bỏ minh hóa về thái hư, hiện giờ chỉ là được đến này lưu lại lực lượng thôi. Tại này phiến không gian trong vòng, hắn tử tế ghi chép thời gian trôi qua, cho đến ngày nay, Đã có hơn 3 năm qua cảnh, tại đánh tan bà chỉ nguyên anh ma vật lúc sau, chính mình tu vi cũng rốt cuộc khôi phục lại nguyên anh, đồng dạng tu hoạch được rắn ngậm đôi vòng tay, tầng thứ 2 thí luyện tư cách, nhưng cũng đã rất lâu không có săn giết được nguyên anh trở lên ma vật. Theo hắn phỏng đoán cùng phía trước xem qua địa tịch, này đó ma vật mỗi một lần đều chỉ sẽ càng ngày càng ít. Khoảng cách vạn năm có lẽ có thể đem thiên địa linh khí áp xúc thành ma nguyên chi khí, nhưng tản mát thời gian đặc biệt tinh chất chỉ lại không ngừng tiêu hao. Có lẽ chỉ có thể chống đỡ thêm cái một hai lần, này thiên vị chân ma truyền thừa liền sẽ để tuyệt, nghĩ đến cũng là, cổ tiên ma sao trở kiêu ngạo tại, tha thiếu không đâu. Cho dù là gọi chính mình sở học sở thừa đều tất chuyển đều không sẽ gọi tầm thường làm bận nó. Cho nên này đó kết minh người phát hiện săn giết càng ngày càng khó, liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới cùng vị thí luyện giả trên người, nghĩ muốn rão sắt chính mình thu hoạch được ma nguyên chi khí. Theo lòng bàn tay do lớp quyết tán, hóa thành một chỉ thương phong thần long. Phong Long minh, hắn nhẹ lạc đạo ngữ, phong long càng quét thiên địa gian khí ngũ hành tụ hợp vào, phát huy ra khủng bố đến cực điểm ý năng tới. Tống nhiên chân đã đụng chạm đến lớp bình phòng, nhưng còn kém chút trợ lực, hắn trực giác tầng thứ nhất luyện có lẽ không cách nào vì hắn cung cấp này cổ trợ lực. Nên muốn tiến vào tầng thứ 2 thí luyện. Nhưng trước liệu lý này đó người, màu tím diễm hỏa không biết từ chỗ nào đốc khởi, thế mà tại cuồng phong bên trong cũng không thấy suy yếu, tại từ từ ăn mòn phong long thân thể. Nay hỏa có chút quỷ dị, chỉ sợ là mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới ma hỏa. Ba cái nguyên anh hậu kỳ ma tu lập tức hiện ra tam tại chân thế, trên người chính là tràn ngập kia màu tím hỏa diễm. Bọn họ tới tự với cùng một cái hàng ngàn tiểu thế giới, lẫn nhau chi gian đều là tin được đồng minh, chỉ cần đồng thời ra tay săn giết này người, này thể nội ma nguyên chi lực liền có thể ba người chia đều. Sở dĩ không tuyển chọn tiến vào thứ 2 thí luyện, tự nhiên là muốn tích lũy đầy đủ ma nguyên chi khí giúp bọn họ nhất cử trọng lên nguyên anh đại viên mãn. Bản chương xong. Chương 311, tầng thứ 2 thí luyện. Tang tại trận pháp liên hồi hỏa diễm uy năng, cương phong sợ ngưng tụ thành thương long lận lận có dĩ gì, này tử diễm tựa như là mật mật ma ma tiểu trùng, mặc dù nhất thời chưa từng cấu thành tổn thương, nhưng lại giống như con kiến ăn giống như bình thường điểm điểm từng bước xâm chiếm. Ngàn dặm trường đê bị hủy bởi tổ kiến, này tử diễm cụ bị một loại liên miên cứng như, quyết, đi, diệt, như trên trời rơi xuống màu tím vân tinh hỏa diễm thứ tha, có một cổ duy mị cảm giác, nhưng lại gọi người sợ hãi nó bí lực. Bùi Tịch Hòa cũng không nghĩ lát nữa lại gặp Tống Nhân Chân. Nàng mặc kim sắc con ngươi chớp lên, thân ô đồng bên trong, hết thể hư ảo vọng giống như đều bị phá hết. Đấy lòng bật cười một tiếng, vì cái gì ba cái Nguyên Anh hậu kỳ ma tu dám vây giết hắn? Bởi vì Tống Nhiên Chân lấy Nguyên Anh đại viên mãn tu vi thi triển pháp quyết, đem chính mình cổ tay bên trên rắn ngậm đôi vòng tay che giấu, lại đem khí tức gáp đến hậu kỳ. Cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy ba người vây giết hạ, Tống Nhân Chân lại trốn không được, chỉ có thể lạc cái bị bọn họ chia cắt ma nguyên chi khí hạ trạng chỉ có thể nói nàng đối hắn ấn tượng không đánh sai, tâm thật bận. Đương nhiên kia ba cái vây giết người khác ma tu cũng không là cái gì hào đồ vật, làm được là cùng loại với kiếp tu sự tình. Đều là một bụng ý nghĩ xấu hóa. Hơn nữa dù sao cũng là áp chế cảnh giới tu giả, cho dù kia tử hỏa có chút huyền diệu, tấm nhiên chân cũng không có khả năng không biện pháp hưởng đối. Nàng nhất thời chi gian có chút hứng thú mệt mệt. Chính mình chém giết Hàn Như lạc lúc sau, lại tại này phiến thí luyện không gian bên trong săn giết ma vật hơn 1 năm, không ngừng mượn nguyên chi khí tu tập, chém xuống hai tôn nguyên anh ma vật, nhưng lúc sau liền rốt cuộc khó tìm đã nhanh muốn một cái nhiều tháng chưa từng thấy qua ra dáng ma vật, chỉ có chút luyện khí trúc cơ dị thú. Nghĩ đến là thí luyện giả lực lượng đều tại dần dần khôi phục, tu giả cùng ma vật chi gian lực lượng ưu thế dần dần chuyển rời, nhau nhau bắt đầu bắt giết, mới đưa đến này dạng cục diện. Nàng nên tiến vào hạ một tầng thí luyện. Nhìn hướng Tống Nhiên chân bắt đầu lộ ra một điểm thế yếu, ngược lại gọi ba cái nguyên anh ma tu cho là hắn sắp sửa kỷ lực. Giữa tới này ba cái ma tu không lập tức thôi động rắn vòng tay truyền tống. Bùi Tịch Hoa hiện giờ nhãn lực tự nhiên cảm giác được thiên địa ngũ khí đảo loạn, thằng nhãi này cùng chính mình lựa giết Hàn Như lật thời điểm là đánh một ý kiến. Này cô luân trưởng môn nhìn đoàn chính như trúc bách, thế nhưng không là một nhân vật đơn giản, tâm cơ mưu lược đồng dạng không thiếu, bất quá gọi nàng không nghĩ lại nhìn tiếp. Nghiệp lực tụ hợp vào gián vòng tay bên trong, một cổ thần dị không gian chi lực lập tức bao quạ quanh thân, đem nàng thân hình nuốt hết. Bùi Tịnh Hòa cảm giác đến một cổ kịch liệt không gian ba động, đảo mắt chi gian, đã là một trận khác cảnh sắc. Trên người lực lượng ngược lại là không có bị phong tồn. Nàng ngước mắt đánh giá bốn phía, xung quanh đen nhánh sương lên, nơi đây có chút đạo, đạo trưởng bậc thang tại mắt, cao nơi che dấu tại mây mù bên trong, gọi lực cũng pháp xuyên thấu dò xét. Mà thấy được cầu thang bên trên, phân tán tu sĩ đứng thẳng, bọn họ đóng chặt đôi mắt, tựa hồ tại trải qua cái gì khủng bố sự tình. Khiến cho nàng có chút kinh hãi, là những cái đó tu sĩ hạ bộ thân thể bên trên đã xuất hiện đại lượng hóa đá dấu vết, có nông có sâu, tại hướng thượng phần riêng. Nay một tầng thí luyện không phải là đang bậc thang. Loại tựa như thí luyện ngược lại là tại năm đó tuổi nhỏ thời điểm vào côn luân trải qua quá một lần, nàng đột nhiên nghĩ khởi năm đó chính mình thanh trí bộ dáng, không khỏi giơ lên mặt cười tới. Sinh ra chính mình nghĩ muốn lại đi thử xem năm đó thử lòng cầu thang, hiện giờ có thể trèo lên nhiều ít cầu thang. Sẽ có chút phân loạn suy nghĩ đều đè xuống, nàng đạp lên tầng thứ nhất cầu thang, một cổ áp lực lập tức chuyển khắp quần thân, này cổ áp lực đủ để trấn áp bình thường kim đan, nhưng đối nàng vô dụng. Nàng trấn ổn nhục thân cường hành vô cùng, kinh người áp lực rơi vào trên người lại giống như không vật. Từng bước một hướng mặt trên cầu thang rảo bước tiến lên, nàng cũng cảm giác đến áp lực đề cao, nhíu nhíu mày, tăng nhanh bước chân, lập tức đi lên vài chục bước. Này hạ buổi tịch hỏa mơ hồ cảm giác được, tựa hồ qua 5 đến 7 cầu thang số, này áp lực liền sẽ đột nhiên vượt lên gấp đôi. Này bên trên cầu thang biến mất tại tầng mây bên trong, tối thiểu có hàng ngàn chi nhiều, vẫn luôn lần thừa xuống đi. Có có thể tưởng tượng kia cao nhất trâu sẽ buộc phát như thế nào uy lực, chỉ sợ là nguyên anh viên mãn tu sĩ cũng sẽ bị sinh sinh đè nát nhục thân đi. Nàng thể nội thần ô huyết vận chuyển quanh thân, thay này trừ khử bộ phận áp lực. Một sát na chi gian, thân hình hóa thành một đạo phù quang lực ảnh sông lên phía trên đi. Bùi tinh hòa quanh thân hiện ra đại nhật thần ô viễn tượng hình chiếu, chỉnh cá nhân khí thế đều tăng mạnh. Nếu như thế, nàng không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí đến nơi này leo lên cầu thang bên trên. Thừa nhận áp lực, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền làm một sát na sự tỉnh, lấy yêu thần chi khu, tự nhiên là đủ để chịu. Rất nhanh nàng thân hình đều mặc toa tiến vào mây mù bên trong, màu đen xương mù đều là ma lực biến thành, ngược lại là cùng chân ma chuyển thừa tương đương hợp với tình hình. Bùi Tịch Hòa một đường thượng thấy được chút người, có thể cầm tới Thiên Vĩ lệnh bài lại có đảm lượng tiến vào thí luyện chi cảnh, này đó tu sĩ vô luận là nguyên anh còn là kim đan, đều có bất phàm chỗ, tại từng cái hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, cũng là nội tình cùng số mệnh đều không sai thiên tiêu chi tử. Mấy cái thân hình hiển nhiên là cùng Bùi Tịch Hòa đồng dạng tính toán, thi triển thủ đoạn cự áp lực áp, lại bảo trì tốc, lướt qua tầng tầng thang, hướng cao nơi phóng đi. Bọn họ âm thầm kinh hãi buổi tịch hỏa tốc độ cùng quanh thân kim quang huyền tượng trụ tâm hồn người, kia ba chân thần cẩm có nhãn lực đều biết là cái gì yêu thần, trước mắt nữ tu cư nhiên là kim ô huyết mạch sở hữu giả. Trời sinh sở hữu giả thần bí huyết mạch tu giả, này bên trong không ít người cũng không phải không đạt qua, kỳ lân huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch chi loại, đều là thiên phú dị bẩm chi người. Buỷ tịch hỏa không để ý bọn họ ý tưởng, tam tốc kim ô cùng đại nhật thần ô ngoại hình không rất không năng, đều không cách nào phân biệt. Nàng một đường xông lên vào điều, đường cuối cùng cũng có tận. Giờ phút này áp lực đi qua mấy trăm lần tăng gấp bội, đã đến một mức độ khủng bố, đùi tịch hòa thân thể bên trên đều ẩn ẩn hàm tơ máu theo tế tiểu lỗ chân lông bên trong bị đè ép ra tới, hơi chút bung lòng chỉ sợ cũng là bị ép thành một đôi bọc máu. Nhưng nàng một chân đạp lên cuối cùng cầu thang, lập tức áp lực toàn bộ tiêu trừ. Đồng dạng tầng cuối cùng bậc thang, còn có này 5 người đứng tại này bên trên, đều đóng chặt đôi mắt. Bọn họ thân hình ngưng kết, ứng đương cũng như chính mình áp lực đã triệt để trừ khử, nhưng nhưng vì sao đứng ở đây Lại nhìn kỹ lại, bọn họ dưới chân cũng có hoặc nặng hoặc nhẹ hóa đá dấu vết, này loại hóa đá cũng không phải là bình thường loại tựa như thần thông lấy bí lực phong tỏa nhục thân sức sống, mà là chân chính hóa thành hòn đá chi khu, lấy Bùi Tịch hòa góc độ tới xem, thậm chí là không thể ngụy chuyển. Đột nhiên nàng cảm thấy được tinh thần lơ lửng, nghi muốn ngủ say mà đi. Nàng cắn đầu lưới một cái, nội lên niệm lực bảo trì thanh tỉnh lại là không hề có tác dụng. Quả nhiên không như vậy đơn giản, Bùi Tịch Hỏa quanh thân bị màu đen sương ngủ bá phủ, ý thức không ngừng hạ xuống, mà nàng mũi chân cũng hóa thành hòn đá. Bạn xong. Chương 312, thời gian chi hạ. Bùi Tịch dần dần thanh tỉnh không là ý thức bị lôi kéo, mà là hồn phách bị không chế chuyển rời, nhưng nàng hồn phách bên trong tràn đầy là thần ô hộ lực, có thể như thế ảnh hưởng đến chính mình, kia tất nhiên là thật ma lực. Đây cũng là thí luyện cần phải trải qua một vòng. Nhưng này ảnh hưởng cũng liền là mấy cái hô hấp chi gian, liền không cách nào lại gọi nàng ý thức chìm xuống, thần ô cấp độ bao trùm thiên vị phía trên, mặc dù giờ phút này lực yếu, cũng không thể lựa gạt. Cái này dẫn đến nàng có thể duy trì ý chí thanh tỉnh đối đại hết thể biến hóa, làm rõ ràng này bên trong thí luyện đến tột cùng là như thế nào một hồi sự tỉnh. Thuần này cỗ thần bí chi lực, hồi lâu, nàng thân hình hiện ra tới Nhìn thấy một điều lao nhanh dòng sông. Dòng sông rộng lớn vô cùng, bên trong nước sông tựa như thôi rắn lưu trôi bình thường, bắn ngược ra ngàn vạn quang hoa. Trên người bao vây lấy chính mình khủng bố bí lực lập tức phát tác, nghĩ muốn đem bụi tịch hòa hồn phách đẩy vào kia nước sông bên trong. Bụi tịch hòa hồn phách bên trong, một tia kim mang dũng nhiên chợt khai, hỏa diễm đốt đằng, dấu tại này hồn phách, cũng không là mặt trời chân hỏa, mà là mặt trời kim diễm. Kim hỏa lập tức quanh thân quay quanh lực tần chế, ngược lại là bị này không chế, bàn tay một viên màu tinh thạch, này là đợi chút nữa nàng rời đi nơi đây, trở về thân chìa khóa. Có lẽ tuần trải qua này một lần mới có thể thứ hai thí luyện thành công, nhưng nàng không quan tâm. Chính mình quá khứ tương lai, bản liền không muốn gọi người nhìn thấy, đặc biệt là trọng sinh thời điểm, khi Nguyệt Kim Ô nhất tộc có quan hệ ký ức càng là muốn thận chi lại thận. Nàng lấy hồn phách chi thân ngồi ngay ngắn tại tại chỗ, bên người có tán lạn vàng dược tại tản mát, xem hướng dòng sông kia bên trong, nàng đột nhiên minh đến tâm linh, sông này là thời gian biến thành, tượng trưng cho thời gian trôi qua. Hồn phách rơi vào này bên trong, chắc chắn tao chịu thời gian cọ dựa, lâm vào quá khứ tương lai vô hạn dây dưa bên trong, đây cũng không phải là là huyền cảnh, mà là chân thật chính mình. Vô luận đi qua thân còn là tương lai thân, đều là ban đầu thời điểm nàng suy đoán sẽ là như cùng huyễn cảnh bình thường thí luyện, bùi tịch hòa tu luyện đạo tâm trùng ma, tại thứ nhất trọng cảnh giới thời điểm liền trải qua một hướng lại một trọng, càng ngày càng lợi hại tâm ma huyễn cảnh tẩy lễ, đã sớm không sợ này đó. Giờ phút này lại có chút hàn ý dâng lên, này dạng thí luyện so lúc sau người muốn càng thêm cung bố. Thời gian vô tình, lại cực kỳ công chính, cũng không biết Thiên Vĩ lưu lại là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể đem luyện giả hồn phách đều mang theo tới này thần bí cảnh. Giờ phút này nàng Tình Tế cân nhắc, không có ban đầu nghĩ phải nhanh thông qua giải bậc thang đánh tan ý tưởng, tâm tư trầm tĩnh. Xem tới ứng đương là kia cầu thang kiểm tra thừa nhận chí lực, mà vô luận là tại kia một bậc thang bên trên dừng lại, đều sẽ bị bí lực thu lấy hồn phách tới đây, trầm luân tại thời gian chi hà bên trong. Bị kỳ trùng soát, lưu lại ân ký, cấp chính mình hồn phách mang đến tổn thương là không thể nguyền truyện, sở ngoại giới nhục thân liền sẽ xuyên suốt ra hóa đá dấu vết. Như thế không thể bằng lúc theo bên trong chiến thoát, liền là hồn phách hóa quy về hư vô, linh hồn giả yếu điêu vong, nhục thân đều hóa thành khô thạch. Không thành công thì thành nhân, thật là hung thần vô cùng chỉ có tại này thời gian chi hà bên trong siêu thoát, cảm ngộ gia thuộc về chính mình thời gian chí lực, mới có thể thuận lợi hoàn thành tầng thứ 2 thí luyện, khả năng làm đến này một bước, nói nghe thì dễ. Hẳn như lạc ngược lại là có mấy phân khả năng, bởi vì hắn tu tập ma kinh qua liền liên quan đến này một cái nói, đáng tiếc đã bỏ mình tại chính mình tay bên trong. Bùi Tịch Hòa Kiên nhẫn quan sát, nhìn thấy nhiều hồn phách tại này bên trong tròng luân, bị cọ rửa đến càng lúc càng mờ nhạt, mỏng, tựa hồn là lâm vào quá khứ cùng tương lai giễu bên trong. Nàng nói không tại thời gian phía trên, nếu là rơi vào này bên trong, thân hồn lực bảo vệ được chính mình hồn phách, lại chỉ sẽ không bị đoạn làm hao mòn lực. Lượng. Vốn nên lập tức rời đi, lại đột nhiên phát giác kia bóng ánh chạy xuôi nước sông đều là thời gian pháp tắc biến thành, nếu có thể chiếu rọi quá khứ tương lai, kia có lẽ cũng sẽ có diệu dụng. Màu vàng hồn phách chi lực lập tức lan tràn đi ra ngoài, khuấy động kia nước sông, lập tức có tích tích giọt nước theo bên trong nhảy ra, tại nàng trước mặt bị lực lượng viễn hóa ra một đạo hơi nước tới. Nàng thu tập đạo tâm trùng ma đã tới thứ hai trọng sinh ma trùng viên mãn, đương thu hoạch được hẳn như lật tay bên trong hạ bán ma kinh, nàng lĩnh đã lâu. Kế tiếp tâm trọng cảnh giới chính là Trạm Si Mị, niệm sinh, thiên điệu từ ta. Trạm Si Mị là tìm kiếm tam thi chín chủng, chẳng trừ chấp niệm, phá tâm mà ra. Vạn niệm sinh chính là giản xếp thiên địa và nghiệm, không một hạt đùi trừng tâm. Cuối cùng một trọng đại thành thì là thiên địa từ ta, thì là trên trời dưới đất đều từ ta tâm nghiệm chuyển động, cực kỳ bá đạo, ma kinh trí tôn. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay hiện ra thuộc về chủng ma thứ ba cảnh kinh văn tới, từng cái phù văn rơi vào màn nước bên trong, phản ứng ra mấy cái thân ảnh, huyễn hóa ma đạo bí cảnh. Có cửa. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi vui, nàng trực giác không sẽ sai lầm, tầng thứ 2 này luyện quả nhiên có chính mình cần thiết đồ vật. Đoàn xem màn nước bên trong diễn hóa, thời gian nước chiếu sáng ngàn vạn. Chúng ma ma phi tốc dũng động, ẩn ẩn chi gian Theo công pháp đạo kinh vận hành, nàng nhìn thấy ba chỉ hạ thi trùng bánh kiểu. Tam thi chín trùng sinh trưởng tại hồn phách bên trong, mà không phải giấu tại thể xác. Ba điều thi trùng tại bụng bên trong nhảy nhót, gọi người ham nam nữ ẩm thực chi dục. Dương ma lực hóa thành lưỡi dao muốn đem chi trảm toả thời khắc, lập tức một cổ nàng theo chưa cảm thụ qua nóng dược chi khí tự phân bụng bốc lên, tiến tới truyền khắp toàn thân, lại có đói bụng cảm giác tại bụng bên trong sản sinh. Bùi Tịch Hòa cắn chặt môi dưới, hồn phách trừ nhân, má đỏ lên vô cùng. Cưng ép này nóng chi khí áp chế, nhưng phản công càng sâu, Mộ sát na chi gian. Ma lực biến thành lưỡi đao đều bị sóng nhiệt tăng rã. Không nên, không nên cưỡng ép áp chế, người dục vọng là hàng trường tồn tại, muốn triệt để chặt đứt, chỉ có đi tìm hiểu nó, không phải không là phong túng. Lập tức ma nhận một lần nữa ngưng kết mà ra, đao quang chợt hiện, một đâm mà vào, xuyên qua một điều thi trùng thể xác. Nang lai như tính, mà không phải thần tính, thất tình lục dục, yêu hận giận si, đều là ma niệm. Nay điều thi trùng mặc dù bên trong đao, nhưng lại không bị vỡ nát mất diệt, đây chính là dục vọng thâm căn cố đế. Kia liền tử tự điều giải, lấy chứng tâm thần. Đao ý càn quét mà đi. Vấn diệt này còn sót lại sinh cơ sở tại, này cái quá trình bên trong nàng thừa nhận cự đại đau khổ, nhưng cũng cứ gọi nàng cảm giác đến một cổ lâm ly thoải mái. Không biết hồn phách đắm chìm vào tại thời gian trường hà bên trong bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, còn là mấy năm. Trông nhiên chân sắc mặt như thường. Hắn tinh tế thể nội mỗi một dọ suối lưu sượt qua người, có trấn nguyên cắt trấn thủ, ma niệm lôi kéo cũng chưa từng gọi hắn mất lý trí cùng thanh tỉnh. Thời gian chi lực quanh quẩn quần thân, thời gian thoáng qua liền mất, hắn ngừng chân bên trong khốc, bại, lại tái hiện cơ. Châm truyền bên cạnh bờ thiên phàn qua, bệnh thủ đẳng vạn xuân. Cái này là thế giới vận chuyển chân lý, nhưng thân là bình thường sinh linh, cũng chưa hẳn không thể đạo khách thành chủ, chúa thể này bên trong. Nhất điểm điểm thời gian pháp tắc bị này hiệu thấu đáo, dưới chân xuất hiện một chiếc thuyền con, đều là bởi vì hắn lĩnh ngộ biến thành. Lấy ta bản thân, vượt qua biển này, lập tức hồn phách phát sáng, một đạo hát xạ hư ảnh bao trùm tổng nhiên chân, đem này theo tại chỗ rút ra mà đi. Bản chương xong. Chương 313, Trạm Si Mị. Bùi Tịch Hòa nhảy xuống nước tự tử tịch bên trong mà mắt, hao 2 năm có thừa thời gian, rốt cuộc đem hồn phách phần bụng 3 chỉ bành tiểu trùng hoàn toàn Đến lúc cuối cùng một chỉ bạch tiểu trùng thân thể bị ma lực biến thành hỏa diễm đốt hết, đỏ lên sắc diện mạo đều khôi phục thành tuy trắng, hồn phách bên trong tản ra trong suốt như ngọc quang huy, trở nên càng thêm sáng long lanh thuần túy. Nàng vừa mới bị Thiên Vĩ chân ma ma niệm trấn nhiếp lấy hồn phách thời điểm, cũng bị ăn mòn một chút. Nhưng giờ phút này đã hoàn mỹ bổ trở về. Tay bên trong màu đen tinh thạch tại phai màu, nhan sắc giờ phút này cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ muốn tiêu tán, này là bởi vì này là không có dễ chí lực, cuối cùng cũng có tận lúc. Chính mình tại thời gian chi hà trước mặt tu luyện như thế lâu, trừ mới tiến vào Tồn tại đến hiện tại hồn phách hoặc là bị tắm rửa mẫn diệt, hoặc là lĩnh ngộ thời gian, thoát thân mà ra. Chính mình cũng là thời điểm nên đi, nếu không tìm không đến đường về, nhưng là lâm vào phiền toái. Nhưng đột nhiên, trước mắt tiêu tán hơi nước chi cảnh tản ra thời điểm có một giọt nước sông rơi xuống nàng quần áo bên trên, này là hồn phách chi lực biến thành, kỳ thật liền là nàng hồn phách một bộ phận. Nàng đáy lòng nhẹ một cái, bên hai vang lên một tiếng gào thét giọng nữ, là không cam lòng cùng oán hận. Trước mắt nháy mắt bên trong xuất hiện một phiến huyết sắc, như là tại huyết hải bên trong quay cuồng. Một thanh trường kiếm, áo trắng nhuốm máu, nóng rực đốt đốt thành tro, lờ chi gian Bên thai lại vang lên một tiếng như có như không xin lỗi. Bùi Tịch Hỏa bưng kiến cái trán, cái gì đồ vật? Nay đó hẳn không phải là chính mình trải qua quá, lại gọi nàng cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Một dọ̣t thời gian chi hà nước, gọi nàng có khả năng nhìn thấy, ứng đương đều là thật sự chi tượng, tương lai nhiều chắc, tựa như là trên một nhánh cây dọc theo vô số phân mầm, chỉ cần có bất luận cái gì ba động, liền sẽ tạo thành hoàn toàn bất đồng hướng đi, khó có thể diễn biến. Kia liền là đi qua phát sinh qua. Người có luân hồi, không phải là kiếp trước cảnh tượng. Nhưng nếu thật sự là kiếp trước, cùng nàng cũng không cái gì quan hệ, kiếp trước kiếp này tại nàng nhìn lại là nhất nói nhảm đồ vật. Bất đồng trải qua sinh ra là bất đồng cái thể cùng tư tưởng. Nàng chính là nàng, Bùi Tịnh Hòa. Những cái đó quỷ dị hiện tượng cùng thanh âm đều tiêu tán đi, đều thu liễm mắt bên trong thiệt quang, Bùi Tịnh Hòa bóc nát màu đen nhạt tinh thạch, nàng hồn phách lập tức từ đây tiêu tán. Hồn phách quay về thân thể, dưới chân hóa đá đều tiêu mất lái đi, đàn điền bên trong kim đang trùng quanh, hiện ra đại lượng ma đạo phù văn, loại ma lực chính thức tiến vào thứ ba trọng cảnh giới trạm si mị. Đương lại đem bên trong thi trùng trùng trạm diệt vào này mãn, Nhưng giờ phút này là mượn thời gian hà lực lượng trợ đẩy. Muốn chân chính làm đến tam thi chín trùng đủ diện, bài trừ dục vọng chấp niệm, còn sớm chút. Quanh thân đều là hắc vụ, phía trước 5 người giờ phút này có ba tôn đều hoàn toàn hóa thành tượng đá, vĩnh viễn lưu tại này bên trong, mà mặt khác hai người tan biến tại nơi đây, này liền hẳn là đã lĩnh ngộ thời gian, từ đó bước vào cuối cùng một tầng thí luyện. Bùi Tịch Hòa vậy mà không biết tự mình tính không tính qua này quan, nàng đưa tay tiếp xúc tầng cuối cùng cầu thang lúc sau mây mụ, sinh ra một tầng vòng xoáy thông đạo tới. Nghĩ muốn bước vào này bên trong, lại có lực bài xích. Nàng nghĩ lại, tay bên trong còn chưa hoàn toàn tiêu tán màu đen thạch mảnh vỡ tán lạc xuống, hóa thành đặc thù lực lượng bao quạ toàn thân. Lập tức kia lực bài xích liền thu nhỏ rất nhiều. Quả nhiên tầng thứ 3 thí luyện là yêu cầu thời gian chi lực mới có thể tiến nhập, nàng vốn di rời đi nơi đây, rốt cuộc không có chân chính hoàn thành tầng thứ 2 này thí luyện, chính mình hung hiểm có lẽ sẽ tăng đại. Nhưng còn kém một điểm cuối cùng. Lôi hỏa đã khởi, tiến vào này thông thiên ma tháp thí luyện, ngao luyện tự thân nhiều năm, chỉ kém thêm đi vào cuối cùng một mũi lửa, nàng không có khả năng từ bỏ. Cưỡng ép vận chuyển yêu thần chi lực đem này yếu bất lực bài trừ, đẩy bài lên mà vào. Cự đại hắc mãng cứ, tại vùng không gian này bên trong, thần là cao nhất tồn tại. Cho dù là quận lại thân thể, cũng có trường bạn vận mệnh. Muyên bản màu đỏ tươi hai tròng mắt lại nhắm, lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng đột nhiên vang lên một trận thanh âm. Nghĩ đến được đến Ngô truyền thừa, kia liền, chiến thắng lô. Thu cùng thanh âm vang ở nơi đây thế giới mỗi trong khắp ngách, đuôi tịch hỏa sắc mặt hơi hơi biến hóa. Này là chân ma tồn tại chấp nghiệp, thuần dưỡng lực lượng rốt cuộc có nhiều cường, là bọn hắn lúc này không thể tưởng tượng. Có lẽ không bằng Hi Nguyệt kia bản tồn tại cứng hãn, khả năng tồn tại đến hôm nay, cũng không thể khinh thường. Thậm chí muốn thắng qua thấy trưởng sinh đại thừa tu sĩ, làm sao có thể chiến thắng? Bên người cũng có hảo mấy cái tu sĩ chính tại quan sát cự đại hắc mãng, vừa mới thanh âm bọn họ nhưng thật giống như cũng không nghe thấy, tinh tế đếm hết thể có 7 người, thăng thêm chính mình liền là 8 người. Nhưng bọn họ tại nhìn cái gì? Bùi Tịch Hoa nhìn thấy cái quen thuộc thân hình, mắt bên trong cũng là sinh ra chút kinh ngạc. "Tiểu Tống, các ngươi này là tại nhìn cái gì?" Tống Nhiên chân theo xuất sinh đến hiện tại, còn thật sự không người đã từng theo lên hắn tiểu Tống này cái xưng hào, cho nên vừa nghe thấy hắn liền phản ứng lại đây người tới là ai. Lấy Bùi Tịch hòa tiên tư cũng không ý muốn có thể bước vào nơi đây. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy Triệu Hàm Phong tại tu tiên giới bối phận cùng địa vị. Thân là đệ tử Bùi Tịch Hòa gọi hắn này, một tiếng tiểu tống sắc thực không gì đáng trách, chỉ là cuối cùng có mấy phân. Nói không nên lời quá dị cảm giác cùng không thoải mái. Rõ ràng nguyên bản là cái tiểu đệ tử, giờ phút này lại là yêu cầu chính mình cùng nàng cùng thế hệ ở chung, lập tức tiếp nhận yêu cầu chút thời gian. Hắn rời đôi mắt nhìn hướng Bùi Tịch Hòa phương hướng. Nữ tu trên người khí tức tựa hồ càng ngày càng cho mãn, mi tâm một điểm thần diễm ẩn ký nổi bật lên này hoàng như thần nữ. Bùi đạo hữu hẳn là không nhìn thấy. Hắn ngữ khí mang theo chút hiếu kỳ, mắt bên trong lại là suy tính cùng suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa trên người, tựa hồ không giống bọn họ bảy người này bình thường mang theo thời gian chi lực, nhìn không thấy. Nay sự tình bản liền dấu không xuống đi, chính mình yêu cầu biết này bên trong tin tức, ngược lại không bằng rất thẳng thắn thừa nhận. Hẳn là Bùi Đạo Hữu chưa từng lĩnh ngộ thời gian chi lực. Chúng ta này tầng thứ 3 thí luyện, chính là quan sát chân ma thiên vĩ, nhìn thấy thời gian dấu vết, liền có thể tâm niệm vừa động tỉnh lại thiên vĩ, tiến vào tiểu giới bên trong, sau đó trực diện, cùng đối chiến, cũng không phải là muốn chân chính chiến thắng, mà là chống cự kia một đạo thời gian quở giữa. Tháng thì thu hoạch được truyền thừa, bại thì đánh ra thông thiên ma tháp, đều nhưng ở ngoài giới tu luyện 3 tháng. Hắn ngứ điệu thanh thiện, mang theo vài phần thân hậu cùng gọi người an tâm cảm giác. Tống Nhiên Chân theo như lời không nhất định là thật, nhưng giờ phút này là Bùi Tịch hòa có thể được đến duy nhất tin tức. Nàng là cương ép xông vào tới, không có thể được đến đối ứng thí luyện tin tức cũng là bình thường. Bùi Tịch Hỏa gật gật đầu, chăm chú nhìn kia vô cùng to lớn hắc mãng, lập tức thân hình tiêu tán tại tại chỗ. Tống Nhiên Chân mắt bên trong chớp động kinh ngạc, như thế quả quyết. Bùi Tịch Hỏa chưa từng lĩnh ngộ thời gian chi lực, nghĩ đến là không cách nào đối kháng tiên ma thần thông, cho nên này dạng là nghĩ muốn sớm đi đi ra ngoài sao? Hắn một lần nữa dịch hồi ánh mắt nhìn hướng màu đen mãng xà. Kỳ thật này uy lực không phải phàm thiên vĩ thần thông, Tống Nhiên Chân cũng chưa từng sinh ra tham nghiệm. Hắn cần thiết là không ngừng tìm hiểu thời gian 5 tháng tri lực, lấy này làm vì phản hư cảnh căn cơ, thành tiểu thể nội tiểu hư giới. Bản chương xong. Chương 314, thời gian chịu chết. Bùi Tịch Hòa đối màu đen mãng xả, đáy lòng nói ra muốn mở ra khiêu chiến thời điểm, liền bị một cổ lực lượng dẫn dắt đến tiểu giới bên trong. Thân phía trước là thân hình thu nhỏ lại mấy lần hết mãng, nhưng cũng có rải trăm thước, chính là thiên vĩ chấp niệm chiếu. Ngươi là? Kim ô nhất tộc. Nhưng vì cái gì nhưng lại có nhân tộc khí tức? Thiên vĩ chưa từng trực tiếp động thủ. Trần Thanh Âm chấm thấp, như là chuông lớn va chạm bình thường trầm vang, chấm dãi di động tần rắn. Người trên người cũng không lô thời gian chi lực, nói thế nào lĩnh ngộ truyền thừa Ngô thần thông. Nó đột nhiên ra tiếng, lập tức như cùng sẽ đánh. Bùi Tịch Hòa lén qua vào tầng thứ 3 thí luyện không thể nghi ngờ là đối thần khiêu khích, làm sao có thể gọi thần không sinh ra hòa khí. Chân Ma Chi Tôn, cho dù là Kim Ô nhất tộc chính là thượng cổ yêu thần, cũng muốn cấp này mấy phân bạc diện. Vô hình uy áp quét ngang toàn trường, cơ tại tại Một ba chân đại thần thể nội hóa, giáng ra này cánh Bằng bạc thần uy phản chế Thiên Vĩ, tách ra thần sở thực hiện uy áp. Ngươi? Thiên Vĩ một đôi màu đỏ tươi mắt rắn lấp lóe dị sắc. Là nàng Kim Ô chi huyết hộ thể sao? Nghĩ đến cũng là, yêu thần nhất mạch tự có thần uy, chỉ sợ nàng huyết mạch cực độ tinh thuần. Nhưng Kim Ô nhất tộc như thế nào sẽ bỏ mặt phía sau bối tới thần ma cảnh tí luyện? Tiền bối thứ lỗi, ta đối tiền bối thần thông cũng không chấp nghiệm, nhưng nghĩ thử một lần phong mang. Thiên Vĩ chân ma du động thân thể, toàn thân tán mát ra một cổ u ám mang, cuối cùng hóa thành cái 340 tuổi nam tử bộ dáng, mái tóc màu đen áo choàng, màu đỏ tươi đôi mắt khiếp người lại yêu dị. Không vì thần thần thông truyền thừa mà tới, chỉ là vì bị đánh một trận. Này làm sao không thành toàn năng đâu? Dù sao chính mình đều là một mạng chấp nhiệm, đã sớm bỏ mình hóa hư. Kim Ô nhất tộc tìm tới cửa cũng liền là hủy nơi đây thí luyện thôi, thần không quan tâm. Vậy ngươi liền tiếp hảo. Thần tựa hồ hư lạnh một tiếng, nâng lên tay phải, ngón trỏ duỗi ra, mặt trên ẩn ẩn có đen nhánh vậy rắn tia quang. Lấy thân ngón trỏ vị điểm, lập tức bộc phát ra khủng bố màu bạc dòng lũ. Này bên trong chiếu thiên hình trạng, quá khứ tương lai, một sát na liền hướng đột tịch hỏa mà không cách nào trốn tránh, còn chưa phản ứng cũng đã tới người. Này là đem dòng lũ đánh tới thời gian sinh bỏ, gọi bùi tịch hỏa tránh cũng không thể tránh. Nữ tu thân thể tắm rửa tại màu bạc quang huy bên trong, một Sát Na liền cảm nhận được thời gian cùng bố. Hồng nhan dàn mua, tóc trắng sương khô. Mục xanh bước chân đạp ở cầu thang bên trên, cùng bố áp lực mặt dưới sắc như thường. Hắn là 20 ra mặt thanh niên bộ dáng, tràn đầy thư sinh nho nhã khí, nhưng màu đỏ tươi mắt bên trong lộ ra mấy phân âm hàn sát khí cùng sắc bén chi quang. Vươn tay ra trực tiếp cảo nát thân phía trước tu giả ngực, đem nó trái tim trực tiếp bắt ra tới. Tiệp tu giả không thể tin quay đầu nhìn hướng sau lưng. Hắn vốn nên lập tức phản ứng. Nhưng có âm trầm quỷ khí một sát na đạo loạn hắn hồn phách, thêm nữa chống cự chúng quanh áp lực gọi hắn không cách nào lập tức còn tay, mới bị một kích giết chết. Mục xanh năm ngón tay bên trên quấn quanh đen nhánh quỷ khí, đem này nguyên anh tu giả hồn phách đều câu ra tới, bị quỷ khí biến thành sợi tơ gắt gao quấn quanh, không được phản kháng cùng dễ rựa. Hắn bên môi toét ra mấy phân ý cười, mang nguyên bản chính khí khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tà khí tới. Tóc bạc đỏ mắt, tượng trưng cho thuộc về chính mình hồ đã triệt để này cổ nhục thân, là một, cường hãn lực bắt đầu thay đổi này cổ thân thể ngoài, đem sẽ làm cho không ngừng nguyên mạo dựa sát vào. Tiểu tu giả hồn phách bị bay lên quỷ hỏa luyện hóa thành tinh khiết hồn lực, trả lại hắn thiếu hụt hai hồn bốn phách. Đã một lần nữa ngưng tụ quỷ đan, khôi phục lại nguyên anh viên mãn tu vi. Liên La này dạng, hắn liếm liếm môi trên, ăn đi, không ngừng mà ăn đi, liền có thể cẳng ngại cả ngải mạnh. Chúng bên nhìn thấy hắn tàn sát tu sĩ, thôn vệ hồn phách tu giả sắc mặt hoảng hốt. Người là ta tu. Mặt khác tu sĩ đều vang rộ cảnh báo, mục xanh lại không lại nhìn bọn họ, hóa thân quỷ linh chi thể, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận áp lực hướng cầu thang phía trên bay vút giác được chính mình yếu, sạch bóng loáng da thịt trở nên là nếp nhăn, sinh ra hoàng bản điểm. Này là thời gian cọ dựa chi pháp. Nếu là mặt khác tầng thứ 3 thí luyện giả, lĩnh ngộ thời gian chi lực, kia tất nhiên sẽ thi triển ra cùng này cổ xung kích chi lực đối kháng. Lực lượng tại suy kiệt, tựa hồ đến tu sĩ đại nạn sắp tới chi nhật, đang điền trong vòng kim đan cũng che kín khe hở, chỉ có vây quanh phủ Văn từ đầu đến cuối sáng tỏ như sơ. Thiên Vĩ chân ma nhìn này giả yếu bộ dáng, tuyệt thế thủ biến sắc vì suy bại la hầu, nhưng không thấy nàng chút nào kinh hãi, nhưng là trừ phi nàng lấy thời gian phá giải, cũng chỉ có thể bỏ mình tại này. Này cái nữ tu quá tự phụ. Thần lấy thời gian chi lực đem bụi tịch gian trôi qua ra tốc ngàn vạn lần. Không có cái gì là thời gian mẫn không diệt nổi đồ vật. Nhiều nhất lại có trăm cái hô hấp, này Kim Ô nhất tộc tiểu thể hẳn phải chết. Đột nhiên, bụi tình hóa trên người nhăn lại làn da bị tinh khiết bạch quang nơi bao bọc. Trong ánh mắt mới, nàng sau lưng tóc đen như thác nước, phản lão hoàn đồng. Thể nội những cái đó phù văn toàn bộ tan vào kim đan trong vòng, nàng nắm giữ lực lượng, vô luận là linh lực còn là ma lực, yêu lực còn là huyết mạch, đều dung nhập này bên trong. Nay thời gian chi lực ra tốc, chính là nàng cuối cùng một đám lửa. Thuần kim, gắn đầy thần văn. Tại ánh bạc dựa bên trong, nàng đứng dậy, tay bên trong thiên hiện ra tới. Kim đang trong vòng sinh ra tinh khiết màu trắng vờ sáng, đều vọt tới đao thân bên trong. Đao thân tựa hồ phản chiếu vạn tiên tượng. Này đao danh gọi, Chúc Chiếu. Vung ra này đao, màu bạc dòng lũ đều bị bổ ra, Thiên Vĩ chân ma mắt sóng trùng quang không rõ. Chúc mừng ngươi, minh ngộ chính mình đạo. Này này bên trong cùng sen lẫn một chút thời gian chi lực, chỉ bất quá bị này dung hợp này bên trong. Cho nên, cũng coi là nàng thành công liền qua tam trọng thí luyện, một điểm hắc mang rơi vào này đầu lông mày chi gian. Bùi Tịch chưa từng đáp đào, mở ra tới đi thông đi đến. Mưa ngoại lực như hỏa, một đời sở học đều là lương tụy. Nàng nói, "Vất hủ, thời gian như thoi đường, đảo mắt chính là hơn nửa năm." Tống Nhiên chân thu hồi quan sát ánh mắt, tâm niệm vừa động xuất hiện tại tiểu giới bên trong. Thời gian cọ rửa hạ, hắn tự cao ngất bất động, quanh thân lấp lóe thời gian phù văn, hộ vệ lấy này không bị thời gian ăn mòn. Đợi cho Ngộ Bạc Quang Huy giải tán, hắn thân hình như vạn niên thanh tùng bàn đứng thẳng. "Tiên bối, ta bản hợp thể lĩnh phong, vì câu một tiến đột phá cơ hội, lấy trấn nguyên cắt áp chế cảnh giới vào này giới trong vòng, mong rằng tiền bối thứ lỗi, lần này túng không được thần thông, cũng đã viên mãn." Tống Nhiên chân tu vi tâm cảnh đã triệt để đột phá kia một tầng bình cảnh, chỉ cần trở về tông môn Xung tốc thiên địa linh khí hạ, liền có thể tay đột phá. Người Ngược lại là thẳng thắn. Hắc mang thân thể xoay quanh, tinh hồng chi nhãn chớp động, một điểm hắc mang rơi vào này mi tâm. Cút đi. Tống nhiên chân cảm giác được kia hắc mang ẩn chứa thần thông, cung kính hướng này thi lễ một cái. Đà đạt tiền đối, lập tức đi vào truyền thống thông đạo, này lần tí luyện viên mãn kết thúc. Bản chương xong. Chương 315, quay về. Bùi Tình Hòa đạp ở truyền thừa tiểu thế giới bên trong, thiên địa linh vật hai sẽ ngạ nhiều. Và năm tích xuống tới tài nguyên, là một bút đại thừa tu giả đều sẽ tâm động tài nguyên. Bất quá chỉ có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Nếu như chưa từng tiến vào Thông Thiên Ma Tháp, kia mặt khác tu sĩ nghỉ ngơi thời gian cũng là 3 tháng. Tiểu thế giới quảng đại vô cùng, tài nguyên rộng lớn, bùi tịch hòa cũng chỉ có thể làm đến chính mình bước qua địa phương phương viên 10 giảm nhượng qua nhỏ lông, không may may lưu. Thí luyện đào thải quá nhiều tu sĩ, rất nhiều tu giả có thể đợi thời gian cũng đã tiêu hết, tranh chấp gần như tại không, mọi người đều biết tốn thời gian tại tranh đấu hạ không bằng đổi khối lãnh địa vơ vét tài nguyên. Tại tay bên trên rắn vòng tay tán ra màu đen vầng sáng, từng mảnh nhỏ vậy gián thoát ra, tán làm con mang, liền biết thời gian đã đến. La nàng rời đi thời điểm, Giờ phút này thật sự là vừa lòng vào ý, nàng dựa vào Thiên Linh căn đối với linh khí cảm ứng còn có chính mình bắt giữ ngũ khí tuần hoàn, tìm được 9 điều thượng phẩm mộ linh thạch. Lạ, 9 điều, cùng nàng 999 tôn mệnh cách nhưng thật là tôn lên lẫn nhau, tích lũy xuống tài nguyên đã đến một cái khó có thể tưởng tượng chưa số. Nàng tu vi còn là ở vào Kim Đan trung kỳ, bởi vì đối không có khả năng đem quý giá này 3 tháng thời gian toàn bộ hoa tại Bế Quan thượng. Theo Hắc Vũ quyết tán, đem uỷ tịch hòa mang rời khỏi nơi đây. Triệu Hàm Phong chân, nhắm bấm đốt ngón tay hai, lộ ra cái cười tới. Hắn theo ghế xích đu bên trên người mà lên, bên người Triệu Thanh Đường hơi kinh ngạc. Sư phụ, ngươi như thế nào? Ngươi tiểu sư muội muốn về tới. Ai nha, này tính tính bao nhiêu năm đã trôi qua? Hắn rỗi ra chỉ đầu tới, một đám bóp chắc chắn, Triệu Hàm Phong lường hắn một cái, chính mình đầu ngón tay đều sổ không rõ. Hơn 4 năm. Triệu Hàm Phong có chút tức giận hừ một tiếng, Triệu Thanh Đường cười hắc hắc. Sư phụ, còn là ngươi lợi hại. Không nghĩ phản ứng này thuần độ đệ, hắn lại đột nhiên mi tâm nhíu một cái. Ngươi tại nơi đây chờ ngươi sư muội trở về, ta có một số việc muốn đi làm. Triệu Thanh Đường nhìn hắn lại lông mày, chính là biết hắn có quan trọng chi sự cần phải đi làm, càng ngày càng thường xuyên. Sư phụ yên tâm. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, đưa tay xé rách một khe hở không gian tới, bước vào này bên trong, tiêu tán vô hình. Triệu Thanh Đường nhìn hắn rời đi, liền nằm đến nhà mình sư phụ ghế xích đu bên trên, thoải mái mà phơi khởi ánh nắng. Nhưng hắn con mắt trận mở ra, đầu lông mày chi dàn cũng mang theo một tia ưu sầu chi sắc, sư phụ này đó năm đi ra ba bốn lần, này cũng không là cái hảo tín hiệu a, hắn một năm trước vượt qua lần thứ hai thiên lôi, thành hai kiếp địa tiên, nhưng còn đến càng mau chút mới được. Triệu Hàm Phong xé rách hư không mà tới mặt khác một chỗ. Mày bên trên cung quyết, 14 thanh kim ngọc ghế dựa trình viên hình bày. Mà mỗi một cái ghế bên trên ngồi xuống đều là một vị thấy trường sinh tông sư. Hắn tùy theo nhập tọa, mắt sắc lạnh xuống. Lần này là có gì khác động? Một cái tuyết trắng dâu dài lão giả từ ghế bên trên đứng dậy, hắn than một tiếng. Vẫy tay một cái áo bào chuyển động, từ bên trong vùng gia cá nhân tới. Bị một cái màu vàng buộc tiên thẳng chói buộc, kia cái người xem ra toàn thân trải rộng hắc văn, thần sắc dữ tợn. Ta nguyên tông đệ tử bên trong phát hiện này người, hắn chính là ta này nhất mạnh hoạch tâm đệ tử, danh gọi Thành Nguyên, cũng không đoạt xá, che giấu vô cùng tốt, lại tại ta tông tông trận duy thời điểm lộ ra chân này mới phát hiện hắn đã bị ta loại ăn mòn. Hồn phách chỗ sâu đã bị thay đổi bản chất. Chư vị mời xem. Hắn ngồi trở lại cái ghế, đầu lông mày chi gian có một tia lạnh lẽo cực rắn, "Này đệ tử bản là hạch tâm đệ tử nhất mạch, thiên phú tư chất không thấp, tu vi cũng đã đến nguyên anh kỳ, nếu là không có kịp thời phát hiện, ngày sau chính là trong lòng hòa lớn." Một đạo pháp lực lập tức bắn ra, rơi xuống kia đệ tử trên người, lập tức đem hồn phách trục ra, tại pháp lực biến thành quang huy hạ, trở nên trong suốt lên tới, nhưng rõ nhìn thấy lại bên khí. Ra tay là tử, hắn kiếm, xuống Có thể hay không lấy ra nhìn qua. Nếu là cương ép lấy ra, tất nhiên sẽ gọi này đệ tử hồn phách tổn thương, nhưng nếu là không lấy ra, có lẽ hắn này sinh đều không thể thoát khỏi một đoàn hắc khí này không chế. Lấy đi. Nguyên Tông lão tổ than thở trở về một tiếng, lập tức tiểu kiếm đâm vào hồn phách ngực, trực tiếp quét ra tới một đoàn hắc khí. Mà tại này cái đồng thời, lại là đột nhiên nổ tung khí lãng. Một đạo bàn tay rôi ra, lấp lẽ tinh thuần pháp lực, cương ép thay đổi không gian chi lực hóa thành hai cái vòng bảo hộ, đem kia đệ tử hồn phách cùng nộ tung hắc khí đều, đều phong tỏa tại bên trong. Này là long hổ đại năng. Hắn mắt bên trong sát khí trơ lên. Cha Ngụy Tông lão tổ kịp thời sử dụng tinh thuần pháp lực, đem kia danh gọi thành nguyên đệ tử hồn phách đưa về thể nội, nhưng là hồn phách ngược bị quét, giờ phút này khí tức về ngoại tới cực điểm. Hắn thế ra một đoàn hiện thất thải lưu hà chất lỏng, này linh vật có dưỡng hồn thần hiệu. Bọn họ yêu cầu này cái đệ tử, nói rõ ràng lấy dính tà loại đi qua, liền phải hắn mau chút tỉnh táo lại. Mà một cái không gian khác chi lực biến thành cháo bên trong, hắc khí nổ tung lái đi, một đoàn nhàn nhạt hắc vụ ra, đã không cách nào bắt giữ. Bị khoảnh khắc tản ra. Triệu Hàm Phong nhìn kia tiêu tán vụ, do xét chi không dấu vết, thủ đoạn gọn gàng. Hắn là là đã sớm gieo xuống ấn khi cấm chế, hắc khí một khi rời đi hồn phách liền sẽ tự hủy. Gần nhất dị động, càng ngày càng nhiều. Bước qua mê mù, trở lại nhà tranh bên trong, nhất thời chi tri gian, Triệu Thanh Đường cũng không từng phát giác Bùi Tịnh Hỏa khí tức. Thẳng đến một chỉ tiểu thư theo nhà gỗ bên trong bò ra. Đường Khang. Triệu Thanh Đường con mắt đột nhiên trợn to, Bùi Tịnh Hỏa khí tức hoàn toàn dung nhập thiên địa tri gian, thậm chí dấu giếm được hắn cảm giác. Sư Minh. Nàng tối người, ôm lấy Hạnh Tức, đùa nó cái mũi, bên môi lộ ra chút ý cười. Hạnh Tức, không tệ lắm, có nghiêm túc tu luyện, hiện giờ đều đến chút cơ hậu kỳ. Đường Khang, Hành Tức xoay xoay đầu, ngùi nàng ngón tay, thẳng đến Kim Đan yêu thú mới có thể miệng nói tiếng người, nhưng nó sợ kêu to chính mình đều có thể bởi vì yêu thần chi huyết mà lý giải. "Thần ngoan. sư muội, lợi hại a." Triệu Thanh Đường theo ghế nằm bên trên đứng dậy, đánh giá nàng liếc mắt một cái, tu vi vào nhất dai, là Kim Đan chu kỳ, nhưng là cho hắn cảm giác là che giấu tại ngũ hỏa hạ lăng lệ. Vừa mới liền ta đều không có cảm thấy được người khí tức. "Buội tịch hòa chính đùa hạnh nâng lên đầu tới nhìn hắn." Thiên vị chân ma truyền thừa liên quan đến thời gian, thần tầng thứ nhất luyện có thể lấy thời gian diễn hóa Đợi động tâm cảnh của chúng ta linh ngộ, ta cũng là mới nhìn qua này thiên địa thôi. Nàng tay phải ôm hành thức, đưa tay trái ra hướng một chỗ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Triệu Thanh Đường đương nhiên thấy được rõ ràng, thiên địa linh khí cùng khí ngũ hành kỳ thật đều được bị tu giả hấp thu, chỉ là cái sau yêu cầu Dương Tiên hạ lúc sau chân chính trạng đến đạo pháp, mà không phải sơ văn đạo đơn giản dòng nó. Vậy ngươi cầm tới kia nửa bộ sao sao. Bùi Tích Hòa mắt bên trong lộ ra mấy phân đắc sắc. Kia là tự nhiên. Bản xong. Chương, chương 316, Phú Hi. Bất quá ngược lại là hắn trước tìm chúng ta, cuối cùng bị ta sợ đánh tan. Hắn muốn giết ta đoạt mà kinh. Ta cũng nghĩ chú hắn gỡ xuống bộ kinh văn, tranh chấp thôi. Bùi Tịch Hòa ngữ khí cũng không nghiêm trọng. Dựa vào thí luyện chi cảnh sức khắc chế, ta không có để lại cái đuôi, chỉ cần không tùy tiện bại lộ chủng ma ma kinh, liền sẽ không bị này phát giác. Triệu Thanh Đường gật gật đầu, kia liền còn hảo. Sư phụ đâu? Bùi Tịch Hòa chưa từng cảm thấy Triệu Hàng Phong khí thức, hướng Triệu Thanh Đường hỏi nói. Sư phụ có sự tình đi ra, hướng Đường cũng nhanh trở lại đi. Triệu Thanh Đường nghĩ đến cái gì? Sư muội, ngươi đều bước vào kim đan cảnh giới như vậy lâu, cũng nên lấy cái đạo hiểu đi, như thế nào? Nghĩ muốn cái gì dạng, sư huynh giúp nghĩ. Hắn vô vô bộ ngực, một bộ bao tại ta trên người bộ dáng, gọi Bùi Tịch Hòa không nhịn được cười, nhưng cũng không có trực tiếp tự tuyệt, mà làm mở miệng cười, cái kia sư minh ngươi nói cho ta một chút ngươi giúp ta nghĩ đạo hiệu. Triệu Thanh Đường tay trái thác thác chính mình cằm, chập chững hai tiếng, có chút đứng đắn nói nói. Tới tại như thế nào dạng, chúng ta đều yêu thích linh thạch, ta cảm thấy này cái đạo hiệu rất không tệ. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa kiau nhịu xuống khỏe môi, hắn chợt lại nói, không bằng gọi trăm sông, trăm sông đổ về một biển, đủ khí phái đi. Vậy không bằng gọi trăm biển. Bùi Tịch Hòa xuống mặt, cùng Triệu Hàm Phong không có sai biệt bạch này liếc mắt một cái, tối đầu xuống tiếp khơi dậy tới hân tức. Sư minh ngươi đạo hiệu vì cái gì liền là Sinh Uyên, cấp ta lấy này dạng. Triệu Thanh Đường còn chưa tới cùng đáp lời, nơi xa chuyển đến một tiếng cười nhạo. Đừng nghe ngươi sư minh nói bậy, hắn theo tiểu liền không thích đọc sách, liền sẽ nhận công pháp bên trên kia mấy chữ, chờ hắn một cái đại lao thô cấp ngươi lấy đạo hiệu, đừng nghĩ. Năm đó hắn muốn cho chính mình lấy cái gọi cái gì thượng tiên đạo hiệu, xấu hổ hay không à, kêu lên đi quả thực đem ta mặt già đều cấp mất hết. Hắn hiện tại đạo hiệu là lao tử cấp hắn lấy. nghe được âm, chuyển Sư phụ. Triệu bước qua mây mù mà tới, chớp mắt gian cũng đã đến bọn họ trước mặt hai người. Triệu Thanh Đường quay đầu không dám cùng sư phụ với ý, liền là lộ hai tiêm có chút hồng, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình lấy đạo hiệu cũng không tệ sao, rất tốt nghe. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng, đối Bùi Tình Hòa, cảm giác được nảy trên người khí tức, gật gật đầu. "Hảo, nha đầu rất không tệ. Ngươi đạo hiệu, ngươi sư phụ ta đã sớm cấp ngươi nghĩ hảo, đừng nghe ngươi sư huynh nói mỏ." Bùi Tình Hòa đôi mắt con cong. "Sư phụ lấy đạo hiệu, ta đương nhiên yên tâm." Triệu Hàm Phong gật gật đầu, mắt bên trong lộ ra vui mừng chi sắc. "Hảo Đồ Nhi, từ nay về sau, ngươi đạo hiệu liền là Phú Hi. đỡ, nắng sớm hi. Người tên là tình Hòa." Trời chiều tịch, mạ lúa. Ngươi đạo hiệu để ta tới lấy, đỡ chữ lấy tự sung xuê, che trời chi mục, cảnh lá tươi tốt, cao thấp sơ mật có trí. Ta đổ Nhi không phải là túi xuống trời chiều mặt trời lặn, mà là nhất chói mắt nắng sớm. Phú Hi. Bùi Tịnh Hòa mắt bên trong ẩn ẩn có mấy phần thân thận. Như thế nào? Triệu Hàm Phong nhìn thấy nàng xuất thần, lên tiếng hỏi, hắn cũng không phải là này loại cường ngạnh sư phụ, nếu là thật bất mãn ý, lại làm sửa chữa chính là. Bùi Tịnh Hòa lấy lại tinh thần, sán lặng cười một tiếng. Sư phụ, ta thực yêu thích. Này cái đạo hiệu Có lẽ thật sự cũng là từ nơi sâu xa tự có định số, nàng hiện giờ cái mạng thứ hai là Hy Nguyệt ban tặng, chính mình cũng thừa khởi muốn giúp đỡ Kim Ô nhất tộc chức trách. Bùi Tịch Hòa không đơn giản là vì chính mình mà sống. Nay cái đạo hiệu, thật thực hảo, nàng rất thích. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc. Xem tới sư muội về sau, nhưng là là phù hy chân nhân, không hổ là sư phụ, lấy đạo hiệu đều so với ta tốt nghe nhiều, lợi hại, thật là lợi hại, Đồ Nhi bội phục sát đất. Triệu Hàm Phong nhìn hắn cười mặt to, thực sự là cảm thấy không nghĩ phản ứng này xuôi sẹo ngoạn ý nhi. Hiện giờ ma kinh nằm tới tay. Hòa gật gật đầu. Đầu ngón tay lướt đi một tiêu ngân từ sắp ma lực. Này bên trên sở quanh quần chính là thứ ba cảnh ma kinh chi lực. Nhưng có gọi kia hàn phạm lao nhi phát giác. Nếu như bị phát giác, chính mình liền phải lưu chút hậu thủ phòng ngừa kỳ phản nhào mà dẫn đến chính mình tiểu đệ tử gặp nạn Đào hoa ổ không là cựu đại tông môn, thế nhưng tuyệt không tính yếu, chỉ ít so quỷ môn muốn cường thượng không chỉ một bậc. Trước thời gian đề phòng, dù sao cũng so đột nhiên bị ám toán tốt hơn nhiều. Thu hồi đầu ngón tay quanh quần ma lực nàng đầu Đương thời thí luyện không gian bên trong có áp chế, chúng ta trừ tu vi của bản thân mình cùng đạo thuật, mà khác cái gì đều không sử ra được, cũng là Hàn Như lạc trước tìm ta, bất quá bị ta phản sát mà thôi. Kia hư hồn hình chiếu mới vừa ra tới một đôi chân liền bị chân ma thiết trí áp chế cấm chế cấp vỡ vụn. Có lẽ là mặt khác hàng ngàn tiểu thế giới tu si đánh chết hẳn Như là đâu. Ta chỉ là trùng hợp thấy được này viên bí cảnh tinh thạch mà thôi. Nàng cười đến có chút giảo hoạt, giống như con hồ li ngoắc ngoắc cái đôi. Triệu Hàm Phong mỉm cười gật, gật Vậy ngươi chút, ngươi ma tại Tông môn thi đấu thượng thi triển qua, nếu là hữu tâm người liền trở về tra. Có lẽ không cách nào phân biệt nhận rõ ràng, nhưng lấy kêu lão quỷ cảnh giới là có thể sợ đến một hai, nhưng là hắn có gì mà sợ đều không để ý, tha giết một vạn, cũng không đông tha một cái. Triệu hàm phong lo lắng cũng không phải là không có nguyên do, được đến kia phần tình báo bên trong có viết rõ đào hoa ổ chủ nhân đối với này một cái duy nhất đích tôn coi trọng. Người dương tiên hạ phía trước, tốt nhất đều không thi triển ngươi đạo tâm trùng ma, đợi cho ngày sau tu vi cao, tự có thể không sợ hết thảy Bùi tịch hòa nghe gật gật đầu, nàng sẽ biết cẩn thận. Triệu Hàm Phong xem nàng một thân khí tức viên mãn vô cùng, bao phủ như có như không đạo vận, càng có một cổ thần bí chi khí tại thể bên trong luẩn dưỡng, lấy thuật quan khí nhìn lại, huy hoàng sắc lạ, thân khoát thải hạ. Người nếu tu vi viên mãn, không ngại chuẩn bị đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hắn nhìn ra Bùi Tịch Hòa hiện giờ lĩnh ngộ đã chân, chỉ cần tích lũy linh lực, kia đột phá đến nguyên anh chỉ sợ đều là nước chạy thành sông sự tình, không sẽ lưu lại đột phá qua nhanh thai hoàng ẩm. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Ta là muốn chuẩn bị bế quan tu luyện đến đột phá. Nàng tại Tiên Vĩ Chân Ma tiểu thế giới bên trong ma luyện vài năm tuổi tác, minh ngộ tự thân, hiện giờ Dương Thiên hạ phía trước đều sẽ không còn có bất luận cái gì tâm cảnh thượng bình cảnh. Hành thức, cùng ta cùng một chỗ đi bế quan đi. Đường Khang, người bên trong hành thức liền thành đứng hỏa nói. Sư phụ, ta đi bế quan. Đi thôi." Triệu Hàm phong khoát khoát tay. Minh Lâm Lang cầm kiếm mà đứng, sắc mặt mang theo mấy phần âm sắc. Tay trái bên trong là một khối ngọc vòng, mặt trên có bạch màu lam ứng long leo lên quần quanh. "Sư tôn, ra tộc bên trong có thay đổi." Nàng Thu hồi ngọc bội, làm trong sắc mắt bên trong lộ ra mấy phân sát khí tới. Khuê Minh nhìn tiểu đệ tử có chút bất hiện sắc mặt, liền vội vàng hỏi, "Nhưng yêu cầu sư phụ đi cấp ngươi trợ trận?" Minh Lâm Lang lắc đầu. Không ổn, Khuê Minh là côn luân trưởng lão, địa vị cao thượng, như thế thật ra tay, sẽ chỉ quấy đến hai phe thế lực hỗn loạn, Vô tận Hải Minh ra, tuyệt không sẽ phụ thuộc vào côn luân. Sư tôn, ta là Minh Lan nhất tộc vạn năm khó đưa ra một tiên lan huyết mạch, này là ta trách nhiệm, ta tự mình tới. Mười càng có thể cầu nhất ba nguyện phiếu sau. Ô ô, ô, ô, ô, ô. Nghị mã càng nhiều, nhưng là mã bất động. Bạn chương xong. Chương 317, Kim Đan hậu kỳ. Minh Lâm Lang buông xuống đôi mắt, che lụy hạ mấy phần hàn sắc. Nhưng ngẫy lòng cũng hơi nghi hoặc một chút vung đi không được, tiên lan huyết mạch đã ra. Đối với Minh thị tộc Minh Lan huyết mạch chính là thiên nhiên áp chế, không nhìn cảnh giới ngăn trở, nàng đã tồn tại, tộc bên trong liền không khả năng phát sinh như thế náo động. Sư tôn, hiện giờ Vô tận Hải bên trong, ta Thiên Hải Minh thị phát sinh náo động, ta yêu cầu trở về nhà, ngày về không chừng, còn thỉnh sư tôn đáp ứng. Khuê Minh than khẩu khí, hắn gật gật đầu, theo tay bên trên gỡ xuống một viên chiếc nhẫn tới. Này bên trong đưa có nguyên hư linh quyển, có thể trợ ngươi 6 ngày trong vòng đến Vô tận Hải vực, còn có một mặt cản nguyên một mạch thuẫn, toàn, cũng là kim kỳ, nhưng đối đầu với đại tu sĩ còn là non nớt, Minh Lâm Lang tiếp nhận khuyên Minh đưa cho nàng chứa vào dưới, hướng chi túi người túi đầu. "Đa Tạ Sư Tôn, Đỗ Nhi nhất định cẩn thận cẩn thận." "Đi thôi." Khuê Minh phất tay, Minh Lâm Lang đứng dậy, gật đầu, đem chiếc nhẫn đeo lên tay bên trên, nghiệm lực đem luyện hóa, lập tức một chiếc linh thuyền xuất hiện tại nàng trước người, nhảy lên, vẫy tay một cái, có một đạo linh thạch hóa thành tấm lụa theo chữ vật vòng tay bên trong bay ra, rơi vào kia sử dụng trận bàn bên trên. "Sư Tôn, Đỗ Nhi đi đầu một bước." bay không, quấy ra khí lãng, một tầng linh mãng sinh ra, tại xuyên qua gian chút nào không lọt vào lực cản, nơi xa đột đi. Một sát na chi gian liền biến mất ở chân trời. Khuê Minh nhìn tầng mây, lại cũng không nhìn thấy linh truyền tung tích, thở dài một hơi, hắn trong lòng có chút nghi tâm, căn cứ không bờ Tử Lão tổ chuyển đến tin tức, luôn cảm thấy có chút không đúng. Bên người hiện ra một đạo người hình quan huy, tinh tế phân biệt đi, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng cùng Khuê Minh tương tự, lập tức hóa thành một tia linh quang đối sát kia linh truyền. Nay đạo hóa thân hắn mới tu luyện được không lâu, tu luyện ra hóa thân yêu cầu hao phí đại lượng thời gian tinh lực, gọi chính mình cảnh giới có sở hạ ngã, hắn là bị chút cơ duyên không nhỏ làm vì thay thế mới đem ngưng luyện ra. Nhưng nếu là có thể bảo vệ tiểu đệ tử an ổn, cũng như bỏ Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn tại nhà gỗ bên trong bổ đoàn bên trên, đưa tay chi dàn kéo nói theo thiên vĩ tiểu thế giới được đến linh mạch ra tới. Linh mạch là thiên địa linh khí ở địa mạch bên trong, bị đại địa chi lực đi qua nhiều lần rèn luyện, ngàn năm vạn năm sợ tích lũy xuống thực chất linh khí, phá lệ tinh thuần, này một cái càng là thượng phẩm linh thạch khoán mạch. Linh khí dư giả vô cùng, nếu là hóa ra toàn bộ, có lẽ đủ để đem này bên trong hai tòa nhà tranh cùng một gian nhà gỗ toàn bộ áp sập, chỉ bất quá linh mạch hoàn chỉnh, bị bí lực phóng tỏa, thân hình thu nhỏ lại vô số lần, như là điều không linh trí tiểu long ở sùng quanh người quay quanh. Đại lượng linh khí từ trong đó tiêu tán ra tới, Thu nạp vào này thệ nội. Nàng nhắm đôi mắt, mi tâm thần diễm vẫn ký hơi hơi phát sáng. Tại giường gỗ bên trên, hành thức ôm hai cây bụi tịch hỏa tử tiểu thế giới bên trong mang ra ngũ phẩm linh vật cẩn thận luyện hóa hấp thu. Nó thủy thú huyết mạch cùng yêu thú nhập thần, ngược lại là có thể vượt cấp hấp thu này dạng linh vật. Nếu là đợi cho hành thức đem hoàn toàn luyện hóa, như vậy lấy này tinh thuần huyết mạch chắc hẳn là có thể đột phá đến kim đan cảnh, chỉ bất quá này cái quá trình như thế nào cũng phải có cái 3, 4 năm. Bụi tịch hòa cấp lâm vào ngủ say bên trong thực hiện cái vòng bảo hộ, phong ngừa này bị chính mình lúc tu luyện mảnh liệt khí động mà quấy rầy. Mạch liệt linh khí dũng vào kinh lạc bên trong, dựa theo linh ma hai đạo công pháp vận hành lộ tuyến, vận hành một cái lại một cái đại chu ngày, hóa thành tinh thuần vô cùng linh ma lực tụ hợp vào kim đan bên trong. Kia viên kim đan mặt ngoài thượng đều là thuần màu trắng thần văn, phá lệ thôi sáng chói mắt. Bất hủ đạo văn mang khí tức thần bí, quanh quần này bên trên, phun ra nuốt vào linh ma lực, kim đan biển trạch tại không ngừng mà bị bổ sung. Không thì vết kim đan phẩm chất không phải bình thường, biển trạch rộng lớn vô cùng, này cái quá trình có chút dài giặc, nhiên, cũng đã đi qua 3 4 tháng quan lại lần nữa mở hai trong mắt, thể kim tùy theo xuống. Kim đan mặt ngoài thượng sinh ra từng đạo khe hở, hình thể hướng bên ngoài chậm dài khuếch trương. Khe hở bị này bên trong hiện lên quang huy không ngừng mà khép lại, lại lần nữa nứt ra, lại lần nữa khép lại, thẳng đến đến một cái trình độ, rốt cuộc không lại nứt ra, mượt mà bóng loáng, nội ẩn hào quang. Đạo văn một lần nữa thiếp khép lại đi, mùi tịch hòa ngưng tụ lại tâm thần khắc họa hoàn toàn mới đạo văn. Kim đan là căn cơ, khắc họa đạo văn chính là giao phó linh tính, từ đó mới có thể tại đại viên mãn thời khắp tối đan, hoạt chính mình, mình anh. Nàng trải qua quá thiên vĩ tiểu thế giới luyện này một lần, tâm cảnh cùng đối với nói lĩnh đã tăng mạnh dung hợp giờ phút này sở có tất cả lực lượng đặc biệt tính chất, mượn nhờ thời gian trì lực sở nở mà ra bất hộ chi đạo, chính là thuộc về nàng chính mình đã pháp. Giờ phút này hóa thành một đám hoàn toàn mới thuần trắng lớn phủ rơi xuống kim đan phía trên. Một sát na chi gian, nàng khí tức ầm vang nhảy vọt. Theo kim đan trung kỳ, thuận lợi tiến vào kim đan hậu kỳ. Hơn nữa khí thế tăng trưởng cũng không dừng lại, kém một chút, liền nhanh muốn tới viên mãn chi cảnh, có thể thấy được nơi đây nàng thí luyện được đến chỗ tốt. Nhưng lại. Kim phân dai, sơ sau, mà đại viên mãn là kim đan đã không cách nào lại chính mình tiếp tục thai nghén cùng giao phó linh tính. Tiến vào này cái cảnh giới tu giả có thể tùy thời chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, chỉ bất quá nếu là linh tính không đủ, sẽ chỉ sắp thành lại bại. Đến lúc đó Nguyên Anh thai chết đan bên trong, kim đan đã vỡ, tu vi hủy hết. Không người chịu đựng được này cái hậu quả, cho nên đem chính mình cảnh giới áp chế tại đại viên mãn tu giả chỗ nào cũng có, bọn họ tự giác tự hành phá cảnh vô vọng, nghĩ muốn tìm kiếm một hai hiếm, có hiếm thấy linh vật tới giao phó này linh tính. Đương nhiên cũng không chỉ là này cái nguyên nhân, rốt cuộc giao phó kim đan linh tính mạnh, có khả năng ngưng kết ra Nguyên Anh cũng sẽ tăng mạnh, đối với đằng sau cảnh giới tu luyện có lợi ích to lớn. Bùi Tịch Hòa đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào lãnh cảnh, nàng có thể lại tiếp tục tích lũy chút, tích lũy càng nhiều sẽ chỉ hậu tích bạc phát, không tổn hao gì cảnh giới tiến triển. Chỉ có mỗi cái cảnh giới căn cơ đều đánh vô cùng vững chắc, ngày sau mới có thể kiến tạo ra vô song công huyết. Nàng đem trung quanh tiêu tán linh khí đều thu nạp nhập thể bên trong, liếc mắt nhìn tại giường gỗ bên trên hay tức, đã không nhìn thấy vô lại tiểu chư tệ bộ dáng. Nó huyết mạch bị linh vật kích phát, không ngừng thức tỉnh hóa, tại này quanh thân hóa ra tí tí lũ lũ màu xanh tơ, như là tâm nhà tơ bình thường đem chính mình bao bao thành một người kén. Bên trong khí tức hỗn cố, hơn nữa đều đâu vào đấy để cao cường hóa lấy. Đôi tình hòa mắt bên trong mang theo chút nhu ý chờ hành thức đột phá đến kim đăng cảnh, liền có thể miệng nói tiếng người, ngược lại là gọi nàng chờ mong về sau nó cảnh giới càng cao, liền có thể hóa hình, nghĩ đến hành thức cũng sẽ hóa thành cái xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá đến lúc đó sẽ phải một lần nữa lấy tên, hành tức như là nhũ danh bình thường. Nàng thu hồi ánh mắt, đẩy ra nhà gỗ đại môn. Ghế xích đu bên trên không thấy Triệu Thanh Đường thân ảnh, tại nhà tranh bên trong bế quan, thiên địa gian linh khí tại tùy theo hô ứng lưu chuyển, nhưng lại không bị này thu nạp. Đến hắn này cái cảnh giới, linh khí tích lũy phản ngược lại là không quá quan trọng, yêu cầu là cảm độ. Triệu Thanh Đường thân sự độ kiếp, yêu cầu tiếp dẫn Thiên Lôi, lấy bản thân chi đạo tác chiến, nhất điểm điểm pha toé thể nội hư giới, cuối cùng giọng ngó thấy Trường Sinh. "Thật, hôm nay buổi chiều lãng phí không thiếu thời gian, còn có một trường sẽ mượn một chút đổi mới, thực sự xin lỗi." Bản chương xong. Chương 318, Loa đất quỷ cờ. Bùi Tịch Hòa phát giác đến thiên địa chi khí vận chuyển, cực kỳ huyền liền diệu, tại Triệu Thanh Đường phòng bên ngoài, màu xanh phong linh không ngừng lập vọng, đồng thời có sắc bén vô cùng khí tức tại nổi lên, là thuộc về hắn thanh phong ý chỉ là dòng nó, liền cứ gọi Bùi thấy hai mắt phát nhiệt, nóng hồi không thôi. Độ tiếp tu sĩ tu luyện còn không phải nàng hiện tại có khả năng xem xét, chính là đem đầu Nghiên đi. Mà khác một gian nhà tranh bên trong, Triệu Hàm Phong đi ra tới, Bùi Tịch Hòa trên người Kim Đan hậu kỳ khí tức cực kỳ vững chắc hùng hậu, hắn vuốt ve chính mình râu dài, khỏe môi lộ ra ý cười tới. "Ngoan đồ nhi." Bùi Tịch Hòa cười trả lời. "Sư phụ." Triệu Hàm Phong đi đến nàng tới trước mặt, thần thái hòa ái. "Tu làm căn cơ vững chắc, không sai, liền làm một hơi đột phá đến Nguyên Anh cũng có thể. Bất quá cũng là may mắn ngươi không đột phá." Câu chuyện của hắn nhất truyện, hiển nhiên là treo Hòa đợi nàng tới hỏi. Bùi lòng khẽ cười một tiếng. Kỳ thật sư phụ cùng sư huynh không đều là có giống nhau một mặt sao?" Thuần Hán ý tứ mở miệng hỏi nói, "Kia sư phụ nói cho ta vì cái gì đi?" Độ Nhi nghĩ biết. Triệu Hàm Phong cười ha ha một tiếng. "Này Nguyên Anh cảnh giới cùng Kim Đan cảnh giới đều cùng thuộc tại sơ văn đạo, không chỉ là đạo tâm, còn đến không ngừng mà ngộ đạo pháp quy thì để tiến vào Dương Thiên hạ. Kim Đan bên trên đạo văn có thể giao phó này linh tính, càng mạnh, đột phá Nguyên Anh thì càng dễ dàng, Nguyên Anh nội tình cũng liền là sẽ tăng mạnh. Nguyên Anh cảnh nén, Nguyên Anh ngược lại là không cái gì minh phân dai, nhưng Kim Đan tích lũy càng nhiều. Nguyên Anh Linh Tính cũng liền tăng mạnh, đối với Hóa Thần thành tựu Nguyên Thần thời điểm, hồn phách cùng Nguyên Anh dung hợp sẽ có lợi ích to lớn. Cho nên vi sư đề nghị ngươi áp cái 2 3 năm, chờ đến này Kim Đan viên mãn lúc sau, lại đi tìm chút linh vật tăng cường linh tính, thuật thế đột phá. Bùi Tịnh Hoa gật gật đầu, lại nhăn lại hảo xem đầu lông mày. Nhưng là sư phụ, này linh vật chỗ nào lại như vậy tìm thật kỹ tìm a? Nàng than khẩu khí, linh tính là đem Kim Đan vật chết điểm hóa thành Nguyên Anh cần thiết cụ bị đồ vật, chỗ nào là bình thường thiên địa linh vật có thể làm đến. Đương nhiên trong lòng rõ ràng, sư phụ nếu này dặn nói, vậy khẳng định là có hạ đạt. Tiểu Hoạt Đầu Triệu Hàm Phong bật cười lên. "Sư phụ tự nhiên là cấp ngươi tìm được tin tức, có một viên kim cương hạt Bồ Đề xuất thế." Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi ngạc nhiên, kim cương hạt Bồ Đề là một loại cực kỳ đặc thù linh vật, nó yêu cầu từ đỉnh tiêm Phật tu chôn xuống hạt giống, lấy hương hỏa vì chất dinh dưỡng, tụng niệm Phật đạo kinh dùng văn ngưng liền kim cương chi lực. Nó sở có Phật tính chính là điểm hóa kim đan cực giai lực lượng. Tại một trận đông được sắp bắt đầu đấu giá hội thượng, mặc dù là tử chân bảo các chủ sự, nhưng sau lưng Từ Long Hổ cùng đạo môn hai thế lực lớn vì đó chọ nói tiếp, "Nay hành có lẽ đến một người tiên đến." ta quan sát người sư huynh đã có đột phá chi tướng, độ kiếp chín lần lôi kiếp khủng bố phi thường, ta đến tại đây là hắn hộ đạo, ngươi vạn tướng thiên nhan luyện được như thế nào. Này môn đạo thuật bản chính là vị Bùi Tịch Hòa an toàn hắn cố ý chọn lựa ra. Nếu là Luyến Hảo, đem sẽ có dị dụng. Bùi Tịch Hòa tùy theo cười một tiếng, hạ một khắc nàng liền huyễn hóa làm Triệu Thanh Đường bộ dáng, trừ tu vi cảnh giới vượt qua quá nhiều, sát thực mô phỏng không ra tới, nhưng là khí lại giống nhau như lúc. phong chói mắt vừa thấy, ngược lại là liếc mắt một cái liền có thể phân biệt, bởi vì bản liền cùng Triệu Đường ở quá lâu, trưởng sinh nhạy đoan hại. Bất quá muốn lứng đối hóa thần tu giả đều là đầy đủ. Không sai, như vậy Uyên Hoa đã tương đương không sai. Nhưng hắn chợt nhíu nhíu mày, nhanh biến trở về tới, đừng thay đổi ngươi sư huynh này phó bực mình bộ dáng, lao đầu tử ta mắt không thấy tâm khô phiền. Bùi Tịch Hòa trên người tán ra một chút quang huy tới, khôi phục nguyên trạng. Triệu Hàm Phong âm thầm gật đầu, như thế thuận tiện, che giấu thân phận cũng là vì bình an. Bùi Tịch Hòa hiện giờ yêu cầu đề phòng có hai điểm, một là Lý Trường Sinh, hắn bỏ qua nhục thân chạy trốn môn thần, tích không rõ, nhưng này tính tình cực kỳ thiết mệnh, hắn mà nói sống mới là quan trọng nhất. Nay vốn là có bệnh trầm không thân Nguyên thần bên trong hồn phách sẽ chỉ ra tốc suy bại, đoạt xá tất có hậu hạn, muốn một lần nữa ngưng ra điệu tiên nhục thân ít nói trăm năm. Cho nên ngắn thời gian bên trong không cần lo lắng này cấp giết tiểu đồ nhi, chỉ sợ là trốn tại chỗ nào chữa thương đâu. Thứ hai hàn phạm là cái thai hoàng ngầm, nếu là biết duy nhất đích tôn Hàn Như lập chết bởi bụi tịch hòa chi thủ, chỉ sợ này điên dại. Yêu cầu đem hết thể che dấu hảo. Cân nhắc lại lượng, xác định không lộ chút sơ hở lúc sau, nghĩ đến nàng trên người còn có chính mình hộ thân bí lực, như thế mới hoàn toàn giải Tiêu đấu giá hội tại 2 tháng lúc sau, ngươi lại đi thôi, kia hạt bổ để chân quý tại này ổn dưỡng Phật tính cùng trưởng thành điều kiện hà khắc. Miên Cương tính đến thượng tứ phẩm linh vật, định giá tại 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn đưa ra một viên chữ vào giới, lui tịch hòa lại không có nhận. Sư phụ yên tâm, ta vào ngày đó ma tiểu thế giới bên trong đúng lúc bị 9 điều mỏ linh thạch, hiện giờ linh thạch là đủ. Triệu Hàm Phong hơi hơi như mày, đều biết tiểu thế giới kia tài nguyên phong phú, không thiếu linh tu, trà dưỡng khắc họa thiên vị ấn cũng muốn tiến vào. Khả năng cầm tới 9 điều linh mạch, này vận khí cũng thật là có chút lợi hại. Hắn thu hồi chép nhẫn, đây cũng là chính mình vốn bắt đầu, Triệu Đường học thành lúc sau không lại thế nào trò chuyện tình, chính mình thật vất vả đệ dành được. Thanh đi Ngươi thừa Thanh Huyền Trù đi, này hành cẩn thận chút, bị kia hạt Bồ đề liền khắp toé này mai ngọc bài sẽ đem ngươi mang về nơi đây." Đưa tay đem một viên ngọc bài cho ra. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận cất kỹ, gật gật đầu. "Kia sư phụ ta liền đi." Nàng gọi ra Thanh Huyền Trù, chu, huyền chuyển nhẹ nhàng rơi vào nải bên trên, lấy thượng phẩm linh thạch làm nhiên liệu thôi phát, hưu một tiếng biến mất tại chân trời. Triệu Hàm Phong thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Triệu Thanh Đường kia gian dân phòng, mắt bên trong hiện lên vui mừng. Tính này tiểu tử cũng không tệ lắm, vượt qua này một đạo tiên kiếp, liền là tam kiếp địa tiên, phá độ kiếp còn chưa 30 năm. Mặc dù sau này sẽ càng ngày càng khó khăn, Thiên Lôi kiếp thu lực tăng gấp bội, nhưng cũng có nhìn 200 năm thành tựu cũ tiếp địa tiên, thậm chí là thấy trường sinh. Sư phụ thích nhất xem đến, liền là trò giỏi hơn thấy. Một đạo thân ảnh rơi xuống đất phía trên, mục xanh xì một tiếng kinh miệt, toàn thân khí tức giống như lên mục bình thường ám chầm chết người. Hắn ấy lòng sinh ra vẻ phẫn hận, rõ ràng hắn đều qua tầng thứ 2 thí luyện, lĩnh ngộ ra thời gian chi lực, nhưng thứ 3 trọng thí luyện thời điểm lại bị kia Thiên Vĩ chân ma liếc mắt một cái nhìn ra là hồn trùng đoạ sá, tà tu hành vi, sống quá thời gian cũng lại bị một cái đuôi đánh ra bí cảnh, không chịu ban thông. Đáng chết! Hắn hiện giờ tu vi đã là nguyên anh viên mãn, phía trước đột phá bởi vì là khôi phục tu vi, cũng không từng đưa tới thiên lôi. Nhưng nếu là hóa thần, đem sẽ một lần nữa nghênh đón năm chín lôi kiếp. Quỷ tu mặt đối thiên lôi cuối cùng là yếu đối, tăng thêm này thân thể đoạt xá mà tới, từ nơi sâu xa, uy năng sẽ càng phát khủng bố. Hắn yêu cầu tìm về chính mình bản mệnh chi vật, mới có nắm chắc vượt qua này lần hóa thần lôi kiếp. Đoạn đất quỷ cờ, ngự và quỷ, thí hung linh. Chính mình chân thân bị hủy phía trước, tự đoạn liên hệ đem này dấu kín đột đi, nội bộ cũng còn có một bộ phận lực lượng, có thể trợ tu vi tiến thêm. Bản chương xong. Chương 319. Thiên Hải nhất tuyến. Mục xanh khí tức hơi hơi lắng lại không thiếu, hắn tóc bạc dối tung, mang theo chút bị Thiên Vĩ một cái đuôi đập ra tới màu dấu vết, lẫn nhau đan Sen mang theo tà dị cảm giác. Hắn tay phải bấm một cái quyết, đầu ngón tay bên trên nắm chặt mấy điểm máu màu đen u ám quan điểm. Liên tính là cùng bản mệnh chi vật cắt ra liên hệ, nhưng là chính mình ẩn dưỡng trăm ngàn năm, lấy tinh huyết cùng hung hồn chi lực làm vì chất dinh dưỡng, cùng này đã sớm đạn sinh ra độc nhất vô nhị liên hệ, chỉ cần trọng nắm cơ cỡ, khoảnh khắc liền sẽ nhập chủ. Mục xanh màu đỏ tươi mắt bên trong hiện lên một chút thâm thúy chi sắc, nhưng này lần hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bùi Tịch Hỏa đáp lấy Thanh Huyền Trù, thông suốt tại biển mây phía trên. Nay bốn phía vực chi gian khoảng cách quá dài, cho dù là Hóa Thần tu giả nghĩ muốn vượt qua vực giới đều phải hoa thượng mười mấy ngày thời gian, cũng liền là Thanh Huyền Trù linh khí phẩm giai cực cao, dựa vào thượng phẩm linh thạch làm vì nhiên liệu mới có thể tại ngắn ngủi thời gian trong vòng vượt ngang đến đồng vực đi. Bùi Tịch Hỏa nhìn kia nhất điểm điểm hóa thành cho bội thượng phẩm linh thạch, trong lòng thầm nghĩ may mắn là được không chín điều linh mạch, này, linh thạch, linh linh dưỡng, kiếp, ra khuyết tán thần lôi dư ba, càng đem Nhật Nguyệt tiểu giới đánh nát hủy đi không thiếu, nghị muốn khôi phục phồn thịnh, ít nói cũng đến ngàn năm. Nàng không như thế nào động tới linh khí trong đó, xem như là pháp khí chứa đồ, lưu chi làm tiểu thế giới chính mình tầm bổ. Sư phụ cho ra Ngọc Bài bên trên có tương quan tin tức, theo như lời này một trận đấu giá hội là lấy chân bảo các làm vì dẫn đầu, cái kia ngược lại là một tỷ tỷ sở tại thương hội thế lực, đứng sau lưng long hổ cùng đạo môn hai đạo thế lực. Chân bảo các thế lực cùng này, đó tông môn thế lực đều có liên hệ, sẽ hướng tông môn trong vòng không ngừng đưa vào đan dược linh khí các loại tư tông môn cũng sẽ lấy thăm dò bí cảnh. Tông môn thu hoạch đến tài liệu quý hiếm vì trao đổi, đồng thời cung cấp chế trợ. Nay một trận đấu giá hội sẽ tại một nhà danh gọi Vân Tức phòng đấu giá địa phương tiến hành, chính là chân bảo các sở thuộc. Nàng Dương mắt nhìn hướng bên người mây mù bốc lên, bị Thanh Huyền Chu Linh Quang Nhu Hỏa đẩy ra, xuyên qua tầng mây, không thấy ba động, ẩn ngấp khí tức. Tử Tính Kỷ Tính còn yêu cầu hai ngày hành trình. Kia Vân Tức phòng đấu giá tọa lạc tại đạo môn quy trúc một tòa tu luyện thành trì bên trong, thành gọi là thành. quy mô không nhỏ, thành chủ chính là một vị Hóa Thần đại tu, đạo hiệu Bàn Sâu. Hơn nữa hai phe thế lực cũng sẽ cấp tự phái ra một vị Hóa Thần tới đây trấn thủ phòng đấu giá vị ký lại cũng liền là có ba vị bên ngoài thượng hóa thần tôn thượng. Bùi Tịch Hòa mắt sắc khẽ nhúc nhích, nàng diện mạo phát sinh thay đổi, chấm chẻo sạch sẽ màu ra hơi tối chút, dung mạo trở nên thanh tú có thừa, lại không giếm lệ, toàn thân khí tức cũng bỗng nhiên bị lệ, gọi người nhìn không ra xuyên nội tình tới. Thể nội khí cơ hạt giống yêu cầu lần lượt diễn luyện, như thế mới có thể hoàn mỹ không một tí vết, không tại hóa thần tu sĩ trước mặt lộ ra sơ hở tới. Dù sao cũng là cần muốn biến hóa ra hoàn toàn không tổn tại một cái người, hơi không cẩn thận, liền là bỏ sót, hiện giờ nàng mới tính là đêm này một thân dung mạo khí chất đều biến hóa đến không tí vết. Một lần nữa khôi phục chính mình dung mạo Nàng ngồi ngay ngắn tại quanh thân bên trên, tĩnh tâm tu tập lên tới. Nàng giờ phút này thân sự kim đan hậu kỳ, cũng chưa tới viên mãn, liền còn có thể không ngừng mà lấy linh lực tầm bổ kim đan, tăng ngượn linh tính mặc dù không kịp đột phá cảnh giới khắc họa hoàn toàn mới đạo văn hướng kia bản nhảy vọt, nhưng thế thủy trường lưu, giọt nước tích lũy, cuối cùng là có thể có sở hạch. Thời gian quý giá, một lát không thể lãng phí. Minh Lâm lang tay bên trong cầm Thiên Thu kiếm, mắt sắc hàn liệt vô cùng, trên người bạch cáo lam áo lây dính một chút máu dấu vết, lại gọi nàng càng lộ vẻ như xương rõ ràng nào. Nàng trước người là ba đạo màu đen thân ảnh, đầu bên trên mang mũ trùm ngăn cách hết thể niệm lực dò xét, thi triển lực lượng phá lệ tà khí, tựa hồ có thể ăn mòn vật vật. Nàng lao đi khỏe môi máu dấu vết, ba cái kim đàn đại viên mãn tới đối phó chính mình một cái kim đàn trung kỳ, thật là coi trọng chính mình. Vậy làm sao có thể gọi bọn họ thất vọng đâu? Theo một đường tiến tới vào vô tận hải vực bắt đầu, liền chu sát mở ra, thậm chí hào không nâng tay, trực tiếp là một vị hóa thần tôn thượng ra tay nghị muôn trăn áp nàng, tin tức có để lộ, nàng sở thuộc này nhất mạch thế mà cũng có rùn bỏ người. Trên người bí lực thủ hộ chỉ thủ hộ một lần, Hoa Thần Định Phong tu sĩ bị trói buộc một trận, may mắn sư Tôn Hóa Thần kịp thời chạy tới, này mới cuốn lấy kia Tôn Hóa Thần. Sư Tôn Hóa Thần không có được bản thể toàn bộ thực lực, vừa mới luyện hóa ra tới, chỉ có 3 4 thành lực lượng, đối thượng hóa Thần Định Phong cũng chỉ có thể cuốn lấy nàng, gọi chính mình sớm đi trốn về Cô Luân. Nhưng là có Tà Tu bắt đầu truy sát chính mình. Không nghĩ đến gia tộc bên trong phản đồ cùng Tà Tu đáp thượng tuyến, vậy thì nhất định phải đến đem sâu mặt toàn bộ nhận chết, nếu không cùng Tu cấu kết danh tiếng sẽ chỉ gọi mình ra bị hợp nhau tấn công. Nhưng trước đây, muốn thoát khỏi trước mắt cảnh, trên người bí không ngừng sử ra, đem một đám kẻ đuổi giết phản sát. Giờ phút này đến hiện tại chỉ còn lại có 3 cái kim đan viên mãn. Nàng tay bên trong Thiên Thu Trôi Kiếm là tựa như hai đầu du động linh ngư, một đỏ một xanh, tại trung tâm xuyên một hạt màu bạc thần châu. Nay kiếm chính là minh thị truyền thừa vạn năm chi vật, từ nàng tiên lan huyết mạch không chế, hỗ trợ lẫn nhau. Minh Lâm Lang không làm nhiều ngôn ngữ, đưa tay chính là một kiếm, kiếm quang thành cương, như tơ như sợi, dõng nhiên, giống như hổ bên trong nhu thủy, lại tại một sát na chi gian hóa thành chân trời chợt minh lôi hỏa. Phân hóa ra 3 đạo kiếm nhận bạo hướng này tập sát mà đi. Minh Lâm Lang, sao phải vùng vẫy chết? Một đạo kim đan viên mãn tà tu lập tức ra tay, Hai tay kết ấn, một chỉ quỷ thủ lập tức theo này sau lương pháp ấn ló ra, một phát bắt được thân phía trước ba đạo phong bạo, toàn lực vận hành chi hạ, đem này bóp nát. Hắn mặc dù phá này đạo thế công, nhưng ngũ trùm chi hạ sắc mặt biến, kiếm ảnh này bên trong khủng bố kiếm ý mang theo khủng bố ăn mòn chi lực, tại không ngừng nếm thử xâm nhập thể nội. Thiên thu kiêu ý, không chết không thôi. Còn lại hai vị tà tu lập tức thân hình bạo vút đi, bắt lại Minh Lâm Lang, lấy nàng một thân huyết mạch, này là bọn họ nhiệm Minh Lâm Lang dưới chân chính là biển, sắc mặt máu, mang theo chút tái nhợt chi sắc, nhưng mắt bên trong sắc bén như tay bên trong chi kiếm. Nơi này chính là biển cô ngươi lựa chọn tại này bên trong động thủ liền là lớn nhất sai lầm. Nàng nhẹ nhàng nói, hai trong mắt bên trong trong suốt xanh thẳm lấp lóe huyền chuyển nhẹ nhàng linh quang, thể nội thiên lan huyết mạch không ngừng mà lao nhanh tối phát, sau lưng xuất hiện một tôn thần bí không phải phàm thần linh huyền ảnh tới. Thần khí tức không bố, thân hình bằng đại, pháp thân huyền hóa mà ra, tại mặt biển phía trên, vô số sóng cả quan xoắn, ẩn chứa thủy chi linh khí kinh người sóng biển trực tiếp đem hai cái kim đan tu giả thân hình xung đi ra ngoài. Nàng khỏe mắt tràn ra chút tơ máu. Ba cái tả tu kim đan lập tức phát lực, ba tôn ma bị lực lượng hóa mà ra, tựa có người tâm phách, tả ý ánh sáng sám. Minh Lâm Lang tay bên trong cầm kiếm, tung người mà gần, một kiếm đâm ra, tựa hồ có ngàn ngàn vạn va kiếm. Nay chiêu mặc dù tổn hại bản thân, nhưng nếu là đem chậm diệt, cũng đủ để tạm hoãn nguy cơ trước mắt, 40% chắc chắn nhưng sống, đầy đủ. Nàng lấy thân thừa nhận khủng bố, tà khí ăn mòn cùng cỏ rữa, kiếm quang như cùng tinh hỏa lấp loé. Thiên địa chi gian tối tăm tại biển bên trên huyện hóa mà ra kinh thiên một kiếm. Này kiếm chiêu tên gọi, Thiên Hải Nhất Tuyến. Bạn xong. Chương, chương 320, Holy. Minh Lâm Lang sợ vung ra một kiếm, ngàn vạn kiếm mang cùng mặt biển thiên địa khí hóa một kiếm hợp, cuối cùng sinh ra một đạo tinh tế tuyến. Này kiếm tiến bên trong luẩn dưỡng giảo giạt kiếm ý cùng sắc cơ, sợ qua không lưu tàn mệnh. Liên miên không ngừng lưu động nước biển đều bị bổ ngang ra một đạo hư mang, ba cái Kim Đan đạt tu đều thân thể bị một tuyến xé rách mà đi, Kim Đan vỡ nát, tại kia bảng bạc thủy tri Chi hải chiều hạ nhục thân ép thành huyết tương, nhuộm đỏ trong suốt nước biển. Mà này một kiếm chính là thần ẩn cảnh sở đến kiếm điển bên trong mạnh nhất kiếm thuật chí nhất. Một kiếm ra, Kim Đan trong vòng linh lực đều bị trừ sạch sẽ, liền đều là khô kiệt thương căn cơ, dựa vào Thiên Lan huyết mạch cường tại chống cự khí Thân thể đau đớn tê liệt quan. Già đến như thế thời gian truy sắt càng là để cho nảy tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, nàng không cách nào lại cường chống đỡ, mí mắt khép lại, ý thức nhất thời lâm vào hỗn độn bên trong. Thể nội thiên lan huyết mạch được trời ưu ái, thân thể rơi vào vào nước biển bên trong, thủy chi linh khí không ngừng rót vào nhập thân, thẩm bổ huyết mạch. Chim vào đáy biển lại có biển lớn bảo vệ, thay này che giấu khí tức. Bùi Tinh Hòa vừa tiếp cận tần hán thành trung quanh địa vực, liền theo thanh huyền chu bên trên nhẹ xuống, thu liễm khí tức, sinh mệnh khí cũng không giống trước trẻ tuổi, duy trì tại 100 tuổi tài Thanh Huyền Chu này dạng cao phẩm linh khí rất khó mô phỏng, dễ dàng bị người nhận ra tới, cho nên nàng kế tiếp liền một đường ngự không đến thành môn khẩu. Đương nhất đến cửa thành sở tại, liền có một cổ áp lực truyền khắp quân thân, nơi đây cấm bay. Nay cổ áp lực gọi nàng không thể không một lần nữa rơi xuống mặt đất, nay tới tự với thành bên trong đại trận, cho dù là thành môn khẩu cũng không thể lố mãng. Tường thành hùng vi cao lớn, là thiên hư thần châu đặc thủ một loại hắc sa quang sát chế tạo, có rất mạnh tính cứng cỏi, dưới ánh mặt trời mơ có một tầng mịt mờ đen ánh sáng màu xám. Nhìn thật kỹ, thành Lô Châu mai sắp xếp có liệt, các tự có người mang tu vi thành bên trong thị vệ đóng giữ này bên trên. Có một hàng tu sĩ tại thành môn khẩu đứng xếp hàng liệt, đối ứng thành bên trong nhân viên tại duy trì trật tự. Bùi Tịnh Hoa dậm chân đi vào nải bên trong, thân thể bên trong linh lực tu vi bị đại trận bên trong thăm dò lực lượng lạng yên không một tiếng động đã qua, lại bị kỳ phản phát ra đến. Vạn tướng tiên nhan không hổ nó phần dai, lợi hại liền lợi hại tại mô phỏng ra khí tức là không tỷ vết chút nào, sợ có tu vi khí tức cũng là chân thật, hiện giờ nàng cho dù là nguyên anh, khí tức cũng có thể mô phỏng một hai, nhưng hóa thần tu sĩ chính là hạ một cái đại cảnh giới, không có loại kinh nghiệm này tiên lôi tẩy lúc sau pháp lực, tự nhiên là không cách nào mô phỏng. Không có lộ ra sơ hở cũng chưa từng gọi giờ phút này, đóng giữ cửa thành tu sĩ xin nghi, giao nộp một viên trung phẩm linh thạch lễ phí vào thành dùng, thuận lợi tiến vào thành nội. Thành nội phồn hoa, tu tiên giả cùng phàm nhân đều sinh tồn ở thành trì bên trong, lui tới giao hàng thành rất là náo nhiệt. Bùi Tịch Hòa nhìn chung quanh người lưu, âm thầm suy nghĩ này, đó người lưu lượng cả lớn, nghĩ đến là này một trận đấu giá hội hấp dẫn các phương thế lực đến đây, trừ Kim Cương Hạt Bồ đề ứng đương còn sẽ con nạn không rõ lắm vật chân quý. Bất quá không có quan hệ gì với nàng, Bùi chỉ vì hạt đề này một vật mà tới. Nàng bên trong linh thạch tử tính ký tính, muốn đem này linh vật bắt lại ứng đương là không có vấn đề. Nhìn hướng thành trì trung ương, có này một tòa cao lâu, tại tầm mắt bên trong có 3-4 tầng, nhưng tầm mắt che đậy tổn tại điểm mù, cũng không rõ ràng lắm đến tụt cũng có nhiều ít tầng lầu. Lâu quế bên trên có ẩn nấp ẩn quang, nghĩ đến là có phòng hộ, nàng chưa từng tùy tiện dùng niệm lực đi dò xét. Từ tế tính toán thời gian còn có hơn một tháng, đầy đủ nàng hiểu biết thành này hào bên trong một ít tình huống, đồng thời ẩn nấp thân phận làm đến một chương đấu giá hội thư mời. Chỉ cần chụp được hạt bồ đề, liền trực tiếp kháp ngọc vỡ bài về đến sơn, nhắm cái mấy quan, liền có thể đếm từ đột phá nguyên anh cảnh giới. Nàng lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Vừa mới có một đạo màu xám cái bóng tại góc bên trong nhảy lên qua, tốc độ nhanh đến không ra bộ dáng. Hơn nữa, có chút quen thuộc. Nàng bước chân khẽ rời, hướng kia nơi hẻo lạnh đi đến. Đám người lui tới dày đặc, không người chú ý nàng thân thể di động. Đi đến một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, không có bóng người, không có bất luận cái gì khí tức, nhưng là mùi tịch hòa bước chân khẽ rời, nháy mắt bên trong xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ra tay lôi đỉnh điện tử, nháy mắt bắt được kia thân ảnh màu xám tròn. Nàng ngay bên trong cái kia màu xám động vật, tựa hồ có chút mê người, đầu, đánh, sau lưng một điều cái đuôi to phe phẩy. Toàn thân đều là vô cùng bận. Da long bên trên nhiễm một lớp cho bụi, dù tình hoàn ngược lại là không có ngại bẩn, tay bên trên tràn ngập ra linh lực, đem cái này động vật khống chế trước người. Tay bên trên cái này động vật có chút giống chó, nhưng là cái mũi có phần nọn, cái đuôi tức liền có đánh tiết đều khá lớn. Là con hồ ly. Màu đen da lông bên trên, còn có khắp nơi màu đen uấn nước động, chỉ có kêu màu vàng con mắt sáng tỏ trong vắt, liền tính là nghĩ muốn giả ngu sung lăng đều lộ ra một cổ xuất kỳ khôn khéo. Quả nhiên là ngươi, ngươi chín cái đuôi đâu? Ngao. Cái kia màu xám hồ ly một điều cái đuôi lắc tới lắc lui, ánh mắt chốn tránh, như là bình thường tiểu thú đồng dạng ngoa. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện ra mấy phần màu đậm. Trịnh con hồ ly bị nàng vô cực linh lực phong tỏa tại giữa không trung, nàng tay trái bấm một cái phát quyết, đem trùng quanh khí tức đều phong tỏa ngăn cản, thiết hạ vòng bảo hộ. Không nói, nàng tay phải vỗ tay phát ra tiếng, một đám màu vàng hỏa diễm tại này đầu ngón tay điểm đốt, theo đối với mặt trời chân hỏa không chế không ngừng làm sâu sắc, này một tiêu hỏa diễm ngoại bộ chưa từng lộ ra nửa điểm nhiệt độ, nhưng là cẩn thận cảm nhận liền có thể cảm nhận được này bên trong nóng đốt cháy chi khí. Màu xám hồ ly cái đuôi đều đã kinh rừng lại lay động, thẳng đánh thành căn bổng trạng lập tại sau lưng. Bùi Hòa trời sinh linh hồn lại có thần ô vết tại thân, luồn đến nhạy cảm chi cựỡng, khó tìm sánh vai chi người. Này con hồ ly trên người khí tức nếu có che giấu không có khả năng giấu giếm được chính mình, lực lượng cực độ suy bại, giờ phút này tốc độ đều là nhục thân còn sót lại một chút lực lượng. Ngươi như thế nào sẽ có kim ô nhất tộc chân hỏa?" Hồ ly mở miệng nói. Bùi Tịch Hòa không có trả lời hắn, hỏa diễm càng thêm tràn đầy chút, theo một tia hỏa miêu hóa thành một đạo hỏa kia quấn quanh đến hồ ly trên người. Này là nàng tại hỏi hắn, mà không phải nó nhắc tới hỏi chính mình. "Ngao ngao ngao, ngươi nhanh tu chân hỏa, bản hồ ly đại tiên cùng nói liền là sao, không muốn đốt tới ta ma mao. Nó bị chân hỏa bao vây lấy, cũng không lúc nhích, rất sợ một không cẩn thận đụng tới kia hỏa kia liền bị đốt thành cái chọc ma hồ ly. Này nữ tu không là tam linh căn sao? Như thế nào tiến cảnh như vậy nhanh, còn không có 10 năm liền kết đan. Vui Tính Hòa triệt hồi hòa diễm, ánh mắt bên trong mang theo chút suy tư. Này con hồ ly quả nhiên là tại thần ẩn cảnh bên trong, bản thân nhìn thấy cái kia cự vĩ hổ, thật là kỳ quái, năm đó này yêu lực chi cường hơn sang Nguyên Anh, dựa theo đương thời phỏng đoán như thế nào cũng đến hóa thần, như thế nào sẽ hôn thành hiện tại này cái bộ dáng. Hơn nữa nó không là canh giữ ở Đại La Thiên Tông bí cảnh bên trong sao? Như thế nào lại như thế xuất hiện tại nơi đây? Nàng lo nghĩ, này hồ ly thể nội giờ phút này thế mà một tia yêu lực đều không có, còn toàn thân đều là tổn thương. Tung đi linh lực chói buộc, nhìn ra lông nhịn không được cấp nó đánh cái tịnh chứng quyết, lập tức toàn thân trắng trẻo sạch sẽ như xương. Một viên linh đan bị nàng lấy ra khắp toát tản mát đến hồ ly trên người, vì đó khôi phục chút lực lượng, tổng có thể gọi thể nội thương thế hảo quá chút. Bạn chương xong. Chương 321, Tu lưu. Bạch hồ ly bị dược lực tẩ bộ thân thể, lập tức cảm thấy thoải mái chút. Bùi Tịnh Hòa sắc thực trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này yêu tộc Cửu Vĩ Hồ giờ phút này cư nhiên là liên kết ra một cái đem chính mình xử lý sạch sẽ pháp quyết pháp lực đều không. Lấy ngươi thực lực như thế nào sẽ làm thành này cái bộ dáng? Bùi Tịnh Hòa nói này lời nói, nhìn bởi vì cởi bỏ linh lực chói buộc sau rơi xuống mặt đất hồ ly, người có thể cảm giác được, ta đối ngươi không ắc ý. Kim Ngô truyền thừa gọi Bùi Tịnh Hòa biết được này thiên địa chi gian loại loại bí mật, 300 nhiều tuổi Cửu Vĩ Hồ tại này tộc quần bên trong bản liền là thoát ly con non tình huống. Trước kia ngược lại là còn từng gọi hắn tiền bối, nhưng là đương chính mình thân phụ thần ô chi huyết. Yêu thần nhất tộc thấm vào tại thực chất ở bên trong rõ ràng ngạo tại thông thả cải biến nàng, cái này không để cho nàng khả năng đối cái này tuổi nhỏ hồ ly tất cung tác kính. Bạch đuôi cáo theo vừa mới dựng thẳng trạng thái lòng l hạ tới. Đan dược phẩm giai không thấp, tại dược lực tầm bổ hạ, thể nội bệnh trầm kha sắc thực tư hơn chút, pháp lực chưa từng khôi phục một chút điểm, nhưng thời khắc cùng với đau đớn trừ khử không thiếu. Một đôi trong mắt màu vàng hồ ly mắt nhìn chằm chằm buổi tinh hoa, trong lòng đối nàng biến hóa quả thật có nói không nên lời yếu nhưng run lên một da lông, trong lòng o o khóc, chính mình trật vật như vậy lâu, rốt cuộc sạch sẽ "Đã không là ngươi bắt được tiên quang vô cứ sao, ta nhiệm vụ liền hoàn thành, cho nên ta liền rời đi Đại La Thiên Tông gi trị cùng thần tận cảnh." Bạch hồ ly soi lưng cái đôi lắc tới lắc lui, Bùi Tịch Hòa thực lực không giống ngày xưa, lực lượng cấp độ cũng cực cao, tại nàng thi triển vòng bảo hộ bên trong, ngược lại là cấp này mấy phân an toàn cảm giác. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhắm lại. "Dựa theo ngươi cách nói, ngươi là chuyên môn trong coi này bộ kinh văn." Bạch hồ ly con mắt phóng ánh trong suốt, gọi người nhìn lên liền biết này tâm tư hoạt khéo. Nay sự tình ngược lại là không có cái gì hảo trong lòng nghĩ, vốn dĩ này đạo kinh nhận chủ Bùi liền đã coi như là chính mình nhiệm vụ kết thúc. Nếu là che che lấp lấp, một không cẩn thận đắc tội này nữ tui nhưng không xong, liền tiêu sái điểm một cái hồ ly đầu. Nhưng là này bên trong có cấm kỵ, ngươi không cần biết. Bùi tịch hòa gật gật đầu, thiên điệu bên trong rất nhiều đồ vật không thể biết rõ, biết được nhiều không nhất định liền một chuyện tốt, sẽ trêu chọc thai hoạn. Hồ ly, tiếp nói đi, ngươi như thế nào làm thành này cái bộ dáng? Liền tính không gọi ta đại tiên, nhưng cũng không thể trực tiếp gọi hồ ly nha, buồn đại tiên có danh tự, ta gọi hách liên cửu thành. Bị pháp quyết tẩy sạch sẽ hách liên cửu thành kh Yêu tộc danh cùng dòng họ, lại bất luận yêu thần, như là cựu vĩ hồ nhất tộc này, dạng huyết mạch cường hãn yêu tộc đều là chủng tộc thú ngữ, này luôn ngữ đều là thần hỏa thiên địa ký hiệu. Nhưng từ khi cùng nhân tộc không ngừng dung hợp giao lưu, bọn họ thú ngữ bị phiên dịch là giờ phút này Hách Liên cựu Thành, kỳ nguyệt tên cũng là như thế, như lấy kim ô ngữ điệu gọi kỳ danh huy, sẽ là một chuỗi như cùng tiên nhạc kêu to. Chín đuôi nhất tộc kỳ thật cả một tộc quần khả năng liền 60, 70 con, rốt cuộc huyết mạch cường hãn yêu thì càng khó có thể sinh sôi hậu tự. Hách Liên sao? Bùi lòng nghĩ, ngược lại là không nghĩ đến này con hồ ly là chính quy. Cự vĩ thiên hồ chính quy nhất mạch dòng họ chính là họ Hắc Liên. Liên là, Liên là, ta không là ra thần ẩn cảnh nhất thời bán hội không thể quay về tộc bên trong sao? liền tại thiên hư thần châu chơi, đến chỗ Bắc vực yêu vực đi, đụng tới chỉ trên người mang theo điểm kỳ lân huyết mạch kim giáp kỳ lân, nó là thật không biết xấu hổ, tu hành mấy ngàn năm mới là tiêu giao du, chính ở chỗ này ỷ vào tu vi khi dễ ta. Bùi Tịch Hòa mang theo chút nghi hoặc, nhưng ngươi cũng sẽ không đả thương đến như vậy trọng, hơn nữa ngươi thể nội thương thế không chỉ có là kim chi nhụy khí, còn có một cỗ tà khí tại ngươi thương thế chỗ sâu bị áp huyết mạch đối với yếu tố hạn chế thậm chí so linh căn đối với nhân tu ảnh hưởng còn lớn lại, tính đến thượng nửa cái yếu tố nàng phá lệ rõ ràng này một điểm. Hắc Liên Cựu Thành Thiên Hồ huyết mạch chính là thuần huyết, kia ngày thần ẩn cảnh bên trong sở thấy chín cái đuôi nói sáng tỏ hết thảy. Liên La Cựu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đều không là hồ hồ chín đuôi, đại bộ phận yêu cầu dựa vào sau này tu luyện chiết xuất huyết mạch từ đó phát sinh rõ xác. Mà trời sinh chín đuôi tiên hồ so phía trên cổ yêu thần cũng sẽ không kém nhiều ít. Đối kỳ này, này ẩn một kỳ tộc yêu tộc, liền một cái đại giới, nhưng đánh không lại cũng có thể tranh đoạt. Hồ Ly con non buồn bực ghé vào mặt đất bên trên. Lẽ ra, liền bị thương nhẹ, quỷ biết bị tà tu để mắt tới, các ngươi này một giới tà tu như thế nào như vậy nhiều à. Tiêu Tôn Tiêu Giao Du tà tu thực lực quá mạnh, hẳn là là một kiếp địa tiên, ta liều mạng một bà mới trốn. Nhưng là tựa như ngươi xem đến, chỉ tới kịp đem thân hình biến thành bình thường hồ ly, một thân pháp lực liền đều hao phí sạch sẽ. Ta này một đường cũng là lang bạc kỳ hồ, ta từ nhỏ đến lớn chỗ nào ăn xong này dạng khổ a? Nói đem hách Liên Cửu thành chính mình cấp vị quất đến. Bùi Hòa Đại khái biết chân tướng, đáy mắt chớp động chút suy tư, tà tu, còn là Tiêu Giao Du cảnh giới? Kia tà tu là cái gì bộ dáng, thủ đoạn như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ để mắt tới ngươi? Hách Liên Cựu thành bản liền là nghĩ đến chính mình giờ phút này hình thái, nghĩ muốn thảo chút xạo, quỳ giạp tại mặt đất bên trên nghĩ bùi tịch hỏa có thể bông xuống chút để phòng, lại cho mấy viên linh đan. Kết quả nàng bất vi sở động, tiếp tục hỏi vấn đề. Hắn ngự khí cũng nghiêm túc chút. Là cái toàn thân tanh hôi huyết khí đồ vật, vừa ra tay, pháp lực bên trong như là phản chiếu ra núi thây biển máu cùng vô tận oan hồn hỗn dạng, tay bên trong là một cây mao thương. Hắn hồ là bởi vì ta huyết mạch mà tới, Rốt cuộc các ngươi nhân tu không phải là muốn giởn ngo quá chúng ta này, đó đỉnh tiêm yêu thú yêu đàn tinh huyết ta cái gì, được đến chúng ta thần thông sao?" Bùi Tịch Hòa khẽ miệng ngâng lên mang theo mấy phần cười. "Không sợ ta đem ngươi lột ra rút xương lấy yêu đàn, thuận tiện lại cho chính mình làm đến một cái hồ ly vây cổ." Hách Liên cựu thành trong vắt mộng vàng con mắt xem nàng, bởi vì là chương hồ ly mặt, mang đứng đắn thần sắc liền tràn ngập chút hi cảm. "Ngươi không sẽ. Thiên hồ nhất tộc thân hòa thiên địa, đối với thiện niệm cùng ác niệm có thiên nhiên phân rõ, đối chính mình có hay không có sinh ra sát ý tới, hắn vẫn là rất rõ ràng. Thật muốn là vừa vặn có một kia một hào sát niệm lưu chuyện hắn vừa mới thả rằng mạo hiểm yếu đang tổn hại nguy hiểm, cũng sẽ trực tiếp thoát khỏi nàng trói buộc. Mạng nhỏ quan trọng nhất, ai nói cựu vĩ hổ liền có chín điều mệnh. Chết liền là thật chết. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nhưng trong lòng tổng là cảm thấy có chút còn nghi vấn. Ta ngược lại là cảm thấy kia Kim Giáp Kỳ Lân cùng ta tu có chút kỳ quái. Hách Liên cựu thành hổ li mắt nhau lại, ta tự nhiên cũng là cảm thấy, kia là yêu vực cung phụng một vị tôn chủ. Nhưng là lập tức lại trấn mở, mượn mà con mắt tiểm mấy phân doanh quang. Thật có bất thường tính cũng là các ngươi thiên hư thần châu sự tình, ta mới không quản. Có thể xem tại ta dẫn ngươi vào tảng kinh tình cảm thượng lưu ta một đoạn thời gian sao? Hắn phe phẩy sau lưng cái đôi to, con mắt bên trong đều là thủy quang, một bộ đáng thương tuyết bạch hồ ly con non bộ dáng. Liền tính là không có pháp lực, nhưng giữ vị yêu hồ nhất tộc liền là huyền thuật tổ tông, một đôi bẩm sinh thiên hồ mắt trực tiếp xem xuyên qua bụi tịch hòa dịch dùng, đem nàng nhận ra được, hơn nữa còn có thể ẩn ẩn xem đến này bước lên khí vợ, nếu là có pháp lực liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Cùng nay dạng người, chung quy có thể được đến chút chế chở, đối chính mình giờ phút này trạng thái sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hiện lên một chút không rõ quang. Hảo chứng xong. Chương 322, vô đề. Bùi Tịch Hòa bên môi cười hách liên cựu thành không phải không xem đến, nhưng là giờ phút này cùng Bùi Tịch Hòa là hắn tốt nhất lựa chọn, gặp chiêu phá chiêu thôi, chính mình một con hổ ly còn có thể bị nàng hố hay sao? Hắn mới sẽ không ném hổ ly mặt. Hắn ngoắc ngoắc cái đôi, theo mặt đất bên trên đứng lên, rõ ràng là chỉ ma hồ ly, lại gọi người cảm giác đến này tư thái ưu nhã, mang bẩm sinh mấy phân cao ngạo, bước bốn cái chân nhỏ hướng nàng đi tới. Yên tâm đi, ta thi triển là Thiên nhất tộc đại na di thần thông, theo bác vực trực tiếp chạy trốn tới này bên trong tới, trên người khí tức cũng đều xử lý tốt, không sẽ gọi kia tu phát hiện tích. Ngươi đều thu lưu ta Có thể cho đang thương hộ ly mấy quả đàn dược sao? Hắn lấy chính mình mao nhung nhung đầu hướng đuổi tịch hỏa chân quọ quọ, gọi nàng trong lòng thầm nghĩ này con hổ ly còn thật là có được giá được. Bất quá kim ô chuyển thừa bên trong có ghi chép, mới vừa qua 300 năm, này chín đuôi nhất tộc mới tính là vượt qua con non kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ, 600 tuổi mới tính trưởng thành, Hách Liên cựu thành vô luận tâm trí như thế nào, chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác cũng đỉnh phá 10 tuổi ra mặt. Cho nên ngược lại là không cho nàng một cổ lao đầu tử đóng vai nổn cảm giác. Bất quá thật muốn đem hắn tạm thời giữ ở bên người, chung quy là muốn lưu chút đề phòng. Nàng ngồi người xuống, Giờ phút này Bạch Hồ Ly thân hình có phân tiểu, cùng một ít huyền loại không khác, rũi ra đầu ngón tay điểm trên đầu. Một tia màu vàng hỏa diễm tuệ xâm nhập thể nội, một sát na còn đang ra vẻ hồ ly tệ nháy mắt toàn thân thần tào. "Đừng động a." Hỏa diễm xoay quanh tại hồ ly thể nội, gọi hách liên cựu thành sợ ném chuột vỡ bình, vừa mới bởi vì buổi tịch hòa mảy may không có lộ ra sắc cơ, chính mình cũng bởi vì trọng thương thực lực hoàn toàn không có không, không có thể lập tức phản ứng lại đây, mới gọi này xâm nhập thể nội. Này một tia màu vàng hỏa diễm hóa thành một cái nho nhỏ kimono, ba chân lập tại này yêu đang gần đây. Này cấp hắn một loại thực nguy hiểm cảm giác. Chính mình thân thể là thực đánh thực yêu tu chi thân, liền tính chịu trọng thương, trình độ bền bị cũng không thể khinh thường, nhưng kia hỏa diễm chính là kim ô nhất tộc mặt trời chân hỏa, thật có thể đem chính mình đốt thành cho bụi. Ngươi, ngươi làm gì a? Hách Liên Cựu Thành có điểm muốn cùng Bùi Tịch Hỏa trở mặt, nhưng là giờ phút này, bị này vững vàng bóp chặt vận mệnh sau cổ, thật không dám. Bùi Tịch Hỏa mỉm cười nói, làm lẫn nhau đều an tâm mà thôi, hồ ly nhiều xảo trá, ta đáng sợ cực bị ngươi này con hồ ly tính tới câu bên trong đi, hơn nữa ngươi không là chịu đủ lực ăn một sao. Mặt trời chân hỏa chí tuần trì cương chi vật, đại biểu thế gian dương khí đỉnh tiêm, tại này trước mặt, Hách Liên Cựu Thành sắc thực cảm giác đến quanh quần tại chính mình yêu đan cùng trên thương thế ta khí bị ức chế trụ, an ổn tốc độ đại phúc hạ xuống, này dạng đảo thật có thể ra tốc chính mình hồi phục. Một bình đan dược thả đến nó trước mắt. "Ê, ngươi không làm muốn đan dược sao?" "Yên tâm, chỉ cần ngươi không tính phản ta, ta liền không sẽ bắt ngươi thể nội hỏa diễm lạc là cấn làm văn chương." Chính như Hách Liên Cựu Thành theo như lời, tại đại La Thiên Tông di chỉ bên trong, là hắn đem chính mình dẫn tới tầng kinh, mới có thể cầm tới thiên quang vô cực này tuyệt thế đạo kinh. Nay là chính mình thiếu hắn một phần nhân quả, Bùi Tình này con hồ ly giữ ở bên người một đoạn thời gian. Hắc Liên Cựu thành vội vàng rối ra một cái chân trước đem bình đan dược ôm tại ngực bên trong, hồ ly miệng ủi ủi, đem miệng bình chánh ra, ngửi một cái, đan dược hương khí gọi hồ mê. Chính mình vốn dĩ hạ giới cũng liền không mang bao nhiêu thứ tới, lão tổ tông liền trông cậy vào chính mình an tâm tại cẩm thần ẩn cảnh bên trong tu luyện, càng không ban thưởng đan dược bảo vật cái gì. Phía trước vài lần đại chiến sớm đem trên người hàng tồn hao hết tịnh. Hắn nâng lên hồ ly đầu, nhìn nhìn buổi tịch hòa, đánh một gậy cấp cái táo ngọt. chính mình còn không phải không tiếp nhận, này nữ tu còn thật tình, còn là thành thành thật thật đi. Hai con hồ bảo trụ thân bình, bên trong là buổi hòa cố ý tuyển ra tới chữa thương đan. Ngẩng đầu lên, đan bình bên trong bảy viên linh đan liền cô lỗ cô lỗ thuận bình cảnh lăn đến miệng bên trong, giao nhau hóa thành tinh thuần dược lực cùng linh khí bổ dưỡng thể nội thương thế. "Đạt Tạ, ngươi tới đây thành trì bên trong là muốn làm gì a?" Bùi Tịch Hòa không muốn đem hắn ôm tại ngực bên trong, gọi hắn tại mặt đất bên trên đi cũng là cái hào lựa chọn, lập tức đứng dậy. "Gần đây thành bên trong sẽ cử hành một trận đấu giá hội, kia bên trong có thứ mà ta cần. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại." Nàng vung tay lên đem vòng bảo hộ trở hồi, Hách Liên Cửu thành cũng tức thời ra một trị bình thường hồ yêu thú, không nói nữa, dù sao có thể miệng nói tiếng người liền đại biểu kim đan yêu thú trở lên. Bùi Tịch Hòa đi vào cái này thành chỉ bên trong lớn nhất một cái khách sạn, cao ốc địa ngục, xa hoa bên trong không rơi tụ khí, mang trang nhã chi ý thượng phòng cư trú một cái tháng liền là một cái thượng phẩm linh thạch, nghĩ đến là gần nhất người lưu dày đặc, các đại thế lực đóng quân, lên nào ảo một chút giá hàng. Nàng giao phó hai viên thượng phẩm linh thạch, chủ quán chính là đưa ra một đạo thẻ bài, mặt trên khắc lấy thượng phòng hai cái chữ to, bên phải một hàng chữ nhỏ là tương quan số phòng. Tại tiểu tư dẫn rất hạ, Bùi tới gian phía trước, nàng đưa tay hướng thẻ bên trong vào tia lực, liền tự phát bay ra, khấu vào đại môn bên trên lỗ hổng, lập tức đánh mở. Tiểu tư cung kính hành lễ. Chân nhân như có cần thiết, nhưng trực tiếp lấy thạch bài liên hệ ta trở, tiểu nhân cáo lui, chúc chân nhân vạn sự đều an. Bùi Tịnh Hòa điểm một cái, hắn liền nhanh nhẹn rời đi nơi đây. Thạch bài một lần nữa trở về tay bên trong, Bùi Tịnh Hòa đi vào phòng bên trong, cổ kính hồng đàn cái bản cùng một đạo thanh nhã bình phong nhảy vào mắt bên trong, còn có chút dư thừa linh khí, là khắc họa mấy cái tụ linh trận dính rất mật tới. Nhìn kia bạch hồ ly tốc độ cực nhanh, nhảy lên liền muốn nhảy nhót đến cùng loại với tu luyện đài giường bên trên. Hòa một tay rũi ra liền nắm hắn sau cổ. Ngao, ta đều mãn trời chiếu đất như vậy lâu. Liên làm ta lên giường thoải mái thoải mái sao, cầu cầu ngươi." Sau lưng cái đuôi to phe phẩy, cuốn lên bụi tịch hòa thủ đoạn. Chỉ tiếp đuổi tịch hòa là cái nhẫn tâm nữ nhân, trực tiếp đem tay bên trong hồ ly con non hướng một bên ném một cái, rơi xuống bên cạnh giường bên trên. "Này là ta, ngươi ngủ bên cạnh giường." Hách Liên Cửu thành sau lưng cái đuôi to tiêu nhẹ xuống, một bộ mệt mỏi bộ dáng. "Hảo sao hảo sao, kia ta liền ngủ bên cạnh giường, xem tại ta như vậy ngoan xảo hiệu chuyện phân thượng có thể cấp ta một ít linh thải lộ ra chút tới, này địa còn thật là chín sự sự muốn làm nền. Hắn chưa hẳn thật rất muốn ngủ nải giường bên trên, cũng không như vậy để ý chỗ ngủ, chỉ là muốn hướng chính mình đòi hỏi linh thạch mà thôi, cảm thấy chính mình trước tự tuyệt một cái sự tình, lại hỏi mặt khác một cái sự tình thời điểm sẽ sinh ra điểm ấy nãy, dễ dàng đáp ứng chút. Thu hồi ngươi con con quấn quấn hồ ly tâm địa, muốn cái gì liền trực tiếp nói. Bùi Tình hòa vây tay một cái ném đi cái bình thường chữ vật giới đi qua, bên trong tổn 3000 thượng phẩm linh thạch. 3000 thượng phẩm linh thạch, tính ngươi thiếu ta, phải trả. Nàng dứt lời liền không để ý tới cái này Bạch Hồ chân tại giường bên trên, dưới thân là tụ linh trận pháp, bắt đầu tính tu. Hắc Liên cựu thành miệng bên trong lầm bầm hai câu quỷ hẹp hỏi, nhưng hồ ly mắt bên trong lộ ra chút vui ý cấp liền là chuyệt tốt. Hắn hiện giờ vấn đề liền là thể nội yêu đang bị tà khí quấn quẩn, khó có thể theo ngoại giới hấp thu linh khí, tăng thêm đánh nhau lưu lại trọng thương cùng thi triển Nazi thần thông phạt vệ. Mà có chân hỏa áp chế tà ma chi khí, đan dược linh thạch làm phụ trợ, có lẽ mấy năm liền có thể triệt để khôi phục pháp lực. Phật hệ ẩn, bản chương xong. Chương 323, đại đạo lợi thể. Bạch hồ ly bởi vì vừa mới nuốt vào đan dược, tại thể nội miễn cưỡng ngưng tụ lại một tia pháp lực, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đầy đủ bắt đầu dùng chữa vào giới. Lập tức mấy quả bóng ánh linh thạch liền rơi xuống hắn dưới chân, Hách Liên cựu thành mắt bên trong hiện lên mấy phân thần sắc vui mừng, dùng bóng đuốt đem cắt đến chỉnh tề linh thạch phụng tại ngực bên trong. Bên cạnh giường bên trên phủ lên một tầng mềm mại màu xám cho chăn lông, không biết là loại nào yêu thú da lông chế đến. Hắn co quắp lại mặt trên, người bên trong nắm chặt linh thạch, nhắm mắt lâm vào tính tu trạng thái. Bùi Tịnh Hòa quanh thân có phong tỏa khí tức phát quyết, phía trước tại viền truyền bên trên hấp tới, Này, linh Mạch, linh đấy, tới giới. Nàng đi bên trong khoáng mạch quy mô có chút bình quân, mỗi một điều mỏ linh thạch đủ để khai thác ra 30 đến 50 vạn tạ hữu thượng phẩm linh thạch, cho dù một điều đối với cũng không ít tông môn mà nói đều là một bút khả quan tài phú, nếu không phải là kia tiểu thế giới bên trong linh khí gấp nhặt vào năm, chín chín mệnh cách mang đến, khí vận lại chân rất cường thịnh, nàng khả năng một điều đều tìm không được. Đại lượng tinh thuần linh khí tụ hợp vào thể nội, chạy xuôi tại 12 kinh mạch bên trong, cùng canh thân ngũ tạng lục phủ chính khí kêu gọi lẫn nhau, dựa theo 12 canh giờ biến hóa mà sản sinh tự nhiên chu thiên vận chuyển, tầm khí huyết Lại tuận thiên quang vô cực cùng đạo tâm trùng ma phương pháp vận hành lại không ngừng thâm nhập kinh bên trong huyết khiếu cùng kinh bên ngoài kỳ huyết, nâng luyện chính mình một đám huyết khiếu, hướng bên trong luẩn dưỡng không phải phàm thần uy. Bạch Hồ Ly mở mắt nhìn hướng Bùi Tịch Hòa phương hướng, quả thực mù hồ ly con mắt, nàng đều xa xỉ phải dùng mỏ linh thạch bắt đầu tu luyện. Nhưng nghĩ lại, nàng trên người như vậy cường khí vận đảo cũng bình thường, thấu quá kia phong tỏa khí tức pháp quyết, mơ hồ truyền đến cái gọi hắn đều kinh tức, không là cường đại lượng, mà là phương diện áp chế. Còn có Bùi Tịch Hòa chân hỏa, kim khí tức, không khỏi hắn không suy nghĩ. Nhưng lần này cái nữ tu rõ ràng liền là vô cùng xác định giờ phút này chính mình không có khả năng thoát khỏi nạn công chế, cho nên mới có thể hào không che lấp. Thể nội kim hỏa là tại áp chế tà ma chi khí, nhưng nàng nếu là nghĩ, lấy Thái Dương chân hỏa bạo liệt lực lượng đủ để chân chính đem chính mình giờ phút này yếu đuôi yêu đàn phá hủy. Nhưng nhất vì làm hắn kỳ quái liền là buổi tịch hòa thượng một lần xuất hiện tại hắn trước mặt, tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi nhân tu, cho dù là luyện hóa kim ô chi huyết cũng không có khả năng chân chính chạm đến này như vậy thần thông chân lý. Hiện giờ thượng giới phân vị cựu đại tiên mà kim tộc sớm đã ẩn thế, nghỉ lại tại phù tang tiểu giới bên trong. Suy nghĩ đến có chút nhiều, Hách Liên cựu thành chớp đôi lay lay, tâm nghĩ còn là tôi, này đó đồ vật đều có thể siêu thần kỳ, đương sự người không nói, chính mình làm sao có thể đoán được. Mà buổi Tịnh Hòa sẽ nói với hắn những chuyện này. Hồ Ly còn là có tự mình hiểu lấy. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa hấp thu khiên linh cứu đi thạch bên trong linh khí tới. Chịu đến trọng thương kinh lạc cũng tạm thời không cách nào chịu đựng quá kịch liệt nồng hậu linh khí, 3000 mai thượng phẩm linh thạch vừa vặn, nàng ngược lại là cẩn thận. Đương buổi Tịnh một cái chu chuyển, mở mắt ra, thể nội kim đan biển lại bị lấp đầy chút. Linh mạch được thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong, này dạng bên ngoài tới chi vật không thuộc về tiểu giới, không cần bao nhiêu niệm lực liền có thể tùy ý lấy thả. Nàng theo tu luyện đại bên trên đứng dậy, này còn dư lại nhật tử bên trong chính mình không thể vẫn luôn đắm chìm tại tu luyện bên trong, cần phải đi cầm tới một chương đấu giá hội vé vào cửa. Phất tay cởi bỏ phong tỏa khí tức phát quyết, Hách Liên Cự Thành đã trông ngẩn con mắt bội hồi tại nàng mép giường. Suy nghĩ một chút liền biết là đòi hỏi đan dược cùng linh thạch. Bạch hồ ly mở trong, trong mắt màu vàng, lấp nhu thuận thần sắc. Có thể lại cho hồ một ít linh thạch cùng đan dược sao? Thành thương thế quá nặng, Vô luận là dược lực cùng linh thạch bên trong linh khí đều dùng tới tầm bổ thân thể cùng khôi phục bị hao tổn yêu đan, nhưng chỉ cần hắn yêu đan tà khí tấn trừ, lại tăng thêm chữa trị hảo một hai đứt gãy kinh lạc sự chi năng vận chuyển bình thường, yêu tộc lục thân xa so với bình thường nhân tu cường hãn, hắn thực lực không cần ngoại vật liền có thể bay nhanh khôi phục lại. Bùi Tịnh Hòa trầm rãi nói nói, "Là mượn, cho đến trước mắt người thiếu ta tám viên lục phẩm đan dược cùng 3000 thượng phẩm linh thạch." Nàng đầu lông mày khẽ mắt chuốt xuống ra hàm ý tới, "Ta gọi Bùi Tịnh Hòa, nghĩ muốn mượn đan dược linh thạch, liền cấp ta lập hạ đại đạo lợi thể, bất cứ lúc nào cũng không thể tiết lộ ra ta một chút điểm tin tức." cũng không được động thủ với ta. Hách Liên Cựu Thành một đôi hồ ly mắt bên trong nhu thuận chi ý cũng biến mất sạch sẽ, sâu hít lại, mang lên chút trận địa sẵn sàng cùng Hàn Liệt. Hồi lâu, mắt bên trong trận địa sẵn sàng lại lại đột nhiên tán, như là phá toái như băng. Ta Hách Liên Cựu Thành lấy đại đạo vì thể, chỉ cần bùi tịch hòa giúp ta khôi phục, thế này tuyệt không tiết lộ nửa điểm bùi tịch hòa nửa điểm tin tức, cũng sẽ không động thủ với hắn, nếu không đại đạo vỡ nát, thân tử hồn tiêu. Trúng đại đạo lập hạ lời thề, là so tâm ma thể càng khắc nghiệt một loại phát thệ, Hách Liên Thành đấy lòng không khỏi nghĩ đến này nửa tu còn thật là cẩn thận, là, đến hiện tại mới nói với chính mình rằng tên còn chỉ là vì phát thể. sao có thể so hắn này con hổ ly con tinh. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hàn ý tản ra chút, nàng chỉ là không nghĩ đến Hách Liên Cựu thành thương thế sẽ khôi phục được như vậy nhanh, mặc dù vẫn như cũ trọng thương, pháp lực cũng chưa từng ngưng kết, nhưng so chi đụng tới nàng phía trước trạng thái hào quá nhiều. Cửu Vĩ Tiên Hồ hết mạch sắc thực không phải phạm, nàng trong lòng có đại khái đánh giá, chỉ sợ Hách Liên Cựu thành chính là trời sinh chín đuôi nhất thuần huyết mạch. Nếu là không thêm vào gấp rút, thật chờ đến này khôi phục nhất định thực lực, kia một người một hổ chi gian yêu thế cục liền sẽ nguy Hơn nữa hắn nhất định tới tự thượng tiên giới, nếu là có hướng một ngày quay về lại bên trong, Để lộ chút có quan hệ chính mình trên người Kim Ô khí tức tin tức, liền cực kỳ không ổn. Lập Hạ đại đạo lời thề là nhất thỏa đáng biện pháp, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nàng đem chữ vật giới theo hắn móng vuốt bên trên mò lại đây, thưởng bên trong thả ba vạn thượng phẩm linh thạch cùng ba bình lục phẩm đan dược, lại một lần nữa ném đi trở về, Bạch Hồ Ly thân thể linh hoạt nhảy lên một cái tiếp được chữ vật giới. dưới. An phận chút, ta nghĩ ngươi cũng còn không khởi đan dược linh thạch, liền đem thượng tiên giới sự tình nói cho ta một chút, xem như là trao đổi. Đương nhiên có thể. Dù sao án buổi này cái tư thế nhiều nhất ngàn năm liền có thể phi thăng mà đi. Nàng nghĩ trước tiên biết thượng tiên giới cũng tại tình lý bên trong. Hắn cười lên tới, lại quên chính mình hiện tại là con hồ ly con non bộ dáng, nguyên bản trong vắt lượng căng tròn con mắt lập tức híp thành nụa nha. Bùi Tịnh Hòa liếc mắt nhìn, không để lại dấu vết lướt qua mỉm cười, nàng gặp hồ ly nhất tộc yêu thú, chiến đấu thường thường hung tướng lộ ra, mà này hồ ly cười lên tới nửa điểm khôn khéo đều nhìn không ra, chỉ có một cổ hỷ cảm. Bùi Tịnh Hòa đi ra ngoài cửa, "Ta muốn đi cầm tới vé vào cửa, một đường thượng này đó nói cho ta nghe." Hách thành vội đi theo nàng phía đưa tay bắn một đạo linh lực cấp hắn. Gọi khả năng mượn này thi triển chuyển, chuyển âm lọt vào thái chi thuận. Bạn chương xong. Chương 324, Bạch Tước Hồ Phách. Một nhập thể, cái này Bạch Hồ Ly liền cảm giác đến thể nội này cổ tinh thuần vô cùng vô cực linh lực, nếu là luyện hóa đối hắn mà nói có thể khôi phục nhanh hơn, so bình thường linh thạch đan dược đều muốn có hiệu. Nhưng không hề nghi ngờ, Bùi Tịch Hỏa sẽ bóp chết hắn, hồ ly không dám. Cung nàng một đường đi ra khách sạn đến đường đi bên trên, không ngừng truyền âm cùng này giao lưu thượng tiên giới một ít tin tức. Bùi Tịch Hòa sau lưng theo sát Bạch Hồ, nhân nhìn lên liền rõ ràng này là nàng yêu thú. Nhấc chân đi vào này tòa thành chỉ bên trong đối ứng kia Vân Tức Phòng Đấu Giá cao ốc, nàng cũng là mới biết được này, ngày đầu tiên bản thân nhìn thấy kia tòa cao lâu quyết cắt, liền là lệ thuộc vào chân bảo các Vân Tức Phòng Đấu Giá. Hai người truyền âm liền tại này dừng lại. Bùi Tịch Hòa bước vào này bên trong, liền là có một vị thân cung trang, tư thái tú mị thị nữ đến đây. Nàng mở miệng nói ra, ta nghĩ muốn hiểu rõ lần gần đây nhất đấu giá hội tình huống. Thị nữ rõ ràng là rõ ràng nàng chỉ là kia một lần, ngày gần đây dò hỏi tu sĩ không thiếu, nàng bên người hơi còng, hướng này lễ, mở ra tay trái hướng một cái phương hướng ra. Khách nhân thỉnh. Bùi Tịch Hòa trên người là bình thường quần áo, nhưng không thấy thị nữ có mấy may chậm chễ, khuôn mặt trầm tĩnh kính cẩn, không mị không yêu. Một đường dẫn Bùi Tịch Hòa đi tới chén trà phòng bên trong, thị nữ vì đó châm thượng một ly trà xanh, mang lên ba bản linh ký có phần chân quả trà bánh. Khách nhân trầm dụng, hai la trưởng sự sau đó liền đến, thỉnh hơi làm chờ đợi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, thị nữ cũng liền cáo lui mà đi. Nàng nâng chén trà lên, bên trong trong vắt màu vàng nước trà mang theo chút thanh hương, hơi nhấp một miếng, sắc vị lúc sau hồi cam. Mã Hách Thành đã đưa chính mình to to lên quả trà bánh bên trên. Tôn chính mình miệng bên trong tắc một khối, hồ ly con mắt bên trong đượm đầy yêu thích. Thật tốt an, ngươi cũng đến một khối sau. Lao tổ tông theo tiểu mang hắn, đói cũng liền là gặp mấy cái linh quả, uống tâm truyền. Lúc sau tại thần ẩn cảnh bên trong ngây người như vậy lâu, không ăn không uống, chỉ có tu luyện, buồn tẻ không thú vị. Nếm đến này bánh ngọt tư vị nhất thời chi gian vui vô cùng. Bùi Tịch Hòa buông xuống đầu lông mày, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nhìn một cái kia đĩa bên trong, thường căn căn là cái gì? Thanh ngọc sắc địa bên trong có mấy cây bộ lông màu trắng, ai rơi xuống, không cần nói cũng biết. Hồ ly con mắt lập tức có chút chông tránh, nghiêng đi đầu nhìn hướng khác một chỗ. Một người đẩy cửa vào, bùi tịch hòa buông xuống tay bên trong chen trà. Không lẽ tân người nhưng là nghĩ muốn tham gia 14 ngày sau đấu giá hội. Người tới là cái 40 tuổi nam tử, một thân khí tức là trúc cơ cảnh giới, thân thanh bảo, vai phải bên trên minh theo lên hai đạo xanh lá. Bùi tịch hòa bởi vì một vãn nguyên nhân biết được này chân bảo các trưởng sự nhóm đẳng cấp phân chia. Nàng gật gật đầu. Phiên thỉnh trưởng sự hướng ta giảng một chút có biện pháp gì có thể cầm tới vé vào cửa. Nam tử dung bạo mang theo chút một mạc đôn hậ Kim Đan Sơ Kỳ, chừng trăm tuổi, âm thầm suy nghĩ chỉ sợ không phải cái gì tông môn tiên kiêu đệ tử, bởi vì này một trận đấu giá hội bên trong xuất hiện hảo mấy món trấn phẩm, chân bảo các hướng các đại tông môn cùng thế gia đều phát ra thi mời, có thể dựa vào này mang theo đệ tử phía trước tới thăm gia. Yêu cầu chính mình đến đây cầu lấy vé vào cửa, ứng đương xuất thân tầm thường, mặc dù này rằng nghĩ, nhưng là thần sắc cùng tư thái cũng không lộ ra mảy may khi mạng. Khác nhân, chắc hẳn ngài là theo ngoại thành mà tới đi, này lần tại này Vân Tức phòng đấu giá cử hành đấu giá hội sẽ tại này lâu giá. Lâu này quyết gọi là Cát, tổng bảy tầng, mỗi ngày đều có đấu giá hội cử hành. Nhưng quy cách bất động, ngươi sở nghi muốn tham dự, là cao nhất quy cách một loại, sẽ tại tầng thứ 7 cử hành. Nghĩ muốn tham dự tổng cộng có 3 con đường, đường, một là chân bảo các hướng thế gia cùng tông môn phát ra thiệp mời, một chương có thể cho phép 10 người lấy nội san cùng, thứ hai là tại chúng ta chân bảo các tiêu hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên, liền có thể thu hoạch được các bên trong đen cấp quyền hạn, có thể tham dự bất luận cái gì một trận đấu giá hội, nhưng chỉ hạn một người, đen cấp quyền hạn có thể cam đoan ngày sau ngươi tại nhiệm hà chân bảo các lệ thuộc thương hội tiêu, phí quân có thể hưởng hai thành giảm miễn. Loại thứ ba thì là trở thành gửi bán người làm chúng ta phán đoán ngài trụ vật vượt qua 10 vạn linh thạch giá trị, đồng dạng có thể thu hoạch được đen cấp nguyên hạt, đấu giá thành giao ngạch sẽ bị phòng đấu giá hoa đi hai thành. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Loại thứ nhất đối nàng mà nói tự nhiên không cần nghĩ, thượng nhất nguyên đao nhất mạch tại chỗ nào chỉ sợ chân bảo các đều không biết, còn thế nào phát thì mời. Như vậy liền là tại loại thứ hai cùng loại thứ ba bên trong lựa chọn. Loại thứ hai lời nói, tự nhiên hao phí này dạng đại một bút linh thạch, Bùi Tịch Hòa lại không là thật người ngốc nhiều tiền, nàng khinh khải cánh môi nói, loại thứ ba, các ngươi phân biệt sư tới đi. Hai la trưởng sự trong lòng hơi nặng nhiên, nhưng thần sắc cũng không biến hóa. Lạ, khách nhân xin chờ một chút. Hắn chụp chụp cái bản, là một trận có quy luật tiếng vang, lập tức thị nữ vào bên trong, chương trưởng sự hướng này phân phó hai câu. Bùi Tĩnh Hòa đột nhiên cùng Hách Liên Cựu thành đối thượng con mắt. Bạch hồ ly miệng bên trên đều là bánh ngọt mảnh vỡ, một mâm đều có chút lộn xộn tản tạt bã, này là tròn mao động vật đều tránh tránh không được, còn là hành thức nhu thuận. Hách Liên Cựu thành lại là chậm rãi bắt đầu dùng móng vuốt thanh lý miệng bên cạnh lông tơ lấy dính bánh mà khắc đều bị gặp quá, liên này hắn hổ cái gì? Một vị giả đi đến, thân hắc bảo thùng nhân, xin lấy ra ngươi vật đấu giá đi. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay linh quang chợt lóe, một khối hổ phách rơi xuống nàng tay bên trong, tại thả đến mặt bàn bên trên. Này tính là nàng tại Thiên Vĩ tiểu thế giới bên trong sưu tập đến giá trị cao nhất linh vật một trong. Hổ phách hiện ra màu vàng nhạt, tính chất trong suốt trong suốt, mà bên trong có một chỉ cỡ nhỏ màu trắng tước điểu đang bay múa, là, là đang bay múa hoạt động, tựa như không là vật chết bình thường, nhưng là xung quanh nó có từng đảo huyết sắc sợi tơ đem trói buộc tại hổ phách trong vòng. Kia lão giả chính là giám định sư, thấy chi nhãn mắt nhất lượng, hẳn là khách quan nghĩ muốn đấu giá là bạch tước Chính là, Bùi gật gật đầu, nay vật chính là ngũ phẩm linh vật. Tính đến thượng này bên trong nhân tài kỳ xuất chính là thiên địa chi gian sinh ra đặc thù vân khí cùng linh khí hỗn loạn, tạm thành chim sơn ca chi trạng, thiên địa lực lượng hùng vĩ chẳng lệ, Lặng Yên chuyển rời, chim sơn ca là địa, cùng đại địa chi lực đem kết hợp, dưới nền đất rèn luyện trăm ngàn tái liền tạo thành nại bạch tức hộ phách. Tu sĩ đến này có thể thu nạp này bên trong đại địa chi lực cùng chim sơn ca chi lực, là một loại hiếm thấy có thể đồng thời đề cao linh lực cứng cõi cùng trôi chạy vận chuyển linh vận. khách quan Dung lão phu sinh quan sát một phen. lời hai tay khắp quyết, lập tức mi tâm đẩy ra một tầng kim văn tới, thoảng như một con mắt nhìn hướng kia khối hộ Không thiếu tu sĩ tu luyện có thuật quan khí, nhưng cũng có một chút tu sĩ bởi vì có đặc biệt thiên phú, tu tập giám bảo chi thuật, này lão giả hiện nhiên chính là. Sơ qua thời gian sau, kia lão giả mi tâm kim văn tán đi. Khách quan này bảo vật linh khí dồi dào, nỗi ẩn linh hoa, chính là ngũ phẩm linh vật bạch tức hổ phách không thể nghi ngờ. Lão hủ đánh giá giá cả sẽ tại 14 vạn đến 17 vạn thượng phẩm linh thạch chi gian ba động, phòng đấu giá tạm định giá cả là 12 vạn giá quy định, không lẽ tân người có bằng lòng hay không? Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Lão giả cười một tiếng, Hắn sở có quyền hạn hiển nhiên so này hai lá chương trưởng sự càng cao chút, trở tay chính là tại lòng bàn tay xuất hiện một chương màu đen ngọc bài. Khách quan nhưng tại này bên trên khắc họa tên họ, rót vào niệm lực kích hoạt, lão hủ đã tại này bên trong ghi chép bạch tức hộ phách đấu giá tin tức, đến lúc đó chỉ cần mang theo này mực bài đến đây tức có thể tham dự đấu giá hội. Bùi Tịch Hoa gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bài, như pháp kích hoạt, linh lực khắc họa thượng phủ hi hai chữ, quả nhiên bên trong ghi chép chút tương quan tin tức. Nắm ly sau cổ, đem này theo thứ ba bản bánh ngọt bên trong nhấc lên. Như thế tại hạ liền cáo từ. Lão giả nhận bạch phép, cùng sự cùng nhau nói: Khách quan đi thông thả. Bản chương xong. Chương 325, Đế Lưu Tương. Bùi Tịch Hòa trước khi rời đi, áo bào đen lão giả phân phó thị nữ đưa thượng một quyển quần trụ, bên trong ghi chép này một lần đấu giá hội đã thu nhận sử dụng vật đấu giá. Trở về đến khách sạn, ngồi ngay ngắn tại tu luyện đài bên trên, Bùi Tịch Hòa lật qua lật lại lên tới kia một quyển quần trụ. Đấu giá hội trước mắt đã xác định vật đấu giá có 143 kiện, trừ cuối cùng 7 kiện áp chụp chi vật mặt trên là một đoàn thần bí đường còn lại mỗi một kiện đều ghi chú hiệu dụng. Cuối cùng 7 kiện là đấu hội tinh túy tại, cho nên giữ kín không nói ra, sẽ chỉ trên đấu giá hội công bố. Nay quần trục bên trên ghi chép đến vật đấu giá liền đã coi như là cơ bản xác định, còn lại mười mấy ngày quang cảnh cũng khả năng không lớn lại tìm được cái gì chân quý quý giá linh tài có thể gia nhập này bên trong. Bùi Tịch Hoa lật đến thứ 73 kiện vật đấu giá thượng, mắt bên trong lộ ra mấy phân thế tại nhất định phải. Họa sĩ vô cùng tốt, mang thần vận, một viên đạm kim sắc hạt bổ để trùng quanh tàn mát một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phật quang, chỉ là bức họa liền gọi người rắc ra một cổ trầm ổn an bình. Chính là nàng này hành mục đích, kim cương hạt bổ để. Bởi vì này hiếm thấy Phật tính linh huy, hạ khắc trưởng thành điều kiện, tại tứ phẩm linh vật bên trong cũng coi là chân quý. Bùi Tịch Hòa yêu cầu nó tới đợi cho chính mình Kim Đan viên mãn thời điểm phụ linh, tại này cảnh giới bên trong đi vào cực hạn. Mà đối với không thiếu đồng dạng thân sự Kim Đan cảnh giới tu giả, này vật cũng cố có khó có thể dùng ngăn cản hấp dẫn lực. Nàng kiêm chế cuốn này trụ, dâng lên mấy phân hứng thú tới. Nay vật đấu giá trước sau trình tự là dựa theo phòng đấu giá sở đánh giá giá trị mà thành, liền Kim Cương hạt bồ đề đều chỉ có thể xếp hạng thứ 70 nhiều. Càng La nhìn xuống xuống đi, nhìn thấy kia từng đạo linh vật đã tới thượng tam phẩm, phẩm cấp, đang dược, bàn, linh khí, bảo, đủ loại, nhưng đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, đáy lòng sinh ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không khỏi âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ ba vị hóa thần tôn thượng cũng chỉ là bày ở ngoài sáng, vì này chàng đấu giá hội thuận lợi tiến hành, âm thầm bên trong bố trí chỉ nhiều không ít. Bùi Tĩnh Hòa cũng có chút chờ mong cảm giác, kia cuối cùng bảy kiện áp trục chi bảo sẽ là cái gì bảo vật. Ngao! Bạch Hổ Ly lập tức vọt đi lên, bước bốn cái chân có chút vội vàng. Hách Liên Cửu Thành Bản liền là mới vừa vượt qua con non kỳ, lại là khôi phục nguyên thân, cho nên cho dù có thành thục tâm trí, động tác thượng cũng có chút ngây thơ trạng thái. Bùi Tĩnh Hòa, ngươi có thể chụp này cái cấp ta sao? Để báo đáp lại, ta khôi phục thực lực sau có thể giúp ngươi làm bá kiện sự tình, ta toàn thị hạ là Hóa Thần Định Phong. Một đôi trong mắt tròng mắt màu vàng bên trong mang theo chút thủy sắc, có chút óng ánh cảm giác. Hắn giơ ra móng vuốt chỉ hướng quyển trục bên trên một đạo vật đấu giá hình ảnh. Là một viên thuần màu trắng viên châu, bên trong phong ấn một điểm thuần kim chất lỏng. Nguyệt quang chi hoa. Bùi Tịch Hoàn niệm mặt trên danh xưng, đối nàng mà nói cũng không phải không biết được này vật. Này là tự nhiên ánh trăng lực tụ, tại khí dư hoàn hạ, lúc trăng khắc, mới có thể sinh ra một điểm hoa. Đây đối với khuynh hướng âm chi nhất đạo tu giả có chỗ tốt không nhỏ mà đối với phần lớn yêu tộc mà nói, có càng lớn dụ hoặc. Nhưng này Nguyệt Hoa mặc dù chân quý, đối ngươi thương thế cũng không đại dùng, còn không bằng ta chân hỏa vì ngươi xua tan tà khí." Bạch Đuôi cáo hất lên, dù sao đều phát quá lớn đạo thể nói, che che lấp lấp chỉ là tự chốc nhục nhã. Hắn nhìn ra được Bùi Tịch Hòa chán ghét có người tại nàng trước mặt tính toán, "Nhiêu Chí, Khôn ngoan. ta tộc có bí pháp, cho dù là này Nguyệt Quang chi hoa, chỉ cần 3 cái buổi tối đối nguyệt triều bái tế luyện, liền có thể hái nguyệt âm lực ngưng kết lưu tương." đôi mắt bên trong bắn ra lượng con tới. Đế lưu tương, này chính là yêu tộc thánh vật, vô luận là bất luận cái gì yêu tộc đến, đều có chỗ tốt cực lớn. Đối với bình thường yêu tộc, thường thường linh trí tăng mạnh, mà huyết mạch không tầm thường yêu thú cũng có thể mượn này không ngừng chết xuất huyết thống, yêu lực đại trướng. Nhưng đối bụi tịch hỏa chí thuần đến chăng thần ô huyết mà nói cũng không đại dụng, thế gian nhất thích hợp với nàng chính là phụ tà ngọc linh. Nhưng hóa thần định phong yêu tộc, còn là huyết mạch không phải phàm cửu vi tiên hổ, tổng tính đủ so sánh thể cảnh tu sĩ, lần ra tay cơ hội. Nàng ngón tay vướt tại quyển trục bên bức tranh bên trên, xếp tại thứ nói, có lời. Này khoản buôn bán ta làm. "Hảo ha." Bạch Bùi cáo đặc ý lay lên tới, con mắt cao hứng hiếp thành hai đạo ngửa nha. "Tính đợi đấu giá hội khai mà đi." Nàng rơi xuống này một câu lời nói liền không tiếp tục để ý này con hồ ly, lúc trước cho hắn đan dược linh thạch đầy đủ hắn này đó ngày tiêu hao. Bùi Tĩnh Hoàng ngồi ngay ngắn tại tu luyện đài bên trên, khắp ra pháp quyết, đem Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong linh mạch tách rời ra, lâm vào tính tu bên trong. Hách Liên Cửu thành xem nàng vài lần, có chút trông mà thèm kia dư đến cực điểm khí, chỉ tiếc chính mình này, kinh mạch còn thừa nhận không được như vậy xung kích, thôi, từ từ xem đến vảy đuôi to đem chính mình một quyển, lấy ra chữ vật giới bên trong linh thạch cũng bắt đầu chậm chạp luyện hóa. Thiên quang tảng sáng, thời gian đã đến. Bùi Tịnh Hòa theo trầm tu bên trong trận mở hai trong mắt, có một chút linh huy tảng mát, lại rất nhanh tán toái lại đi. Phất tay thu hồi linh mạch, rút về pháp trận, liếc mắt nhìn bên cạnh ngủ đến bốn chân ngựa mặt lên trời, đầu gài một bên hách liên cửu thành, đáy lòng không khỏi sinh ra buồn cười tới. Tôn Mục xanh tư kho kia một viên chữ vật giới bên trong rất vật đều chuẩn bị đến đầy đủ, cũng có một hai thú vòng tay tổ đại, đây chính là chuyên môn dùng cấp yêu thú nghỉ lại linh khí. Bình thường khế ước cũng sẽ không như chính mình lúc trước cùng hành thức kết hạ đường khang nhất tộc khế ước bình thường sinh ra khế ước không ra tới, cho nên diễn sinh này dạng linh khí. Vung lên tay áo, lập tức một chút linh lực liền quyển khởi lông trắng hồ ly vào thú vòng tay bên trong. Nang đẩy ra phòng cửa, hướng kia Phiêu Vân cắt mà đi. Một đường đến lầu các phía trước, Bùi Tịch Hòa hướng kia thị nữ đưa ra tay bên trong màu mực ngải bài, lập tức bị dẫn dắt mà thượng, đến tầng thứ 7 bảo sương. Thị nữ đem lần này đấu hội quy tắc cùng thao làm phương thức từng cái vì nàng kỹ càng nói hiểu rõ ràng, này mới cáo lui mà đi. Bảo sương tường bên trên khắc họa thần bí pháp trận, có thể đem khí tức đều che lấp sạch sẽ. Đồng thời phòng ngừa người ngoài điều tra. Nàng đưa tay đem hách Liên Cựu Thành theo thú vòng tay bên trong thả ra. Nguyên bản lông trắng hổ lý có chút bất mãn, chính muốn hồ nào hai câu, nhưng nhìn thấy bảy tại mặt bàn bên trên mấy bản bánh ngọt tự động tấm thành, bước móng vuốt nhảy đến mặt bàn bên trên nắm lên một khối liền hướng chính mình miệng bên trong cắn. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn hướng cánh cửa bên trên một đạo hình chiếu trận pháp. Con ngón tay bắn ra một đạo linh lực kích phát, lập tức trận pháp chi lực tản ra nhu, nhu thành một mặt cảnh trong gương, bên trong chính là này lầu bảy trung tâm đấu giá trường, rõ ràng danh khí tức đều có thể chỉnh ra. Tại tay phải một bên có một mặt mặt bàn Mặt trên khắc họa trận vận có thể gọi tham dự đấu giá tu giả tiến hành đợi chút nữa tăng giá cạnh tranh. Bán ra mặt kính thời gian thực hiện ra trung tâm bàn đấu giá. Giờ phút này một vị lam ý lão giả rơi xuống bàn đấu giá bên trên, mùi tịch hòa mắt sắc ngưng lại, này lão giả thực lực thâm bất khả trắc, khí tức giật mình như Trầm Uyên, chỉ sợ chính là kia chân bảo các sở đóng tại này hóa thần tôn thượng. Hôm nay đi trường dạy lái xe tập lái xe, 6 giờ hơn mới vừa về nhà, về sau đổi mới ta tận lực thả đến buổi sáng, xô dị. Bạn chương xong. Chương 326, Ma Đổng. Bùi Tịch Hòa không nghĩ đến một tôn hóa thần tôn thượng sẽ phía trước tới đảm nhiệm này trận đấu giá hội đấu giá sư. Kia theo hóa thần tôn thượng thân bên trên truyền ra một đạo kinh người uy áp tới, cũng không phải là nhằm vào, mà là trấn nhiếp, chỉ gọi người không dám tại này làm càn. "Chư vị khách quý, bản Tôn Ngọc cung tại này có lễ, liền không chậm trễ chư vị thời gian, đấu giá hội hiện tại bắt đầu." Hắn sau lưng bỗng nhiên bộc phát một cổ kinh người linh quang tới, cột sáng màu trắng bên trên kết lâu này các cao nhất chỗ, hạ cả mặt đất chấn pháp, tản mát huy quang. Không ít người nảy thời điểm mới chú ý đến cái kiến lâu các đỉnh chóp chính là, là một bộ mái vòm trên tường. Mặt trên có vô số thần bí linh văn di động chuyển vận, một đạo màu trắng huy quang thuận cổ sáng xoay quanh, theo tranh tường trì bên trong rơi xuống. Ngọc cung tôn thượng bàn tay khẽ hấp, kia đoàn huy quang liền rơi xuống này lòng bàn tay, quang mang tản ra, một tầng thuần trắng lực lượng vòng bảo hộ bị này hóa giải đi lộ gian này bên trong diện mạc thật. Chư vị, này chính là bản này đấu giá hội thứ nhất kiện vật đấu giá. Ngũ phẩm linh khí, kim hoa toa. Tại trước mặt là bản đấu giá, lập tức linh khí lơ lửng này bên trên. Kia làm một đạo thuần kim toa, phát ra một cổ nồng đậm kim khí. Tổng cộng có 18 cánh kim nhận sở cấu thành, một khi bị tu sĩ tế luyện liền có thể phân hóa ra 18 đạo ngân toa, đấu khởi pháp tới biến hóa khó lường, uy năng cực mạnh, tại ngũ phẩm linh khí bên trong tính đến thượng cực kỳ cường hát một cái. Khởi giá 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 mai. Chính thức giá bắt đầu. Lập tức có một thanh âm tự kia cổ sáng bên trong chuyển ra. 3 vạn 1000 mai. Bùi Tịch Hòa có chút lên người, nàng đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, cũng liền không có thể nhìn ra này là cái gì cái tinh diệu kết cấu. Nhưng tựa như kia cái thị nữ theo như lời như vậy, chỉ cần tại ngọc bên trên đưa vào chính mình nghĩ muốn ra giá giá cả. Sau khi xác nhận liền sẽ tại kia cổ sáng bên trong sảng sinh cảm ứng tới, tự phát ra tiếng báo giá. Nang mắt bên trong không khỏi sinh ra chút quang sáng lên, cảm thấy này trận pháp sư sắc thực tràn ngập kỳ tư diệu tượng, này pháp trận không nhất định nhiều a tinh diệu tuyển luân, nhưng đầy đủ liền lý xảo. Hách Liên cựu thành theo bánh ngọt bên trong nâng lên đầu tới, nhìn thấy bùi tịch hỏa mắt bên trong hứng thú, Vi Liu Liu con ngươi đảo một vòng. Cái này ngươi không biết đâu, chúng ta chín đuôi nhất tộc có thể nói là trời sinh trận pháp sư a, ngươi nếu là hiện tại đối ta tốt một đâu, cấp ta một điểm linh lược, ta khôi phục, cái gì trận pháp ta cấp bố cái gì? Bùi Tịch Hỏa Dương môi cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết thuần huyết chính đôi đi đại đạo dung ở thiên địa, trời xanh trận dư, đỉnh phong thời điểm lấy sơn xuyên vào nhạc, giang hải dòng sông, trời xanh sánh tinh vị trận. Bất quá hách liên cử thành, cái này vừa mới thoát ly con non thời kỳ hồ ly, huyết thống thuần nữa chính đều còn kém xa lắm. Cửu vị tiên hồ nhất tộc là trung thiên địa linh tu sinh ra, nghe đồ nan chi chứng trạng, án lúc sau chí ít trước khi phi thăng đều có thể không đạn sinh ra bất luận cái gì tâm ma, ngươi nói ta có phải hay không muốn nếm thử ngươi tư vị, cuộc chờ đến ngươi khôi phục lực, nhưng là không cái cơ hội. Bạch hồ ly toàn thân mao đều dựng lên, Hồ ly không thể ăn, hồ ly thịt là toan. Kia liền mập miệng. Bạch hồ ly vừa nghiêng đầu không đi xem nàng, một lần nữa vùi đầu tiến vào bánh ngọt bàn bên trong. Bùi Tịch Hòa quay lại chú ý đến bàn đấu giá bên trên, thứ nhất kiện vật đấu giá lấy 4 3000 mai thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao, mở cái điểm tốt lắm. Kế tiếp vật đấu giá cùng kia quyển trục bên trên ghi chép không cái gì đại khác biệt, chỉ ngẫu nhiên có một hai kiện nhiều ra tới. Bùi Tịch Hòa kia một viên bạch tước hộ phệ cũng tại này bên trong, xếp tại thứ 31 vị. Này đó đấu giá vật xác thực là chân bảo các theo các địa siêu tập mà tới phẩm, kiện, kiện cũng không từng lưu phệ. Rất nhanh liền đến hồ ly muốn kia một đạo nguyệt quang chi hoa. Hiện vật cuối cùng là phải so hình ảnh càng thêm rõ ràng chút, vừa lấy ra liền gọi người cảm giác đến kia thuần viên châu bên trong chất lỏng màu vàng nóng có một cổ nhu hòa trí âm chi lực. Cùng bụi tịch hòa thể nội tiên nguyệt lực lượng có chút loại tựa như, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Nay cỗ âm lực đối với tu luyện một ít đi âm nhu một đạo công pháp tu sĩ cực có chỗ tốt. Giá quy định 15 vạn thượng phẩm linh hạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 mai. Bắt đầu đấu giá. Cô sáng bên trong nháy mắt truyền đến một thanh âm. 16 vạn. 16 vạn 5000. 18 vạn. Hồ Ly cũng không ăn bánh ngọt, mắt ba ba nhìn về phía bụi tinh hoa. "Nhanh chụp đi, chụp đi." Bụi tinh hoa đưa tay sờ sờ hắn đỉnh đầu, nay xúc cảm cùng bạch hoàng tiết như tơ lụa thuận hoạt mao bất động, mềm mại xoa tung, mang theo một cổ ấm áp, nhưng cũng gợi người cảm thấy rất thoải mái. Lại thuận tay sờ đến hai chỉ xoa tung lốt hai. Nhìn thấy hắn một trương hồ ly mặt đáng thương hề hề bộ dáng, đưa tay tại ngọc bản bên trên điểm hai lần. "20 vạn." Nàng không là chuyên nghiệp giám bảo sư, chỉ thể thô sơ đoán này, giá trị tại 15 vạn tại 20 vạn gian, nhưng đối với đặc biệt loại hình tu sĩ Giá trị lại tại 20 vạn phía trên. Còn có một phen cạnh tranh. Quả nhiên, yên lặng sơ qua, tại kia Tôn Hóa Thần tu sĩ nói ra 20 vạn lần thứ nhất thời điểm, cô sáng bên trong lại có tiếng âm trồi lên. 21 vạn. Nàng Cung Hồ Ly ước định, nếu là hết thảy thuận lợi, 3 lần ra tay cơ hội sẽ chỉ càng giá trị, rốt cuộc tới tự thượng tiên giới kiểu vi thiên hồ tiềm lực vô hạn, tương lai có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy cũng không sẽ thấp. Giữ lại cơ hội, chỉ cần hắn tương lai thực lực càng ngày càng mạnh, Đùi Tịch Hòa liền sẽ càng ngày càng kiếm. Nay là bọn họ một người một hồ lòng biết rõ một điểm, cũng là Hách Liên Cựu Thành đã cân. Nàng ngón trò điểm tại ngọc bàn bên trên. Cô sáng bên trong một tiếng vang lên. 25 vạn. Nay một lần cùng nàng cạnh tranh người hiển nhiên lựa chọn khó khăn chút, tại 25 vạn lần thứ hai dừng tại lúc sau mới tử có âm thanh vang lên. 26 vạn. 27 vạn tiếp theo liền là bùi tịch hòa báo giá. Rốt cuộc chụp được này Nguyệt Quang chi hoa, Hách Liên Cửu thành an tâm lại, an tĩnh ghé vào cái bàn bên trên. Buổi tịch hòa kia ngọc bàn bên trên lập tức xuất hiện chụp được vật phẩm ghi chép, kết thúc sau liền sẽ có chân bảo các người vào bên trong tiến hành thanh toán linh thạch cùng đưa cho vật đấu giá. Nếu là không đem linh thạch trả nợ, nàng đã lấy không được vật đấu giá, chạy không thoát nơi đây. Bùi Tịch Hòa tới phía trước đã kiểm kê quá tay bên trong mộ linh thạch. 9 điều khoáng mạch một điều dùng cho chính mình tu luyện, mà còn lại đã bị nạn khai thác cắt vì linh thạch, có chừng hơn 370 vạn. Chúng được kim cương hạt bổ để dư xài. Thiên Ma tông bao xương. Đinh Bắc Niêu nghe thấy kia 27 vạn bảo giá chính là tắt tiếp tục đấu giá ý tưởng. Nguyệt Hoa đối hắn ma công có tác dụng không nhỏ, nhưng lại hướng lên đấu giá liền không đáng giá. Ma Áp ý cố tình nâng giá hắn khinh thường vì đó, tài không bằng người liền do này cầm đi. Quát bảo ngưng lại sư đệ sư có chút không lòng. Chúng ta đại biểu sư môn mà tới, là vì kia một cái ma bảo, đừng có bởi vì nhỏ mất lớn kia ma bảo là chúng ta cần thiết cầm tới. Hắn lập tức ngước mắt nhìn hướng bàn đấu giá bên trên. Bảy truyện che dấu chân phẩm, vẫn sẽ có nhất định tin tức để lộ đến các đại tông môn. Kia là một viên con mắt, Thượng Cổ Tiên Ma chi đồng. Bạn chương xong. Chương 327, thất bại, Lĩnh Bác Niêu khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm tinh mâu, mang cứng rắn đường cong, đôi mắt thâm thúy, không là thuần tuyền đen, mà là mang theo chút nâu nhạt màu hổ phách, mi tâm trung tâm điểm một mặt như màu đen giọt nước tựa như ấn ký. Này Thượng Cổ Tiên Ma chính là chân ma một trong. Thượng Cổ thời điểm, chân ma, cổ tiên, yêu thần ba mạch đủ trưởng thiên hạ, chính lại biểu ma lực linh lực cùng yêu lực. Chỉ là sau tới tiên địa vận chuyển, tự nhiên phổ biến, pháp tắc rời thay đổi, thay đổi thay đổi triều đại, chân ma cổ tiên yêu thần đa số ứng tiếp thân hóa thái hư, số ít tồn tại, nhằm giới không ra. Sau tới nhân tộc tu sĩ không ngừng kiên quyết tiến thủ, tại lĩnh ngộ thiên địa thời điểm phát giác này chân ma cổ tiên vận hành linh khí phương pháp cùng nhân tộc tương dụng, không ngừng mượn nhờ vẫn lạc tiên ma lưu lại chuyển thừa tìm hiểu, này mới sinh ra linh ma hai đạo. Cho giỏi hơn thầy, nhân tộc lấy thừa đủ thiếu, tại ức vạn năm thôi diễn hạ, hiện giờ diễn sinh đến cực hạn công pháp đạo kinh cũng không so này, đó thượng cổ di tộc truyền thừa kém hơn nhiều ít bọn họ Thiên Ma tông truyền thừa ma kinh chính là căn cứ thượng cổ Thiên Ma ma đạo pháp tác lĩnh nội diễn sinh, như thế có thể được đến kia một viên ma đồng, đối với tông môn sẽ có ích lợi cực lớn. Trừ lĩnh Bắc Niêu cùng này, đó sư đệ sư mọi nhóm bên ngoài, còn có một vị áo đen lão hủ ngồi ngay ngắn tại bao sương rượi vào ghế dựa bên trên nhắm mắt, nàng mới là này một trận đấu giá hội Thiên Ma tông chân chính chủ sự chi người. Nay một vị là hóa thần đỉnh phong ma tu, đồng thời có tông môn tiếp ứng chi người ẩn ngấp tại bên ngoài. Như là đồng thời tiến vào nơi đây đại năng tu sĩ quá nhiều, sẽ bị chân các kiến kỵ, đồng thời dễ dàng đánh cọ động Hòa đợi đã lâu, cuộc đến phiên chính mình nghĩ muốn chi vật. Trung gian xuất hiện mặt khác mấy món nhiều ra tới vật đấu giá, cho nên kim cương hạt Bồ đề sau này thuận lợi chút, chính xếp tại thứ 78 vị. Ngọc Cung Tôn thượng tan ra thuần trắng lực lượng hộ màng, lộ ra bên trong một viên đạm kim sắc hạt Bồ đề, vừa ra trận kia chúng quanh liền xuất hiện màu vàng Phật quang, nhìn lên một cái liền làm người cảm thấy nội tâm yên tĩnh, đồng thời bên tai tựa hồ vang lên Phật Đà đọc kinh văn chi thanh, phá lệ tĩnh tâm minh tĩnh. Ngọc Cung mở miệng nói, "Chư vị, đây là kim cương hạt Bồ đề, nội ẩn Phật Đà kiếm kim chí lực, có thể trấn tâm ma, đuổi yêu tả, chính là tứ phẩm linh vật, hơn nữa này ẩn chứa Phật tính là hiếm, có diệu có thể dùng tại kim viên mãn tu sĩ phú linh." Tại ngưng kết nguyên anh nhiều có ích lợi. Giá khởi đầu 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000 linh thạch, hiện tại chính là bắt đầu đấu giá. 85 vạn. Cô sáng chi bên trong lập tức chuyển ra thanh âm không chỉ một đạo. 88 vạn. 90 vạn. Bùi Tịnh Hòa tĩnh tâm nhìn bọn họ không ngừng nâng giá, rất nhanh liền đột phá đến trăm vạn chi số, Giá giá tốc độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại. Giá cả đã nhắc tới hơn 120 vạn, nàng rũi ra ngón tay điểm tại ngọc bàn bên trên. 150 vạn. Này là nàng báo giá. Cô sáng bên trong thanh lập tức có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại lần nữa truyền ra. 150 vạn. Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng híp híp mắt, mà kim sắc trong mắt bắn ra mấy phân khiếp người sắc bén tới, này hạt Bồ đề giá trị cũng là như vậy hồi sự, đối bất đồng áp dụng đám người có bất đồng giá trị. Như là yêu cầu này tới đột phá nguyên anh, hoặc giả trấn áp tâm ma tu sĩ, này cái giá cả còn không đủ. 200 vạn. Bùi Tịch Hòa này giá một ra, rốt cuộc không người tiếp tục cạnh tranh, một ngụm đề giá cao sẽ làm cho nàng có sợ ăn thiệt thòi, nhưng như thế cùng bên cạnh người nhất điểm điểm phân cao thấp đấu giá, biến số sẽ chỉ càng lớn. Này vật rốt cuộc rơi vào nàng tay bên trong. Bùi Tịch Hòa đáy lòng nhẹ xuất khẩu khí, nhìn thấy Bạch Hồ Ly chôn lấy đầu ăn bánh ngọt, vểnh lên cái đuôi to tại sau lưng lay động, nàng không khỏi xoát một bả. Hách Liên Cửu Thành cảm giác đến bị vướt ve ra lông lại cũng không để ý tới, tiếp tục vùi đầu khẩu ăn. Cái này Bạch Hồ Ly như thế nào so chính mình khẩu vị con đại. Bùi Tịch Hòa có nhất hạ không nhất hạ vướt xóa tung mềm mại da lông, đem chú ý lực quay lại đấu giá hội trường, sở nghĩ muốn đồ vật đã tới tay, nàng cũng không khỏi buông lòng chút. Bất quá nói lên tới chính mình hầu bao lập tức lại, có hậu hậu Kế tiếp vật đấu giá xuất hiện đều câu một chút nỗi lòng. Có một loại cự đại tiêu xài lúc sau mang đến tâm như chỉ thủy. Bất quá cũng xác thực gọi nàng trưởng kiến thức, vai kiện kỳ chân là tại kim ố chuyển thừa ký ức bên trong đều có chút quý báo chi vật. Như không là phải chờ tới đấu giá hội hoàn toàn kết thúc, người tham dự mới có thể có đến chính mình trụ được chi vật, nguyên bản nàng đều nghĩ muốn trực tiếp cầm hạt bổ để liền trước tiên rời đi bế quan. Nhưng là giờ phút này lại cảm thấy còn là có giá trị, có thể xem đến này đó bất phàm chi vật tăng trưởng chút kiến thức cũng hảo. Ngọc Cung Tôn thượng sắc mặt lộ ra chút trọng. Chư vị, giờ phút này chính là chúng ta lần này đấu giá hội áp chụp thất bại đấu giá thời khắc. Hắn vây tay pháp lực hóa thành lưu tia xoáy cổ sáng mà thượng rốt vào kia mái vòm tranh tượng bên trong, bảy đạo kim sắc quang đoàn nháy mắt liền một hạ tới, lơ lửng tại hắn bên người. Ngọc cung cong ngón tay nhất điểm tại một đoàn kim quang bên trên, giang cầm hủy bỏ lộ ra diện mạo chân tử tới. Nhất bảo, ngọc phù dung. Kia là một đóa cực kỳ sáng long lanh phù dung hoa, toàn thân ngọc chất, đều phân biệt không ra là mỹ ngọc sở chế tạo điêu khắc còn là một đóa thật hoa. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc chút, thế lực quả nhiên thiên hạ, thủ đoạn đông đảo, này đóa hoa chính là thực đánh thực tam phẩm vật. Mà tại Thiên hư thần châu, tam phẩm linh vật là tiêu giao dù tu giả đều sẽ vọng kỳ trân. Trường tam phẩm cùng tứ phẩm cũng không phải là đơn giản phân chia, chi gian chênh lệch rất lớn, thượng tam phẩm chi vật tự vận thiên địa linh hoa, vận chuyển bộ phận phát tắc, cho dù là bình thường tam phẩm cũng hơn xa kia tứ phẩm linh vật ngàn vạn lần. Ngọc Phú Dung sinh tại tinh khiết nhất hoàn cảnh bên trong, lấy khí ngũ hành vì chất dinh dưỡng, có thể trợ tu giả thân thể tiến thêm một bước, thôi phát thời điểm nhục thân hiện huy, hiện ra lưu ly chi thái. Giá khởi đầu 300 bạn. Nay dạng đấu giá cũng không phải là buổi tịch hỏa giờ phút này có khả năng thừa nhận, vô luận là tài lực còn là thực lực. Thất câm tới tay cũng chỉ sẽ làm cho người thèm nhỏ dãi chân huyết, không thiếu đại năng tu sĩ đều sẽ tâm động. Nai hoa cuối cùng bị một vị tu giả mua được, tiêu tốn 510 vạn. Nhị bảo, Thiên địa Huyền Hỏa Địa Bảng 37 danh, Thanh Bích Tam Tiêu Diễm. Tam bảo, nhất phẩm linh khí thiên tinh đấu. Tứ bảo, hôn nguyên các. Ngũ bảo, tam phẩm đạo kinh giải nguyên trở lại bộ thật la quyết. Lục bảo, thiên cực đại trận 99 đội nguyên 3000 khúc trận đồ tàn quyền. Thất bảo, thượng cổ thiên ma chi nhãn. Hách Liên Cửu Thành vừa mới ăn sạch sẽ địa bên trong bánh ngọt, nhìn hướng kia cảnh tượng bên trong chiếu. Một viên đen màu tím dị hoa, trong mắt thâm thúy như vực sâu, cho dù là cách cảnh trong gương. Trong chú nhìn kia con mắt thời điểm cũng sẽ như cùng bị thu nạp vào vô tận ma hải bên trong trầm luân. Hắn mắt bên trong lớp lóe màu bạch kim có diễm, là này huyết mạch tại ngăn cản này liên lụy. Nghĩ không đến các ngươi này phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong còn có thể có này dạng bạo vật tồn tại. Thượng cổ thiên ma con mắt liền tính là thượng tiên giới cũng cực hiếm thấy, thiên ma là một cái tộc quần, nhưng thượng cổ này nhất hưng thịnh thời điểm cũng chưa từng hơn trăm chi sổ, rốt cuộc quá mức cường đại sinh linh lại nhận nhất định địa hạn chế. Bùi hòa mắt trong ngực ánh sáng màu vàng nóng lóe lên một cái rồi mất, ngăn cản khử này cổ ma ma lực. Thiên hư thần châu bản liền không sai. Tại rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cũng là tính đến hương thịnh. bạn chứng xong.